Chương 178, Khôn ca, ta gặp phải hồi nhỏ chính mình, mục, chương 178, Khôn ca, ta gặp phải hồi nhỏ chính mình, một. Thiên Dưỡng Sinh không nói gì thêm, hắn ngồi ở trong xe một thẳng vô cùng yên tĩnh. Câu này Lâm Phong thốt ra lời nói, hắn năng lực nhớ một đời. Về tới Thái Bình sơn nhà, Thiên Dưỡng Sinh miệng đã trương thành hình chữ ho. Lão đại, đây là nhà của ngươi. Lâm Phong vẫn như cũ sở lấy đầu của hắn. Đương nhiên, tại ngươi trưởng thành trước đó, cũng đúng thế thật nhà của ngươi. Thiên Dưỡng Sinh khó hiểu. Tại sao phải quy định là trưởng thành trước đó đâu? Lâm Phong cười nói, nam nhân trưởng thành Được bản thân lập nghiệp, lẽ nào ngươi không muốn dựa vào cố gắng của mình dù có dạng này căn phòng lớn sao?" Thiên Dưỡng Sinh dùng sức gật đầu. Lâm Phong nói với Lý Phú, "Ngày mai ngươi sớm chút đến, mang theo tiểu gia hỏa ăn điểm tâm, của ta làm việc và nghỉ ngơi cùng hắn không giống nhau. Thừa dịp hiện tại cửa hàng không đóng cửa, mua mấy bộ quần áo, còn có quần lót áo ngủ loại hình. Ngươi chỗ nào tiền đủ sao?" Lý Phú cười nói, Lao đại, đủ." Nói giỡn, cái kia có thể chưa đủ sao? Hai ngày trước vừa mới bị phần thưởng 2000 bản đâu, còn tất cả đều là tiền mặt." Lâm Phong nhún nhún vai, "Được, ta mang theo Thiên Dưỡng Sinh đi tắm rửa." Tiểu gia hỏa này phải hảo hảo tắm rửa, Lý Phú đề nghị, kia phải hảo hảo xoa xoa tắm, chỉ là tắm không thể được. Đây là chỗ bên trên khác biệt, phương Nam vì thời tiết nguyên nhân cộng thêm thủy tài nguyên phong phú, trên cơ bản năng lực bảo trọng mỗi ngày tắm. Nhưng vậy vẹn vẹn là tắm, phương Bắc thủy tài nguyên tương đối mà nói tương đối chân quý, vì vậy mỗi ngày tắm khả năng tính rất ít, cho nên duy trì đi nhà tắm tử ngâm trong buồn tắm cùng kỳ cọ tắm rửa thói quen. Theo Nam Bắc đại lưu thông, phương Nam cũng có chính mình ngâm trong buồn tắm ký viện, chỉ là tương đối phương Bắc mà nói, rất ít thôi. Lâm Phong xoa thiên dưỡng sinh đầu nói ra, yên tâm đi ta sẽ thật tốt cho tiểu gia hỏa này thật tốt trà sát một cái. Lý Phú nhanh đi. Lâm Phong dẫn Thiên Dưỡng Sinh lại bắt đầu tắm rửa. Thiên Dưỡng Sinh lâu dài không tắm rửa, ngâm trong bùn tắm đó là không cần nghĩ, trực tiếp dùng suối, sau đó sẽ không cần đánh cái gì xà phòng, sẽ không cần cái gì sữa tắm. Lấy tay nhất trà sát, chính là dày một tầng dày bùn. Thiên Dưỡng Sinh trên người bùn có bao nhiêu đâu? Dày cuộn đem ống thoát nước cũng chặt lại. Lang thang người trẻ tuổi sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết bị hơi nước hun hay là thẹn thùng. Lâm Phong cười cười. Ta lang thang thật lâu sau, lần đầu tiên đi theo ta đại lao đi tắm rửa lúc, vậy là như thế này không có quan hệ, Thiên Dưỡng Sinh không tự chủ được hỏi, kia lão đại lão đại không nói gì thêm, Lâm Phong cười, đây là một cực kỳ người thú vị vật, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp hắn, còn nhớ, ngươi nhìn thấy hắn sau đó, có thể muốn món quà, Thiên Dưỡng Sinh mặt mũi tràn đầy sương sờ, tham hỏi trưởng bối có thể muốn món quà sao, Lâm Phong cười nói, ngươi đều nói sao, hắn là trưởng bối. Thiên Dưỡng Sinh chỉ là tắm rửa, liền đến nước xoáy năm sáu lần, thân thể hắn toàn bộ đỏ bừng một chút, dường như một con nhũ nhỏ heo, Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi cái này có thể chọn vẹn rơi mất có mười cân bùn, đúng rồi người trẻ tuổi. Năm nay mấy tuổi?" Thiên Dưỡng Sinh trầm trầm nói. "Ta không biết, khoảng 6 7 tuổi đi." Lâm Phong nhìn tâm tình của hắn không cao. Không có sự tình, cực khổ là sinh hoạt cho tài nguyên, có thể tuyệt đối không nên tiết một hơi này, ngươi về sau hội cảm kích nó." Thiên Dưỡng Sinh chợt mắt nhìn một đôi mắt to nói. "Lão đại, ta không phải ba tuổi trẻ con, không nên gạt ta." Lâm Phong cười ha ha. "Ngươi không phải ba tuổi trẻ con, ngươi là 7 tuổi tiểu bằng hữu." Thiên Dưỡng Sinh có chút ít tức giận. "Lão đại, ngươi không muốn đem ta xem như không hiểu chuyện trẻ con có được hay không?" Lâm Phong trả lời dị thường nghiêm túc ta có thể chưa từng có đem ngươi trở thành làm không hiểu chuyện tiểu gia hỏa a ngươi đã quên sao ngươi trải nghiệm sự việc ta vậy trải qua thiên dưỡng sinh lúc này mới cảm giác dễ chịu điểm lâm phong hơi có chút xuất thần này mặc dù không là trí nhớ của chính hắn nhưng mà tiền thân trải nghiệm cũng như trí nhớ của hắn đồng dạng đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà sinh hoạt áp lực khiến cho những tiểu tử này biến không thể không hiểu chuyện càng nhanh quen thuộc xã hội vận chuyển phát tắc như vậy mới có thể tốt hơn sinh tồn được vật chất cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà lang thang hài tử sớm liền hiểu vạn vật lý lẽ đặc biệt hắn bọn hắn có phải không xứng có tuổi thơ? nếu như tượng người bình thường nhà hải tử giống nhau sinh trưởng, đã sớm chết đói. lâm phong có thể hiểu rõ thiên dưỡng sinh cảm thụ, có thể cảm nhận được hắn cùng một phần của mình thân cận, thì bắt nguồn từ kia một bát canh cá, này cực kỳ giống tiền thân cùng lượng khôn ở giữa duyên phận. lâm phong nắm nghĩa thiên dưỡng sinh, nguyên lai like chúng ta hay là một tiểu suất cá đấy. thiên dưỡng sinh khẽ ngẩng đầu, lâm phong tán dương nhường hắn cảm giác vô cùng tốt. lâm phong lại thở dài nói, sao cùng cái dao giá tự như? thiên dưỡng sinh lại giận, ta ăn nhiều cơm khẳng định sẽ rất nhanh lớn lên. lâm phong cười cười, ta tin tưởng đấy, bất quá chờ ngươi trưởng thành cũng sẽ phát hiện kỳ thực lớn lên vậy không có có gì vui thiên dưỡng sinh không hiểu lâm phong cười cười cũng không giải thích lớn lên thật không có có gì vui hồi nhỏ ngươi đi chơi đùa chuyện tiên kinh điểm nghĩa không có người biết nói ngươi cái gì chờ ngươi thật sự lớn lên trưởng thành muốn gánh vác lên đủ loại trách nhiệm đến không có một cái nào chơi vui sinh hoạt chưa bao giờ là chơi đùa vậy cần dùng ngươi lực lượng toàn thân đi tranh thủ sinh tồn quyền lợi chỉ là loại chuyện này lâm phong là sẽ không cho hải tử nói hai người ra phòng tắm lý phú sớm đã sớm đem đồ vật cho chuẩn bị xong Thiên Dưỡng Sinh có chút chân quý lại có chút cẩn thận dưới sự chỉ điểm của Lâm Phong mặc vào nội y, mặc vào nhân sinh bên trong kiện thứ nhất áo ngủ. Lâm Phong pha xong trà, chỉ vào ghế sofa nói với Thiên Dưỡng Sinh: Ngồi ở, chúng ta hai người thật tốt tâm sự. Thiên Dưỡng Sinh vô cùng hứng vấn, hắn thích Lâm Phong nói với hắn lời nói loại giọng nói này. Trước ngươi nói, muốn giúp ta làm việc, Thiên Dưỡng Sinh liên tục, ta sẽ không ăn không ngồi rồi, ta biết làm việc. Lâm Phong khoát khoát tay, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Thiên Dưỡng Sinh hồi đáp, ngươi là Lâm Phong, là Lão Đại ta, ngươi làm cái gì ta không biết, mặc kệ ngươi làm cái gì. Ta cũng cùng ngươi làm cái gì?" Lâm Phong cười, "Ta làm ăn, vậy làm sao đoạn? Ta vừa Văn Minh lại ra màn, liên hệ rất nhiều người rất nhiều, là ngươi không tưởng tượng nổi." Thiên Dưỡng Sinh nhăn mày nói thật, "Ta không rõ." Lâm Phong cười cười, "Ngươi sẽ không cần quá mức đã hiểu, ngươi chỉ cần biết một chút là đủ rồi." Thiên Dưỡng Sinh vội vàng hỏi tới, "Cái nào một điểm?" Lâm Phong chân thành nói, "Ngươi nghĩ muốn giúp ta làm việc, ngươi cực kỳ có sức mạnh, ngươi được nắm giữ rất nhiều tri thức, sau đó nỗ lực trưởng thành, như vậy mới có thể giúp ta." Thiên Dưỡng Sinh vô cùng kiên định, "Ta có thể làm đến" Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Rất tốt, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Trước thật tốt tu dưỡng mấy ngày, sau đó ngươi thì đi học đi. Thiên Dưỡng Sinh trợn tròn mắt. Đi học? Ta có thể đi học. Lâm Phong nuzznuzz vai. Đương nhiên có thể. Chẳng qua muốn làm lý điểm thủ tục, tiên tâm vật kia không khó làm. Chúng ta có người đặc biệt làm chuyện này. Chi thức là phi thường hữu dụng, hắn có thể khiến người ta vượt qua nhục thể cực hạn. Thiên Dưỡng Sinh suy nghĩ một lúc. Thế nhưng ta còn muốn có lực lượng cường hãn. Lâm Phong cười nói. Không có vấn đề, ta sẽ chỉ đạo ngươi lợi quyền. Chẳng qua ngươi tuổi tác còn nhỏ. Không thích hợp làm quá lớn vận động, đợi đến cơ thể trưởng thành, sau đó lại rèn luyện tương đối tốt. Hôm nay Lý Phú Ca Ca là một vị cao thủ. Buổi sáng ngày mai hắn sẽ mang cho ngươi điểm tầm, sau đó ngươi có thể đi theo hắn đi dạo đi dạo. Thiên dưỡng sinh ngệu đầu hỏi: "Lão đại, kia buổi sáng ngày mai ngươi ở đâu?" Lâm Phong cười nói: "Ta đi ngủ a, mỗi ngày 12 giờ trưa trước đó, ta cũng không rời giường. Đừng có dùng ánh mắt hâm mộ xem ta, ta này thói quen xấu, hơn 10 năm, sửa cũng sửa không trở lại." Thiên dưỡng sinh ồ một tiếng. Lâm Phong đứng lên nói: "Đi rồi, dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi." Sau đó là cái này ngươi sau này nhà. Thiên Dưỡng Sinh nhìn lớn như vậy phòng ốc không khỏi hỏi, lớn như vậy nhà thì hai người chúng ta ở. Lâm Phong nún núm bay, ngươi còn có tám cái tẩu tẩu. Bọn hắn tất cả đều là lão bà của ta, nhũ nhiên vậy sẽ trở lại. Thiên Dưỡng Sinh miệng há thành hình chữ họ O 178, Khôn ca, ta gặp phải hồi nhỏ chính mình, hai, chương 178, Khôn ca, ta gặp phải hồi nhỏ chính mình, hai. Tám cái lão bà. Lâm Phong cười ha ha. Ta lợi hại a. Thiên Dưỡng Sinh gãi gãi đầu. Các nàng sẽ không không thích ta a. Lâm Phong nún núm bay. Ngươi phải nghĩ biện pháp để các nàng thích ngươi nha. Thiên Dưỡng Sinh lông mày cũng nhíu lại, với hắn mà nói, đây là một nan đề. Không lừa ngươi, tiểu tử nốc, các nàng cũng hội thích ngươi. Thiên Dưỡng Sinh không tự tin. Lâm Phong tùy hắn mang theo hắn quen biết tất cả đồ điện gia dụng, sau đó nhường tiểu tử này chính mình mượn lại. Hắn là theo lúc này trưởng thành, không cần lo lắng chính Thiên Dưỡng Sinh một người cô độc. Lâm Phong về đến phòng làm việc, móc ra xì gà đốt, đột nhiên cười, sau đó gọi cho Lượng Khôn. Khôn ta, ta gặp phải hồi nhỏ chính mình. Lượng Khôn đột nhiên một cái giật mình. Ngươi chúng ta. Lâm Phong hung hăng xì một tiếng. Có ngươi làm như thế lão đại. Ngươi viện ta tốt điểm được không được? Lượng Khôn luôn phần khó hiểu. Vậy ngươi vừa nãy ý nghĩa là gì? Lâm Phong núm núm vai. Mặt chữ ý nghĩa a? Ta gặp phải hồi nhỏ chính mình. Ừm, ta cùng tiểu phú tại tây Cống ngăn hải sẵn lúc gặp một lang thang người trẻ tuổi. Ngươi nói có khéo hay không? Hắn cũng là cô nhi, cũng là 6-7 tuổi. Ta nghĩ tới cuộc sống trước kia. Sau đó thì mang về nhà đến rồi. Lượng Khôn lập tức hứng thú. Cùng ngươi giống sao? Lâm Phong cười nói. Dù sao ta nghĩ, cho dù không có ta nhúng tay, hắn cũng có thể còn sống sót. Lượng Khôn lập tức liền muốn động thân. Vậy ta phải thật tốt xem hắn. Lâm Phong ngăn cả lại, hiện tại cũng mấy giờ rồi, lúc này đến, Lượng Khôn hét lên, chúng ta cổ họa tử, không phải đều là cái này điểm tinh thần sao? Lâm Phong không khỏi cất cao giọng nói, bảy tuổi, Thiên Dưỡng Sinh mới bảy tuổi, ngươi khi bọn hắn là chúng ta kiểu này cổ họa tử, Lượng Khôn ngượng ngùng cười cười, đúng lúc này không khỏi to mày, Thiên Dưỡng Sinh, tên này có chút suối quậy a? Lâm Phong thản nhiên nói, ta nghĩ hoàn hảo, trời sinh trời nuôi, không có gì không tốt. Lượng Khôn nhún nhún vai, tất nhiên Lâm Phong cũng không phản đối với danh tự này, như vậy, hắn càng sẽ không phản đối chính như lượng khôn chưa từng có nghĩ muốn lâm phong cùng hắn họ lý đồng dạng vậy ngày mai ta phải chuẩn bị cho thiên dưỡng sinh chút lễ vật lâm phong treo trọng nói đúng thế đây chính là chúng ta nhất mạch chân chính đích truyền thiên hồng cũng không sánh nổi lượng khôn cái này thật giật mình ngươi đến thật sự lâm phong cười cười ta chuẩn bị sắp đặt hắn đi học hắn đối luyện võ có hứng thú ta nhường hắn theo ta luyện công dù sao bất luận làm sao hắn vậy là chúng ta nhất mạch đại đệ tử lượng khôn như có điều suy nghĩ người cái tên này cũng có chút tà môn nói như vậy ta phải hảo hảo nghĩ cái lễ vật đột nhiên điện thoại đối diện chuyển đến đánh tiếng sấm Dọn lượng khôn có chút cấp bách, không thèm nghe ngươi nói nữa. Trời mưa, ta tìm địa phương tránh mưa đi. Ngày mai mang theo tiểu gia hỏa đến chỗ của ta. Lâm Phong cười lấy đáp ứng một phen, hồi lâu không có chờ đến lượng khôn tắt điện thoại, chính cảm thấy kỳ lạ đâu, giọng lượng khôn chuyển đến. A Phong, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lâm Phong ngạc nhiên nói, vấn đề gì? Dọn lượng khôn có chút phiêu hốt, ngươi sẽ không phải đem tiểu gia hỏa mang theo đi gặp Lão Nương A. Lâm Phong đương nhiên nói, ta không phải theo như ngươi nói sao? A Sinh là ta nhất mạch đại đệ tử, dòng chính chuyên nhân, tự nhiên muốn bái kiến tổ mẫu. Lượng khôn kêu thảm một tiếng. Ta có thể hay không muộn giờ lại bài kiến. Lâm Phong ha ha cười lạnh. Ngươi đem chính mình bình chữa cháy ném đi, sau đó an tâm tìm một không phải tốt. Lượng khôn còn muốn nói gì nữa, nhưng mà Lâm Phong tinh danh cút điện thoại. Nói đùa cái gì, đều nói Thiên Dưỡng Sinh là chính mình nhất mạch đại đệ tử, cái kia có thể không tại tổ mẫu trước mặt thật tốt khoe khoang. Tiểu Nhi tử, đại tốt tử, đây là hống lao nhân không hai pháp bảo. Về phần đại lao có phải hay không bởi vậy bị mắng, hắn nên bị mắng. Lâm Phong ngó ngó thời gian, đã qua mười giờ, đi tới Thiên Dưỡng Sinh phòng ngủ, Tiểu Gia Hỏa đã ngủ say, tư thế của hắn cuộn mình như hài nhi. Lâm Phong khẽ lắc đầu, đọc thuộc lòng tâm lý học hắn hiểu rõ, đây là bản thân phòng bị biểu hiện. Như vậy tư thế ngủ người, vô cùng không có cảm giác an toàn. Chẳng qua cảm giác an toàn cái đồ chơi này, tất cả đều là người cảm giác. Lâm Phong tin tưởng, chỉ cần Thiên Dưỡng Sinh ở chỗ này ở thời gian dài, chậm rãi sẽ cải biến đến. Rốt cuộc vị này chính là Thiên Dưỡng Sinh à? Cho tiểu gia hỏa đóng đóng không điều bị. Tắt đèn, doan rén rời khỏi. Lâm Phong không có chung thấy, trong bóng tối Thiên Dưỡng Sinh mở mắt ra, khoe môi nứt lên cười, lại lần nữa lại nhắm mắt lại. Đi vào một hoàn cảnh lạ lắm, nơi nào có dễ dàng như vậy ngủ? Nơi này mọi thứ đều tượng một mộng đẹp. Thiên dưỡng sinh hy vọng cái này, mộng đẹp làm thời gian dài một chút, dù là làm cả đời cũng tốt. Đã đến giờ 12 giờ, Lâm Phong theo thói quen mở ra tình báo hệ thống. Đinh, hôm nay tình báo đã đổi mới. Chính trị, tím, tá trị đối với di chất chết nhạc kiến kỳ thành, hắn lại đối hắn nguyên nhân tử vong vô cùng có hứng thú. Phạm tội, tím, quân hỗn chú hạng lọ sạ sẵn đối với bị chuyện điều tra cảm thấy bất an, bọn hắn thúc giục Johnny VDNG tăng tốc xuất hàng tốc độ. Kinh tế, tím, đại phú ông đối với thâm thủy bộ xây dựng thêm rất có hứng thú. A. Lâm Phong cực kỳ kinh ngạc, nhịn không được quay đầu nhìn một chút Tạ Hữu. Các nữ nhân chưa có trở về a. Bên cạnh hắn chỉ có chính mình. Không đúng, còn có một cái vừa thu người trẻ tuổi. Lẽ nào tiểu tử này mặt vậy so với chính mình Bạch? Lâm Phong Kiên quyết không tin. Thế nhưng suy nghĩ một lúc, được rồi, cho dù là sao Bạch lại như thế nào đâu. Dù sao được lợi chính là mình. Năng lực cọ người khác cấu khí, ô khí chỉ đúng kẻ có tiền hoặc là vận khí tốt người chỗ tản ra khí tức, cũng là câu chuyện thật sao? Lâm Phong rất là thỏa mãn ý nghĩ của mình. Đối với soát tin tức mới phân loại sau đó, Lâm Phong liền lên giường ngủ. Ba cái màu tím thông tin mặc dù trọng yếu, nhưng không có giấc ngủ của mình quan trọng. Hắn không là cảnh sát, cũng không phải quỷ lão càng đốc phủ, đây không phải hắn cái kia quan tâm sự việc. Đi ngủ quan trọng. Bên ngoài rông tố như rót, ở dưới đang vui. Mưa lớn cửa sổ âm thanh là sạch sẽ nhất bạch tạc âm, vừa vặn nhường hắn giấc ngủ. Nhưng mà thành phố này ban đêm kiếm ăn cũng không ít, bọn hắn cũng không thích nhìn đột nhiên tới mưa to. Có một cái đại ba lãng nữ nhân thì hận thấu cái này thời tiết, thời tiết này không có cách nào chiều đại khách nhân. Nhưng không có cách nào, nhân loại hiện nay có thể không thể khống chế thời tiết. Đại ba lãng dơ dỉu, cái này nữ sĩ dù căn bản thì không ngăn cản được bên ngoài mưa to gió lớn, chỉ chốc lát sau trang phục đều bị ướt đẫm. Đại ba lãng lo lắng chờ lấy xe taxi. Vào thời khắc này cũng chỉ có xe taxi có thể giúp đỡ nàng. Đáng tiếc dâm đãng lao nhóm không hào phóng, bằng không nàng đã sớm có được chính mình ô tô. ở đâu còn cần ở chỗ này gặp mưa? Có nhiều thứ đi, ngươi không quan tâm lúc sẽ phát hiện đầy đường. Thế nhưng ngươi muốn dùng đến lúc phát hiện cái nào chúng nó hội biến mất vô tung vô ảnh. Xe taxi chính là điều này. Mai mới chờ đến lúc đến một cố, đại ba lãng mễ vải phát hiện đối phương đầy ngập khách. Lẽ nào ông trời liền không thể cho ta một cơ hội sao? Cho ta một cố hồng kê được hay không? Hồng kê chính là màu đỏ xe taxi, có thể đi tới đi lui dường như hương giang toàn bộ khu vực. Đương nhiên, hắn thu phí cũng là quý nhất. Đại ba lãng cần hồng kê, nhà của nàng cũng không tại nội thành. Qua hồi lâu, cuối cùng gặp được một cỗ không khách hồng kê, thật là thiên liền người nguyện. Đại ba lãng bất chấp mưa to, Huy Vũ liên tục nhìn cơ thể, sợ vì tầm nhìn nguyên nhân, kia hồng kê không thấy mình. May mắn là, xe kia ngừng lại. Ông trời phù hộ. Đại ba lãng hưng phấn lên xe. Taxi lão, đi mưa lãng. Đại ba lãng dùng sức lắc lắc mái tóc dài của mình, nước mưa thẳng tắp vậy vào xe taxi trên ghế ngồi. Bát Tài sư phó đột nhiên ngửi thấy một cố gây mũi mùi vị nước hoa loại vị đạo này vừa nghe thì vô cùng giá rẻ xuyên qua kính chiếu hậu Bát Tài sư phó nét mặt có chút hoảng hốt Tiêu Đại Ba lãng trường phất khinh bạc động tác còn có giá rẻ nước hoa quả thực là kích thích chính mình giống như nhường hắn gặp được mẹ của mình Bát Tài nhìn thật sâu Đại Ba lãng một chút khởi động chân ga hướng nguyên lãng chỗ đi đến Lâm Phong tỉnh lại sau giấc ngủ chợ phát hiện trong nhà nhiều một số người Hà Mẫn quay về Nhạc Tuệ chân quay về Phương Đình cũng quay về rồi chết tiệt là ba người nữ nhân này cũng tại vây quanh Thiên Dưỡng sinh chuyện Lâm Phong ngạc nhiên. Hà Mẫn cái thứ nhất phát hiện hắn tỉnh lại người, Lão Công ngươi tỉnh rồi. Nhạc Tuệ chân hai ba bước đi vào Lâm Phong bên cạnh, kéo cánh tay của hắn nói ra. Lão Công, A Sinh đến nhà chúng ta ngươi tại sao không nói một tiếng A? A Sinh. Lâm Phong nhìn hướng lên trời dưỡng sinh, phát hiện tiểu tử này rất biết điều, mở miệng một tiếng đại tẩu, tứ tẩu, bắt tẩu, tiêu thái thân mật. Ta hôm qua vừa thu hắn, sao nói với các ngươi? Thiên dưỡng sinh vội vàng nói, các tẩu tẩu, đêm qua ta mới cùng Lão Đại, Hà Mẫn cải chính, về sau không muốn hô Lão Đại, hô Phong Ca, nếu không thì hô Tranh Uy. Lâm Phong toàn thân một cái giật mình, cái gì? Ta muốn nhiều con nuôi. Trư 179, đội phi hổ bị nghiền ép. 1, Trư 179, đội phi hổ bị nghiền ép. 1. Thiên dưỡng sinh cuối cùng là không có có trở thành Lâm Phong con nuôi. Đây chỉ là Hà Mẫn đám người trò đùa lời nói. Lâm Phong nhưng từ những thứ này trò đùa trong lời nói nghe được khác nhau. Những nữ nhân này muốn hại tử. Này, đương nhiên là một kiện rất tốt sự việc. Chuyện này ý nghĩa là tiếp xuống hưởng thụ là Lâm Phong. Lão công, ngươi gần đây có thời gian sao? Lâm Phong không hiểu nhìn Hà Mẫn. Làm sao vậy? Hà Mẫn có chút u ám. Chúng ta cùng nhau ba năm, một mực không có mang thai bà bảo. Ta vụng trộm đi bệnh viện làm kiểm tra, ta vô cùng khỏe mạnh. Lâm Phong ngạc nhiên, ta kiện không khỏe mạnh ngươi không biết. Trước kia ta thế nhưng bệnh viện khách quen. Lượng Khôn không có hiện tại địa vị lúc, Lâm Phong tự nhiên chỉ là bên cạnh hắn một đại đệ, chém người bị người chặt, thượng ý viện là trạng thái bình thường. Ba nữ nhân đều đỏ, Nhạc tuệ chân đưa ra một cổ quái quan điểm. có phải hay không? Bởi vì ngươi quá cường tráng. Lâm Phong nhịn không được cười lên, quá cường tráng không lại càng dễ để các ngươi thụ thai sao? Nói đến một nửa, đột nhiên liền không nói, dường như không phải như vậy, càng là cường đại giống loài Việt không dễ dàng thụ thai vì trong biển ngư ít một f bốn mươi f làm thí dụ đi những tia tầng dưới chót tiểu ngư mỗi lần đẻ trứng đều là hàng ngàn hàng vạn mai, không khác thiên địch quá nhiều duy có dạng này mới có thể để cho tộc đàn tiếp tục kéo dài tượng cá voi cùng cá mập tiểu này hoài thai hoặc là đẻ trứng số lượng thì rất thưa thớt đây là tự nhiên pháp tác, sinh vật bản năng lâm phong tiền thân cũng là một người bình thường nhưng làm sao lâm phong bản thân xuyên qua tới lúc cố thân thể này gặp phá hoại cực lớn thế là học hệ thống điên cuồng tràn vào năng lượng tiến hành tu bổ đến mức lâm phong hoàn toàn khác với người thường liền nói thân thủ đi nếu thật là vương hắn ra Liên Hạo Long nên không phải là đối thủ của mình. Lâm Phong sờ lên cằm, xem ra chúng ta xác thực nên đi bệnh viện nhìn một chút. Hà Mẫn vội vàng ôm cổ hắn hôn một cái. Vợ chồng nói như thế tư mật lời nói, đương nhiên là tránh đi Thiên Dưỡng Sinh. Lao Công, a sinh trong khoảng thời gian này thì cho ta a. Lâm Phong ngạc nhiên, cho ngươi. Hà Mẫn đương nhiên nói, ta phải sắp đặt hắn đi bệnh viện làm kiểm tra, xem xét cơ thể các phương diện, cơ năng tình huống, sau đó còn muốn dạy hắn kiến thức cần thiết, hắn cũng không thể đi theo bên cạnh ngươi đi, được đi học. Lâm Phong nhắc nhở, ngươi phải cùng hắn bàn bạc, không muốn thế hắn làm quyết định các ngươi cùng hắn lúc nói chuyện, có thể coi hắn xem như một đứa bé, nhưng không cần coi hắn xem như cái gì cũng không hiểu tiểu thí hải. Lâm Phong yếu đất nói, chớ nhìn hắn mới 7 tuổi, hiểu chuyện vô cùng. Hà Mẫn cười nói, đúng a, ta liền không có trông thấy như thế đứa bé hiểu chuyện. Lâm Phong đạm mặt nói, tượng hắn dạng này cô nhi, nếu là không hiểu chuyện, sớm đã bị người giết chết. Tam nữ kìm lòng không được dùng mình một cái. Lâm Phong đi ra tìm thấy Thiên Dưỡng Sinh, a Sinh, đến. Thiên Dưỡng Sinh ngoan ngoãn đi vào bên cạnh hắn. Lão đại, Lâm Phong xoa đầu của hắn nói, hai ngày này ngươi đi theo ba vị tẩu tẩu để các nàng thật tốt dạy ngươi ý đồ. Ngươi không phải là muốn giúp ta làm việc sao? Kia phải cố gắng học tập đi." Thiên Dưỡng Sinh con mắt sáng ngời sáng ngời. "Tốt, ta nhất định hảo hảo học tập." Lâm Phong khích lệ nói. "Cố lên." Thiên Dưỡng Sinh hướng Lâm Phong phất phất tay, rất tự nhiên rất ngoan ngoãn đi vào tam nữ bên cạnh, mặc cho Hà Mẫn nắm tay nhỏ rời khỏi nhà. Tiểu tử này dung nhập cái gia đình này vô cùng thuận lợi nha. Ta hồi nhỏ có đáng yêu như thế." Lâm Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Lý Phú đến nói. "Phong ca, hôm nay chúng ta đã đem huynh đệ đưa đến đội phi hổ, do Chu Tinh Tinh đội trưởng tự mình luyện tập." Lâm Phong đột nhiên một cái giật mình. Ai? Lý Phú khó hiểu nói. Chu Tinh Tinh à? Cá nhân hắn vũ lực chỉ còn có thể. Nghe nói là đội phi Hổ nội bộ cách đấu vương. Lâm Phong yên lặng. Gia hỏa này cách đấu sát thực có thể, nhưng mà đi cũng là cách đấu có thể. Chiến đấu tố dưỡng kém một nhóm. Chẳng qua chúng ta chỉ là nhường các minh đệ thích hứng một chút đội phi Hổ phương thức huấn luyện, thích hợp tìm hiểu một chút đội phi Hổ cùng đội chống bạo động vận hành là được rồi. Lý Phú ngạc nhiên. Kia có phải hay không xảy ra chuyện? Lâm Phong khó hiểu nói. Đã xảy ra chuyện gì? Công ty an ninh lôi đỉnh thật là thuần túy công ty an ninh có chính quy tư chất, có chính quy thủ tục, chúng ta tất cả dựa theo pháp luật quy định làm, ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Phú cười khổ nói, Phong Ca, ngươi không có làm qua bình, ngươi không hiểu đạo lý trong đó. Ta những chiến hữu này làm cái khác, khẳng định không có hai lời. Nhưng muốn nói là chiến đấu, đó là nhất đẳng lợi hại, đó là sự tiêu ngạo của bọn họ. Còn nữa, quân đồn trú áng lọt xả sần cái gì trình độ mọi người đều biết. Để bọn hắn đi đội phi hổ luyện tập vốn là có chút ít tâm trạng, thế nhưng dù sao cũng là lao bản ngài mệnh lệnh, bọn hắn hay là kiên quyết chấp hành. Cái khác ta còn không sợ, liền sợ có người thấy chúng ta là công ty an ninh thấy chúng ta không phải hương giang người bản địa muốn khiêu khích lâm phong hỏi ngược lại ngươi sợ người của chúng ta ăn thịt thỏi lý phú mặt không chút thay đổi nói ta sợ đội phi hổ ăn thịt thỏi Bằng vào chúng ta đơn binh tố chất đội phi hổ có thể sánh được sao lâm phong trưởng thở dài một hơi kia không có chuyện gì lý phú khoẹt miệng giật giật phong ca chúng ta công ty an ninh nói thế nào cũng là dân gian tổ chức nếu trong huấn luyện đánh bại đội phi hổ ngươi xác định không có sự tình sao lâm phong cười lạnh nói thái thì đi thêm luyện tập đội phi hổ bị người đánh đó là tài nghệ không bằng người dù sao cũng là hộ vệ hương giang tối cao lực lượng nếu là thật bị người đánh còn muốn kiện cáo, còn có cái gì tồn tại thiết yếu? lẽ nào hoàng bình diệu còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta? Lý Phú ngạc nhiên, phong ca, thật không muốn gấp. Lâm Phong khoát khoát tay, đánh nhau sao? đều là làm người này, đánh một trận có gì đặc biệt hơn người? không nên nháo chết người là được. Lâm Phong nói lời thề son sắt, Lý Phú lo lắng, này cũng không phải cái gì sự tình tốt nha. nhà mình đội ngũ đó cũng đều là quê nhà tinh anh, nếu là thật đem đội phi hổ đánh ra tốt xấu đến, hẳn là hoàng lao tổng lựa biện thượng bọn hắn a. linh linh linh, Lý Phú suy nghĩ chuyện nghĩ suy thận, bị điện thoại này giật mình nhấc mắt nhìn đi, rõ ràng là Hoàng Bình Diệu đang tới. Phong ca, Hoàng lão tổng điện thoại. Đây là không trải qua nhắc tới Lâm Phong không nhịn được nhận lấy điện thoại, giọng nói rất là sung sướng. Hoàng lão tổng, ngươi muốn mời ta ăn cơm không? Hoàng Bình Diệu kém chút không có bị Lâm Phong cho ngẹn chết, tức giận nói, ta mời ngươi đến sở cảnh sát uống trà có được hay không? Lâm Phong buồn cười nói, ta dám đi, ngươi dám kéo ta sao? Hoàng Bình Diệu càng bó tay rồi. Lâm Phong ung dung hỏi, tổng giám đốc thật là lớn nội khí, đây là ai chọc giận ngươi? Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, trừ ra ngài Lâm Sinh, ai dám chọc ta? Lâm Phong khó hiểu nói, Ta thế nhưng tuân theo pháp luật tốt thị dân, tốt thương nhân, ngươi cũng đừng cho ta chuột mũ lung tung. Hoàng Bình Diệu cả giận nói. Vừa nãy đội Phi Hổ gọi điện thoại tới cho ta, nói là theo thông lệ luyện tập, cấp cho cùng nhau huấn luyện công ty an ninh một hạ mã huy. Lâm Phong lạnh lùng nói. Tổng giám đốc, ta là phái các huynh đệ đi để cao kỹ thuật của mình trình độ, còn không phải thế sao đi tìm ngược. Ngươi có thể đừng quên, chúng ta công ty an ninh là giao tiền, nhưng ngươi nghĩ phải cho ta nhóm một hạ mã huy? Hoàng Bình Diệu giọng nói lập tức yếu số dưới. Không sai, cùng đội Phi Hổ huấn luyện chung sát thực khó được, nhưng đây là một hồi công bằng giao dịch, công ty an ninh lôi đỉnh trả tiền. Đội Phi Hổ xuất lực. Nếu nói cực đoan một chút, người ta công ty an ninh lôi đỉnh hay là hộ khách đấy. Này không nghĩ hảo tâm phục vụ hộ khách, lại cầm còn muốn nhìn cho hộ khách một hạ mã uy, tư tưởng rất thành vấn đề nha. Nhưng mà Hoàng Bình Diệu ra mặt dậy là có tiếng. Các ngươi công ty an ninh tố chất còn cần huấn luyện sao? Ngươi biết sáng hôm nay chuyện gì xảy ra? Đội Phi Hổ muốn làm công thủ diễn luyện, Đội Phi Hổ phòng thủ, công ty an ninh lôi đỉnh công kích. 10 phút đồng hồ a, vẹn vẹn là giữ vững được 10 phút đồng hồ, cái này công thủ liền không có. Lâm Phong buồn bực. Công thủ không có nghĩa là gì? Hoàng Bình Diệu trên mặt lúc trắng lúc xanh. 10 phút sau, đội phi hổ thì thất thủ, một đội người trực tiếp bị toàn diện, vô cùng thê thảm. Lâm Phong thật dài ồ một tiếng. Hoàng Bình Diệu đặc biệt cảm tức. Cái này cũng chưa tính cái gì, nghiêm trọng ở phía sau. Lâm Phong ngạc nhiên nói, cái gì nghiêm trọng ở phía sau? Hoàng Bình Diệu nghiến răng nghiến lợi nào ủy chương 179, đội phi hổ bị nghiền ép 2, chương 179, đội phi hổ bị nghiền ép 2. Đội phi hổ người trải qua nghiên cứu cho rằng, bọn hắn từ trước đến giờ là công kích phương, phòng thủ không thông đạo. Lâm Phong gật đầu. Có đạo lý. Hoàng Bình Diệu hung hăng nói, lần này bọn hắn thay đổi hai bên chức năng, do đội phi hổ công, lôi đình an ninh phòng thủ. Lâm Phong nhiều hứng thú hỏi. sau đó thì sao? Hoàng Bình Diệu muốn nhiều hệ vải thì có nhiều hệ vải. còn cái gì sau đó a? đội phi hổ bận rộn hồi lâu, sừng suốt không đánh vào được, không những như thế còn từng cái giảm quân số, đến cuối cùng sừng suốt bị tiêu diệt hết. Lâm Phong cười ha ha, đây không phải bình thường sao? Hoàng Bình Diệu không khỏi cất cao giọng, Này mẹ nó tính là gì bình thường? Lâm Phong khó hiểu nói, chúng ta là công ty an ninh, bảo tiêu a, bảo vệ a, phòng thủ lợi hại không nên sao? chẳng lẽ muốn công mạnh thủ yếu? kính nhở. Đó là lính đánh thuê, không phải công ty an ninh." Hoàng Bình Diệu nhất thời nói lỡ, tỉnh lại sau đó, than thở: "Lâm Sinh, ngươi là từ đâu tìm đến này một đám biến thái?" Đội Phi Hổ đã là hương giang kỷ luật bộ đội bên trong lợi hại nhất, một chỉ, nếu ngay cả bọn hắn cũng không thắng nổi các ngươi lôi đỉnh an ninh." Lâm Phong Thẳng nhiên nói: "Chúng ta là hợp pháp hợp quy công ty, này muốn ta nói bao nhiêu lần? Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp chính là." Hoàng Bình Diệu thận trọng thăm dò: "Lôi đỉnh an ninh huấn luyện những người này?" Lâm Phong thẳng thắn nói cho hắn biết: "Ngươi không cần đoán, những kia đều là tiểu phú huynh đệ." Hoàng Bình Diệu cứng đờ. Lý Phú huynh đệ xuất ngũ quân nhân. Lâm Phong nún núm bài. Nếu không đâu? Hoàng Bình Diệu đều nhanh muốn khóc. Ngươi nói này 300 người đều là. Lâm Phong đương nhiên nói. Khẳng Định à, chúng ta lôi đỉnh an ninh khẩu hiệu là vì lôi đỉnh đánh nát bóng tối, không cường lực một chút sao được? Không cường lực một ít, chúng ta làm sao có thể bảo hộ hộ khách bình an đâu? Vì lôi đỉnh đánh nát bóng tối. Khẩu hiệu này ngược lại là tốt. Không đúng. Các ngươi mẹ nó đánh tan là đội phi hổ a. Hoàng Bản Tử, ngươi đang soàn suất cái gì? Chúng ta công ty an ninh lôi đỉnh không phải là đối thủ của đội phi hổ, những cái ẩn nó ở gương giang hán phỉ nhỏ mới là. Hoàng Bình Diệu nhớ nhác. Hương Giang còn có đây đội phi hổ chiến thuật trình độ lực lượng vũ trang cường hãn hơn sao. Liên đội đặc vụ đội phi hổ đã là Hương Giang cường hãn nhất vũ lực. Hắn vẫn đúng là không tin còn có người vũ lực chỉ tại đặc vụ ngay cả phía trên. Có A. Lâm Phong không chút do dự trả lời. Hoàng Bình Diệu cả giận nói. Nơi nào có. Lâm Phong nhún nhún mai. Trí nhớ của cá đều so trí nhớ của ngươi thời gian dài. Tòa nhà quân độ, bác sĩ. Hoàng Bình Diệu lập tức im lặng. Tòa nhà quân độ sự việc cảnh sát là cao điệu xử lý, giải cứu 100 vị doanh nhân. Trong đó bao gồm 3 cặp ngoại quốc công sứ vợ chồng, này không được ghi lại việc quan trọng. Ngoài ra, còn có những kia danh nhân công sứ nhóm đánh tới khách nhân, khoảng chừng 300 người. Này không ghi lại việc quan trọng, phải khi nào? Nhưng mà có một hạng sự việc, cảnh sát hở hợt sơ lược, đó chính là thương vong. Tiến công bác sĩ một đám, cảnh sát thương vong quá mức nghiêm trọng, nghiêm trọng tới trình độ nào đâu. Trần ra câu tiểu đội trên cơ bản tàn phế. Toàn viên mang thương không nói, hy sinh tám người. Ban đầu bước vào đội phi hổ người, chỉ có hai thành còn có thể tiếp tục phục dịch, còn lại nếu không phải hy sinh, nếu không phải là bởi vì tổn thương chi tàn, không thể tiếp tục công việc. Bác sĩ khủng bố hung hăng chấn nhiếp mọi người. Hoàng Bình Diệu làm sao có khả năng không biết. Càng Đạo Lâm Thứ trưởng thậm chí sau đó chuyên môn hướng hắn gọi điện thoại gửi tới lời cảm ơn. Đây cũng là một kiện vô cùng chết tiệt sự việc. Nhưng mà Lâm Thứ trưởng không được không gọi điện thoại đến gửi tới lời cảm ơn. Tình báo mặc dù là dùng tiền theo Hoàng Bình Diệu nơi này mua, nhưng nếu không có cái này chết tiệt tình báo, cảnh sát hoàn toàn không thể nào làm chuẩn bị, chết người cũng sẽ tăng nhiều. Bởi vậy đưa đến vấn đề, Lâm Thứ trưởng căn bản liền không dám tưởng tượng. Ngoài ra, Lam Tổng Thụ Càng Đạo cần trợ giúp lúc. Hoàng Bình Diệu không nói hai lời liền đem hồ nhớ cùng khoa tình báo hình sự người cộng thêm quân trang tất cả đều phái quá khứ. Nhân tình này, Lâm Tử trưởng nhận. Hoàng Bình Diệu ra mặt dạy, cái chạy cái cuối nói: "Bác sĩ dạng này hãn phi chẳng phải một sao?" Lâm Phong buồn cười nói: "Các phú ông mua sắm bảo vệ phục vụ, chẳng phải để phòng này chơi lỡ như sao? Muốn là mỗi ngày cũng có dạng này thương kích sự kiện, người ta đã sớm rời xa hư giang. Ngươi sẽ không cho rằng bác sĩ sự kiện như vậy là cô lập a?" Hoàng Bình Diệu cứng cổ nói ra: "Chính là cô lập." Lâm Phong ha ha cười lạnh: "Chắc tự cường đâu." Hoàng Bình Diệu đầu ông ông vang Làm sao lại đem giá hỏa này quên mất? Nhưng mà Lâm Phong chuyện vẫn vẫn chưa hết. Trốn ở nhà xác bệnh viện Minh Tâm Johnny VPNởở đâu Hoàng Bình Diệu thầm mắng mình một câu đầu đất, cùng Lâm Phong đây năng lực tình báo, này mẹ nó không phải tìm tài và sao? Người ta phía sau tổ chức tình báo chẳng những hiệu suất cao với lại thần bí, người ta khống chế tình báo đây tự mình biết nhiều hơn nhiều. Ngoài ra, còn có câu lạc bộ Hoàng Kim đâu? Hoàng Bình Diệu tự bế. Lâm Phong tiếng nói nhất chuyện, giọng nói rét run. Hoàng ban tử, ta mẹ nó cho ngươi mặt mũi đúng không? Hắn này đột nhiên nhất chuyển biến, Hoàng Bình Diệu trong lòng đột nhiên thì phát lạnh. Lâm Phong lạnh lùng nói, Ta hợp pháp hợp quy thành lập một công ty an ninh, lẽ nào không có hướng tương quan cơ quan ngôn luận chuẩn bị sao? Lẽ nào không có hướng cảng phủ nộp thuế sao? Tất cả không là công khai sao? Đây cũng chính là ta, nếu biến thành người khác, ngươi mẹ nó còn dám hỏi như vậy người ta sao? Tin hay không cho ngươi phát hàm, đối với ngươi khiếu bậy, lột ngươi một bộ da. Hoàng Bình Diệu giật mình kinh ngạc, ngượng ngùng bật cười. Lâm Phong thực sự nói thật, nếu đổi thành một người khác đến, Hoàng Bình Diệu dám đánh như vậy điện thoại chất vấn sao? Cũng như thế cùng hắn nói chuyện sao? Không dám. Tại nghiêm chỉnh phú hào trong mắt, Hoàng Bình Diệu cái này tổng tư tây cựu long tự trưởng cũng liền như thế chỉ cần ta cung cấp công tác cương vị, chỉ cần ta cho cảng phủ nộp thuế, ta là có thể thỏa thích khinh bỉ ngươi cái này tổng tư tây cửu long thứ trưởng. nguyên nhân là hoàng bình diệu là công vụ viên, vô cùng nói chuyện tào lao vậy vô cùng công chính lý do. nghiêm chỉnh phú Hào đều là cùng nhất ca còn có mấy cái phó thứ trưởng, thậm chí người trực tiếp cùng cục an ninh mọi người liên hệ. căn bản thì không cùng hoàng bình diệu kiểu này chỉ huy khu vực liên hệ. nói tàn cốt điểm tại tổng tư tây cửu long, hoàng bình diệu trở xuống cảnh sát gọi hắn phải là đại sơ thế nhưng tại chính thức phú hảo trong mắt, ép căn bản không hề hoàng bình diệu người này. gia vị địa vị người nổi tiếng chưa đủ. Không có tư cách cùng ta đối thoại." Hoàng Bình Diệu trong lòng buồn khổ. Nếu không phải lúc trước hắn cùng Lâm Phong có một lần nói chuyện, hắn là điên rồi đi tìm Lâm Phong. Làm lúc Lâm Phong nói như thế nào? Hắn nói ra công ty an ninh là vì tránh né cảnh sát đu bắt, mà căn cứ hắn mở, vẫn đúng là có thể làm được. Nói cách khác, Lâm Phong cái này công ty an ninh cũng không phải là vì bảo vệ thành lập, hắn là muốn thu phí bảo kê." Hoàng Bình Diệu ngượng ngùng nói. "Lâm Sinh, ngay này công ty an ninh thái quá người, đơn binh tố chất quá cao. Như vậy sợ rằng sẽ kích động Quỷ lão." Lâm Phong khịt mũi coi thường. Ta là thông qua quê nhà đại quyền báo đưa tới nhân viên an ninh, có chuyện gì ngươi đi hỏi hắn đi." Hoàng Bình Diệu buồn bực nói, "Đại quyền báo là ai?" Lâm Phong cười lạnh nói, "Ngươi ngay cả đại quyền báo là ai cũng không biết, ngươi còn dám cùng ta nhếch răng trợn mắt?" Hoàng Bình Diệu bị nẹn không nhẹ. "Đại quyền báo, cũng là trong miệng các ngươi cái đó đặc phái viên." T. Hoàng Bình Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, có một cái đáng sợ ngay cả nghĩ sản sinh. Thu hồi ngươi chết tiệt suy nghĩ, đây chỉ là công ty an ninh của ta, không phải quê nhà cứ điểm." Hoàng Bình Diệu sắc mặt đỏ lên, cẩn thận hỏi, "Thật phải không nào?" Lâm Phong im lặng nói, Ngươi như thế thiên mã hành không tại sao không đi làm thiết kế đâu? Nghe, ta đây là nghiêm chỉnh công ty an ninh." Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên im lặng. Lâm Phong rất đắc ý. "Ngươi cũng không biết công ty an ninh của ta có nhiều được hơn nên. Nghe nói ta chỗ này thành công ty an ninh, thật nhiều hộ khách cũng gọi điện thoại yêu cầu hẹn trước." Hoàng Bình Diệu giật mình kinh ngạc. "Ngươi còn có nghiêm chỉnh hộ khách?" Lâm Phong thật không hiểu rõ Hoàng Bình Diệu náo mạch kín. "Làm sao lại không có nghiêm chỉnh khách hàng? Ngươi đã quên khách sạn quân độ một đám danh nhân rồi sao? Ta thu bao nhiêu danh thiếp? Thật nhiều người cũng trước tiên hướng ta hạ đơn đặt hàng, chuẩn bị sính nghiệm vài vị bảo tiêu." Ngươi tưởng rằng đây là đùa giỡn? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, có tin ta hay không để ngươi chịu không nổi. Treo, không rảnh cùng ngươi mù nói nhảm. Tút tút tút. Nghe được trong điện thoại tiếng vọng, Hoàng Bình Diệu trong lúc nhất thời không nói gì. Đợi ad, các camminh đệ, cuối tháng gấp đôi mật phiếu, khóc lóc gom sòm lăn lộn cầu mật phiếu. Chương 180, Hoàng Bình Diệu tuổi thân, 1, chương 180, Hoàng Bình Diệu tuổi thân, 1. Giơ điện thoại phát một lúc lâu nốc. Hoàng Bình Diệu trăm mối vẫn không có cách giải, sự việc sao trở thành bộ dạng này đâu? rõ ràng liệu mạng khuyên bảo chính mình không nên đem cùng Lâm Phong quan hệ biến chuyển biến xấu đối phương là đại nhân vật nhưng là thế nào thì không chế không nổi đâu nghĩ tới nghĩ lui tôi cuối cùng vẫn tìm được nguyên nhân Lâm Phong trên người nhãn hiệu rất nhiều làm người khác chú ý nhất không phải cái gì ẩn tàng phú hào loại hình đều nói là ẩn tàng phú hào biết đến khẳng định không nhiều Hồng Hưng Đồng La Loan Đường Chủ đây mới là làm người khác chú ý nhất Hoàng Bình Diệu là tổng tự Tây cựu Long tổng giám đốc tự nhiên co đối với xã đoàn sức lực nói cho cùng xã đoàn chính là tật hắn là binh hay là sĩ quan tử tự nhiên là có tâm lý ưu thế đại khái là bởi vì cái này nguyên nhân lại thêm trước đó đối với lâm phong sinh ra nho nhỏ và khí đạt được đội phi hổ kể khổ điện thoại nhất thời tâm trạng bên trên thì cho lâm phong cứ gọi điện thoại quả nhiên không thể tại tâm trạng cấp trên lúc làm việc cái này kinh chẳng phải là hào rồi sao cái này cỡ nào lung tung a rõ ràng trước đó cùng lâm phong trung đụng không tệ có thể nói là bằng hữu đồng dạng hiện tại vấn đề này gây thái lung tung trọng yếu hơn nữa là công ty an ninh nhóm người này hay là quê nhà đặc phái viên giúp đỡ làm đến nếu này lời truyền đến quê nhà hoang bình diệu không dám nghĩ tiếp nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn lắc đầu không có sự tình không có sự tình lâm phong sẽ không như thế tiểu độ lượng người ta nhưng là chân chính đại nhân vật thể tướng bụng năng lực chống thuyền sao như thế tự an ủi mình lúc này mới đem khủng hoảng tâm trạng cho đệ xuống đi chỉ là còn không có đợi hắn pha trà mò cá ầm cửa ban công bị người đẩy ra Hoàng bình diệu giật mình tiêu lên ngẩng đầu nhìn lên rõ ràng là khang đạo hành ngươi tốt nhất có nghiêm chỉnh sự việc bằng không ngươi cho ta đường đi thượng chỉ huy thiết kế đi khang đạo hành thở dài thật xin lỗi trưởng quan đã xảy ra chuyện lớn hoang bình diệu cau mày nói chuyện đại sự gì khang đạo hành giải thích nói Buổi sáng có một câu cá lao câu lên một cái túi. Câu cá lao trước đây tưởng rằng bảo bối gì, mở ra xem, rõ ràng là một cô thi thể. Hoàng Bình Diệu nét mặt lương trọng, nhưng vậy có chút hơi thoải mái. Xã đoàn việc làm, Khang Đạo Hành lắc đầu, là nữ thi. Hoàng Bình Diệu nét mặt nghiêm nghị. Xã đoàn một rất ít đối với nữ nhân ra tay đột gác, vì nữ nhân có thể lợi dụng thủ đoạn quá nhiều, đơn giản nhất chính là dùng thuốc vật không chế, sau đó ném tới vượng lâu tiếp khách. Ra nữ thi, xác suất lớn không phải xã đoàn làm. Khang Đạo Hành cười khổ nói, nữ thi bộ nước hết rồi, hạ thể như bị chó gặm đồng dạng, là hung tàn như sát. Hoàng Bình Diệu ánh mắt lạnh lùng, Cha ra cái này chết tiệt biến thái tới. Hắn hiện tại suy nghĩ minh bạch, Khang Đạo Hành là khoa tình báo hình sự thanh tra cao cấp, vấn đề này vốn chính là hắn phụ trách. Khang Đạo Hành hiện tại đi vào, không thể nghi ngờ đã xác định vụ án tính chất, bằng không đi vào nên là o nhớ viên Hạ Vân, lục kỳ xương bọn hắn. Nghĩ rõ ràng chuyện này sau đó, hắn đau cả đầu. Khang Đạo Hành thế nhưng tinh anh, hiện tại còn bí mật phụ trách một điều tra tiểu tổ, bình thường mà nói, trừ phi là trọng đại vụ án, bằng không sẽ không giao cho trên tay của hắn. Đồng dạng, có thể giao cho trên tay hắn vụ án, không có một cái nào không phải khó khăn. Quả nhiên. Khang đạo hành nói ra, đại sơ, đây là liên hoàn án nhưu sát, Hoàng bình diệu không tự chủ được che lấy cái chán. Nghĩa là gì? Khang đạo hành giải thích nói, ta tra một chút tài liệu, tại ba năm trước đây phát hiện đồng dạng nữ thi, bộ ngực bị người cắt đi, hạ thể bị hung tàn rạch nát. Ta tin tưởng đây là cùng một người làm vụ án. Đây là một liên hoàn sát thủ. Ba năm qua đi, hắn lại ra đây gây án. Hoàng bình diệu lập tức khẩn trương, chỉ có này hai cố. Khang đạo hành khó nhọc nói, hiện nay phát hiện chỉ có này hai cố. Ừm. Hoang bình diệu hung hăng vô bàn một cái, hai cố đã đủ nhiều. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên nhường truyền thông phát hiện. Khang đạo hành cười khổ nói, sơ chỉ sợ không được. Hoang bình diệu hai mắt mở thật to, nộ khí lập tức dừng cũng ngăn không được. Ngươi thế nào làm việc? ác liệt như vậy vụ án, ngươi không thêm mạnh tin tức quản lý chặt, mặc cho truyền thông nhẹ nhóm nhận được tin tức, nếu khiến cho đại chúng cùng hoảng, người nào chịu chứ? Khang đạo hành cảm thấy van vương, cái đó câu cá lao câu lên thi thể cái túi sau đó, trước tiên không phải cho chúng ta gọi điện thoại, mà là gọi cho truyền thông. chờ chúng ta đuổi trôi qua về sau, truyền thông đã chụp xong ảnh đi nha. đây là câu cá lão khoe khoang lúc nói ra được. xoa. Hoang Bình Diệu triệt để mắt tròn tròn. Khang Đạo Hành vậy cảm thấy phẫn nộ. Cái đó câu cá lao muốn nổi danh muốn điên rồi. Thông tin phí hắn cũng không có cùng truyền thông muốn, chỉ là yêu cầu trình báo lúc nhất định phải đem hình của hắn công bố ra. Hoang Bình Diệu cười lạnh nói: Thiên kia sẽ không sợ hung thủ cuối cùng đi tìm hắn. Khang Đạo Hành đún đún vai. Đối với kiểu này muốn nổi danh muốn điên rồi ra hỏa mà nói, hay là nổi danh quan trọng? Hoang Bình Diệu cau mày nói: Ngươi tại vụ án trong kho không có tìm được đồng dạng thông tin sao? Khang Đạo Hành thở dài, hẳn không có. Ta hướng mỗi cái phân khu sở cảnh sát ban bố hiệp tra đề xuất, cho đến nay không có nhận được đạt được hữu hiệu, hiệu hồi phục. Đây là trong bất hạnh tin tức tốt duy nhất. Hoàng Bình Diệu thật sâu gật đầu. Đúng, liên hoàn sát thủ gây án là có quy luật. Nói chung, nếu như bọn hắn giết người đầu tiên, hội có tương đương giải bình tĩnh kỳ. Giết người, hội để bọn hắn cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy tâm linh bình tĩnh. Nghe tới có phải hay không có chút biến thái? Thực chất, tất cả liên hoàn sát thủ cũng là một đám biến thái. Sau đó làm loại đó cảm giác thỏa mãn biến mất sau đó, thì sẽ tìm kiếm kế tiếp gây án mục tiêu. Chẳng qua, giết người tâm trạng có một cái khuyết giá trị lần đầu tiên gây án thời điểm tâm trạng thỏa mãn là lớn nhất, này lại để bọn hắn có thời gian rất lâu dư vị. Sau đó mỗi một lần gây án sau đó, tâm trạng cảm giác thỏa mãn càng ngày càng thấp. đợi đến cuối cùng, không thể tránh khỏi rồi sẽ sinh ra một loại chuyện kinh khủng, làm một lần gây án tâm trạng cảm giác sẽ không làm hung thủ thỏa mãn sau đó, hắn sẽ điên cuồng gây án, thành vì một cái chỉ biết là giết chóc tiên điên. đây là tất cả liên hoàn án giết người hung thủ không thể tránh khỏi kết cục, nếu như hắn một mực không có bị đền tội lời nói, hoang bình rượu hỏi, có đầu mối gì không có? khang đạo hình thở dài, không có. hoang bình rượu con mắt cũng mở to, không có. Ngươi lại nói cho ta biết không có. Khang đạo hành cười khổ nói, thật không có. Đêm qua hạ mưa to, dấu vết gì đều bị nước mưa cọ rửa rơi mất. duy nhất có thể xác nhận là hung thủ phạm án thời gian, là hôm nay dạng sáng 3-4 điểm chung dáng vẻ. đó chính là mưa to như rốt lúc. Đối với pháp chứng hoặc là ngấn kiểm mà nói, thủy, hỏa, xa từ trước đến giờ là bọn hắn thiên địch, này lại tùy tiện hủy diệt hiện trường vụ án để lại bằng chứng. rất không may, câu cá lao phát hiện cô kia nữ thì chính là như thế. hoang bình diệu thật sâu như mày, cái này khiến hắn rãnh mũi má lộ vẻ càng sâu, cũng càng có uy nghiêm. Thiên Phước Châu không vẹn vẹn là ở chỗ này. Khang Đạo Hành dường như không có trông thấy Hoàng Bình Diệu sát mặt, tự mình nói ra: Chúng ta bây giờ vẹn vẹn phát hiện có hai bộ thi thể, đây cũng không có nghĩa là bị hung thủ sát hại nữ nhân chính là này hai cô. Xét thấy Hương Giang hiện tại hiện trạng, muốn hiểu rõ hiểu rõ mất tích dân số là quá khó khăn. Hoàng Bình Diệu nĩu mày hỏi: Ngươi không có tra ra người chết thân phận? Khang Đạo Hành lắc đầu: Không có. Thi thể trong túi không có để lại bất luận cái gì chứng minh người chết thân phận đồ vật. Chúng ta nghĩ phải từ từ tìm, thì vô cùng khó khăn. Hoàng Bình Diệu im lặng. Khang Đạo Hành nhường hắn cảm thấy hai hùng kêu vía. Nếu như ngầm thừa nhận 3 năm trước đây hung thủ giết chết người đầu tiên, hiện tại giết chết người thứ 2 để tính, như vậy còn có đầy đủ thời gian để bọn hắn phá án. Nhưng nếu là còn có ẩn tàng thi thể không có bị phát hiện làm sao bây giờ? Kia mang ý nghĩa tên hung thủ này có khả năng tiến nhập quân bạo kỳ, giết người khoái cảm đã không thể thỏa mãn hắn, như thế mang ý nghĩa hương rằng có vô số tiềm ẩn người bị hại. Đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Hoàng Bình Diệu nhịn không được hỏi, Xác nhận không phải xa đoàn làm. Khang đạo hành thở dài, không phải. Sa đoàn ra tới làm việc, nói trắng ra chính là vì kiếm tiền, một sống sở sở nữ nhân rất rõ ràng đây một chết mất nữ như tốt. Khang Đạo Hành nói thêm: "Người chết tuổi tác không lớn, ước chừng tại 20 tuổi đến 25 tuổi." Hoàng Bình Diệu triệt để hết hy vọng. Đầu của hắn ông ông, nhất định phải nhanh phá án, truyền thông ngày mai rồi sẽ báo cáo." Khang Đạo Hành cười khổ nào nàoỷ chương 180, Hoàng Bình Diệu tuổi thân, 2, chương 180, Hoàng Bình Diệu tuổi thân, 2. "Văn báo có thể buổi tối hôm nay rồi sẽ đưa tin, đến lúc đó, áp lực của chúng ta là phô thiên cái địa đồng dạng." Hoàng Bình Diệu đột nhiên đau đầu, đột nhiên cảm thấy trên người đặc biệt ngứa ấy. Kim Long không được xuất ra hái tâm chi thương ở trên người xoạt xoạt xoạt, thật lâu sau đó mới cảm giác thư thái điểm có nắm chắc ngô trong pha án sao? khang đạo hành không trả lời này làm sao pha án? người bị hại thân phận không có cách nào xác nhận, không có nửa điểm manh mối, đi đâu đi bắt hung thủ, đây không phải khôi hài sao? hoang bình Diệu mặt không chút thay đổi nói ta đây mặc kệ vụ án phát sinh ở chúng ta khu quản hạt truyền thông đưa tin tất nhiên phô thiên cái địa đến lúc đó chúng ta nơi này hội vô cùng vô cùng phiền phức, tổng bộ quỷ lão đại nhân vật tuyệt đối sẽ cho ta tạo áp lực, ta gánh không được bao lâu, ngươi cũng không muốn dẫn tới thị dân khủng hoảng à? ta chỉ có thể đem áp lực đẩy lên trên người của ngươi, ngươi là khoa tình báo hình sự chủ quản hiện tại cần ngươi gánh vác lên trọng trách này. Khang đạo hành không nói gì. Hoàng Bình Diệu âm thanh biến nghiêm nghị lại. Dù thế nào, cũng muốn tại trong vòng 7 ngày cho Hương Giang thị dân một câu trả lời. Khang đạo hành cười khổ không thôi. Áp lực này ép thật nặng. Nếu Hoàng Bình Diệu nói cho Quỷ lão một câu trả lời, như vậy Khang đạo hành sẽ không để ở trong lòng, nhưng là muốn cho đám dân thành thị một câu trả lời, Khang đạo hành chối từ không được. "Tổng giám đốc, ta có một cái ý nghĩ, nếu là có thể đạt được một người ủng hộ, như vậy, đừng nói 7 ngày, trong vòng 3 ngày đem hung thủ đem ra công lý đều cũng có có thể." Hoàng Bình Diệu lại hỉ. "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nhanh nhanh nhanh, biện pháp gì?" Khang đạo hành hồi đáp, cho Lâm Sinh gọi điện thoại. Cái gì? Hoàng bình rượu mặt đống chốc sụp đổ. Tại sao phải cho hắn gọi điện thoại? Khang đạo hành chân thành nói, Lâm Sinh chỗ nào có một cái không lô mạng, một chúng ta mảy may không cảm giác được hắn tồn tại, mà lại ở khắp mọi nơi mạng lưới tình báo. Câu lạc bộ Hoàng Kim tồn tại bao lâu? Chúng ta cũng không biết. Thế nhưng Lâm Sinh rất lâu liền biết hắn tồn tại. Câu lạc bộ Hoàng Kim tam cự đầu vẫn là bởi vì gì? Chắc chuyện kia chúng ta mới biết, bởi vì lúc trước bọn hắn chưa từng có tại câu lạc bộ xuất hiện qua. Người của ta cách câu lạc bộ chỗ không xa thiết trí ba cái quan sát điểm nhưng mà vậy vẹn vẹn chỉ có thể đập tới câu lạc bộ thành viên thông tin nhưng bọn hắn cụ thể đã làm những gì đã nói những gì lại chế định dạng gì kế hoạch chúng ta vẫn là không biết lâm sinh hiểu rõ ta nghĩ có cần phải cùng lâm sinh có câu thông hoàng bình diệu thiếu điều một hơi không có nín chết hắn vừa mới gọi điện thoại hướng lâm phong hỏi tội kết quả là bị lâm phong không chút khách khí cho đỉnh quay về xong việc sau đó lâm phong lại gian dẻ hắn dừng lại loại tình huống này ngươi nhường hoàng bình diệu lại cho lâm phong gọi điện thoại hắn kéo hạ cái mặt này sao hoàng bình diệu rất là do dự khang đạo hành rất kỳ quái Đại sơ, ngươi không phải cùng Lâm Sinh có rất tốt câu thông sao? Hoàng Bình Diệu buồn bực mất tập trung. Ngươi không biết tình huống cụ thể, ta cùng hắn có chút ít hiểu lầm. Khang Đạo Hành ngay cả vội vàng quay nụ. Đại sơ, dù thế nào cũng phải cùng Lâm Sinh gìn giữ câu thông. Tương hắn như vậy đại nhân vật năng lực cùng chúng ta gìn giữ câu thông rất ít. Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên. Đại nhân vật? Khang Đạo Hành ngạc nhiên nói, người ta là Hương Giang ẩn hình phú hảo, nhưng bằng đầu này còn không phải đại nhân vật sao? Hoang Bình Diệu sắc mặt thay đổi. Đúng thế, Lâm Phong có thể là đại nhân vật. So sánh Khang Đạo Hành, Hoang Bình Diệu đối với Lâm Phong đã hiểu có thể sâu hơn nhiều. Lâm Phong là hạ người gì? Hồng Hưng Đồng La Loan Đường chủ cố nhiên là trên người hắn là dễ thấy nhất nhãn hiệu, kỳ thực lại là tối không thấy được cái đó. Người ta là ẩn hình phú hảo, lần trước lại tại khách sạn quân độ cùng 100 vị danh nhân kết thiện duyên, đồng thời còn cùng quê nhà giao hảo. Lâm Phong nghĩ muốn nhân thủ phong phú chính mình công ty an ninh, quê nhà không nói hai lời nhường đặc phái viên đi thu xếp. Đây chính là đặc phái viên. Sau đó căn bản không hỏi Lâm Phong dùng tới làm cái gì. Đây là không giống bình thường tín nhiệm. Lâm Phong không là đại nhân vật là cái gì? Thế nhưng hắn vừa mới khiển trách chính mình, lúc này nếu gọi qua điện thoại đi, Hắn tổng tự Tây Cửu Long tự trưởng mặt hướng ở đâu đặt? Khi hắn không sĩ diện sao? Khang Đạo Hành không tự chủ tăng thêm một câu. Tổng giám đốc, vì 600 trăm vạn Hương Giang Thị Dân, ngài cũng phải cho Lâm Sinh gọi điện thoại A. Hoàng Bình Diệu không hiểu cảm giác lời này rất quen thuộc, lấy lại tinh thần đột nhiên trừng Khang Đạo Hành một chút. Cút cho ta! Mười phút sau lại tới. Khang Đạo Hành ngay lập tức túi trào ra ngoài, chỉ cần có thể đem cái đó chết tiệt biến thái bắt lấy, bị tổng giám đốc chửi một câu có gì ghê gớm đâu? Tổng giám đốc mắng chửi người không phải trạng thái bình thường sao? Không mắng chửi người mới không bình thường thế là khang đạo hành khang sơ tâm trạng sung sướng rời đi văn phòng của hoàng bình diệu hoàng bình diệu một hồi hai tháng cuối cùng vẫn là cắn răng cho lâm phong gọi điện thoại cười giận rỡ, cười một khuôn mặt béo đều dài gian nếp mày đến, đến rồi lâm sinh lâm phong ngạc nhiên nói hoàng ban tử ngươi lại có chuyện gì tuyên bố trước đừng đến tìm mắng bảo vệ công chuyện của công ty đã thành định hình bất luận là ai cũng không thể sửa đổi điểm này hoàng bình diệu vội vàng nói đương nhiên đương nhiên ngài theo nếp làm việc theo nếp nộp thuế đây là quyền lợi của ngươi không phải ta có thể xen vào lâm phong lạnh cười một tiếng ngươi biết là được Hoàng Bình Diệu vẻ mặt đau khổ nói: "Lâm Sinh, ngài là cao cao tại thượng đại nhân vật, làm gì cùng ta một tiểu nhân vật so đo đâu. Mới vừa rồi là của ta không đúng, ta là tới hướng ngài nói xin lỗi." Lâm Phong ha ha cười lạnh nói: "Mập mạng, chúng ta nói trắng ra, chúng ta tiếp xúc thời gian không ngắn, ngươi còn không phải thế sao nhanh chóng như vậy bình định tâm trạng người. Nói đi, có phải hay không gặp gỡ việc khó." Hoàng Bình Diệu thầm nghĩ, ngươi mẹ nó chắc chắn hiểu ta. Chính mình đây là bị Lâm Phong cho nắm bóp gắt gào. Hoàng Bình Diệu cười giận dỡ: "Ngươi hiểu ta Lâm Sinh vậy? Là như vậy, hôm nay rạng sáng Nào đó, câu cá lao tại Tây Cựu Lòng khu quản hạt trên bến tàu câu lên tới một cái túi đựng xác. Bên trong là một bộ nữ thi, nữ thi bộ ngực bị người dùng lưới dao cắt đi, nữ thi hạ thể bị phá hư cùng cho gặm qua đồng dạng. Dạng này vụ án không phải ví dụ, 3 năm trước đây cảnh sát đồng dạng phát hiện một bộ. Ta muốn biết vụ án này là tên Vương Bắt Đản nào làm. Lâm Phong bất khả tư nghị nói, người cái tên này ra mặt thật dày, trước đó vừa mới hưng sư vấn đội, quay đầu thì như không có chuyện gì xảy ra đến chỗ của ta xin giúp đỡ. Hoàng Bình Diệu hận không thể đánh chính mình một cái và miệng tử, hắn cũng không có trưởng trước sau mắt ta, nếu là hắn sớm biết có chuyện như thế, năng lực làm như thế sao? nhưng là bây giờ kia không phải là không có cách sao Lâm Phong gửi lệnh nói tin tức này ta muốn 2 triệu Hoàng Bình Diệu sắc mặt càng khổ 2 triệu Lâm Phong may may không quen trong hắn 2 triệu người ghét bỏ quỷ sao người cần phải biết rằng truyền thông một sáng phơi sáng chuyện này người đem lại nhận bao lớn áp lực đến lúc đó dư luận hội phô thiên cái địa bình thường tuân đi qua ép người không thở nổi cảnh vụ xử quỷ lão nhất định sẽ làm cho người kỳ hạn pha án bình thường thị dân đặc biệt nữ tính vậy lại bởi vì vụ án này gây lòng người hoảng sợ không thể sống qua ngày Hoang Bình Diệu lập tức nói ta cho Lâm Phong kinh ngạc nói. Sao hôm nay biến thống khoái như vậy?" Hoàng Bình Diệu cười khổ không thôi. Phát hiện kia thi thể câu cá lao báo án trước đó, trước hướng truyền thông báo cáo. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. "Khó trách ngươi cầu đến trên đầu của ta." Hoàng Bình Diệu vội vàng truy vấn. "Lâm Sinh, ngài thật có hung thủ manh mối?" Lâm Phong nún núm bày. "Có a. Gia hỏa này là một tên biến thái, ngươi nhường khoa tình báo hình sự người đi mỗi cái quán chụp ảnh, tìm kiếm có hay không có cùng người chết có liên quan ảnh là được rồi. Nhớ kỹ, gia hỏa này là làm taxi, hắn là một taxi hồng kế lão, có thể đẩy hương ra tán loạn cũng sẽ không khiến người hoài nghi." tốt, tiền giấy ta muốn trong 3 ngày nhìn thấy. tốt tốt tốt. Hoàng bình diệu bối rối, cái này giờ máy. kỹ càng đây này. hung thủ là ai vậy? bên ngoài làm sao a? cũng không nói gì, thì lấy đi của mình 2 triệu. nhưng này tiền hắn lại không dám không cho. Hoàng bình diệu quả thực bực bực. thật lâu sau đó, nhấn một chút điện thoại, gọi cho khang đạo hành. nghe, mang theo người của ngươi đi khu quản hạt trong mỗi cái quán chụp ảnh, hỏi một chút có người cọ rửa về án giết người phim nửa. để cho ổn thỏa, ngươi nhường huynh đệ cảnh khu vậy đi theo dọc trà một chút. ẩm. hoang bình diệu học theo cúp điện thoại. Đột nhiên hắn có chút lo được lo mất, như vậy thì có thể bắt được người hiểm nghi phạm tội. Hẳn là Lâm Sinh làm của ta a. Đường Đường tổng thự Tây cựu Long tổng giám đốc ủy khuất không được. Chương 178, này cái bắp đuổi thật thô. Một, Chương 178, này cái bắp đuổi thật thô. Một, Giờ khắc này, Hoàng Bình Diệu cảm nhận được tổng thự Cảng đảo Lâm Lão tổng cảm giác, đau lòng a. Thì mẹ nó mấy câu Lâm Phong lấy đi của mình 2 triệu. Hoàng Bình Diệu có lý do hoài nghi Lâm Phong đây là đang trả thù. Nơi nào có trùng hợp như thế sự việc. Sự tình gì ngươi đều biết. Kia nữ thi là câu cá lão buổi sáng hôm nay vừa mới phát hiện, ta cứ như vậy một hình dung ngươi liền biết hung thủ là người nào. Thái gia da. Hoàng Bình Diệu càng nghĩ càng không đúng tỉnh, trực giác chính mình có thể bị lừa, cầm điện thoại lên liền muốn cho quyền Lâm Phong đòi một lời giải thích. Cầm điện thoại lên đến, muốn quay số điện thoại, lại là dù thế nào vậy nhấn không đi xuống. Vạn nhất là thật sự đâu? Kia chính mình có phải hay không được lại chịu ngừng gian dạy? Không, đây cũng không phải là gian dạy vấn đề, đây là muốn bị đánh té cất đến a. Lâm Phong Di vạng ghi chép thật sự là thái tốt đẹp, danh tiếng có thể so sánh cả phủ uy tín đều muốn tương chắc. Hoàng Bình Diệu không dám đánh cược. Người đều là như thế này, chỉ cần người nào đó danh dự hoàn toàn như trước đây, như vậy ngươi rồi sẽ một thằng tin cậy số dưới. Trừ phi đột nhiên hắn thất hứa, như thế mới có thể thích hợp gìn giữ hoài nghi. Chú ý, là thích hợp, mà không phải từ đó về sau thì không giao thiệp. Nói mạnh miệng quá nhiều người, có người tại 100 món trong sự tình chỉ có một kiện nói hoang, ngươi hội sẽ không tiếp tục tín nhiệm hắn. Khẳng định sao? Nếu là thật người khác bung ra láo ngươi thì không cùng bọn hắn kết giao, vậy ngươi sợ là ngay cả một người bạn đều không có. Không nói người khác, thì hỏi một chút chính ngươi tốt, ngươi đang làm việc bên trong mỗi ngày đều muốn vung bao nhiêu lão? Đây là món vô cùng đâm tâm sự việc. Mỗi người cũng có dục vọng của mình, mỗi người cũng đều có chỗ khó xử của mình. Không có người nào là thần tiên, càng không có người là thánh nhân. Không có người biết, một thằng không nói dối, trừ phi ngươi là giả nhân. Giả nhân rời xa đám người, cuộc sống cô độc, hắn không có xã giao, tự nhiên là sẽ không sinh ra nói dối. Ta thật đối với Lâm Sinh không có nửa điểm cách xa. Hoang bình rượu xì hơi, hắn hận hận cúp điện thoại, chỉ có thể bất lực cùn nộ. Nghĩ chính hắn là cao quý tổng thự tây cựu long tổng giám đốc, còn thỉnh thoảng được nói láo đâu? Tỷ như cho thủ hạ vẽ bánh nướng cái gì, đó chính là điển hình quát lác chỉ có chờ chờ đợi, hy vọng Lâm Sinh không nên là ta. Hoàng Bình Diệu bất đắc dĩ đành phải pha trà, bước vào mỏ cá hình thức. Đinh linh linh. Chung điện thoại đột nhiên vang lên. Hoàng Bình Diệu một cái giật mình, lại là Trần Hân kiện đánh tới. "Tổng giám đốc, không xong, một ban đã báo cáo cố kia nữ thi thông tin." "Cái gì?" Hoàng Bình Diệu cả giận nói. "Ai tiết lộ?" Trần Hân kiện cười khổ nói. "Người của chúng ta nơi nào sẽ tiết lộ, không phải chúng ta làm." Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Cầu cá lão?" Trần Hân kiện vội vàng lắc đầu. "Đúng." Cái đó câu cá lao trước tiên cũng không có liên hệ chúng ta, mà là đem tin tức này bán cho truyền thông. Hiện tại truyền thông đã tại văn báo đăng đi ra. Chúng ta bên này khiếu lại điện thoại đánh nổ. Hoàng Bình Diệu đầu lại là ông ông một mảnh, cũng may hắn rốt cục là tổng thị Tây Cửu Long tổng giám đốc, lập tức liền tỉnh táo lại, nhanh nói ra: "Ngươi cho những kia truyền thông lên tiếng kêu gọi, đừng cho bọn hắn ảnh hưởng công tác." Trần Hân Kiện cười khổ nói: "Tổng giám đốc, ta không có có cái quyền lợi này, đừng nói ta, ngay cả cục căn cục cải huấn bọn hắn cũng cũng không đủ quyền lợi." Hoàng Bình Diệu hung hăng phủi tay, không ác hạ thẩm nghĩ: "Ta đã nhường Khang đạo hành đi cha." hắn sẽ cho chúng ta một tin tức tốt, trần hân kiện than thở, chỉ mong đi, hoàng bình diệu chém đinh chặt sắt nói, khang đạo hành nhất định sẽ cho chúng ta đem lại tin tức tốt, ta thế nhưng chính thức trưng cầu ý kiến lâm sinh, trần hân kiện lập tức tinh thần chấn động, đại sư tất nhiên hỏi thăm lâm sinh, kia không có vấn đề, ta này đi chuẩn bị ngay buổi họp báo sự việc đi, sau đó trần hân kiện thì cúp điện thoại, hoàng bình diệu cả người đều không tốt, cái quỷ gì vậy a, ngươi đối với lâm phong tín nhiệm so với khang đạo hành chuyên nghiệp năng lực còn cao, nay mẹ nó đúng sao, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như trần hân kiện cách làm như vậy vậy thật không có vấn đề. Nguyên nhân là Lâm Phong phía sau mạng lưới tình báo thái mẹ nó cứng hãn. Đủ loại một tuyến liên hệ nội gián cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Như cái gì La Kế, Lưu Kiến Minh, Trần Vĩnh Nhân, Giang Lãng, Lạc Chí Minh, Hà Gia Câu loại hình, hắn cái này tổng thự Tây cựu Long tổng giám đốc nghe cũng chưa nghe nói qua, trong cục cảnh sát càng là hơn có 99.99% ,99 cảnh sát căn bản không biết bọn hắn là nội gián, nhưng mà Lâm Phong hiểu rõ. Bác sĩ quý đạo chớ nói cảnh sát, ngay cả đại quyền bang người vậy cũng không biết, có thể Lâm Phong hiểu rõ. Còn có đại phú hào bị rìm lấy sự việc, kia đồng dạng là không có mấy người biết đến, nhưng mà Lâm Phong hiểu rõ. Cái này Hoang Bình Diệu mơ hồ nắm chắc Trần Hân kiện tư tưởng, hắn không phải đối với Lâm Phong khẳng định, hắn khẳng định là Lâm Phong phía sau cặp kia nhìn không thấy bàn tay lớn, hắn khẳng định là kia không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại tựa hồ ở khắp mọi nơi mạng lưới tình báo, ngẫm lại xem, cái đó mạng ngay cả một tuyến liên hệ cảnh sát nội gián cũng có thể tìm tới, tìm một liên hoàn sát thủ hình như không có a. Hoang Bình Diệu nghĩ đến đây, lập tức đối với Lâm Phong dâng lên vô hạn lòng tin, đồng thời vậy đối với hành vi của mình thầm mắng không thôi, rõ ràng còn phải dựa vào Lâm Phong làm việc, kết quả lại còn muốn cùng hắn ghen đua tranh giành, thực sự là quá ngu nghĩ đến đây cầm điện thoại lên gọi cho đội phi hổ quan chỉ huy đổ đập xuống đem hắn mắng một trận. Ngươi Ngay cả công ty an ninh cũng chơi không lại, xứng đáng người đóng thuế nỗ lực sao? Xứng đáng hương giang 600 vạn thị dân chờ mong sao? Thái thì mẹ nó nói luyện thêm, nếu ta được nghe lại một câu ngươi đối với lôi đình an ninh phản nàn, ngươi mẹ nó cút cho ta đi đội giao thông chỉ huy giao thông đi. ầm cúp điện thoại, hoàng bình diệu lập tức cảm giác thư thái. Kỳ thực đội phi hổ chơi không lại lôi đình an ninh, theo hoàng bình diệu là cực kỳ bình thường một việc. Lôi đình an ninh nhân viên an ninh đó cũng đều là trăm trận chiến lao bình, nếu bọn hắn bị Hương Giang đội Phi Hổ viên xử lý, đó mới là không bình thường. Nếu đội Phi Hổ có lòng, chính dễ dàng cùng đối phương học tập cho thật giỏi một phen, tương lai chưa hẳn không thể để cao mình kỹ chiến thuật trình độ. Lại nói, qua mấy năm tiểu sắp trở về, cho dù Lâm Phong cầm chi này bảo vệ đội ngũ muốn làm chút tiểu động tác, kia đôi chính mình có cái gì chỗ xấu sao? Hoàn toàn không có a, vậy mình lại căng thẳng cái quọn lông a. Lao tử mẹ nó tại sao không có thật sớm nghĩ tới chỗ này? Hoang Bình Diệu lập tức cảm thấy hối tiếc không thôi. Cái này tâm tình của hắn thật sự bình tĩnh, an tâm ngồi xuống, thành thành thật thật uống trà. Đinh linh linh, điện thoại đột ngột vang lên, Hoàng Bình Diệu lúc này căn bản không có có nhận đến quá nhiều, bình tĩnh cầm điện thoại lên. "Uy, tổng tự Tây Cửu Long Hoàng Bình Diệu." "Tổng giám đốc, là ta, Khang Đạo Hành." Giọng Khang Đạo Hành tràn đầy kinh ngạc, cùng với khó có thể tin, "Tổng giám đốc, chúng ta tìm thấy ra hòa này." Hoàng Bình Diệu thất thanh nói. "Tìm được rồi." Hoàng Bình Diệu có lòng tin Khang Đạo Hành có thể phá án, rốt cuộc có Lâm Phong cái đó thần bí mạng lưới tình báo đường cho ra thông tin nha, nhưng mà, nhanh như vậy đã tìm được, có phải hay không quả thực có chút nhanh. Hoàng Bình Diệu hoàn toàn không thể tin được. Thật sự tìm được rồi. Ta trước đem ra hỏa này áp tại sở cảnh sát, sau đó hướng ngài báo cáo. Hoàng Bình Diệu nét mặt đại chấn. "Tốt, ngươi sau khi trở về trực tiếp kêu lên Trần Sơ đến phòng làm việc của ta, ngươi không biết, hắn đối với lòng tin của ngươi có nhiều đủ, đã tại chuẩn bị tổ chức buổi họp báo công tác." Khang đạo hành cười to nói. "Đúng, trưởng quan." Đại trừng một khắc sau, Trần Hân kiện cùng Phong Trần mệt mọi Khang đạo hành đi tới văn phòng của Hoàng Bình Diệu, mập mạp đem nước trà đẩy về phía trước. Vất vả vất vả, trước uống hai chén trà ít một F375. Khang đạo hành báo cáo. "Tổng giám đốc" khi thực tự cấp ngài gọi điện thoại trước đó, chúng ta liền đã bắt được nghi phạm, bất quá chúng ta muốn tìm hiểu nguồn gốc, muốn tìm được nhiều hơn nữa bằng chứng, muốn tìm tòi nghiên cứu hắn rốt cục phạm vào bao nhiêu vụ án, áp lấy tên kia đi hắn nhà. Tìm thấy bằng chứng sau đó, mới cho ngươi gọi điện thoại báo cáo. Hoàng Bình Diệu ha ha cười không ngừng, mày bay không để bộ. Chúng ta là làm cảnh sát, bằng chứng liên cùng sự thực tự nhiên là việc hoàn chỉnh càng tốt. Thế nào, sự việc thuận lợi sao? Khang đạo hành hình dung nói. Như có thần trợ a. Hoàng Bình Diệu ngạc nhiên. Có phải hay không thái khoa trương? Khang đạo hành nghiêm túc hồi đáp. Cũng không có. Chúng ta dựa theo ngài sai sự, chuyên môn đi tìm khu quản hạt trong lớn hiệu ảnh, lại đi thăm đến nhà thứ hai lúc thì gặp phải ngài nói qua tình huống. Có một tên thỉnh thoảng thì đưa tới một ít tương đối tàn nhẫn ảnh, tất cả đều là người chết. Ta xem xét, chính là người chết. Chứng cứ xác thực. Quả thực không cần ngoài ra lấy chứng. Trần Hân Kiện lông mày cao chặt. Có dạng này ảnh, hiệu ảnh người làm thuê lại không báo cảnh sát. Khang đạo hành giải thích nói, hiệu ảnh người làm thuê hỏi qua hung thủ, nhưng hung thủ hồi đáp, hắn là tại nhà tang lễ công tác. Chương 178, này cái bắp đuổi thật thô. 2, chương 178, này cái bắp đuổi thật thô. Hai, nhà tăng lễ cho thi thể mỹ phẩm, loại chuyện này có phải hay không vậy rất thường gặp. Người làm thuê liền không có coi là chuyện đáng kể. Trần Hân kiện cười lạnh nói, chó má không coi là chuyện gì to tát, còn không phải có thể theo hung thủ chỗ nào có thể kiếm tiền sao? Hoàng Bình Diệu hò khan một tiếng. Hung thủ kia lại lưu lại chính mình tên thật cùng điện thoại. Khang đạo hành lắc đầu. Không, tên kia chỉ để lại tên, sau đó kiểm chứng, hắn tên này là giả. Hoàng Bình Diệu khó hiểu nói, vậy mọi người sao tại nhanh như vậy thời gian thì phân biệt hung thủ? Còn tìm được rồi hắn quê nhà. Khang đạo hành thở dài. Quan nhị gia phù hộ a chúng ta chính cùng hiệu ảnh người làm thuê nói chuyện công phu người làm thuê thì thậm chí cho ta chỉ các ngươi đoán làm gì hung thủ kia vừa vặn tới lấy ảnh mắt của ta nhọn liếc mắt liền thấy hung thủ phía sau là một cỗ hùng kê không ngờ rằng hung thủ kia lại trực tiếp nhảy đến trên mặt của chúng ta tới này nếu lại bắt không được hắn thật là thì không có thiên lý Trần hân kiện Hưng phân nói quan nhị gia phù hộ vận khí của các ngươi thật tốt Hoàng bình diệu lại cảm thấy một cỗ dùng mình lâm phong làm lúc hình dung như thế nào đây này chỉ cần tại khu quản hạt trong tùy tiện một hiệu ảnh hỏi một chút thì có thể tìm tới gia hỏa kia hắn là mở hùng kê Hoàng Bình Diệu thậm chí cảm giác được, cái đó hung thủ là Lâm Phong cách làm cho xua đuổi đến hiệu ảnh đi. Sự thực dĩ nhiên không phải như vậy, có thể Hoàng Bình Diệu chính là có cảm giác như vậy. Dựa vào cái gì ngươi nói tình báo? Ta dựa theo ngươi lời giải thích đi làm thì nhất định sẽ thành công. Có thể hiện thực là, không những thành công, còn trong thời gian cực ngắn thành công. Cái này tượng trước đây Lâm Phong cho đội cảnh sát ở dưới muội như một dạng, thật đơn giản mấy câu, liền làm hoành hành tiềm xa trụi 30 năm nghe ra rơi đài. Thậm chí ngay cả bằng chứng cái gì đều không cần bọn hắn tìm, nghe ra năm đại đầu mục hội tranh nhau cho bọn hắn tương ứng bằng chứng. Đơn giản cực điểm, thoải mái tới cực điểm. Có thể đội cảnh sát đối với Lâm Phong ủy lại độ, lại là vô cùng to lớn. Ít Lâm Phong tình báo, đội cảnh sát phá án tốc độ cùng nghe ra vụ án so sánh, quả thực là chậm như rùa. Dường như Khang Đạo hành dạng này, theo nhận nhiệm vụ đến đem người hiểm nghi phạm tội bắt được mới dùng thời gian bao nhiêu? Hoàn toàn không thể tin được. Có thể là cái này hiện thực. Lẽ nào về sau đội cảnh sát cứ như vậy độ cao ủy lại Lâm Phong tình báo? Không không không, tuyệt đối không như vậy. Hoàng Bình Diệu mau đem cái này đáng sợ suy nghĩ theo trong đầu của mình đuổi đi ra. Hỏi người hiểm nghi phạm tội bản giao rồi sao? Khang Đạo hành thở dài, chúng ta áp lấy hắn đi nhà hắn. Các ngươi tuyệt đối không biết trong nhà hắn có cái gì. Hoàng Bình Diệu cùng Trần Hân kiện cùng kêu lên hỏi, "Có cái gì?" Khang đạo hành trên mặt không có nửa điểm nụ cười. "Quan tài hay là hai cố? Pháp y cổ trạch Thâm Bá xin nói, "Này hai cố quan tài đã bị bày ra trong đại sảnh có 20 mấy năm. Cơ thể triệt để hư thối, trong quan tài vẹn vẹn chỉ còn lại hai bộ bạch cốt." "Đúng rồi." Nữ tính thi thể lồng ngực thượng cắm một cây truy thủ, đã mục nát. Nam tính thi thể đầu có rõ ràng vết rách, đó là bị cồn vật va chạm tạo thành. Hoàng Bình Diệu cùng Trần Hân kiện cảm thấy ngạc nhiên. "Dã hỏa này cứ như vậy cùng hai cỗ quan tài cùng nhau ngủ 20 mấy năm?" Khang đạo hành tiếp tục nói, "Còn không chỉ đấy. Gia hỏa này trong phòng mặt có một cái giá gỗ nhỏ, phía trên tất cả đều là bình thủy tinh, bên trong dùng phụ mạ lỉnh ngầm tất cả đều là bộ ngực của phái nữ. Ta đếm, khoảng chừng 20 đôi." "Cái gì?" Hoàng Bình Diệu cùng Trần Hân Kiện lập tức ngẩng nào? Phản ứng sau đó, hai vị tổng giám đốc lập tức giận dữ. Gia hỏa này lại giết 20 người." Khang đạo hành giải thích nói, "Ta hỏi qua nhai phường, cái đó kẻ tình nghi gọi là Lâm Quá Vân, nhưng mà láng giềng đối hắn đánh giá lại là thượng không tệ. Chứ ra tuổi tác lớn, độc thân, cô tịch, không có bằng hữu bên ngoài. Hắn không có bao nhiêu khuyết điểm." thậm chí nhìn thấy láng giềng lúc còn có thể xa xa gật đầu, tỏ vẻ lễ phép. Mọi người nói lúc thứ dậy, đều nói Lâm Quá Vân là người đáng thương. Hoàng Bình Diệu cho tức tới muốn cười, giết 20 người, không, 22 người người đáng thương. Khang Đạo Hành tiếp tục kể ra. Nghe tới tuổi tác láng giềng nói, Lâm Quá Vân tuổi thơ rất là bất hạnh, phụ thân của hắn một sớm qua đời, mẹ của hắn mang theo hắn tài giá. Chỉ chẳng qua hắn mụ mụ dư luận thật không tốt, đại lúc ban ngày đều có thể theo trong phòng truyền đến loại đó âm thanh, thất phong rất là phóng đẳng. Là vì liền không có láng giềng vui lòng cùng bọn hắn một nhà kết giao. Tại nào đó rông tố đêm. Cái này nhà nam nữ chính người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hay là Lâm Quá Vân tìm hàng xóm, mới sai người mua hai bức quan tài. Sau đó sao? Càng không có người đi nhà bọn hắn, Hoang Bình rượu trong lòng hơi động. Lại là dông tố đêm. Chỉ sợ sẽ là tại cái kia dông tố đêm, Lâm Quá Vân giết chết chính mình dưỡng phụ và thân mẫu. Trần Hân kiện khẳng định ý nghĩ của hắn. Không sai. Hàng xóm láng giềng ngẫu nhiên đều có thể nghe thấy hai người làm chuyện này âm thanh, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không tránh đi hại tử. Mọi người bình thường cũng sẽ cho rằng Hải Tử không hiểu chuyện, nhưng bọn hắn căn bản không biết, bọn nhỏ sự tình gì đều hiểu các bạn hàng xóm chán ghét vợ chồng bọn họ, lâm quá vân khẳng định hội càng thêm chán ghét, đặc biệt là hắn hay là một đi theo tái giá mẫu thân cùng đi đến tiểu nam hải, là cái này tạo thành hắn bi kịch nguyên nhân. Hoàng bình rượu cao mày nói, ta nghe nói liên hoàn tội phạm giết người giết người lựa chọn người bị hại lúc không phải tùy tiện lựa chọn, đều cũng có chỉ hướng tính. thô nhìn xem những người bị hại không có bao nhiêu liên quan, nhưng có rất nhiều chỗ tương thông. lâm quá vân mẫu thân là cái gì hình tượng? khang đạo hành không hổ là bị lâm phong chứng nhận qua khoa tỉnh báo hình sự tình hình. điểm ấy chúng ta vậy hỏi qua, cao tuổi láng giềng nói, cái khác không nhớ rõ ngay cả hắn mụ mụ mặt vậy không nhớ rõ nhưng năng lực còn nhớ chuyện là nàng luôn luôn khoác lên tóc cẩn sóng không chỉ như thế thật sa có thể gửi được một cô gây mùi lại giá rẻ mùi nước hoa Hoàng bình diệu cùng trần hân kiện nhìn nhau sững sờ ta biết kia lâm quá vân lựa chọn giết người người yêu rồi tiêu chuẩn đó chính là dựa theo hắn dáng vẻ của mẹ tới chọn lại thêm dòng tố đêm có kia hình tượng không phải gái đứng đường chính là lầu phượng loại người này mất tích ép căn bản không hề người quan tâm mọi người liên tục gật đầu hoang bình diệu lập tức nói chân sơ ngươi cùng khang sơ cùng nhau thẩm vấn lâm quá vân cần phải nhường hắn làm hết sức đem người bị hại thông tin tìm toàn bộ Ngoài ra, Trần Sơ ngươi có thể mời cùng chúng ta đội cảnh sát quan hệ tốt đẹp giới truyền thông đến tổ chức buổi họp báo. Vấn đề này truyền thông đã báo cáo, chúng ta phải tất yếu đem vụ án này lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hai người luôn miệng xưng là. Đợi đến cửa phòng đóng lại sau đó, ầm, Hoàng Bình Diệu hung hăng vỗ một cái. Lâm Sinh Thần, này 2 triệu cho đáng giá. Vốn là truyền thông phơi sáng, quỷ lão cùng thị dân áp lực giáng Lâm bất lợi cục diện, cái này hoàn toàn thay đổi. Ngắn ngủi trong vòng 24 giờ thì có thể bắt lấy hung thủ, có thể xưng tốc độ ánh sáng. Tổng tự Tây Cửu Long không những sẽ không bị áp lực đè sập, thậm chí còn có thể bị khen ngợi. Hình như nhân cơ hội này lại có thể xin một khoản tiền. Hoàng Bình Diệu tâm tình thật tốt, vội vàng cho Lâm Phong gọi điện thoại. Lâm Phong này cái bắp đuổi đây trong tưởng tượng muốn thua hơn nhiều. Bực này khó giải quyết vụ án lớn cũng có manh mối, kia còn có cái gì có thể giấu giếm qua hắn? Chính mình mẹ nó bị điên mới cùng hắn ganh đua tranh giành, thật là khờ đến nhà. Hay là thành thành thật thật ổn này cái bắp đuổi không buông tay mới là thật. Lâm Sinh, cảm ơn ngài thông tin, hung tay nắm lấy. Lâm Phong hơi có chút tiểu kinh quái lạ. Lâm Qua vân bị các ngươi bắt giữ. Động tác thật nhanh, không thể. Hoang Bình Diệu lại kiên định lòng tin của mình. Quả nhiên thì không có gì là Lâm Phong không biết, hắn ngay cả hùng thủ tên đều biết. Lâm Sinh, người xem thuận tiện sao, ta đem người liên lạc phí đưa cho ngài đến." Hoàng Bình Diệu hiện tại giọng nói nhiệt tình lại khiêm tốn. Lâm Phong yên lặng nói: "Mập mạp ngươi có thể thật không biết xấu hổ, dùng người lúc hô Lâm Sinh, không dùng người lúc hô cái gì?" Hoàng Bình Diệu cười hắc nói: "Lâm Sinh, ngài là đại nhân vật, cũng không cần cùng ta tiểu nhân vật này so đo đi." Lâm Phong lắc đầu cười nói: "Được rồi, ngươi chỗ nào phiền phức một đồng lớn, và đem ngươi phiền phức của mình giải quyết xong, lại cho ta tiến chi phiếu đi." Hoàng Bình Diệu trong lòng căng thẳng: "Ta chỗ này có phiền phức" Chương 182, ta là thế nào dám đắc tội Lâm Sinh? 1. Chương 182, ta là thế nào dám đắc tội Lâm Sinh. Một, Lâm Sinh nói đùa. Hoàng Bình rượu lúng túng cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng Lâm Phong còn đang vì mình gọi qua điện thoại hưng sư vấn tội sự việc tức giận đấy. Nhờ vào ngài tình báo, Lâm Quá Vân đã bị bắt lấy, chứng cứ xác thực, chúng ta nơi này không có bất kỳ cái gì phiền phức. Đúng rồi, đội phi hổ bên ấy ta gọi điện thoại thối mắng một trận, công ty an ninh tự nhiên càng thêm cường lực càng tốt, đây chính là giữ gìn hương Giang ổn định hữu hiệu, hiệu bổ sung. Kỹ thuật thái thì luyện nhiều nha. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Lâm Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Ta mẹ nó nếu quan tâm những chuyện kia, còn có thể cùng ngươi giao dịch. Ngươi nào không biết ta thật là thuần túy một người. Nếu chán ghét ngươi, đừng hòng theo ta chỗ này đạt được một câu bây giờ từ ngữ. Hoàng Bình Diệu thầm nghĩ, ngươi nếu trong lòng không có khúc mắc, còn nói ta chỗ này có phiền phức à? Nghe, Lâm Quá Vân vốn cũng không phải là phiền thái gì, đó chính là một tâm lý người điên biến thái. nghĩ phải bắt được hắn rất đơn giản. Ta là nói các ngươi đội cảnh sát sự việc vô cùng phiền phức. Lại thêm một trăm vạn, ta cho ngươi biết hai chuyện phiền toái, ngươi có nghe hay không? Hoang Bình Diệu liên tục nghe, nghe, nghe. Hoàng Lao Tổng cũng không cảm thấy mình nơi này còn có phiền phức, mà bây giờ chữa trị cùng Lâm Phong quan hệ đã thành việc cấp bách, này cái bắt đuổi đây chính mình tưởng tượng bên trong càng thô lớn hơn cứng hơn, Liên xem như một trăm vạn mua hai câu nói, không, chỉ cần có thể nhường Lâm Phong nuôi giận, cái gì cũng đáng. Hoàng Bình Diệu dự định bỏ tiền giải thay, dù sao hôm nay Lâm Quá vân vụ án phá xinh đẹp, đến lúc đó người liên lạc phí lúc trực tiếp ngay cả cái này xin cũng không tin tổng bộ quỷ Lao nhóm không phê chuẩn. Các ngươi đội cảnh sát trước đó thành lập điều tra gì trách nguyên nhân tử vong tiểu tổ đúng không? Hoàng Bình Diệu cười ha nói, Lâm Sinh. Ngài cũng biết di chắt chân chính nguyên nhân tử vong là cái gì. Chúng ta chẳng qua là chứa giả vờ giả vì thôi. Này vụ án cũng chậm chậm kéo lấy thôi, kéo lấy kéo lấy không chừng liền thành án treo vậy không nhất định. Không phải vậy không nhất định, mà là khẳng định sẽ trở thành án treo. Câu lạc bộ Hoàng Kim như thế thế lớn, cho dù cảnh mới biết nó liền tại nơi đó, nhưng đối phương chính là chỉ có nhím, toàn thân cũng có gai, muốn điều tra lấy chứng cứ vậy khốn rất khó khăn. Tiếp nhận vấn đề này cảnh sát vậy rất minh bạch, chính là kéo dài công việc, giả vờ giả vị thôi. Vậy mọi người có thể tiêu rồi. Di chắt vụ án một nhát không kết án, cấp trên đại nhân vật một nhát không ngu dận. Hoàng Bình Diệu giật mình kinh ngạc, này làm sao kết án? Chẳng lẽ em muốn đem câu lạc bộ Hoàng Kim đem ra công lý? Nghĩ lại không thể. Lâm Phong nói đại nhân vật rất rõ ràng là câu lạc bộ Hoàng Kim đại nhân vật. Đối phương như thế nào lại làm ra dạng này chờ đợi đến? Đần a, các ngươi sẽ không chuyển ra ngoài, gì chát là tự sát. A, Hoàng Bình Diệu bối rối, có bị người dùng hành hình thức thủ pháp xử bắn tự sát sao? Hoàng Lao tổng lúng túng cười một tiếng, này Thái Khoa Trương, thị dân căn bản không đạt được. Lâm Phong lệnh gừ một tiếng, ngốc hả? Muốn cái gì thị dân tin tưởng? Muốn áng lò xa sẩn tin tưởng là được rồi để ngươi bị tự sát, thế nhưng áng lò xạ sẩn nhất mạch truyền thống kỹ năng quan chữ hai cái miệng nói thế nào còn không phải tất cả đều là nhìn xem các ngươi, các ngươi nói chuyện này là tự sát, đó chính là tự sát, các ngươi nói di chắt là bị giết, đó chính là hắn giết, Hoàng bình diệu bị áng lò xạ sẩn quốc gia vô sỉ sợ ngây người, còn có thể chơi như vậy, lâm phong lạnh lùng nói, nếu không đâu, kể ngươi nghe đi, bởi vì ngươi không làm, treo đến câu lạc bộ hoàng kim tam cự đầu rất tức giận, tại liêm thử cái đó, quyết định đối với các ngươi khởi xuống điều tra, hoang bình diệu cà giận nói, hắn muốn nhắc lên cảnh liêm đại chiến sao? ta sẽ sợ hắn. Giọng Hoàng Lao tổng không tự chủ yếu xuống dưới, còn giống như thật sự mẹ nó sợ a. Đây cũng không phải Hoàng bình Diệu không có huyết tính, hắn đoạt mệnh tiễn đao cấp cũng là theo nhất tuyến thăng lên. Nhưng mà chức vụ và quân hàm không ngang nhau. Liêm Tử phó chuyên viên là thực tế công tác người chủ trì, quả nhiên là đại quyền trong tay, tự nhiên đối với Tam Ty thập tam cục tất cả mọi người sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, mọi người đều biết Liêm Tử là cảng đốc tư nhân giám sát lực lượng, cảnh đốc nhường hắn kiểm tra ai, hắn thì kiểm tra ai. Dù sao thì chưa nghe nói qua Liêm Tử kiểm tra quỷ lão. Đơn đối với sở cảnh sát mà nói, người ta một phó chuyên viên Liêm Tử Cấp thượng là vững vảng siêu việt hắn cái này tổng thự Tây Cửu Long tự giải, mặc dù cái trước ngay cả công chức đều không phải là. Còn đang ở chết cứng đâu. Ta cho ngươi biết đối phương làm việc đi, họ nhớ trong tiểu tổ có không có có một cái gọi là Lâm Hạo Thiên. Hoang Bình Diệu trong lòng cõi báo động mấy liệt. Có, Lâm Hạo Thiên là chúng ta ho nhớ một vị thanh tra cao cấp. Hắn là chúng ta ho nhớ nguyên lão một trong, chẳng qua vì trình độ vấn đề bị kẹt tại vị trí này. Bằng không, đã sớm cùng Trần Hân kiện bình khởi bình toán. Lâm Phong khẽ gật đầu. Có là được. Kể nguyên nghe một việc, ngươi vị này ho nhớ chủ quản, có một cái gọi là phản đồ Đông Mễ Mễ. Hắn hiện tại theo Triều Châu lão. Ngươi biết bọn hắn là làm cái gì à? Hoàng Bình Diệu sắc mặt biến thành màu đen. Bốn buồn sao? Trên giang hồ người nào không biết Lâm Phong ghét nhất bị bốn buồn. Đây có phải hay không là là ám chỉ cái gì? Muốn chính mình đối với Triều Châu lão cùng phản đồ Đông một mẹ hốt gọn sao? Liêm Tử gia hỏa kia chuẩn bị vì phản đồ Đông làm đột phá khẩu, xử lý các ngươi một o nhớ tiểu tổ, cho các ngươi cảnh sát đẹp mắt. Hả? Hoàng Bình Diệu bật cười. Hắn điên rồi đi. Của ta o nhớ tiểu tổ đều là trong sạch, hắn có biện pháp nào có thể khiến cho của ta tiểu tổ thành viên bước vào liêm tử? muốn mời ta ho nhớ tiểu tổ thành viên uống trả, làm ta cái này sợ cảnh sát thị trưởng là bài trí sao?" Đoạn văn này Hoàng Bình Diệu nói đặc biệt bà khí. Cảnh Liêm xung đột mặc dù bị ngăn lại, nhưng mà rốt cuộc có tiền lệ. Nếu là có thiết yếu, Hoàng Bình Diệu cũng không để ý mang nữa cảnh sát đi súng kích Liêm thử một lần. "Bà khí a, Hoàng lão tổng." Hoàng Bình Diệu cười hắc nói, "Đây là làm lớn lao nên sự việc." Lâm Phong không để ý đến hắn, tiếp tục nói, "Ta nhận được phong, Triều Châu Láo tại một lần nào đó giao dịch bên trong lại bị phản đồ đông làm phản rồi. 2000 vạn đô la hồng công của Trọng Cấp biến mất vô tung vô ảnh." "À đúng." nghe nói làm lúc bắt lấy phản đồ đông chính là lâm hạo thiên tiểu tổ Hoàng bình diệu sắc mặt đại biến ngươi nghĩa là gì lâm phong đùa cợt nói nghĩa là gì ngươi cũng đều không hiểu ngươi là thế nào làm tổng tự tây cựu long tổng giám đốc còn có một cái thông tin đó là cho viên hạ vân ta quan hệ với hắn không sai rốt cuộc dù sao cũng là tại bắt cực quyền của ta hạ không khóc nể hắn johnny v đúc n g bên trên đối hắn xuất hàng tốc độ rất không hài lòng gần đây yêu cầu hắn tăng tốc xuất hàng tốc độ loạn trong giật ngoài ngươi mẹ nó còn nghĩ đến đám cấp ngươi sợ cảnh sát không có vấn đề khôi hài đâu còn nhớ ngươi bây giờ thiếu ta ba vạn ẩm, Lâm Phong cúp điện thoại. Tốt tốt tốt, Hoàng Bình Diệu thật thà cầm mì rộ phồn, trong đầu loạn thành một bầy đay rối. Lâm Quá vân đền tội mang tới sung sướng cảm nhận sớm cũng không biết trốn đến nơi nào. Hiện tại, hắn bị sợ hãi thay thế. Lâm Hạo Thiên thế nhưng cùng hắn một thời đại cảnh sát thâm niên, vì nghiệp vụ năng lực xuất sắc, là o nhớ rất nhiều vương bài tiểu tổ một trong. Chỉ là hắn bản thân vì cũng không đủ trình độ, chỉ có thể đảm nhiệm thanh tra cao cấp. Này mẹ nó hay là Hoàng Bình Diệu nể tình đồng nghiệp cũng phân thưởng đặc biệt cất nhắc. Bang không, một thanh tra có thể kẹp lại hắn tấn thăng, nhưng mà Lâm Hạo Thiên vụ án có thể thả một chút. Viên hạo vân bên ấy mới là khó giải quyết nhất. Trần sơ, mang theo viên sơ đến phòng làm việc của ta. Trần Hân Kiện hào hứng chạy tới. Đại sơ, buổi họp báo sắp chuẩn bị xong, ngài nhìn xem khi nào thuận tiện. Hoàng Bình Diệu rất là bực bội. Vụ án kia là Khang đạo hành Khang sơ làm, ta lại không có ra bao nhiêu khí lực, ta đi làm gì? Còi ống kính sao? Trần Hân Kiện rất ngạc nhiên, tiểu này ống kính, ngài trước đó nhưng không có thiếu còi đấy. Hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu phải làm. Ta nhận được phong. Johnny Vedutner bên trên núi hắn xuất hàng tốc độ rất không hài lòng, đang thúc giục gấp rút hắn phải mau sớm xuất hàng. Trần Hân Kiện cùng Viên Hạo Vân liếc nhau, hai người nhất thời đã hiểu, này cái gì nhận được Phong A, đây nhất định là Lâm Phong Lâm Sinh cho thông tin. Trước 182, ta là thế nào dám đắc tội Lâm Sinh? 2. Trước 182, ta là thế nào dám đắc tội Lâm Sinh? 2. Johnny VWG từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, đối với hành tung của mình cẩn thận cẩn thận hơn, làm sao lại bị người ta tóm lấy tay cầm? Cũng chỉ có Lâm Sinh, mới có thể dễ dàng như thế tìm thấy Johnny VWG tung tích. Viên Hạo Vân đột nhiên một cái giật mình. Johnny VWG bên trên. Đại s Ngài hiểu rõ Johnny Vudng bên trên là ai, Hoàng Bình Diệu tức giận nói: Ta không biết Johnny Vudng thượng cấp là ai, ta hiện tại cũng không muốn hiểu rõ. Ta sợ hiểu rõ Johnny Vudng thượng cấp, chúng ta ngay cả xuống tay với Johnny Vudng dũng khí đều không có. Lời nói này phải nhiều sợ thì nhiều sợ, nhưng mà thật sự chính là như vậy. Nếu là thật, mẹ nó dựa theo bọn hắn suy đoán như thế trở thành sự thật, Johnny Vudng thượng cấp sẽ là ai? Tám thành là quân đồn trú ảng lọ sạ sẩn, như vậy vấn đề đến, các ngươi dám chủ động phái người đi quân đồn trú ảng lọ sạ sẩn chỗ nào điều tra sao? dứt khoát nhằm vào Johnny Vegas cái này đoàn điều tra băng làm sự tình liền tốt Trần Hân Kiện cùng Viên Hạo Vân liếc nhau hai người cũng cảm thấy trong lòng nung trọng Johnny Vegas là buôn lậu quân hỏa cũng không phải cái gì thiện nhân các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa dựa theo chúng ta trước đó ghi chép tập đoàn Johnny Vegas hoạt động vi luật tiếp xuống trong khoảng thời gian này đều sẽ có liên tiếp không ngừng giao chiến vụ án xảy ra các ngươi phải biết những thứ này vụ án lực ảnh hưởng đến bao lớn Trần Hân Kiện cùng Viên Hạo Vân khòe miệng đều có chút phát hổ Đặc biệt tại Khang đạo hành Khang Sơ dùng như thế trong thời gian ngắn bắt được đêm mưa sát nhân của Ma Lâm Quá Vân tình huống dưới càng là như vậy. Hai đêm so sánh, tình cảnh của các ngươi càng sẽ không tốt hơn. Chân Hân kiện nặng nghề thở dài. Viên Hạo Vân chân thành nói: "Đại sơ, chúng ta kháng ép năng lực rất mạnh, chúng ta hội bắt lấy Johnny Mi một nhóm người." Hoàng Bình Diệu tức giận nhìn hắn một cái. "Hiểu rõ ngươi ra mặt dạy. Gần đây chúng ta đội cảnh sát tình huống không tốt, khách sạn quân độ sự việc, các ngươi cũng đều là tự mình trải nghiệm, Lão Lâm nói với ta, Khang đạo sợ cảnh sát có thể thực tổn thất không ít người tay. Các ngươi phải cẩn thận." Viên Hạo Vân lớn tiếng nói đúng, trưởng quan, Hoàng bình diệu phất phất tay, ngươi đi làm việc trước đi, trần sơ lưu lại. trần hân kiện vội nói, tổng giám đốc, ta sẽ cho viên hạ vân nhiều lần ra lệnh tăng cường bảo vệ ý thức. viên hạ vân là tổng tự tây Cửu long có can đảm liều mạng đệ nhất nhân. gia hỏa này điều tra phần lớn là quân hỏa đại án, là vì cùng người liều mạng chuyện thường ngày. mỗi lần bắt tội phạm, không đánh không còn đạn cũng không tính là hết. gia hỏa này không quan tâm tội phạm sinh tử, trình độ nào đó vậy không quan tâm sinh tử của mình, hắn xuất động bắt tội phạm lúc, có rất ít người có thể tại thương của hắn dưới sinh tồn. nếu là không cùng hắn nhiều lần ra lệnh cường điệu. Viên Hạo Vân không biết muốn tạo thành bao nhiêu thương vong. Nói cái này là cần phải, ngươi biết Triều Châu lão a. Trần Hân Kiện lấy làm kinh hãi. Cửu Long Thành buôn bột đệ nhất nhân. Hoàng Bình Diệu thở dài. Ta trẻ tuổi lúc ấy liền cùng Triều Châu lão liên hệ, không qua người ta lúc đương thời đại bối cảnh, bắt không được hắn. Hiện tại, hắn dựa vào đều đã đường chạy, gia hỏa này còn đang ở buôn bột. Nghe nói hắn gần đây thu cái tiểu đệ phản đồ đông. Trần Hân Kiện liên tục gật đầu. Có. Nói đến, tên phản đồ này đông hay là Lâm Hạo Tiên em vợ? Hoàng Bình Diệu nam nao, vấn đề này Trần Hân Kiện lại hiểu rõ. Lão Lâm là chúng ta ông bà già gia đình của hắn tình huống thế nào, kia còn có cái gì không biết? Lão Lâm láo bà chết đi lúc cố ý căn dặn Lão Lâm, nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt đệ đệ. Phàn Đồ Đông tiểu tử kia không phải cái đi chính hành, đều là bảng môn tà đạo. Lão Lâm bắt hắn nhiều lần, đáng tiếc đều bị hắn chạy. Hoàng Bình Diệu cao mày nói, trên giang hồ từ trước đến giờ chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai ngoại hiệu. Phàn Đồ Đông tên này làm sao tới? Trần Hân kiện tờ dài. Phàn Đồ Đông tiểu tử này ban đầu không gọi cái tên này, hắn gọi Phương Hướng Đông, chỉ chẳng qua hắn theo vài vị lão đại, kết quả cuối cùng không có sai biệt, tất cả đều đem lão đại xử lý. Thế là. Hán tên thật không ai nhớ kỹ, ngược lại là phản đồ Đông tên này vào rồi. Hoàng Bình Diệu khó hiểu nói, "Triều Châu lão dám dùng phản đồ Đông?" Trần Hân kiện nhún nhún vai, "Triều Châu lão là giang hồ đại lão sao, hẳn là cảm thấy có thể khống chế được phản đồ Đông đi." Hoàng Bình Diệu hỏi, "Lâm Hạo Thiên đang phụ trách Triều Châu lão vụ án." Trần Hân kiện cười nói, "Lâm Hạo Thiên kia tổ người rất lợi hại, năm người đều có đặc sắc, tổ hợp lại là chúng ta Vương bài tiểu tổ một trong, bị truyền thông xưng là kim bại ngũ hộ tướng. Triều Châu lão vụ án đúng là bọn họ phụ trách. Đoạn thời gian trước, ước chừng là 1 tháng trước, ba bế còn không có bị giết nốt." bọn hắn phá hủy cùng nhau triều châu lão giao dịch, lên lấy được hàng loạt phấn. đáng tiếc không có bắt lấy triều châu lão, cũng không có bắt lấy phản đồ đông. Hoàng Bình Diệu do dự một phen, đống nhân nói: ngươi đi giúp buổi họp báo sự việc đi, đi đem lão Lâm cho ta gọi qua. Trần Hân kiện lương nhơ, nhưng vẫn là đi. Lâm Hạo Thiên gõ cửa đi vào, Hoàng Bình Diệu cho hắn đưa một điếu thuốc. Nghĩ hai anh em chúng ta cùng nhau sóng vai thời điểm chiến đấu, còn đang ở 30 năm trước, mắt nhìn thấy ngươi ta lập tức muốn về hưu. Lâm Hạo Thiên vội vàng cho Hoàng Bình Diệu đốt ta có thể không so được đại sơ, ngài có học vẫn còn có năng lực lực, tổng tư tổng giám đốc còn không phải thế sao ngài đích, nhưng là thanh tra cao cấp có thể là của ta đích. hoàng bình diệu lắc đầu, chúng ta là ông bạn già, ta biết năng lực của ngươi, chẳng qua là một trang giấy trên lại thôi. lâm hạo thiên thở giải. đây là số mệnh. hoàng bình diệu đùi tiếp hắn rút một điếu thuốc, cho chuyện dậy rồi việc nhà. con gái của ngươi tiểu hà cái kia xuất giá đi. lâm hạo thiên cười nói, vẫn được. tiểu hà cùng chúng ta tổ hoàng an bang đến nhau, a bang tiểu tử này ngươi cũng biết, làm sự tình vô cùng có nguyên tắc. tiểu hà theo hắn ta yên tâm, bọn hắn năm nay muốn kết hôn. Đại khái là cuối năm a. Ta có thể tận mắt thấy Tiểu Hà gà đi, vậy ta có thể đối với mẹ của nàng có bàn giao. Lão bà của ta lúc sắp chết không yên lòng nhất, chính là hai chuyện, một việc là nữ nhi, một chuyện khác là nàng trộn lẫn xã đoàn đệ đệ. Nói đến đây, Lâm Hạo Thiên rất là buồn bực. Ta là cảnh sát sao, gặp được nhiệm vụ lúc lâu dài không ở nhà, nữ nhi của ta cùng ta vậy không thân cận, cũng may nàng A Bang quan hệ tốt. Có A Bang ở giữa cứu Vãn, chúng ta quan hệ rất không tồi. Còn có chính là Phương Hướng Đông, có đôi khi ta thật muốn xử bắn hắn, tiểu tử này không học tốt, vốn là trộn lẫn xã đoàn làm nghề phi pháp, làm nghề phi pháp ngươi liền hảo hảo làm liều tốt nhưng hắn không nên đi buôn bột, Tận làm những thứ này chuyện thương thiên hại lý. Một tháng trước, chúng ta đạt được tuyển báo, Triều Châu lão mang theo phương hướng đông cùng đi buôn bột, ta kém chút liền đem tiểu tử kia bắt được. Đáng tiếc a, ngay tại phải bắt được hắn một khắc này, tiểu tử kia nói cái gì tỉ tỉ nàng muốn ta chăm sóc hắn. Ta nhớ tới vong thê thì phân thần một chút, kết quả lại nhường tiểu tử này trốn thoát. Sau khi nói đến đây, Lâm Hạo Thiên tự trách không thôi. Hoàng Bình Diệu thở dài, ta biết ngươi cùng lão bà ngươi tình cảm tốt, trước đây ngươi còn mời ta đi trong nhà người ăn cơm đấy. Lâm Hạo tiên cười ha ha nói, nay cũng bao nhiêu năm sự tình, ngài còn nhớ đâu? Hoàng Bình Diệu đột nhiên chằm chằm vào Lâm Hạo Thiên hai mắt. "Ta nhớ được kia một hồi đối bắt, Miêu Hoa bị đánh trúng phần bụng đúng không?" Lâm Hạo Thiên thở dài. "Đúng vậy a. Nam có nửa tháng, chẳng qua làm cảnh sát chính là như vậy sao?" Hoàng Bình Diệu thở dài nói. "Chúng ta làm cảnh sát, mỗi tháng cầm mấy ngàn khối xài thủy, động một chút lại muốn cùng cùng hung cực các phần tử phạm tội liều mạng. Vô cùng phức." Lâm Hạo Thiên ngạc nhiên nói. "Tổng giám đốc, ngài có phải hay không trong lời nói có hàm ý?" Hoàng Bình Diệu chân thành nói. "Lão Lâm, ngươi là của ta ông bạn già, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, của ta ông bạn già còn đang ở làm cảnh sát cũng không nhiều." Trần Hân kiện tính một, ngươi cũng coi như một, cái khác hoặc là thành tổng giám đốc, hoặc là sớm cũng bởi vì các loại nguyên nhân về hưu. Ngoài ra hoặc là tại nhà tù, hoặc là tại mộ địa, ta không nghĩ chính mình lại cho một người đi nhà tù. Lâm Hạo Thiên sắc mặt đại biến, tổng giám đốc ngài đây là ý gì? Hoàng Bình Diệu dứt khoát nói thẳng, ta nhận được phong, liêm tự nhiều một cái tên là Phương Hướng Đông nhân chứng có vết Nhờ, chuẩn bị điều tra chúng ta đội cảnh sát. O nhớ bên trong có thể cùng Phương Hướng Đông dính liễu quan hệ, đều chỉ có mấy cái như vậy vụ án, những thứ này vụ án hết thảy đều là các ngươi tiểu tổ phụ trách. Lâm Hạo Thiên thần sắc cứng đờ. Lão Lâm, ta muốn là muốn đối phó ngươi, đại khái có thể bỏ xe giữ tướng, trực tiếp đem các ngươi tiểu tổ hướng Liêm thử quan ra cho dù xong việc. Chúng ta là bao nhiêu năm ông bạn già, ngươi phải biết cách làm người của ta. Loại chuyện này ta là không làm được. Cho nên, kia 2000 vạn tiền bận, các ngươi cũng để ở nơi đâu. Đỡ ĐS, cảm tạ ủng hộ. Chương 183, xã đoàn xẻ ra chuyện, 1, chương 183, xã đoàn xẻ ra chuyện, 1. Nghe ý của ngươi là, sợ cảnh sát bên ấy có khó khăn. Lượng côn nhiều hứng thú hỏi Lâm Phong, một bên hỏi, một vừa quan sát Thiên Dũng Sinh hắn lúc này khó có thể tin nhìn xem trong tay đại hoàng bao lượng khôn ác thú vị dối tràn đầy một đám chồng đại hoàng yêu ừ đơn giản là cũng là mười vạn khối. thiên dưỡng sinh thưởng thức trong chốc lát ngoan ngoãn đem tiền giao cho hà mẫn hắn nói ngày mai ta dẫn ngươi đi ngân hàng mở tài khoản ngươi có tiền tiêu vật thì tồn vào trong chính là lâm phong rất đắc ý xem đi a sinh không tệ a lượng khôn cười nói sắp thực cùng ngươi hồi nhỏ giống nhau đẹp trai lâm phong hỏi ngươi nói lão nương hội sẽ không thích hắn lượng khôn đương nhiên gật đầu khẳng định thích ngươi cũng không phải không biết lão nương yêu thích hắn thì là ưa thích tiểu bằng hữu sao Lâm Phong đùa cợt nói, Lang Nương thích hơn ôm cháu của mình. Lượng Khôn cả giận nói, không nấu hết chuyện để nói. Hà Mẫn im lặng nói, hai vị, nơi này có tiểu bằng hưu đấy, các ngươi nhỏ giọng một chút. Lượng Khôn ngượng ngùng nói, huynh đệ chúng ta hai người quen thuộc nha. dứt lời, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong một chút. Đây cũng chính là tại Lâm Phong nơi này, nếu đổi thành địa phương khác, cái nào không nhà mình nam nhân nói chuyện làm với lúc, nữ nhân dám nói xen bảo. Hà Mẫn chính là có một loại tài trí bao dung, nhưng vô pháp vô thiên lượng Khôn cũng cảm thấy cẩn thận. Hắn thì không hiểu rõ, thật tốt của họa tử, cưới cái là muội, thái muội không tốt sao? Hết lần này tới lần khác cưới nhiều như vậy cao cấp ra hòa đến, để cho mình có chịu. Lâm Phong cười ha ha. A Sinh, đi theo tẩu tử ngươi nhóm đi chơi đi. Thiên dưỡng xin lễ phép tạm biệt, ngoan ngoãn mặc cho Hà Mẫn nắm mình tay, đi lên lầu. Cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, ta là Tôn Sùng lao tổ tông dạy bảo. Lựa Khôn không nói gì nói. Có thể ngươi mấy cái này, lão bà từng cái đều là rất lợi hại. Không nói những kia không có trình diện, liền nói A Mẫn, kia là giáo sư, hiện tại lại trở thành hiệu đồng, Nhạc Tuyệt Trân, đó là TV nổi tiếng đẹp nữ phóng viên, Phương Đình hay là danh môn chi hậu, bản thân cũng là làm tài chính và kinh tế phóng viên xuất thân ta muốn hay không như thế thái quá. Lâm Phong thở dài, ngươi ánh mắt thấp tìm thêm tìm chính mình nguyên nhân có được hay không? Vì Lâm Phong tài lực cùng Giang Hồ địa vị, hắn muốn đổi bao nhiêu cái bộ xương mỹ nữ, mỗi ngày đổi một đều có thể bảo đảm 10 năm không giống nhau. kia không có ý nghĩa. Lâm Phong yêu cầu có thể cao hơn Lượng Khôn nhiều lắm, Bình Hoa hắn không muốn, nhất định phải ở gia đình sự nghiệp có thành tạ một nghề. Tế tế làm kiểu này, đó là ngay cả vào rừng Phong môn tư cách đều không có. Lượng Khôn không nói gì thở dài. này tế lão, rõ ràng là chính mình nuôi lớn, cùng tính tình của mình cũng kém không nhiều, nhưng mà chính là so với chính mình muốn dã tâm lớn. Vẫn đúng là khó rạng. Lâm Phong lúc này mới trả lời Lượng Khôn vấn đề. Sở cảnh sát bên ấy xác thực có phiền phức, hay là Di Chat đưa tới, câu lạc bộ Hoàng Kim hiện tại là ẩn ấp, cũng không phải từ đó về sau thì rửa tay làm chính hành. Ít Di Chat, bọn hắn đối với giang hồ can thiệp tạm thời liền không có. Thay thế Di Chat nhân tuyển còn đang chậm rãi tìm kiếm, thế nhưng không có nghĩa là Liêm Thự hoặc là cục an ninh không đúng sở cảnh sát động thủ. Lượng Khôn cười nói, đó là cấm phiền phức. Chúng ta có thể buông lòng một chút. Lâm Phong lắc đầu. Không, nghiêm chỉnh mà nói, đây là chúng ta phiền phức, muốn thoải mái căn bản không thể nào. Lượng Khôn tỷ không hiểu. Làm sao còn là chúng ta phiền phức?" Lâm Phong giải thích nói, "Phải tra đội cảnh sát, là câu lạc bộ Hoàng Kim người. Nói cách khác, hai người này không phải vì lợi ích chúng mới tra đội cảnh sát, mà là thuần túy cho hạ giận." Lượng Khôn khó hiểu nói, Tổng tự Tây Cửu Long cũng liền làm dáng vẻ đi, Hoàng Bình Diệu thành lập cái đó tổ điều tra, ngươi nhìn xem đều là ai ở bên trong. Này bắt thành tựu sẽ thành án treo, không giải quyết được gì." Lâm Phong cười nói, "Không sai, ngươi nghĩ như vậy, Hoàng lão tổng vậy nghĩ như vậy, nhưng là có người không sẽ nghĩ như vậy." Lượng Khôn nam nao, buồn cười nói, "Câu lạc bộ Hoàng Kim tam cự đầu còn sợ cảnh sát có thể điều tra ra." Lâm Phong cười cười, "Nếu gặp được giống ta dạng này, vậy ngươi nói, cảnh sát có thể hay không điều tra ra?" "Ta ban đầu đã nói, đừng nhìn đối phương quyền cao chức trọng, chúng ta một chút phần thắng đều không có, nhưng mà đối phương không đi chính đạo, sửa làm nghề phi pháp, những tên kia là có tật giật mình." Lượng Côn Nổ nước bặm nói, "Nếu ta có cơ hội ngồi quan, ta mẹ nó tuyệt đối sẽ không vứt cái gì cửa hông." Từ xưa đến nay đông đại lão gia truyền thừa xuống chính là sĩ nông công thường, làm sĩ là vị thứ nhất, có quan chức thì có lớn nhất quyền lợi, dựa theo Tây phương chế độ, cái mông hơ háo ngoài bên ngoài thì có lớn đem tiền tài có thể cấp lấy. Chú ý căn bản thì không cần vất vát cái gì cửa hông, chỉ cần thật tốt làm việc là được rồi. Những kia thị dân thương nhân hiếu kính, thì đầy đủ an an ổn ổn phát tài. đương nhiên, người với người có phải không cùng, có ít người trời sinh thì có giá tâm lớn, bọn hắn cảm thấy từ hợp pháp con đường đạt được tiền tài chưa đủ bọn hắn dùng, thế là thì có câu lạc bộ hoàng kim. Câu lạc bộ hoàng kim tận sức tại tiên phát chế nhân khắp nơi tìm kiếm vật nhanh cơ hội. Những cái được gọi là phát tài đại kế, mọi người cũng đều biết là cái gì. Câu lạc bộ hoàng kim không phải khôn ca tiểu này biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người, dạ tâm của bọn hắn có thể lớn đấy. Lượng Khôn cảm giác Lâm Phong tại trời mình, nhưng mà hắn không có bằng chứng. Di Trát treo, hiện tại cục An Ninh Phó cục một mực tìm kiếm một mối găng tay trắng đến thay thế Di Trát, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lượng Khôn hoàn toàn khó hiểu. Cục An Ninh Phó cục, đây chính là chắc chắn đại nhân vật, hắn sẽ tìm kiếm không đến người thích hợp sao? Lâm Phong nún nún vai. Người có thể không nên quên, chính trị bộ mới tới tá trị, vị kia là cục tình báo quân sự thiếu tá, vô cùng có năng lực ra hỏa. Cục An Ninh Phó cục muốn theo tá trị trong tay cấp người, còn không phải thế sao chuyện dễ dàng? Quỷ lão hiểu rõ nhất quỷ lão, bọn hắn có thể biết rõ chuyện này là cỡ nào gian nan. Cục Tình Báo Quân Sự là cái gì đơn vị? Bọn hắn rõ ràng nhất. Ngươi cảm giác đến bọn hắn dám đi cùng hai cái kia đơn vị cạnh tranh sao? Lượng Côn lắc đầu, khẳng định không dám a. Lâm Phong buông tay, kia không phải rồi sao? Hiện tại bọn hắn là muốn một lòng đem không nghe bọn hắn mệnh lệnh Sở Cảnh Sát bãi bình, chúng kiến vì di chát quải điệu mà tổn thất hết buồn mạng. Mạ. Chúng ta trước đó đã từng nói, bất luận là Câu Lạc Bộ Hoàng Kim hay là di chát, nhất định phải đều muốn đánh rụng. Bằng không, một sáng bị bọn hắn đặt được, tất cả giang hồ hội loạn thành một bầy. Như vậy, đừng nói đợi đến Hương Giang trở về, làm không tốt cách trở về còn có mấy năm chúng ta thì cũng chết chắc rồi. Lượng khôn lông mày cao chặt, hai cái mí mắt nhảy nhảy, muốn hay không khoa trương như vậy. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, trước đó tưởng tiên sinh còn muốn lại tiến hành một lần đen trắng hợp tác đấy. Ngươi nói gấp gáp không chập bách. Lượng khôn như có điều suy nghĩ. Tân liên thắng sự việc, chúng ta xử lý không tệ, nhường câu lạc bộ hoàng kim nội loạn, bước bách bọn hắn không thể không tự chém di chát, có thể đây chỉ là kế tạm thời. Muốn là chúng ta dám thả lỏng, đợi đến câu lạc bộ hoàng kim hòa hóa lại, chúng ta hồng hưng như cũ còn phải ăn thịt thỏi. Lượng khôn cả giận nói, dựa vào cái gì a? Lâm Phong nuối nuối vai chúng ta thế lực quá lớn, chiếm đoạt Trung Thanh xã sau đó, chúng ta có toàn bộ Hương Giang Tối Hoàn Mỹ khách sạn tập đoàn, đương nhiên, đây là đang xã đoàn phương diện đi lên dẳng. cùng chúng ta Hứa Hảo xã đoàn cũng là nhiều nhất. cho dù là đồng tình, bên ngoài cũng phải cùng chúng ta giao hảo. nhưng tương tự, nếu như cái khác xã đoàn xảy ra sự tình, chúng ta vậy là cái thứ nhất chạy không thoát. cùng người ta quan hệ tốt, như vậy thời khắc mấu chốt, thì phải hỗ trợ. ân tình lui tới không ngoài như vậy. hắn gửi đi cái cụ thể ví dụ, nguyên bản cùng chúng ta không hợp nhau chỉ có phi lão lê, hưng hưng cái khác đường chủ cùng quan hệ giữa chúng ta cũng rất tốt. như vậy. Nếu bọn hắn có chuyện, ngươi nói chúng ta có giúp hay không? Lượng Khôn không nói gì. Lâm Phong được xưng là hồng hưng tốt nhất thảo hài một trong, nguyên nhân ngay tại ở vượng giác làm lúc cùng mỗi cái xã đoàn các vị đại lão quan hệ cũng không tệ. Chứ ra Lâm Phong bên ngoài, lượng Khôn cùng những người khác quan hệ cũng không tệ. Có thể nói, liền không có xã đoàn người đây hai người bọn họ giao hữu còn rộng lớn. Ngay cả trung nghĩa tín đám kia dám cùng cảnh sát đối xạ hỏa khí nóng tiên điên, hai người cũng cùng chi thành lập ấn tượng không tồi. Qua lại xem trọng đây là nhất định, càng quan trọng chính là có chuyện gì ngươi giúp đỡ. Làm Giang Hồ đại lão, không riêng gì nhìn xem ngươi có hay không có tiền liền đấy có hay không có tiểu đệ còn phải xem ngươi có làm hay không chuyện không muốn giúp cái khác xã đoàn hoặc là bằng hữu một tay dạng này đại lão cường đại về cường đại nhưng tuyệt đối không phải một cái tốt đối tác người rồi sẽ rời bỏ ngươi có qua có lại có mất có được đây mới là người bình thường tế kết giao dường như lượng khôn cùng lâm phòng hai huynh đệ ngược lại là nghĩ đến tiêu giao đâu coi như ngay cả bọn hắn cũng không thể tại hồng hưng tiêu giao cũng không cần nói cái khác đều nói du tiêm vượng cảnh gác hỗ trợ nhưng thành thật giảng tiêm sa chuyển tiền kỳ tất cả đều là vượng giát cho trợ giúp hậu kỳ đợi đến thái tử đứng vững bước chân mới thu được hồi báo phố bát lan cũng là như thế. Thập ta mọi dù sao cũng là nữ lưu, chuyện đánh nhau căn bản không coi là một tay hảo thủ, xảy ra chuyện lúc, phần lớn là Lâm Phong cùng thái tử rút một tay. Dù tiêm vượng đều là như thế, lại càng không cần phải nói cái khác. Lượng Khôn cao mày nói, "Nhưng mà sợ cảnh sát sự việc chúng ta không xen tay vào được a." Lâm Phong liếc mắt nhìn lượng Khôn, "Ta khi nào nói muốn nhúng tay đội cảnh sát sự tình?" Lượng Khôn há to miệng, rất là không phục chương 183, xã đoàn xẻ ra chuyện 2, chương 183, xã đoàn xẻ ra chuyện 2. "Rõ ràng ngươi mới vừa nói thật tốt sao?" Lâm Phong thanh minh nói. Đây cũng không phải là ta nói, ngươi đừng cho ta chụp mũ lung tung. Đội cảnh sát sự việc tự nhiên có đội cảnh sát đi xử lý. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta lúc này cũng không đến mã Yết 1 F40E phóng Nam Sơn trình độ, gian khổ thời gian ở phía sau đấy. Lượng Côn không thể làm gì. Thật khiến người ta ghét ta. Lâm Phong núm núm bay. Hiện tại cứ như vậy cái tình huống, ngươi nghĩ tiếp nhận vậy phải tiếp thu, không muốn tiếp nhận vậy phải tiếp thu, không do ngươi. Lượng Côn vô vô tay. Được rồi, Hàn Huyên với ngươi hai câu, tâm tình tốt của ta mất giáo. Ngươi vậy thực sẽ tìm cho ta chặn. Ta vốn là nghĩ đến xem a sinh, đi dạo. Lâm Phong ngăn lại hắn hỏi, vượng giác thế nào? Lượng khôn với tay, sơn kê vội vàng nói, chúng ta đã đối diện phần mình địa bàn triển khai tự tra, là ta thuê một nhà thám tử đi làm ngầm hỏi, thuốc lắc cái gì ngẫu nhiên có người bán, nhưng mà phấn loại vật này tuyệt đối với không người nào dám đụng. Lâm Phong lắc đầu, nếu ai bán thuốc lắc, nơi đó bản thì thay người đi. Thuốc lắc càng đi về phía trước mấy bước chính là phấn, vật kia nghiện trình độ cùng phấn so sánh vậy không có bao nhiêu khác biệt. Sơn kê xin chỉ thị cũng không xin chỉ thị, trực tiếp đồng ý. Đúng, ta này liền trở về để bọn hắn xéo đi. Lượng khôn cao mày nói, không nên coi thường thuốc lắc. Cái đồ chơi này là thật kiếm tiền, ngươi cứ như vậy đem chàng tử quét sạch sẽ, chúng ta thu nhập giảm bất lớn như vậy một khối, này không dễ làm a? Lâm Phong không có vấn đề nói, ngươi có thể nhiều mở mấy nhà tiệm tạp hóa loại hình, kiếm một ít sạch sẽ tiền không được sao? Lượng khôn khẽ giật mình, nghĩa là gì? Lâm Phong cười cười, ý của ta là ngươi nhiều mở mấy nhà cỡ nhỏ siêu thị, sau đó tập hợp, sau đó tồn vào ngân hàng, này đầy đủ đền bù chàng tử bên trong không thể bán thuốc lắc tạo thành tổn thất. Lượng khôn ngạc nhiên nói, cái này năng lực tồn vào ngân hàng? Lâm Phong núm núm bay, năng lực a? Chẳng qua mỗi ngày có hạn mức cao nhất, từng người cửa hàng, nhật nước chạy cũng liền năng lực gánh chịu 20 vạn đô la hồng công một chút, lại nhiều lại không được. Còn có thể như vậy, Sơn kê vui vẻ nói, cái kia có thể đem siêu thị khai biến chúng ta sảnh đường ở chỗ đó a? Thế ra mẹ nó có thể mỗi ngày tẩy 2 triệu. Lão đại, hảo sinh ý a? Lượng con người đều tê. Vậy ngươi nói để cho ta kiến tiết giảm chiếu phim. Lâm Phong không hiểu nhìn hắn, đây không phải rất bình thường sao? Ngươi xem một chút, tiểu nhân siêu thị mỗi ngày nhật nước chảy là có hạn mức cao nhất, thế nhưng giảm chiếu phim thì không đồng dạng, nó hạn mức cao nhất đây siêu thị nhỏ cao hơn nhiều vô cùng sự tình đơn giản đúng hay không? Sơn kê ngay cả vội vàng khuyên đủ. Đại lão kiếm tiền loại chuyện này hai người chúng ta cũng không chuyên nghiệp nghe gió ca chuẩn không có sai lượng khôn nghĩ cũng phải được quay đầu ta thì để bọn hắn chiếu vào làm lâm phong đứng lên nói đúng vậy kia ta đưa các người. vừa mới đứng người lên đến đinh linh linh điện thoại rồn dập vang lên lượng khôn cùng lâm phong đồng thời ngây ngẩn cả người hai người cầm điện thoại liếc nhìn nhau cũng cảm thấy kinh dị thái tử trần diệu hai người trực giác không tốt vội vàng tránh qua một bên điện thoại thái tử a khôn Sự kiện lớn, Tưởng Sinh bị tập kích. Nay cũng bao nhiêu năm sự tình, Tưởng Sinh tại tiểu lầu Hữu Cốt khí bị tập kích, vấn đề này không phải sớm đi qua sao? Không phải, Tưởng Sinh cùng Lạc Đà uống trà, hai người bị tập kích. Làm, Lạc Đà cùng Tưởng Sinh cũng được đưa về riêng phần mình bệnh viện xã đoàn, ngươi kêu lên A Phong, vội vàng đến đây đi. Bên kia, Trần Diệu đem cái gì đều nói. A Phong, không xong, buổi tối hôm nay Tưởng Sinh hẹn Lạc Đà đi trà lâu uống trà, kết quả là tại trên trà lâu, có người tập kích Tưởng Sinh cùng Lạc Đà. Trần Diệu đều nhanh nước mắt. Tưởng Sinh bị thương rất nặng, chúng ta tại bệnh viện xã đoàn, các ngươi vội vàng đến đây đi. Lâm Phong cúp điện thoại lập tức nói: "Tưởng Thiên sinh buổi tối hôm nay gặp phải tập kích, tiểu phú, theo lên kiến quân, kiến quốc bọn hắn, sắp đặt xe, chúng ta đi bệnh viện xa Đoạn." Lý Phú nhanh chóng sắp đặt. Trên xe, Lượng Quân toàn bộ hành trình không có nụ cười. Ta còn tưởng rằng hai ngày này hội thanh tịnh một phen đâu, kết quả là xuất hiện chuyện như vậy. Hưu cốt khí bị người theo dõi. Lâm Phong lắc đầu. Lần này không phải hưu cốt khí, Trần Diệu nói là tại trà lâu uống muộn trà ít một F375. Có trà sớm, tự nhiên cũng có muộn trà ít một F375, đây là đại vịnh địa khu tập tụ. Lượng Quân đặc biệt im lặng. Tưởng Thiên Sinh trước đó tại hưu Cốt khí bị thương kích, này còn không có dẫn tới giáo của Hàn Vận A. Tại sao lại bị phục kích? Lâm Phong nhún nhún vai, nghe Trần Diệu ý nghĩa, Đao Thủ không nhất định chạy ai tới. Làm lúc cùng uống trà ít một F375 còn có một vị lạc bình luận, Lượng khôn hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có thể là Lạc Đà đưa tới? Thì Lạc Đà tắc phong, trên giang hồ ai không đưa tay tán một? Ta nhìn xem tám thành là Tưởng Thiên Sinh không biết từ nơi nào tìm đến đối thủ. Lượng khôn đối với Lạc Bình nhận tương đối xem trọng, Lạc Đa là uy tín lâu năm cái chủ loại kia đại lão, khẳng đảm nhận mặc kệ tiểu đệ chọc tới bao lớn phiền phức, lạc đà luôn luôn kháng trên vai. Lâm Phong đã hiểu lượng khôn tâm trạng, muốn là lúc ấy hắn có một cái dám khiêng chuyện lão đại. Kia sự tình phát triển vẫn đúng là khó mà nói. Chỉ bất quá bây giờ không có chính là. Lâm Phong lắc đầu. Khó mà nói a. Lượng khôn con mắt trừng lớn. Cái gì? Vấn đề này thật đúng là lạc đà gây ra. Hắn năng lực treo ra chuyện gì đến. Lâm Phong thở dài. Lạc đà làm lão đại sát thực vô cùng đủ ý tứ, chẳng qua làm tiểu đệ của hắn muốn vất vả một chút. Còn nhớ chúng ta vì mảnh bê sự việc cùng đông tinh đảm phán sao? Tư đồ nhân là nói một câu nói. Tại chỗ thì bị Lạc Đà một cái tát. Tư đổ thế nhưng Đông tinh chiêu bài ngũ hổ đứng đầu, hắn cái này cầm Long hổ Lạc Đà đều là nói đánh là đánh, còn mảy may không phân biệt trường hợp nói đánh là đánh, cái này không thật thích hợp. Lượng Khôn lạnh hừ một tiếng. Ra đây chỗ lẫn, phạm sai lầm muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Bất quá, dưới tay mình lại để vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi, bằng không, hắn không tốt mang tiểu đệ. Lạc Đà làm quả thực thực quá lựa một ít. Đột nhiên, Lượng Khôn tỉnh táo lại. Chờ một chút, ngươi chờ một chút. Ý của ngươi là nói, Lạc Đà có thể là chính bọn họ người chặn. Thường thiên sinh có khả năng bị liên lụy. Lâm Phong liếc nhìn lượng khôn một cái Ta nhưng không có nói lời này, những vật này toàn bộ đều là chính ngươi đoán Lượng khôn người đều tròn vắng, Hú lên quái gì Ta đi, thật đúng là A Lâm Phong cười lạnh nói Ta cũng không phải cảnh sát, ta lý biết cái này làm cái gì Lượng khôn theo Lâm Phong nơi này không chiếm được đáp án Nhưng không có chuyện gì Hắn quay người hỏi Lý Phú cùng Sơn Kê Hai người các ngươi thấy thế nào Sơn Kê trắng ra nói Lão đại, ta đối với song phương hiểu rất ít Có nhiều thứ cũng không rõ, ta không dám nói lung tung Lý Phú trầm ngâm một phen Đỉnh ra ngươi có thể đừng quên, trước đó mảnh bê sự việc là ai làm? Lượng khôn khẽ giật mình. Diệu Dương, vì Diệu Dương cáo cảnh tính tĩnh, gia hỏa này có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, đây chính là lao đại của hắn. Giết lao đại, đối với hắn có ích lợi gì chứ? Này mẹ nó vậy quá điên, ta nghĩ rất không có khả năng. Lý Phú học Lâm Phong dáng vẻ nhún nhuyễn vai. Vậy ta cũng không biết. Lượng khôn thở dài. Chúng ta tốt nhất có ít mới được, bằng không đi bệnh viện xã đoàn cũng là phiền toái sự tình. Sơn kê khó hiểu nói. Vì sao? Lượng khôn nhìn Lâm Phong cười không ngừng nay trùng chuyện phiền phức, chỉ có thể giao cho chúng ta Phong Ca đi thăm dò a. Chương 184, Sối xẹo tưởng tiên sinh, 1, chương 184, Sối xẹo tưởng tiên sinh, 1. Lã Phong, Lựa Khôn hai huynh đệ đuổi tới bệnh viện xã Đoàn Lúc, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Lựa Khôn mặt lập tức cũng đen. Ai bảo các ngươi ở lại đây? Lưu mấy cái đại đệ, những người khác hồi đi làm việc. Lựa Khôn là Hồng Hưng có tiền nhất đại lão một tròng, cũng là cực kỳ có uy vọng đại lão một tròng, hắn chắc lần này hỏa, bệnh viện xã Đoàn lập tức ít hơn phân nửa người. Hai người đi đến bên ngoài phòng giải phẫu một bên, một đám đường chủ cũng chào hỏi. Lâm Phong mắt sắc, Thình Lình phát hiện sảnh bạc Hào Giang người phụ trách Đại Phi đều tới. Phong ca, ta, một cái ngày mới vừa trở về báo cáo công tác, tưởng sinh có việc, ta liền tìm hôi cầu uống trà. Đại Phi vội vàng chủ động báo cáo hành tung của mình, nhìn là cùng Lâm Phong báo cáo, trên thực tế là cho tất cả đường chủ một câu trả lời. Nạy cảm như vậy thời khắc, hắn một sảnh bạc Hào Giang người phụ trách lại trước giờ quay về, nếu là không nói rõ ràng, làm không tốt rồi sẽ sinh ra hiểu lầm. Đại Phi cũng không muốn để người hoài nghi. Lâm Phong khẽ gật đầu, trở về là được. Đại Phi lập tức nói, Phong ca, hôm nào uống trà. Lâm Phong lắc đầu chờ đến tưởng sinh giải phẫu làm tốt rồi nói sau. Diệu ca, rốt cục có chuyện gì vậy?" Trần Diệu vẻ mặt đau khổ nói, "Chúng ta Hồng Hưng cùng Đông Tinh kỳ thực định thời gian câu thông thông tin, hai bên long đầu mỗi tháng đều sẽ cùng uống 3-4 lần trà ít một F375, chủ yếu là thông báo hai bên thông tin, đỡ phải dẫn tới hiểu lầm." Sơn Kê đi theo sau Lược hồn, nghe ngấm ngầm lật lên Bạch Nhãn, "Nếu còn đang ở tầng dưới chốt chỗ lẫn, đánh chết hắn cũng không tin, Hồng Hưng cùng Đông Tinh cao tầng còn như thế hòa hợp. Cứ dựa theo tưởng tiên sinh cùng Lạc Đả dạng này tập lập câu thông, một tháng thấy 3-4 lần, nói hòa hợp đều là hướng thiếu bên trong nói." Vậy tốt liền cùng một người đồng dạng. Đáng thương hai bên xã đoàn tầng dưới chốt Hồng đăng lung cùng Lam đăng lung, gặp mặt đều phải sặc vài câu, một lời không hợp liền phải đánh nhau. Kết quả thì sao? Cao tầng là vui vẻ hòa thuận. Này, mới là chân thật nhất xã đoàn. Tầng dưới chốt Nụy Loa tự biết cái gì a? Hồi tưởng lại trước đó cùng Trần Hạo Nam cùng nhau mò mẫm lẫn vào thời gian, Sơn Kê cảm thấy mặt tại phát sốt, thái mẹ nó xấu hổ. Ai biết, hai vị đại lao đang uống trà lúc, đột nhiên toát ra một đội lao thủ, đối với hai vị đại lao thì chém đi xuống. Chúng ta cũng mắt trắng váng. Chờ phản ứng lại trợ giúp lúc, đạo thủ đã đắc thủ. Sau đó nhảy lầu chạy trốn, ta cùng Lạc đà bảo tiêu một nhà đoạt lại một người, vội vàng thì tiến đến bệnh viện xa đoàn. Mọi người tất cả đều im lặng. Tín Ca cả giận nói: "Mấy ngày nắn ngủi thời gian, Tưởng Sinh đã hai lần cảnh nộ phục kích. Tưởng Sinh xuất hành kế hoạch cùng Bảo Tiêu sắp đặt, tất cả đều do ngươi tới làm. Có kia tay súng phục kích phía trước, ngươi thế mà còn không có hấp thu giáo huấn, ngươi còn nhường hắn xảy ra lần thứ hai sự cố, ngươi này là thế nào làm Tưởng Tiên Sinh công tác bảo an?" Tín Ca lúc mắng người không dung tình chút nào, Trần Diệu trên mặt bạch một hồi hắc một trận, hắn là giải thích không thể. Cái đồ chơi này vậy không có cách nào giải thích ra, mặc kệ hắn sao giải thích, sự thực là Tưởng Thiên Sinh đã nằm ở bệnh viện giải phẫu bên trong, là cái này hiện thực. Người hiền lành cơ ca hòa giải. A Tín, hoan một chút, hoan một chút. A Diệu có thể không muốn làm như vậy. Tín ca cà giận nói, hắn không nghĩ phải làm như vậy sao? Ta coi trông hắn rất muốn phải làm như vậy. Liên xem như cái kẻ ngu, cũng biết cái kia tăng cường Tưởng Sinh công tác bảo an, tới tới tới, ngươi đến nói cho ta biết, ngươi tăng cường cái gì? Trần Diệu xấu hổ không chịu nổi, nói không ra lời. Lượng khôn kéo lại Tín ca. Tín ca, trước chớ vội phê bình A Diệu ra đây trộn lẫn, phạm sai lầm muốn nhận, a diệu thừa nhận chính mình sai lầm rồi. chờ đến tưởng sinh an toàn hiện ra, sao trừng phạt a diệu, tưởng sinh nên có chú ý. tín ca liếc nhìn lượng khôn một cái, nặng nề thở dài. lượng khôn kéo lâm phong một cái, a phong, đừng chỉ không nói lời nào a. lâm phong bất đắc dĩ đi vào trần diệu bên cạnh. diệu ca, ngươi xác nhận công kích tưởng sinh là đao thủ không phải tay súng. trần diệu khổ sở nói, là đao thủ, bọn hắn là lão thủ, làm việc lúc vô cùng chuyên nghiệp, nhất kích tất sát, nếu là không có được tay, xoay người rời đi, may mắn không ngừng lại. lâm phong lại hỏi, tưởng sinh tổn thương tới chỗ nào? Trần Diệu càng phát ra đắng chát. Gan. Một đám đường chủ trong lòng cảm giác nặng nề. Gan chắc chắn không phải nơi tốt. Nếu đã tìm đúng khoảng cách, một đao hạ xuống muốn mất mạng. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Phong lại hỏi, "Lạc Đà đâu?" Trần Diệu lắc đầu. "Cái này cũng không biết." Thín Ca cả giận nói, "Ngươi mẹ nó là người chết à, hỏi ngươi cái gì đều nói không biết, thật không biết tưởng sinh mang ngươi ra đi làm gì." Trần Diệu bất tức cực kỳ. Tay xuống một kích thành công sau đó, lập tức liền rút lui. Thường sinh cùng Lạc Đà tràn đầy vết. Ta cùng tứ đồ đều là đoàn hướng riêng phần mình đại lao. Ngươi nếu hỏi Tư Đổ có biết hay không tưởng tiên Sinh thông tin, hắn cũng không nói lên được à? Thính ca lạnh hừ một tiếng, rất hiển nhiên không có ngu giận. Lâm Phong núm núm bay, nhìn về phía Lượng Côn, hắn hỏi: Ngươi đem Tưởng Sinh đưa tới lúc, tình huống của hắn làm sao? Trần Diệu mở miệng nói: Tình huống của hắn hoàn hảo. Nhưng mà loại tình huống này, ai dám cam đoan Tưởng Sinh tình huống hoàn hảo? Lượng Côn thở dài, nói thẳng: Vậy chúng ta làm hai tay chuẩn bị đi. A Diệu, ngươi cho Tưởng tiên Dưỡng gọi điện thoại thông báo một chút đi. Trần Diệu chờ chờ nói: Tưởng Sinh không rõ sống chết, lúc này cho Tưởng Thiên Dưỡng gọi điện thoại, có thể hay không không thích hợp à? Tiếng ca cuối cùng nhịn không được, gầm thét lên. Chính là sinh tử không biết, cho nên mới muốn thông chi tại Siêm La Tưởng Sinh. Nếu Hương Giang Tưởng Sinh xảy ra ngoài ý muốn, ngươi thông báo tiếp hắn, ngươi tin hay không người ta quay về trước tiên muốn làm ngươi? Thật ngu xuẩn. Trần Diệu bừng tỉnh đại ngộ, lấy điện thoại di động ra đầu đầy mồ hôi đi cho Tưởng Tiên dưỡng gọi điện thoại đi. Lượng Khôn hỏi bà cơ, "Cơ ca, ngươi là lão tiền bối, ngươi nhìn xem làm sao bây giờ?" Bà cơ nói ra, "Chúng ta đường chủ cũng tại, hai ngày này để mọi người cẩn thận một cái đi." Hắn suy nghĩ một lúc, "Hiện tại đạo thủ là ai, chúng ta cũng không biết, vì kế hoạch hôm nay chưa ổn định." không thể tự loạn trợ cước. Lượng Khôn lập tức nói: "Cơ ca nói rất đúng, các vị đại lao hay là thật sớm cho môn hạ của mình gọi điện thoại ước thúc một chút đi. Sự tình gì chúng ta đều không có làm rõ ràng, chúng ta bây giờ muốn khống chế được chính mình. Về phần cái khác, Hàn Tân cười lấy vô vô Lâm Phong bà vai. còn lại chính là muốn dựa vào chúng ta Phong ca." Lâm Phong lườm một cái: "Ngươi kiểm tra không phải tốt hơn." Hàn Tân thở dài: "Ta cũng định tốt thời gian, hậu thiên muốn đi lão ra. Hiện tại tình huống này dưới, muốn đúng hạn phó ước ngừng khó khăn." Lâm Phong ngay lập tức hiểu rõ hắn muốn làm gì, nên không cần thời gian lâu như vậy. Bất quá, các ngươi nhất định phải đem nhiệm vụ này giao cho ta đến kiểm tra." Cờ Ca lập tức nói, "Người nào không biết chúng ta hồng hương Phong Ca huy danh, ta nghĩ Tân Ni đề nghị vô cùng tốt, các vị cảm thấy thế nào?" Tế Nhãn cùng khủng Long liên tục gật đầu. "Tân Ni đề cử năng lực không tốt." Thái tử cười nói, "Tiểu này động náo việc, cũng chỉ có Á Phong ngươi có thể đảm nhiệm." Lâm Phong độn nước bọn nói, "Cái gì động náo việc? Cái đồ chơi này căn bản cũng không cần động náo có được hay không?" Thập Tam Muội cười hì hì nói, "Tiểu này xuất động bản truyện tiền bạc, cũng chỉ có ngươi Phong Ca. Ngươi thế nhưng chúng ta Hổng Hưng Đại Thủy Hầu a?" Hôi cậu cùng đại phi tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lượng Khôn cười ha ha. Đây chính là huynh đệ của ta, cái kia có thể không tốt sao? Thiến ca cùng Lượng Ngụ liếc nhau một cái, hắn nói, Thượng Thiên Sinh có ngựa như thế bảo đảm hắn, coi như hắn tốt số. Thiến ca cũng nói, A Phong, giao cho ngươi đến kiểm tra đi, A Diệu được tránh hiểm nghi. Lâm Phong thầm nghĩ ngươi thực có can đảm nói. Ba cơ suy nghĩ một chút nói, A Diệu xác thực được tránh hiểm nghi a. A Phong đến kiểm tra tốt nhất, dù sao ngươi vậy trà xét nhiều lần. Chương 184, xui xẻo tưởng tiên sinh, 2, chương 184 xui xẻo tưởng tiên sinh hai lâm phong điên cuồng trầm miễm các ngươi không thể bắt lấy ta một người hao lông dễ à mọi người nhất thời ngượng ngùng bọn hắn cũng không muốn bọn hắn cũng nghĩ ra danh tiếng có thể treo thưởng hoa hồng cái đồ chơi này thái phí tiền 25 triệu không làm gì tốt không phải ném đi làm treo thưởng hoa hồng có tiền cũng không thể như thế ném phải không nào vậy không thể làm gì khác hơn là nhường chính lâm phong ném thôi dù sao hắn có kinh nghiệm trần diệu vội vã chạy tới ta cho tưởng sinh gọi điện thoại tưởng sinh nói lập tức tới ngay mọi người nhất thời một chút cũng không do ý tứ trong đó tưởng sinh tiếp vào thông tin sau đó Ngay lập tức muốn chạy tới, hắn muốn trong đêm đi máy bay chạy đến. Lâm Phong lập tức nói: "Kia lời như vậy, chúng ta mọi người liền ở chỗ này chờ nhìn Tưởng Sinh đi. Hồng Hung tự có truyền thống tại, hiện tại Tưởng Thiên Dưỡng quay về, chúng ta muốn xem trọng ý nghĩ của hắn." Hồng Hung mặc dù không phải tân ký như thế phụ chết tử kế, huynh cuối cùng đại và, trên lý luận cũng có không phải người nhà họ Tưởng đảm nhiệm long đầu có thể. Nhưng mà tương gia nam nhân cuối cùng vẫn là tồn thế, như vậy thuốc phụ nhóm tuyệt đối sẽ có khuynh hướng nhường người nhà họ Tưởng tới làm long đầu. Lựa Khôn trực tiếp nhường Trần Diệu gọi điện thoại báo tin Tưởng Thiên Dưỡng mục đích chính là ở đây, cho dù hắn không để cập tới. Trần Diệu khẳng định vậy sẽ thông báo cho Tưởng Thiên dưỡng, nhưng nơi này tồn lấy tuần tự chính tự, lượng không muốn ngồi lên long đầu vị, tự nhiên cần thiết phải chú ý. Lý Phú mang lanh mấy đại đệ cho một đám đường chủ nhóm nhấc đến rồi cái ghế, để bọn hắn có một nơi ngồi. Tốt ở chỗ này là bệnh viện xã Đoàn Hồng Hưng, muốn làm gì đều là bọn hắn nói tính. Cờ ca hỏi mọi người, các ngươi đoán, Tưởng Sinh sự tình là ai làm? Hắn hỏi là mọi người, nhìn về phía lại là Lâm Phong. Các vị đường chủ đều nhìn về Lâm Phong, hắn nói lầm bầm, ta cũng không phải cảnh sát. Nhìn một đám đường chủ sáng nguyện chuyển con mắt, Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Được được được, ta sẽ nói cho các ngươi biết suy đoán của ta." Lâm Phong châm trước một phen, sau đó nói: "Ai đều có khả năng." Mọi người mắt trợn trắng. Lâm Phong giải thích nói: "Chúng ta Hồng Hung gần đây việc làm quá nhiều rồi, danh khí quá lớn, danh tiếng quá thịnh. Vậy không biết bao nhiêu người nhắm ngay chúng ta, muốn nhường chúng ta chơi xong." Đây như lần trước tụiu lầu Hưu cốt khí thương kích tượng sinh người chủ sự sau mãn? Cờ Ca đột nhiên hỏi: "A Phong, ngươi đem kia treo thưởng lui xuống, ngươi tìm thấy hung thủ?" Lâm Phong nún núm vai: "Tìm được rồi a, hung thủ kia bị người bắn chết nha." Cờ Ca giơ ngón tay cái lên. Lâm Phong nghiễm vội vàng nói, người kia không phải ta giết." Cơ ca cười tủm tỉm nói, "Vâng vâng vâng, không phải ngươi giết, ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến A?" Lâm Phong còn muốn giải thích, có thể bỗng chốc nhìn thấy các vị đại lao nét mặt đều là như vậy hái muội, hắn bỗng chốc không muốn nói chuyện. Còn giải thích cái quặp lông, tất cả mọi người nhận định chính là hắn giết. "Được thôi, bị giết thì bị giết, Di Chắc vốn chính là chính mình dụng kế tính chết, cái này gián tiếp cũng coi là chính mình giết đi." Lâm Phong tầng hắng một cái, nhắc nhở, "Lần trước tại trước tiểu lâu hữu cốt khí phục kích tưởng sinh thế lực là một quái vật khổng lồ, các ngươi không cần nghĩ nhìn hỏi ta." Hỏi ta cũng sẽ không nói. Vấn đề này có thể là bọn hắn sai sự đao thủ làm, không giống nhau các vị đường chủ đặt câu hỏi. Lâm Phong lại dựng lên một ngón tay. Mảnh bê vụ án diệt môn, đông tinh bồi thường chúng ta thật là nhiều tiền vật. Nhìn lên tới sự việc giải quyết, nhưng các vị đừng quên, xuất huyết nhiều rượu dương một mực không có xuất hiện, thậm chí hắn còn sát hại mảnh bê đầu mã trần hạo nam bọn hắn cho hà giận, không bài trừ chính là hắn giết. Lâm Phong đúng lúc này lại dựng thẳng một đầu ngón tay. Đầu tháng sau sáu, vậy chưa được mấy ngày, chúng ta hường hưng đều sẽ có một việc lớn. Tin tưởng các vị đều biết, thiên loan đại dê đều sẽ qua ngăn chúng ta hường hưng. Đại Dê Tại Thuyên Loan là thuần một sắc, là Hoa Liên Thắng chín đại đường chủ bên trong thế lực lớn nhất một vị, Hoa Liên Thắng tổn thất như thế một vị đường chủ cùng địa bàn. Ngươi nói bọn hắn có hay không có oán hận, bọn hắn có thể hay không phái người đến giết, không giống nhau đường chủ nhóm tự hỏi đã hiểu. Lâm Phong lại dựng lên một đầu ngó tay. Ngoài ra còn có Trung Thanh xã Dư nghiệt. vậy cũng đúng có khả năng tiêu diệt tưởng sinh. Nói thật, chúng ta những thứ này ra đây đã bảo, nhiều địch nhân đến không thể đếm hết được. Vừa phải đề phòng kẻ thù, còn phải đề phòng những kia vị thừa vị, tùy thời chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm hoàng mao tiểu tử. Nếu là không tiến hành loại bỏ, đó là thật ai đều có khả năng. Giống giống với trước đó phỉ lão lê. một đám đường chủ lập tức lặng ngắt như tờ. Lâm Phong cơ hồ đem cái kia điểm đến người và sự việc tình cũng điểm tới. "Này mẹ nó còn thế nào nói?" Trần Diệu mồ hôi trên mặt rừng cũng ngăn không được. Dựa theo Lâm Phong lời giải thích, chỉ sợ chính mình cũng có hiềm nghi. Kỳ thực nghĩ, tốt như chính mình hiềm nghi là lớn nhất. Trần Diệu sắc mặt phát khổ, hắn có lòng muốn cho mình giải thích, nhưng mà suy nghĩ một lúc thì có biện pháp gì có thể giải thích? Hoàn toàn không có cách nào a. Nghĩ đến đây, Trần Diệu trong miệng trong lòng đều là đắng. Thiến ca cau mày nói, nhìn như vậy lời nói, còn phải là treo thưởng hoa hồng. Lâm Phong nún nún vai, ngược lại cũng chưa chắc. Gần đây Tưởng Sinh đắc tội người cũng liền mấy cái kia, chúng ta từng cái bài trừ chính là tội phạm lại thế nào rào loạn, hắn vậy chạy không thoát chúng ta đuổi bắt, tập kích Tưởng Sinh bao thủ, rất dễ dàng có thể tìm ra. Trần Diệu vui vẻ nói, vấn đề này thì kính nhờ Phong Ca. Lâm Phong lắc đầu, không thỏa đáng, vẫn là chờ Tưởng Thiên Dưỡng sau khi tới rồi nói sau. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu không phải tra ra là ai tập kích Tưởng Sinh, mà là muốn ổn định. Chúng ta mặc dù đều là đường chủ của hưng hưng, còn không phải thế sao long đầu? Ngồi vị trí nào bận tâm cái gì? Dứt khoát tuyến sự việc không thể làm. Bà Cơ cười ha ha, A Phong, hay là ngươi đầu óc tỉnh táo. Cơ ca cái này nói chuyện, tất cả đường chủ đều gật đầu. Ra đây chỗ lẫn, quan trọng nhất là giữ quý củ. Trên dưới tôn ti tối muốn nhận thức đã hiểu. Hồng Hưng dù sao cũng là Long Đầu cùng thập nhị đường chủ tổng tiên hạ, đường chủ chính là đường chủ, còn không phải thế sao Long Đầu? Hàn Tân nhìn Lượng Khôn, phát hiện đối phương lại là không thèm để ý chút nào, không khỏi ám thầm bội phục. Lượng Khôn nhưng là trước mặt mọi người đối bọn họ nói, hắn muốn làm tọa quán làm Long Đầu, nhưng mà, nơi này có một tiền đề, phải là Thương Gia không làm tình huống dưới hắn sẽ đi tranh. Thương Gia tại lúc tuyệt đối sẽ không đi tranh. Hàn Tân nhưng biết trộn lẫn xã đoàn Nụy Loa tử đối với Long Đầu vị trí cỡ nào khát vọng. Hôm nay vốn là cái cơ hội tốt, nếu lượng Khôn cưỡng ép thôi động, Hàn Tân cho là hắn khẳng định sẽ thành công. Rốt cuộc tất cả Hồng hương thập nhị đường chủ trong, trên cơ bản tất cả đều là cùng lượng Khôn giao hảo, nhưng mà như thế rồi sẽ sinh ra một vấn đề. Nếu Tưởng Tiên Sinh không sao hoặc là Tưởng Thiên Dưỡng sau khi trở về phản đối cái này cái quyết nghị, như vậy thì sẽ tạo thành Hồng hương phân liệt. Đây tuyệt đối không phải lượng Khôn vui lòng nhìn thấy, cho nên lượng Khôn nguyện ý chờ. Hàn Tân nghĩ chính mình, nếu đem chính mình đổi thành Lựa Khôn, có thể lợi sao? Quá sức a. Không không phải quá sức, mà là chính mình thì nhịn không được. Rõ ràng chỉ cần đẩy kiến nghị án, dường như nhất định có thể thông qua tình huống dưới, còn chờ cái gì đâu? Nhưng mà, Lượng Khôn chính là đợi. Lượng Khôn có lớn tập trung, đại mục tiêu, ta cùng hắn hợp tác tất nhiên thành công. Hàn Tân nghĩ như thế, lại yên ổn. Nếu Lượng Khôn muốn cạnh tranh long đầu tọa quán, chỉ cần hắn dám nói ra, ta liền dám căng cứng hắn. Nếu có một thiên, Lượng Khôn đột nhiên lật lọng, nói hắn muốn theo Tượng thiên sinh trong tay cướp đoạt long đầu vị, như vậy Hàn Tân cũng sẽ căng cứng hắn. Không thể khác. Hàn Tân tin tưởng vững chắc, Lượng Khôn tất nhiên là tính trước làm sao. Đinh Linh Linh Một hồi đột ngột tiếng chuông đột nhiên đem một đám đường chủ kinh đến, Lâm Phong cầm lên điện thoại di động. Hoàng Lão Tổng, ngươi này đột nhiên gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Kể ngươi nghe, chúng ta Hồng Hưng Tọa quán bị Đao Thủ công kích, ta hiện tại nộ khí rất lớn. Một đám đường chủ tất cả đều kinh hãi, đều nói Đồng La Loan Lâm Phong cổ tay thông tiên, Hắc Bạch Lưỡng đạo cũng ăn mở, không ngờ rằng lại là thật sự. Hắn thế mà thường xuyên cùng Hoàng Bình Diệu thông điện thoại. Lâm Sinh, ta thật xin lỗi đã xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, mời ngài nhất định phải ổn định a, cũng không muốn làm gì việc nốc. Hoàng Bình Diệu giọng nói chẳng những mềm yếu còn mang theo điểm điểm hèn nhõn. Hắn vốn đến trong nhà nằm thật tốt, kết quả đột nhiên nhận được Trần Hân kiện thông tin, bên trong lại nói cái gì hùng hưng cùng Đông Tinh Long đầu tại uống nguồn trà ít một F375, lúc đột nhiên bị đào thủ tập kích. Thanh thật giảng, đang nghe tin tức này một sát na, Hoàng Bình rượu đầu ông một chút, suýt chút nữa thì nổ. Đội cảnh sát đã bận bịu tối đuổi, mặc kệ là Johnny VDLG sự việc hay là phương hướng Đông sự việc, cũng hao phí bọn hắn hàng loạt tinh lực. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà ở buổi tối phải ngủ lúc, lại còn nghe được khủng bố như thế thông tin. Hoàng Hoàng Bình rượu vội vàng bấm Lâm Phong điện thoại. Ổn định, dù thế nào cũng phải ổn định a, Lâm Sinh Lâm Phong khó hiểu nói: "Ngươi biết là ai tập kích chúng ta tưởng sinh?" Hoang Bình Diệu cười khổ lắc đầu: "Không biết." Lâm Phong tức giận nói: "Ngươi mẹ nó cũng không biết, ngươi để cho chúng ta ổn định cái gì? Chúng ta cũng không phải trung nghĩa tín kia đám người điên, hội giận chó đánh mèo người khác. Chẳng qua ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu để cho chúng ta biết là ai làm vụ án, kia chớ trách chúng ta không trả hỏi thì bắt đầu một cuộc chiến không báo trước." Chương 185, Tưởng Thiên Dưỡng quay về, 1, chương 185, Tưởng Thiên Dưỡng quay về, 1. Phòng phẫu thuật trước lặng ngắt như tờ. Lâm Phong dám như thế đối với tổng tự Tây Cửu Long Hoàng Lão tổng nói chuyện, một đám Đường Chủ thật không nghĩ tới. Mọi người nét mặt rất là vi diệu. Bất kể là Ba Cơ hay là Tín Ca hay là Thập Tam Ngụy Hôi Cầu Đại Phi, bọn hắn giống như không biết Lâm Phong đồng dạng. A Phong, ngươi giọng điệu này có phải hay không quá cường thịnh một chút? Cơ Ca lẩm bẩm mà hỏi. Lâm Phong nhìn mọi người dáng vẻ im lặng nói, ta nhìn xem các ngươi làm đại lão làm đều nhanh quên thân phận của mình rồi. Chúng ta là ai? Sĩ đoàn Đường Chủ, cao cấp một điểm cổ hoạ tử. Nói chán ra, hay là cổ hoạ tử. Tưởng Sinh là chúng ta tỏa quán long đầu, hắn hiện tại xảy ra sự tình chúng ta nếu là không làm việc, không biểu lộ thái độ, các ngươi cảm thấy hội chuyện gì phát sinh, xã đoàn, hắc xã hội, cảnh sát, bọn hắn đều là thuộc linh cầu. ngay cả tưởng sinh cảnh nội đao thủ phục kích chúng ta cũng có thể chịu được tiếp theo. kia còn có cái gì là không thể nhẫn. tại trong mắt của người khác, chúng ta thì biến thành một khối thơm nào ngạt thịt xương. những thứ này linh cầu sẽ bỏ qua chúng ta sao? đừng loạn nói giỡn. cơ ca ngượng ngùng nói, ta không là ý tứ này. hoang bình diệu dù sao cũng là tổng tự tây cựu long tổng giám đốc, bá đạo như ngươi vậy, không sẽ làm hắn phản người ta. lâm phong thản nhiên nói. Lúc này chúng ta không thể lộ ra một kia khiếp đảm đến, nhất định phải hướng ngôi cái xã đoàn, hướng tất cả giang hồ cho thấy thái độ của mình. Chúng ta muốn trả thù, này là thái độ của chúng ta. Bằng không, tưởng sinh ví dụ vừa mở, đang ngồi tất cả mọi người sẽ trở thành kế tiếp tưởng sinh. Mọi người nhất thời dùng mình một cái. Cơ ca không nói lời nào. Tiễn ca cắn răng nói, "A Phong nói rất đúng, chúng ta không thể sợ, nhất định phải hướng giang hồ nói cho chúng ta biết thái độ. Tưởng sinh không biết khi nào đến, chúng ta không thể làm chờ lấy." "A Phong, ngươi có cái chiêu số gì liền sử xuất đến đây đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Lâm Phong sử xuất Nghe ta? Không phải đâu, nơi này chúng ta điểm nhỏ nhất, các ngươi nghe ta." Hàn Tân cười cười, "Chúng ta là ra đây lăn lộn giang hồ, lý lịch tất nhiên muốn tuân thủ, có thể ngươi cũng vậy đồng la loan đường chủ. Ngươi cũng ngồi lên bàn, còn nói gì lý lịch? Hiện tại chính là hồng hương loạn trong giặc ngoài lúc, chúng ta cần một hội động náo người. Chúng ta hồng hương người thông minh nhất." Tế Nhãn cùng khủng long liên tục gật đầu. "Đúng đúng đúng. Dù sao Hàn Tân nói cái gì, này hai huynh đệ phụ họa là được rồi." Lâm Phong cười mắng, "Thân nhi, ngươi cũng không nên thổi phồng quá độ ta." Hàn Tân hỏi lựa côn, "Ta đúng a Phong đánh giá ngươi đồng ý không?" Lượng Khôn mỉm cười nói: "A Phong sắc thực thông minh a." Nói đùa, đây là anh em ruột của mình, sao có thể không thông minh. Lượng Khôn tình cảm chân thực cảm thấy Lâm Phong so với chính mình thông minh, hắn cũng cảm thấy hồng hương đám này cổ hoặc tử, liền không có người đây huynh đệ của mình còn thông minh. Lượng Khôn rất Lâm Phong ngẩng lên lẽ thẳng khí hùng, nửa có chút trột dạ đều không có. Hàn Tân hỏi Tín ca: "Tín ca, ngươi cứ nói đi." Tín ca mỉm cười nói: "A Phong mặc dù đối phận nhỏ, nhưng mà hắn thông minh nhất, này không hề nghi ngờ." Trần Diệu thở dài trong lòng, mình muốn tranh một chuyến, được, này sẽ không cần tranh rảnh. Căn bản thì không tranh nổi a. Hàn Tân thuận thế hỏi bà cơ: Cơ ca, ngươi cứ nói đi. Bà cơ là người hiền lành, lúc này làm sao có khả năng làm trái lại? Đó là tự nhiên sao? Chúng ta hòm hưng nhưng không có người thắng qua A Phong. Hàn Tân chụp Lâm Phong một cái. Được, ngươi cũng đừng từ chối. Lâm Phong nổ nước bỏ nói. Các ngươi từng cái thì tránh quay dây đi, không phải để cho ta tên tiểu bối này bỏ ra lực. Mọi người nhưng cười không nói. Hàn Tân cùng lượng khôn là hơi nhiều thanh nhàn ý nghĩa. Trần Diệu là muốn phát ra tiếng, lại không có cơ hội. Bà cơ cùng tín ca đám người là thực sự muốn một người thông minh đến nói cho bọn hắn làm sao bây giờ. Những người khác ý nghĩa đều là như thế. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói: Các vị cũng cầm điện thoại lên, gọi cho quen biết xã đoàn thoại sự nhân, nói cho bọn hắn chúng ta bên này tưởng sinh cùng lạc đả cảnh ngộ, để bọn hắn tự tra. Thín ca khẽ giật mình. Như vậy có thể hay không bại lộ chúng ta hư thực? Lâm Phong cười lạnh nói: Không, chúng ta chính là muốn để bọn hắn cảm nhận được phẫn nộ của chúng ta. Vì mảnh bê sự việc, chúng ta có thể theo đông tinh hung hăng cắn khối tiếp theo thì tới. Bởi vì ta chuyện của nữ nhân, chúng ta có thể diện trung thanh xã. Những kia quen biết xã đoàn nhưng không có ít tại chúng ta bên cạnh đi theo ăn thị tăng cành hiện tại chúng ta long đầu gặp phải đao thủ phục kích, không rõ sống chết. là bọn hắn hồi báo thời điểm. chúng ta hồng hưng được ổn định, nhưng mà cái khác xã đoàn ổn không ổn định kia không liên quan chuyện của chúng ta. mọi người cùng nhau gật đầu. ra đây lát bảo thiếu ân tình cũng mẹ nó là phải trả. ân tình cái đồ chơi này nói tiện nghi vậy tiện nghi, nói không rẻ thật không rẻ. thính ca mừng rỡ. a phong nên làm như thế nào? lâm phong thản nhiên nói, dễ làm a, chúng ta thương lượng một chút, đem mỗi cái quen biết xã đoàn người nói chuyện cho thông báo một chút, để bọn hắn tự tra. trung tâm ý nghĩa thì một chúng ta tưởng thiên dưỡng tưởng sinh lập tức liền muốn theo xiêm la quay về đây chính là tưởng sinh thân đệ đệ bọn hắn nếu là không nghĩ phải thừa nhận tưởng sinh lừa dận làm sao bây giờ chính bọn họ suy nghĩ ba cơ hỏi sẽ không đánh cổ động gián a lâm phong ý vị thâm trường nói ta cần phải làm là đánh cổ động gián a ba cơ không rõ cơ ca nhịn không được nhìn trái phải một cái thật nhiều người cũng ngây thơ vô cùng a phong ta đầu bóc đẩn ngươi giải thích cho ta giải thích lâm phong bình tĩnh nói không nên quên cùng tưởng sinh cùng nhau bị thương còn có là đà dưới mắt là chúng ta hồng hưng một nhà hướng giang hồ hào dã nhưng trên thực tế đâu Còn có đông tinh, chúng ta làm càng là thanh thế to lớn càng tốt. Thứ nhất có thể đánh cổ động rắn, thứ hai là trọng yếu nhất. Bà cơ mơ đổi theo hỏi, cái gì? Lâm Phong mỉm cười nói, khi chúng ta tra tìm đến hung thủ thật sự lúc, chúng ta là có thể không chút do dự xuất động lực lượng tiến hành đả kích. Là xã đoàn long đầu báo thủ là chuyện thiên kinh điển nghĩa, nhưng mà, vẫn còn có chút người không hy vọng chúng ta báo thủ, thì như cảnh sát, thì như không nhìn nổi chúng ta phát triển tốt xã đoàn. Dư luận khô đi lên, bọn hắn muốn ngăn cản cũng không thể. Có phải hay không nhất cử lưỡng tiện? Bà cơ bừng tỉnh đại ngộ. A pha Ngươi không hổ là người thông minh tôn sùng người thông minh." Hàn Tân cười ha ha, "Ta liền nói sao, A Phong là chúng ta thông minh nhất." Lâm Phong nhún nhún vai, "Tốt, các vị cho quen biết người nói chuyện gọi điện thoại đi. Thân Liên Thắng cùng Đông Tinh giao cho ta." Ba cơ lại ngây ngẩn cả người. "Thân Liên Thắng có thể lý giải, Đông Tinh cũng cần đánh sao?" Lâm Phong thản nhiên nói. "Hung thủ không có bắt lấy trước đó ai cũng có khả nghi, đừng quên ta trước đó phân tích, Đông Tinh cũng có gây án nghi nghi. Ba cơ người đều bối rối. Không phải? Lạc Đả còn sinh tử không biết đấy." Giọng Lâm Phong hiếm thấy nghiêm khắc. "Cơ ca, Chúng ta đều là ra đây lẫn bảo, thiện tâm hay là lưu cho mình tốt. Ngươi có thể đừng quên, giết mảnh bê cả nhà là ai?" Ba cơ khẽ giật mình. Hàn Tân lập tức cho Lâm Phong giải thích. Làm lúc Diệu Dương cùng Phỉ lão Lê hợp tác, mảnh bê một nhà là Phỉ lão Lê muốn Diệu Dương làm, nhưng hợp tác là ngang nhau, nếu như làm lúc Phỉ lão Lê không có xảy ra chuyện, ngươi nói Diệu Dương sẽ để cho Phỉ lão Lê giết chết ai?" Ba cơ lập tức rơi vào trầm tư. Thính ca nói: "Cơ ca, ngươi cũng nói A Phong thông minh nhất, vậy liền nghe A Phong là được, hắn cũng không thể hại chúng ta có đúng hay không?" Ba cơ liên tục gật đầu. Ta cái này cùng thần gia gọi điện thoại nói một chút. Lâm Phong mặc kệ đường chủ nhóm sắp đặt, đi vào một bên, Lý Phú đưa di động đưa cho hắn, Lâm Phong đầu tiên là đả thông Lâm Diệu Sương điện thoại, hắn giống như một mực chờ đợi cú điện thoại này. A Phong, tưởng sinh ra sao?" Lâm Phong cười hỏi. "Sương ca, ngài nhận được phong." Lâm Diệu Sương khẩn trương nói. "Năng lực không thu được sao? Giang hồ cũng chuyên khắp, rất nhiều xã đoàn cũng khẩn trương phải chết." Chương 185, Tưởng Tiên Dưỡng quay về, 2, Chương 185, Tưởng Tiên Dưỡng quay về, 2. Lâm Phong biết rõ còn cố hỏi. Bọn hắn căng thẳng cái gì? Lâm Diệu Sương cùng Hồng Hưng quan hệ không tầm thường. Cùng Lâm Phong quan hệ càng không tầm thường, vì vậy ăn ngay nói thật, sợ các ngươi giận chó đánh mèo a, cũng sợ trên giang hồ có người đục nước béo cỏ. Ta đã mệnh lệnh rõ ràng thủ hạ đường chủ lại để, dù thế nào cũng muốn khống chế được tâm tình của mình, đừng phải làm trong tay người khác đau. Lâm Phong cười cười, tưởng sinh không rõ xuống chết, chẳng qua một vị khác tưởng sinh tưởng thiên dưỡng buổi tối hôm nay rồi sẽ theo Siêm La bay trở về. Chúng ta hường hưng tốt xấu là thập đại xã đoàn một chồng, làm việc cân đoán phân minh. Sự tình gì đều muốn tìm hiểu rõ ràng, sẽ không gây họa tới vô tội. Lâm Diệu Sương liên tục gật đầu, thế nhưng câu nói kế tiếp, hắn ngay tại làm Lâm Phong là tại đánh giấm. Ra đây lẫn bảo, Ô Nha đừng cười heo hác, tất cả mọi người đồng dạng. Bọn hắn là cổ học tử, không phải thánh nhân gì, giận chó đánh mèo người khác lúc, gọi là làm một có thứ tự. Không giận chó đánh mèo người khác, kia làm sao có khả năng? Nếu Lâm Phong là Hồng Hưng Long đầu, kia Lâm Diệu Sương sẽ tin tưởng. Đáng tiếc, hiện tại Hồng Hưng Long đầu là tưởng thiên sinh, hắn sau đó còn có một cái tưởng thiên dưỡng. Ta sẽ phóng ra tiểu gió, nhường Cắc Minh đệ giúp đỡ tra tìm." Lâm Phong cười nói, "Đa tạ Sương ca, quay đầu mời ngươi uống trà ít một f375." Hàn Tân nhìn hắn nói chuyện điện thoại xong, vì vậy đi tới. "A Phong, ngươi như vậy giống chống khua chiêng nhường đường chủ nhóm gọi điện thoại, sợ là còn tồn lấy một mục đích kha." Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn một chút. "Tân Nhi, ngươi đã nhìn ra." Hàn Tân thấp giọng mỉm cười nói, "Ngươi là không muốn nhường giang hồ đại quy mô dung chuyện." Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. "Không hổ là Tân Nhi hồ, chính là thông minh. Thập Tam muội không nghĩ ra. Chúng ta như vậy giống chống khua chiêng cho một đám xã đoàn người nói chuyện gọi điện thoại, còn không tính là dẫn phát giang hồ chấn động sao?" Hàn Tân tở dài. "Không tính." Thập Tam muội ngạc nhiên. "Chúng ta hường hưng vì A Phong nguyên nhân." Một miệng rất tốt. Trên cơ bản có thể nói có một là một, chỉ cần chúng ta làm bảo đảm sự việc, trên cơ bản đều hoàn thành rất tốt." Thập Tam muội gật đầu. "Đây đúng là A Phong công lao. Hai lần treo thưởng hoa hồng đều là trả tiền mặt. Lôi kéo rất nhiều xã đoàn xử lý trung thanh xã, chúng ta cũng không có ăn một mình. Quả thực lợi hại. Nhưng mà, những kia tiếp vào điện thoại xã đoàn hội không lo lắng sao?" Hàn Tân thuận miệng nói. "Lo lắng a? Thập Tam muội càng hồ đồ rồi. Lượng Khôn cũng đi tới ba bên người thân, nói ra, tiểu muội ngươi vẫn không rõ sao? Lần này ra hỏa đình lình tiếp vào điện thoại của chúng ta, một lúc bắt đầu là lo lắng. chúng ta hùng hưng tính cách gì, bọn hắn cũng rất rõ ràng. nếu thật là bọn hắn làm, vậy những người này sống không được. nhưng nếu không phải bọn hắn làm, người nói bọn hắn có thể hay không an tâm lại. thập tam muội bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía lâm phong ánh mắt tràn đầy khát thưởng. nhìn qua tìm các ngươi hùng hổ do người, nhưng trên thực tế là biến tướng nói cho đối phương biết, chúng ta hùng hưng chỉ tìm tập kích tưởng sinh lợi, người, người không liên hệ chúng ta không có hứng thú treo trọng. kể từ đó đối phương không hội vì chúng ta dọa nói tức giận, ngược lại sẽ tán thưởng chúng ta giảng quý cũ. lượn côn nhún nhúi bay, chính là như vậy. A Phong làm việc từ trước đến giờ cũng nguyện ý làm ở ngoại sáng sao? Điểm ấy trên giang hồ đều biết. Thập Tam Mội rối giang ngón tay cái thở dài nói: A Phong, không hổ là Tân Nghi Tôn Sùng người thông minh, chính là thông minh a. Lâm Phong cười cười, đây không đáng gì, chung quy chúng ta không thể nào một xã đoàn khiêu chiến tất cả giang hồ. Thật muốn như vậy, vậy chúng ta rời bán trứng vịt muối cũng không xa. Chẳng qua sao, thừa dịp tưởng sinh bị thương sự việc, chúng ta ngược lại là có thể thật tốt phách lối một cái. Thập Tam Mội phục sát đất, Lâm Phong trong lòng nàng ước tượng, triệt để biến hóa. Nói đến, Thập Tam Mội vì cha nàng suy thủy đạt nguyên nhân. Từ nhỏ thì cùng Lâm Phong cũng biết, vậy cũng là bởi vì quá mức thân cận, vẫn cảm thấy Lâm Phong cũng là công phu lợi hại, đánh nhau khẳng liều mạng. Không hề hay biết cho hắn có cái gì hắn bản lĩnh của hắn. Đây thật ra là chuyện rất bình thường, thời cổ bách tính cảm thấy hoàng đế là thiên tử, kia tất nhiên trí tuệ vĩ đại, các phương diện cũng rất hoàn mỹ, nhưng mà sớm chiều cùng với nó làm bạn đại thần lại biết, hoàng đế cũng bất quá là người. Đoạn thời gian gần nhất, liên tiếp linh giáo Lâm Phong chiêu thức, thập tam muội rốt của biết, Lâm Phong có thể có được từ tượng thiên sinh cho tới Hồng Hưng đại để nhóm nhất chí tán đồng, người ta là thật sự có bản lĩnh. Lâm Phong hỏi: "Các vị, các ngươi liên hệ mọi người tâm trạng làm sao?" Ba cơ nét miệng cười nói: "Ta cùng thần gia gọi điện thoại, mới đầu lúc ngược lại là vô cùng lo lắng, nhưng biết chúng ta tiêu chuẩn sau đó ngược lại là yên ổn." Thín ca nói ra: "Ta bên này cũng kém không nhiều, Lượng khôn nún nún bài, ta cùng phỉ đặng liên hệ, hắn cũng là như thế." Trần Diệu nói: "Ta cùng trung nghĩa tín nói chuyện điện thoại, Liên Hạo Long đối với Tưởng Sinh cảnh nộ rất phấn nộ, nói có thời gian đến thăm Tưởng Sinh." Lâm Phong đem các cái đường chủ thông tin tụ tập, đột nhiên thì cười lạnh. Hàn Tân hỏi: "Ha Phong, ngươi là có phát hiện?" Các vị đường chủ trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. "Cái này làm sao có khả năng?" thì gọi điện thoại công phu có thể tra ra là ai tập kích tượng tiên sinh giả đi lượng côn kinh ngạc nói tân nhi ngươi đừng cho a phong treo chọc tai họa chúng ta đều ở nơi này ai vậy không có đạt được quá mức thông tin a phong sao có thể có phát hiện mới tại giữ gìn tiểu đệ phương diện này lượng côn là nhất đẳng bao che cho con han tân vừa muốn nói chuyện đột nhiên có người vọt vào, vào ta đại ca thế nào mọi người cùng nhau khẽ giật mình thì nhìn một vị tên cao lớn sống mũi cao đại bối đầu một cô đại lao tướng mạo nam nhân trần diệu lập tức đứng dậy cung kính nói thượng sinh mọi người bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai là Tưởng tiên sinh đệ đệ Tưởng tiên dưỡng đến, thế là cùng nhau gọi người. Tưởng Sinh, Tưởng tiên dưỡng đều thấy qua mọi người, chờ không nổi hỏi, ta đại ca tình huống thế nào? Ba cơ nói ra, Tưởng Sinh ở phẫu thuật bên trong, chúng ta một thằng ở chỗ này chờ hắn. Tưởng tiên dưỡng trông thấy đầy đất tàn thuốc, khẽ gật đầu, cảm tạ các vị. Hắn vẫy tay, lại đem Lượng Khôn gọi đến trước người. A Khôn, có chuyện gì vậy? Các vị Đường chủ không tự chủ nhìn thoáng qua nhau, rất vi diệu. Bọn hắn nhìn về phía Trần Diệu ánh mắt biến đặc biệt khác thường. Tưởng Thiên dưỡng lâu dài tại Sim Đường chủ của Hồng Hưng nhóm trên cơ bản không biết hắn cùng hắn quen thuộc nhất chính là Tưởng Thiên Sinh đại quản gia Trần Diệu. Nhưng mà Tưởng Thiên dưỡng sau khi trở về, hỏi trước không phải tín nhiệm nhất Trần Diệu, mà là Lượng Khôn. "Này lưng thu thì thực gì đó?" Lượng Khôn nói ra. Buổi tối hôm nay vốn là Tưởng Sinh cùng Lạc Bình nhạn uống trà lúc, tình huống cụ thể nên hỏi A Diệu, chúng ta cũng không rõ ràng." Hắn từng thanh từng thanh Trần Diệu kéo ra ngoài. "Ngay lúc đó tình huống cụ thể, nên nhường A Diệu nói, người khác đều là thuật lại, khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối." Tưởng Thiên dưỡng nhìn thật sâu một chút Lượng Khôn, lập tức đối với Lượng Khôn hảo cảm tăng nhiều. Chỉ là một câu nói kia, thì hiện ra lượng Khôn trình độ do người trong cuộc thân thuật là quá yếu nhiều ít nhất người khác thuật lại khó tránh khỏi tăng thêm giải thích của mình khó tránh khỏi đem sự việc làm phức tạp lẽ nào đại lão coi trọng như thế lượng khôn Trần diệu cảm kích liếc nhìn lượng khôn một cái chuyện xảy ra lúc buổi tiếp tưởng thiên sinh chỉ có hắn Nhường hắn đến tự thuật tất nhiên có thể tận kẽ nhất miêu tả cảnh tượng lúc đó nhưng tương tự có thể giảm bớt trách nhiệm của mình dù sao tưởng thiên sinh ở phâu thoát thất có thể hay không tỉnh lại còn không biết Trần diệu hay là thành thành thật thật đem tình huống lúc đó nói một lần tưởng thiên dưỡng đã khôi phục bình tĩnh hỏi chư vị có cái gì xử trí phương pháp ba cơ nói ra. Nguyên bản chúng ta nghĩ nhường A Phong tiếp tục treo thưởng hoa hồng làm việc, chẳng qua A Diệu nói ngươi muốn đi qua, vậy có phải hay không muốn tiếp tục treo thưởng hoa hồng thì nhìn xem Tưởng Sinh ý tứ. Thưởng Tiên dưỡng lại hỏi, còn có đây này. Hàn Tân nói ra, A Phong cho đề nghị, để cho chúng ta dùng chất vấn khẩu khí cùng mặt khác đại xã đoàn người nói chuyện gọi điện thoại, hắn còn thông qua chính mình quan hệ cùng đội cảnh sát thượng tầng lấy được liên hệ. Biểu đạt tư tưởng thì một, Tưởng Sinh là chúng ta Hồng Hư Long đầu, hiện tại hắn bị người chém giết, này là chúng ta Hồng Hư Việt đối không cho phép chuyện đã xảy ra, chỉ cần để cho chúng ta điều tra ra là ai làm, kia liền phải chờ đợi chúng ta Hồng Hư Thản thiết nhất trả thù thường tiên dưỡng thỏa mãn gật đầu. Không sai, ta đại lão là Hồng Hương tòa quán, hắn bị đao thủ phục kích, bất kể là ai phái ra đao thủ, cũng phải thừa nhận chúng ta đả kích. Chúng ta Hồng Hương là phân rõ phải trái, cái khác xã đoàn thì không cần lo lắng cho bọn ta đánh nhầm người. Ván có đầu nợ có chủ, chúng ta Hồng Hương chỉ đối phó hướng chúng ta lén ra tay người, những người khác cũng có thể thoải mái tinh thần. Bà cơ mắt choáng váng. Là như vậy sao? Hắn vừa nãy nhưng không có nghe lượng khôn tiểu tập đoàn nói chuyện, là vì không biết Lâm Phong chỉ thị còn có phương diện này ý nghĩa. Hàn Tân cười nói, cơ ca, A Phong đều nói, ngươi thì chiếu vào làm là được rồi. Cái khác căn bản không cần hỏi nha." Ba cơ liên tục gật đầu. "Nói đúng nha." Hàn Tân đẩy một cái Lâm Phong. "Tưởng Sinh, A Phong hình như có phát hiện đâu chương 186, danh bất chính, nôn bất thuận, 1, chương 186, danh bất chính, nôn bất thuận, 1." Lời kia vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Lượng Khôn đoán giận nói: "Thân Nhi, ngươi đây không phải thổi phồng quá độ sao?" Hàn Tân cười khổ nói: "A Khôn, ngươi là không biết ta Phong nhiều thông minh." Lượng Khôn lườm một cái. "Hắn đều là ta nuôi lớn, ta có thể không biết hắn nhiều thông minh." "Thế nhưng có sao nói vậy?" Chúng ta mọi người nhận được tin tức sau đó cũng lại tới đây. Tất cả thông tin chúng ta cũng tiếp xúc đến, ngươi có phát hiện sao?" Hàn Tân vừa cần hồi đáp, lượng Khôn bổ sung một câu: "Ngươi cũng vậy, chúng ta Hồng Hưng ít có người thông minh một trong." Hàn Tân thoải mái vô cùng. "Đó là ta trước đó hết ngồi đáy giếng, ta phát hiện cùng Á Phong so ra, ta còn chưa đủ thông minh." Lượng Khôn không thể làm gì. "Ngươi lợi hại." Tân Nhi hổ có nhiều kiêu ngạo, Hồng Hưng cái khác đường chủ cũng có trải nghiệm. "Không qua người ta có kiêu ngạo tiền vốn a. Tại không có qua ngăn Hồng Hưng trước đó, Hàn Tân vốn là hợp đồ lại tướng, làm cái khác xã đoàn người đưa ánh mắt phóng tại trên cảng Đa Lão. Hàn Tân đã đem ánh mắt phóng tới thế giới quốc tế cấp chính là buôn lậu đại ngạc, là cái này Hàn Tân ánh mắt cùng quyết đoán. đổi thành người khác vẫn đúng là làm không được điểm ấy. Hàn Tân thông minh giỏi như ban ngày, bằng không Tưởng Thiên Sinh cũng sẽ không vì nhường Hàn Tân qua ngăn một hơi cấp ra ba cái đường chủ danh lệnh. Tưởng Thiên Dưỡng hứng thú, luôn luôn nghe ta đại lao nhắc tới vượng giác hai con hổ. Á Phong, ngươi có phát hiện gì? Các vị đường chủ cùng nhìn nhau, Tưởng Thiên Dưỡng thông tin để lộ ra không ít đồ vào ta. Lâm Phong chân thành nói, bây giờ không phải là thảo luận của ta phát hiện sự việc, hiện tại Tưởng Sinh tại trong phòng giải phẫu nằm ngửa, sinh tử không biết. Chỉ là ta đi tới cái này ở giữa phòng phẫu thuật, đã ngây người có 4 giờ. Dù là Tưởng sinh thuận lợi giải phẫu, chỉ sợ cũng phải nằm trên giường nghỉ ngơi tốt thời gian dài. Chúng ta Hồng Hưng nói câu rắn mất đầu cũng không đủ. Ba Cơ liên tục gật đầu. A Phong nói đúng lắm. Lâm Phong nói ra, cái gọi là danh bất chính, luôn bất thuận, Hồng Hưng xưa nay có thập nhị đường chủ cùng long đầu tổng thiên hạ truyền thống, Tưởng Sinh hiện tại là không có cách nào thực hiện long đầu trách nhiệm. Không bằng nhân cơ hội này mời Tưởng Sinh tạm đăng long đầu vị, làm sao? Thường Thiên rững ngạc nhiên. Ta không phải quay về làm long đầu Lượng Khôn đã tới Tưởng Thiên Dưỡng bên cạnh, Lý Phú bưng đến một cái ghế bành, cái trước dẫn dắt Tưởng Thiên Dưỡng, nhẹ nhàng đẩy, nhường hắn ngồi xuống. Long ít 1 F 409 không đầu không được. Tưởng Sinh bị tập kích, không rõ sống chết. Chúng ta bây giờ thiếu khuyết một vị trụ cột. Tưởng Sinh, ngươi là người nhà họ Tưởng, không ai đây ngươi thích hợp hơn. Tại Tưởng Sinh cơ thể hoàn toàn hồi phục sức khỏe trước đó, ta nghĩ vị trí này, trừ ra ngươi không ai có thể ngồi bên trên. Tưởng Thiên Dưỡng trong lúc nhất thời ngây dại. A Khôn, không phải, ta chỉ là hồi đến thăm ta đại lão. Ba Cơ nói ra. A Khôn nói đúng chúng ta hồng hưng mặc dù không như tân ký như thế phụ chết từ kế huynh cuối cùng đệ và nhưng nếu nói ai có tư cách ngồi vị trí này còn phải là người nhà họ tưởng hàn tân hung hăng trầm trầm vào lượng khôn hắn thật sự bội phục tự kỳ cơ hội tốt như vậy lại trực tiếp đem tỏa quán vị trí tặng cho tưởng thiên dưỡng đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được nếu lượng khôn muốn ngồi lên này chỗ ngồi hàn tân nói cái gì cũng phải rất lượng khôn hiện tại còn lại chỉ có bội phục lượng khôn cũng nói như thế hàn tân lập tức đổi heo ta hồng hưng loạn trong dân ngoài tưởng sinh ngươi là tương gia con trai trưởng dù thế nào vậy không thể tự tuyệt Sau đó ngay tại Tưởng Thiên Dưỡng không hề chuẩn bị tình huống dưới, hắn tạm thời thay thế Tưởng Thiên sinh thành Hồng Hưng thay mặt Long Đầu. Mọi người theo lượng Khôn một vừa lên trước chảo. Vượng giác đường chủ Lượng Khôn gặp qua Long Đầu. Quý Thanh đường chủ Hàn Tân gặp qua Long Đầu. Hồng công tử đường chủ Ba Cơ gặp qua Long Đầu. Đồng La Loan đường chủ Lâm Phong gặp qua Long Đầu. Bắc giác đường chủ Hôi Cẩu gặp qua Long Đầu. Thành bạc Hào giang người phụ trách đại phi gặp qua Long Đầu. Loan tử đường chủ Trần Diệu gặp qua Long Đầu. Hàn Tân nét mặt vi diệu, Lượng Khôn thì từ đây xác nhận Long Ích 1F409, dưới đầu thứ nhất đường chủ danh tiếng sao dường như tất cả mọi người không ngại a nghĩ lại gia hỏa này muốn làm muốn làm long đầu lời nói đoán chừng nơi này chỉ có trần diệu một người có thể biết đưa ra ý kiến phản đối ừm cũng chỉ là có thể như vậy lượng khôn làm thứ nhất đường chủ dường như cũng không có cái gì ghê gớm thượng thiên dưỡng không thể làm gì nói ta xiêm la rất nhiều việc đâu có thể không lại ở chỗ này ngốc thời gian bao nhiêu thôi hồng hưng trung quy là tổ đỉnh. nơi này quá nhiều người a khôn a diệu a phong lưu lại những người khác trở về đi ba cứ hỏi thượng sinh chúng ta muốn làm thế nào thượng thiên sinh ngạc nhiên nói A Phong không phải an bài rất tốt sao? Cứ dựa theo hắn nói xử lý liền tốt. Ba cơ mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Lâm Phong sắp đặt cái gì? Giang buộc bộ hạ chất vấn cái khác xã đoàn người nói chuyện. Hết rồi. Cái này an bài rất tốt. Thín ca kéo lại ba cơ. Tưởng sinh sao phân phó sao nghe là được rồi. Chúng ta vốn cũng không phải là cái gì người thông minh, nghe người thông minh sắp đặt chuẩn không có sai. Ba cơ nghĩ cũng phải. Thế là một đám đường chủ mang theo đại đệ đi sạch sẽ. Chỉ còn lại lượng Khôn Huyên đệ cùng Trần Diệu cùng với bọn hắn mang tới đại đệ. Thường Thiên dưỡng thở dài. A Diệu mở cửa sổ ra toàn diện phong đường chủ của hồng hưng nhóm tất cả đều là kẻ nghiện thuốc, 4 giờ ở lại đây, trừ ra đi vệ sinh lúc hoạt động một chút, những lúc khác tất cả đều là ở lại đây. kia điếu thuốc cũng trên mặt đất chất thành một tầng, không có dẫn phát cháy, còn nhờ vào bọn hắn là bệnh viện xa đoàn. gió lạnh lạnh quán thâu đi vào, thưởng thiên dưỡng nói với lượng khôn, ngươi không hổ là ta đại lao xem trọng người, hắn cùng ta nói chuyện trời đất lúc nhưng không có thiếu khích lệ ngươi, ta tương gia có các ngươi dạng này giúp đỡ, thật là vận may. lượng khôn vô cùng thản nhiên, long đầu vị trí ta cũng nghĩ ngồi, chẳng qua ta biết, vị trí này không phải muốn tranh có thể tranh, tương gia người đang ngồi một tiên, ta cũng sẽ không đi tranh. Tưởng Thiên Dưỡng cười hỏi, vì sao? Lượng Côn nhún nhún vai, chỉ cần người nhà họ tưởng nghĩ, Hồng Hưng Long đầu tọa quán vị trí liền không khả năng xa xùt, Miễn Cương đi tranh, liền xem như có người căng cứng ta, vậy tạo thành Hồng Hưng phân liệt. Ta đối với Hồng Hưng có tình cảm, có thể không muốn kết quả như vậy. Tưởng Thiên Dưỡng cười rất là ấm áp. A khôn, ngươi đủ lỗi lạc. Không sai, ra đây lẫn bảo, ai không mong muốn ngồi vị trí này? Chỉ là thật nhiều người cũng không rõ ràng, không phải tất cả mọi người muốn tranh có thể tranh. Biết người người trí, tự biết người mình. Á Côn, ngươi là có đại năng lực người. Ta đại ca năng lực có huynh đệ các ngươi dạng này giúp đỡ mà không phải địch nhân, thật sự rất may mắn. Lâm Phong cười. Ăn người đó cơm, bị người đó quản, đây vốn chính là rất dễ hiểu đạo lý. Thường tiên dưỡng thở dài. Đạo lý kia mặc dù dễ hiểu, thật nhiều người lại luôn không rõ. A Phong, Tân Nhi nói ngươi có phát hiện mới. Trần Diệu trong lòng hơi động, hắn cũng là hồng hương ít có người thông minh một chồng. Lâm Phong biết đến thông tin hắn đều biết, Lâm Phong không biết thông tin hắn cũng biết. Tối Diệu, hắn là tận mắt nhìn đến Đao Thủ Sao Bổ về phía Tưởng Thiên Sinh. Trần Diệu thật không tin Lâm Phong còn có cái gì phát hiện. Nếu thật là Lâm Phong có phát hiện gì, về so đối mặt Lâm Phong lúc. Tuyệt đối phải nhượng bộ lui binh." Lâm Phong thản nhiên nói, "Có phát hiện, Trần diệu trong mắt kém chút trường ra ngoài, ngươi mẹ nó thật có a." "Này, làm sao có khả năng?" Thường Tiên dưỡng nhiều hứng thú hỏi, "Phát hiện gì?" Lâm Phong nói ra, "Vừa tối hôm nay ta nhận được tin tức sau đó lập tức chạy tới, cái khác đường chủ vậy đều không khác mấy. Thậm chí bởi vì ta nhận được tin tức thời gian tương đối trễ, lúc đến nơi này, cơ hội là cái cuối cùng đến. Sau đó sao? Ta thì để mọi người đi thông tri quen biết xã đoàn người nói chuyện. Làm như vậy đơn giản chính là nói cho bọn hắn chúng ta hường hưng thái độ, tiện thể nhượng không quan hệ xã đoàn an tâm." sau đó một kỳ dị hiện tượng xuất hiện những thứ này xã đoàn vô cùng yên tĩnh trần diệu trong lúc nhất thời không có hiểu rõ những thứ này xã đoàn vô cùng yên tĩnh còn nói rõ cái gì lâm phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái thuận miệng nói bọn hắn không trộn dạ a Hả lâm phong giải thích nói chúng ta không cần tự coi nhẹ mình hưng hưng mặc dù cùng mặt khác xã đoàn cùng nhau tịnh sưng giang hồ thập đại có thể chúng ta thực đủ sức để xếp hạng giang hồ trước mấy đặc biệt liên thủ cái khác xã đoàn chiếm đoạt trung thanh xã tình hồ dưới càng là như vậy thượng tiên dưỡng cười nói đại lao nói cơ hội này là ngươi sáng tạo lâm phong không đồng ý đuổi kia tôi. Thường Thiên dưỡng cười cười, không nói lời nào. Lại thế nào giảng, Trung Thanh Xã cũng là Giang Hồ thập đại một trong, hận bọn hắn xã đoàn rất nhiều, thậm chí ngay cả cảnh sát cũng hận bọn hắn. Nhưng mà chính là bởi vì Trung Thanh Xã không tuân thủ các loại quy củ, bọn hắn thực lực cũng là lớn nhất, dám xuống tay với Trung Thanh Xã người, còn thật không có. Lâm Phong có thể không chút do dự hướng Trung Thanh Xã ra tay, là có đại phách lực. Nay đồng dạng là Lâm Phong chắc tuyệt năng lực một trong, chúng ta Hồng Hư phát triển thật tốt thì vượng, dám hướng Hồng Hư xuất thủ, hoặc là vô cùng cao minh thế lực lớn, tỷ như tượng sinh tại trước cựu lầu hữu cốt khí một lần kia. Tưởng Thiên Dưỡng chậm rãi gật đủ trường 186, danh bất chính, ngôn bất thuận, 2, chương 186, danh bất chính, ngôn bất thuận, 2. Quỷ lao chính trị bộ, còn có kia cái gì câu lạc bộ hoàng kim, đúng là phiền phức. Lâm Phong không thể không biết bất ngờ, Tưởng Thiên sinh cùng Tưởng Thiên Dưỡng, tất nhiên một tại Hưng Giang, một tại Sim La, nhưng hai huynh đệ trong lúc đó bình thường cũng có giao lưu. Tưởng Thiên sinh thật là cần có một người thổ lộ hết. Tưởng Thiên Dưỡng tiểu này không chút nào xâm phạm chính mình lợi ích người, là tốt nhất thổ lộ hết đối tượng, lại càng không cần phải nói, hai người vẫn là thân huynh đệ. Hoặc là chính là cùng hồng hưng cùng là thập đại xã đoàn cái khác xã đoàn thượng thiên dưỡng như có điều suy nghĩ ta tựa như là nắm chặt ý nghĩ của ngươi ngươi chiêu này cố nhiên là an cái khác xã đoàn tâm nhưng tương tự cũng có đánh cỏ động rắn tác dụng mà bây giờ chỉ thấy thảo không thấy rắn vậy đã nói rõ hung thủ không tại đường chủ nhóm liên lạc xã đoàn bên trong Trần diệu người đều choáng váng có thể là chúng ta cơ hồ đem giang hồ thập đại cũng liên hệ nha. lâm phong hoàng động liệu nhất hạ điện thoại di động lạnh lùng nói không còn có một cái chúng ta không có liên hệ chân diệu mở miệng nói cái nào lâm phong thản nhiên nói đồng tình Trần Diệu đồng tử co rụt lại, lạc đà thế nhưng cùng Tưởng Sinh cùng nhau bị tập kích ta. Lâm Phong đùa cợt nói, có thể đao thủ không là hướng về phía Tưởng Sinh tới mà là bị lạc đà liên lùi đấy. Trần Diệu thất thanh nói, cái gì? Đao thủ là hướng về phía lạc đà đi. Lâm Phong móc ra điện thoại di động, gọi cho Tư Đồ. Tư Đồ, là ta. Lạc đà tiền bối không có chuyện gì chớ. Tư Đồ hạo nam tâm trạng thật không tốt, cái gì không có sự tỉnh, cách trái tim thì mấy centimet, đại lao còn ở phẫu thuật thật đấy. Tưởng Sinh thế nào? Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một tay thuật thất, Tưởng Sinh gan bên trong đau, còn đang ở cứu rốt. Tư đồ hung hắc nói: "Đừng để ta biết là ai làm, bằng không, ta giết chết hắn." Lâm Phong nhún nhún vai: "Ta cùng ngươi không giống nhau, ta sẽ không giết chết hắn, ta sẽ bảo chế hắn." Tư đồ trợn họ gần chết, vội vàng nói: "Phong ca, tin tức của ngươi từ trước đến giờ linh thông, ngươi có biết hay không là ai làm?" Lâm Phong mắt nhìn mọi người, hắn trước kia trò chuyện lúc liền mở ra vấn đề. Đại khái là biết đến, này không hiện tại hỏi ngươi sao?" Tư đồ dống chốc trầm mặc, hồi lâu cười khan nói: "Phong ca ngươi thật biết nói đùa, ta làm sao sẽ biết?" Lâm Phong hỏi: "Buồn thúc ở đó không?" Tư đồ rất cảnh giác: "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Phong tức giận nói, nói cho ngươi lại không dùng được, ta muốn tìm có thể làm chủ. Đừng nói cho ta nói buồn thúc không có đi. Tư đồ khó nhọc nói, Buồn thúc mới vừa đi. Lâm Phong đột nhiên thì cười, ta đây ngươi hiểu rõ buồn thúc, hắn là một lao hồ ly, chuyện nguy hiểm hắn sẽ làm, nhưng địa phương nguy hiểm hắn tuyệt đối sẽ không ở lâu. Ngươi nói các ngươi đông tinh bệnh viện xã đoàn khi nào biến nguy hiểm đâu? Rõ ràng xã đoàn tọa quán chính tại bên trong phòng phẫu thuật, Buồn thúc cùng lạc đà quan hệ còn tốt như vậy, kết quả hắn thì ở lại một hồi nhi liền đi. Này không phù hợp thường tình a? Tư đồ hoàng hốt hạ giọng nói, Phong ca, ngươi rốt cục hiểu rõ thứ gì? Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi là đồng Tình tiêu bài Ngũ Hổ đứng đầu cầm long Hổ, bổn thúc và trưởng bối không tại, ngươi vốn nên là làm chủ mới lạ. Thế nhưng nhìn ngươi diễn xuất, ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng người bên cạnh ngươi. Bên cạnh ngươi không có người nào a, chỉ có Ngũ Hổ. Trần Thiên Hùng, Diệu Dương, Tiếu Diện Hổ cùng Sa Mãnh. Ngươi, cái kia sẽ không sợ sệt bọn hắn a? Tưởng Thiên Dưỡng, Lượng Hôn, Trần Diệu tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phong, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra Lâm Phong vậy mà sẽ nói lời như vậy, càng là hơn tuyệt đối nghĩ không ra tư độ phản ứng. Ba người tất cả đều như bị người làm định thân thuật giống nhau định trụ đầu bên kia điện thoại hơn nửa ngày không có trả lời chỉ nghe thấy tiếng bước chân ước chừng nửa phút sau đó mới nghe được Tư Đồ Hạo Nam nhún nhát cấm thanh Lâm Phong ngươi muốn làm gì Lâm Phong thản nhiên nói ta muốn ngươi cho chúng ta một câu trả lời giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa đem bùn thuốc phương thức liên lạc nói cho ta biết ngươi nếu là không nói cho ta biết như vậy không liên quan ta tìm muội tìm muốn nàng có Tư Đồ Hạo Nam lần nữa thấp giọng Phong ca ngươi bình tĩnh một chút có được hay không vấn đề này có thể bàn bạc Lâm Phong đùa cợt nói ta bình tĩnh không được nói thật cho ngươi biết, tưởng sinh đệ đệ, xiêm la tưởng sinh nghe nói chuyện này đã trong đêm thửa phi cơ chạy về. chúng ta đã ủng hộ hắn làm hồng hương thay mặt long đầu. vì hai nhà chúng ta tốt đẹp quan hệ, chúng ta là muốn cái thứ nhất báo tin các ngươi. tuyệt đối nghĩ không ra. tập kích tưởng sinh cùng lạc đà hung thủ ngay tại các ngươi ngũ hổ bên trong. tư đồ, ngươi biết chúng ta hồng hương thủ đoạn, các ngươi nếu là không cho chúng ta một câu trả lời, thủ đoạn của chúng ta hội dùng đến, ngươi phải biết nó có bao nhiêu lợi hại. tư đồ kém chút điên rồi. phong ca ngươi mẹ nó bình tĩnh. đại lão bị mấy cái kia tên điên tập kích, ta vậy rất khiếp sợ. Ta dâu giễu ngươi không phải là không muốn muốn cho các ngươi bàn giao, này mẹ nó là chúng ta bê bối. Bùi Túc cũng không phải là sợ bọn hắn, hiện tại là triệu tập thuốc phụ nhóm thương thảo đối sách. Các ngươi cho ta từng chút một thời gian thế nào?" Lâm Phong lười biếng nói. "Ta cho ngươi thời gian, để ngươi có cơ hội báo tin Bùi Túc." Tư Đồ Hạo Nam đại hỉ. Trên giang hồ đều nói Phong Ca thông tình đặc lý, quả nhiên danh tiếng là nhất đẳng. Lâm Phong vẫn như cũ bề bại. "Trưa mai, cho ta một câu trả lời." Tư Đồ Hạo Nam kém chút bị nghẹn chết. "Trưa mai sao đủ a?" Lâm Phong nhún nhún vai. "Ngươi biết, của ta làm việc và nghỉ ngơi là trước giữa trưa không rời giường." Lúc trước không biết hung thủ là ai, ta có lẽ sẽ thức đêm, nhưng là bây giờ hiểu rõ hung thủ là ai, vậy ta có thể ngủ yên tâm. Tư đồ, ngươi cầu nguyện đi. Cầu nguyện tưởng sinh không có sự tỉnh, năng lực rất qua cửa hải này. Vàng Không, nói không chừng ta không thể không thức đêm. Tư đồ hạo nam suýt chút nữa thì điên. Lâm Phong, ngươi giảng điểm lý có được hay không? Lâm Phong thản nhiên nói, ta mẹ nó ngay tại cùng ngươi giảng đạo lý, vàng Không ta cùng ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy. Ngươi mẹ nó có biết hay không nằm ở phế thuật thất là ai? Đó là chúng ta Hồng Hưng Long đầu tọa quán. Hắn đều có thể bị người tập kích, chúng ta những thứ này tọa quản có thể hay không cũng bị người tập kích. Nếu là không đem hung thủ tìm ra, hình chi vi phạm, chúng ta mọi người đều lo sợ. Này không riêng gì vì Hồng Hưng vì tưởng sinh, con mẹ nó vì chính chúng ta. Để ngươi nói, là cho ngươi sĩ diện, ngươi cho rằng ta chính mình cha không được sao?" Lâm Phong cúp điện thoại. Sau đó đối với vẫn như cũ hóa đá bà có người nói, "Cha được." Hung thủ sát suất lớn tại ô nhà, Diệu Dương, Tiếu Diện Hổ trong ba người. Tưởng thiên dưỡng ba người nhất thời lấy lại tinh thần, dung nhìn xem thần tiên giống nhau ánh mắt nhìn Lâm Phong. Chỉ có ngần ấy thông tin hắn đều có thể khóa chặt tập kích lạc đà cùng tượng thiên sinh hung thủ này mẹ nó cùng thần tiên không có gì khác biệt à đại lao từng theo ta nói ngươi là tử vi đế quân lâm phạm chuyển thế quả thực có thần gì chỗ lâm phong dùng sức lườm một cái kia rõ ràng là tân liên thắng kim gia nói ra dọa người tưởng sinh ngươi sao cũng tin thượng tiên dưỡng cười cười lâm phong không tin hắn tin vận mệnh loại vật này cũng là có lịch duyệt người càng tin tưởng lại thêm đại trung hoa văn hóa giới phổ biến có dạng này tín ngưỡng tin tưởng vận mệnh loại chuyện này vô cùng tầm thường chân diệu do dự trong chốc lát nói ra a phong hội sẽ không thay quá võ đoán một chút Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, đem hắn giật mình. Diệu Dương là có tương lai, bị giết mảnh bê cả nhà cả nhà, bị ép phun ra rất nhiều địa bàn bảo vệ hắn mệnh. Hắn đối với chúng ta oán hận là không thể nghi ngờ. Đông Dạng, bởi vì này dạng, hắn đối với Đông Tinh không căng cứng hắn, giống nhau tràn đầy oán hận. Ôi nha, người kia là bị điên. Ngay cả quan nhị gia tượng thần cũng dám chặt, còn có cái gì hắn không dám làm? Trong lòng mọi người phát lệnh, chúng ta không là cảnh sát, chúng ta không cần bằng chứng, chúng ta chỉ cần biết rằng là ai có khả năng nhất làm chính là. Ngoài ra, muốn xem có phải hay không đã đoán sai, vậy cũng đơn giản, chỉ cần chờ đợi là được rồi. Trần Diệu hỏi: "Chờ cái gì?" Lâm Phong giơ lên điện thoại. "Chương 187, Đông Tinh Lạc Cục, cuối tháng ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu, 1, chương 187, Đông Tinh Lạc Cục, cuối tháng ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu, 1." Trần Diệu đại náo đã dừng máy. "Chờ điện thoại của ai?" Lâm Phong thở dài một tiếng. "Diệu ca, áp lực của ngươi quá lớn, vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi." Trần Diệu ngạc nhiên. Thường Thiên Dưỡng cũng nói: "Diệu tử, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Trần Diệu hoảng loạn nói: "Thường Sinh, chỗ ở của ngươi còn không có an bài tốt." Thường Tiên Dưỡng cả giận nói: Ta đại lão hiện tại nằm tại trong phòng giải phẫu, ta muốn an bài cái gì chỗ ở. Trần Diệu mau ngậm miệng không dám nhiều lời. Lượng Khôn vô vô bờ vai của hắn, hung thủ đã tìm đến, là Đông Tinh nội ứng, không phải là của người sai. Đi về nghỉ ngơi đi, ngươi trạng thái này có thể không thể trợ giúp chúng ta cái gì. Trần Diệu đi lại lảo đảo, vẻ mặt cầu xin trở về. Lượng Khôn vẫy tay. Sơn Kê, Tiễn Diệu ca trở về. Sơn Kê liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sắp đặt xe đi. Lượng Khôn lúc này mới nói với Tưởng Thiên Dưỡng. Tưởng Sinh, A Diệu đối với tương gia trung thành tuyệt đối. Tưởng Sinh sự tình cùng hắn không liên quan. Tưởng Tiên dưỡng gật đầu. Ta hiểu rồi. Ngày phòng đêm phòng, cấp nhà khó phòng. Lạc Bình nhận một thế anh hùng, lại nuôi như thế mấy cái tẩy mã ít 1F40E, Lam tiểu lệ. Cũng không biết hắn có hay không có hối hận. Lâm Phong nún nhún vai. Nhà của Đông Tinh chuyện chúng ta nhưng không có hỏi tới hứng thú, nhưng mà, hắn cho chúng ta tạo thành thứ bị thiệt hại thực sự. Mặc kệ Đông Tinh làm sao, bọn hắn được bồi thường chúng ta. Thường Sinh, ngươi thấy thế nào? Tưởng Tiên dưỡng lấy ra sỉ gà đến phân cho mọi người, Lâm Phong vội nói. Ta tới, ta tới, ở đâu có thể khiến cho đại lão làm loại chuyện nhỏ nhặt này sau đó kia hộp xì gà liền bị hắn nhét vào trong túi. Thượng Thiên Dưỡng trợn mắt há hốc mồm, Lượng Khôn cảm giác chính mình không có mặt gặp người. người cấp ta coi như xong, Thượng Sinh ngươi vậy đoạn? Lâm Phong Ly trực khí trắng nói, đây là ta đại lao thưởng thức xì gà của ta, ta còn không thể hoặc là? Lượng Khôn ngượng ngù nói, Thượng Sinh, xin tha thứ a, tiểu tử này từ nhỏ bị ta mang hỏng, lỗi của ta lỗi của ta. Thượng Thiên Dưỡng lấy lại tinh thần cười nói, a phong là giàu cảm xúc, hắn thích thì cho hắn nha. Lượng Khôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Phu đã sớm tiến lên đây. Lấy ra xì gà đao cho mọi người tu bổ một chút, sau đó chậm rãi cho mọi người đốt lên. Tưởng Thiên Dưỡng quất lấy xì gà lớn không hiểu tâm trạng lần tốt. Tưởng Thiên Sinh đã từng nói, lượng khôn cùng Lâm Phong cái này đoạt xì gà trò chơi là độc nhất vô nhị, Lâm Phong chỉ đoạt lượng khôn xì gà, hồng hưng cái khác đường chủ, hắn đều khinh thường tại đoạt. Đó là bởi vì Lâm Phong chỉ cùng lượng khôn thân cận. Hiện tại, Lâm Phong đoạt chính mình xì gà, cũng nói một thái độ, hắn giống như lượng khôn căng cứng chính mình. Đại lao thực sự là tốt số, có dạng này trung tâm huynh đệ. Dù là Tưởng Thiên Sinh hiện tại nằm ở bệnh viện trong phòng giải phẫu, Tưởng Thiên Dưỡng cũng phải nói như vậy hung thủ tất nhiên tìm đến chuyện kia thì không cần phải gấp chúng ta trước muốn xác định ta đại lao cơ thể rốt cuộc thế nào thường thiên dưỡng rất nhanh làm ra quyết đoán lâm phong nói rất đúng bọn hắn là cổ họa tử không là cảnh sát bọn hắn chỉ cần biết rằng một chút là đủ rồi có khả năng nhất làm loại chuyện như vậy người là ai hiện tại quyền định ba người ô nha tiếu diện hổ cùng diệu dương bất kể Thường thiên sinh có thể khôi phục hay không đến hồng hưng đều sẽ trả thù đến lúc đó đem ba người này toàn bộ chém chính là cái gì ngươi nói giết nhầm người làm sao bây giờ nói đùa cái gì bọn hắn là xã đoàn a giết nhầm người Không tầm thường sang năm này ba người ngày dỗ lúc, nhiều cho bọn hắn đốt điểm tiền giấy đi, còn có thể làm sao? Đinh Linh Linh, Tưởng tiên Dưỡng cùng Lượng Khôn cùng nhau nhìn qua, Lâm Phong lắc lư điện thoại di động, Đông Tinh A Bùn, nhận điện thoại, nhấn hạ miễn đề. Buồn Thúc, ta Lâm Phong, Buồn Thúc thanh âm trầm thấp truyền tới, A Phong, Tư Đồ đã gọi điện thoại cho ta đến, Tưởng Sinh ra sao? Lâm Phong hỏi ngược lại, Tưởng Sinh, cái nào Tưởng Sinh? Bị các ngươi tập kích Tưởng Sinh bây giờ còn đang trong phòng giải phẫu nằm cửa, không rõ sống chết. Xim La Tưởng Sinh đã về tới Lương Giang, bây giờ đang ở bên cạnh ta, chờ đợi lo lắng bắt đầu thuật kết quả. Buồn thúc, các ngươi đông tình thực sự là cho chúng ta thật là lớn kinh hỉ." Buồn thúc trầm mặc một hồi thở dài, "Chúng ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy." Lâm Phong cười nói chuyện nhạt nhẽo, "Sa đoàn cái khác thuốc phụ nhóm quả thực có phải không nghĩ, nhưng mà người sao?" Buồn thúc ngạc nhiên nói, "Ta làm sao vậy?" Lâm Phong thản nhiên nói, "Khó mà nói a." Tưởng Tiên dưỡng cùng Lượng Khôn trong lòng hơi động, liếc nhau, đồng cảm kinh ngạc. Một kinh khủng suy nghĩ xuất hiện tại hai bộ náo người bên trong. Hai người nhất thời cảm giác sợ nổi da gà. Buồn thúc gân xanh cũng trở nên lạnh lên. "A Phong, lời không thể nói lung tung." Ngươi là muốn nhắc lên hai cái xã đoàn chiến đấu sao?" Lâm Phong hỏi ngược lại. "Các ngươi dám sao? Tập kích lạc đà cùng tượng sinh có thể là các ngươi ngũ hổ, loại chuyện này nói ra, dĩ thượng phạm hạ, khi sư diệt tổ, các ngươi Đông Tinh thực sự là tốt giả phong. Muốn hay không chúng ta nhường bằng hữu trên giang hồ đến phân xử thử, xem xét ai được là người." Bùi thúc lạnh hừ một tiếng. "Mấy cái kiêm lịch đồ làm ra sự việc chúng ta nhận, nhưng là chúng ta Đông Tinh, còn không phải thế sao mặc cho các ngươi tao đạp như vậy thanh danh?" Lâm Phong buồn cười nói. "Thanh danh? Bùi Túc, ta mẹ nó có thể đủ tốt tốt nói chuyện với ngươi, đó là giữ lại cho ngươi ba phần mật núi." Ngươi nếu cho thể diện mà không cần, chúng ta liền hảo hảo nói dốc nói dốc. Buồn thúc trong lúc nhất thời ngây dại, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Phong lại mở miệng nói bẩn bắt đầu mắng chửi người. Tưởng Thiên dưỡng vậy ngây dại, Lâm Phong cho hắn cảm giác đầu tiên phi thường tốt, cùng hắn nói chuyện, hoàn toàn không giống như là Giang Hồ đại lao nói chuyện, không nghĩ tới đột nhiên thì cảm nhận được loại đó quen thuộc Giang Hồ vị. Lượng Khôn cảm thấy vui mừng, đây mới là hắn mang ra tiểu Minh đệ sao? Thời điểm trước kia, Lâm Phong nói chuyện nén mẹ lượng cự cao, sau đó nhường hắn cải tiến, lại là vẻ nho nhã, may may không có Giang Hồ nhân tập tính, cái này đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, hay là cảm thấy thân thiết? Lâm Phong âm lãnh nói, thật tốt nói chuyện, ngươi cho ta ra sức cưỡng tử, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Ngươi không được quên, ta là Đồng La Loan Đường chủ. Ngươi nhường Tư Độ tên hôn đảng kia việc làm làm ta không biết sao. Bùn thúc trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi biết cái gì? Lâm Phong cười lạnh nói, vì duyên cớ của ta, Tư Độ tại Đồng La Loan dường như không có đối thủ, hai chúng ta sảnh đường trong lúc đó cũng không có cái gì mà sát. Nhưng mà rất kỳ quái, mỗi thời gian ngắn, Tư Độ nhân mã đột nhiên tại Đồng La Loan thiếu một đại bang người. Bùn thuốc, ngươi khẳng định hiểu rõ bọn hắn đi nơi nào đúng không? Bùn thuốc thầm mắng Tư Độ làm việc không đáng tin cậy bước này chuyện bí ẩn lại nhường Lâm Phong cái này quỷ kiến sầu nhìn ra mánh khoẹ, thật là muốn chết sự việc. ngươi làm sao không trả lời đâu? Ta trước đây cho rằng Tư Đồ muốn chuẩn bị cái lớn, hung hăng cho ta một chút. Kết quả ta để người một điều tra, này mới kinh ngạc phát hiện Tư Đồ Hạo Nam cái này mà cả Đông vậy mà tại điều tra chính các ngươi người. người. Thường Thiên Dưỡng cùng Lượng Khôn thật sự sợ ngây người, người. này mẹ nó cái gì cùng cái gì a? Tư Đồ Hạo Nam là ngũ hổ đứng đầu cầm long hổ, kết quả không truy tung đối địch sát đoạn, không truy tung đồng la loan hùng hưng, lại đi lẩn theo cái khác tứ hổ động tác. ăn không ăn cô khô dâu. Sau đó hai người đột nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt ngạc nhiên. Tư đồ nếu là truy tung cái khác ba hổ, có thể hay không đã sớm biết ba người là. Nếu biết, vậy tại sao động tĩnh gì cũng không làm? Này là bản ý của hắn hay là bổn thúc chỉ điểm? Lâm Phong chuyển vận vẫn còn tiếp tục. Tư đồ kháo Sơn không riêng gì lạc bình luận, còn có ngươi. Dựa theo quan sát của ta, hắn ngược lại là cùng ngươi đi tương đối gần. Rốt cuộc hai người các ngươi giống sao? Thì tư đồ há miệng ngậm miệng đại đạo lý, đây tuyệt đối là theo ngươi học. Vấn đề đến rồi. Tư đồ truy tung Ô Nha bọn hắn lâu như vậy, một chút không có phát giác được cử động của bọn hắn. Kia cũng quá coi thường tư đồ trình độ đi. Dù nói thế nào, hắn cũng là ngũ hổ bên trong cầm long hổ, dưới tay hắn Hà Dũng, không so được thủ hạ ngươi chắc khả nhạng, hoa báo nhưng cũng là nhất đẳng mãnh nhân. Tư Đỗ cùng Ô Nha cũng không đồng dạng, Ô Nha vậy liền là thằng điên, hắn ngay cả quan nhị gia tượng thần cũng dám chặt, còn có cái gì không dám làm. Buồn thúc cả trận nạo ủy chương 187, Đông Tinh Lạc Cục, cuối tháng ngày cuối cùng cầu người phiếu, 2, chương 187, Đông Tinh Lạc Cục, cuối tháng ngày cuối cùng cầu người phiếu, 2. ngươi đang điều tra bọn hắn. Lâm Phong Dương nhìn nói, ta là đường chủ của Hưng Hưng, bọn hắn là Đông Tinh đại lão, ta nếu là không điều tra bọn hắn Lỡ như ở trong tay bọn họ an phải cái lô vốn thế nào, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, đều không cần đàm liêu trai, người nào không biết ai đây? Bụn thúc bị Lâm Phong chẹn họ gần chết, Lâm Phong mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước kia Lâm Phong là cái dạng gì đây này? Ừ, chính là một có thể đánh sẽ nói ra hỏa, trong TV chuyên gia đàm phán chính là hắn. Vì mảnh bê bị giết sự việc, Lâm Phong bị Hồng hưng để cử ra đây tiến hành đàm phán, khi đó Lâm Phong cho hắn ấn tượng rất sâu. Lễ độ có tiết, không tiêu ngạo không tự ti, thân thủ cao cường, còn có thể tinh chuẩn kẹp lại bọn hắn danh giới cuối cùng hiện tại Lâm Phong mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Này mẹ nó ở đâu là chỉ có 20 tuổi thanh niên, này rõ ràng là một đầu hồ ly ngàn năm thành tinh sao? Không sai, tư đồ truy tra Âu Nha bọn hắn là ta thụ ý. Lâm Phong cười lạnh không thôi, liền biết là người. Bằng không tư đồ kia tính tình làm sao lại muốn nhìn đi điều tra cái khác ngũ hổ? Người tính tình là rất kỳ quái, tư đồ cả ngày nói chút ít đại đạo lý, rõ ràng hắn là trộn lẫn xã đoàn lý loa tử, lại biểu hiện đây cảnh sát còn chính nghĩa. Này dĩ nhiên không phải tư đồ bản tính, nhưng mà hắn mỗi ngày mở miệng đóng miệng nói những lời kia, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới hắn. đưa đến kết quả là bản tâm của hắn không phải như vậy, có thể di động làm liền bị ngôn ngựa cho hướng dẫn, theo dõi ô nha đám người, đó là tư đồ không làm được sự việc. bất quá, ta cũng không phải để sớm biết ô nha bọn hắn muốn làm gì. nói đến, vậy vẫn là bị ngươi ảnh hưởng. lâm phong mắng, ngươi cũng đừng hướng trên người của ta rội nước bẩn. buồn thúc chân thành nói, không phải rội nước bẩn, ngươi đang cùng chúng ta đàm phán bên trong đại triển bài phòng, là hồng hưng lưu được không ít chỗ tốt, còn nhường tư đồ nhận lấy một cái to lớn ngăn trở, còn không phải thế sao đại tổn thất nặng người sao? lâm phong làm lúc một chiêu mãnh hổ nghẽn ba sơn, trực tiếp đem tư đồ cho đánh bất tỉnh. Tư đồ liền thỉnh giáo ta, cái kiếp như thế nào mới có thể thắng qua ngươi." Lâm Phong khó hiểu nói. "Nay cùng nhường tư đồ truy tung ổ nhà có quan hệ gì?" Buồn thúc thản nhiên nói. "Ta thì nói cho hắn biết, ngươi có ưu điểm, hắn nên hướng ngươi học tập. Ngươi có lớn như vậy tài năng, lại khác giữ buồn phận, không làm giẫm qua tuyến sự việc. Có chính diện ví dụ tự nhiên là phải có mặt trái ví dụ, ta cho hắn một cái đề nghị, nhường hắn chầm chậm vào rượu dương bọn hắn. Ba người này, ta trước kia thì nhìn lấu, ba tên kia là không an phận, sắp định vững chắc sẽ làm ra khác người sự việc. Chỉ là ta vậy không nghĩ tới. Ba tên này lại mưu đồ bí mật thì sư Bùn thúc này bằng với thừa nhận tập kích Lạc đà cùng Tượng Thiên Sinh hung thủ là Ô Nha đám ba người. Lâm Phong ha ha cười lạnh. "Chính ngươi cũng thừa nhận a? Ngươi là mượn Ô Nha đám người tay đến diệt trừ Lạc đà. Bùn thúc cả giận nói: "Ngươi đây là nói xấu. Ta nếu là muốn ngồi lên tọa quán vị trí, còn cần phiền toái như vậy? Ta nói với Lạc đà một tiếng, hắn khẳng định thì nhường cho ta." Lâm Phong cười lạnh không thôi. Bùn thúc bất đắc dĩ nói: "Tư đồ trước tiên liền phát hiện dị thường, sau đó nói với ta." Ta hỏi hắn, nếu hắn đem Ô Nha đám người cử động nói cho Lạc Đả, Lạc Đả hội sẽ không tin tưởng. Lạc Đả là một Lạc hậu giang hồ nhân sĩ. Hắn từ trước đến giờ là bao che cho con. Tiểu này khi sư diệt tổ sự việc, hắn là khẳng định sẽ không tin tưởng. Ngay cả người đại lão lượng không giết cha, đều là vì còn nghĩa làm quá quá mức." Lượng Khôn lạnh lùng nói. "Lão giả, người muốn chết sao?" Buồn thúc thở dài. Người nhìn xem, chúng ta ra đây lẫn vào, đặc biệt trộn lẫn đến chúng ta loại trình độ này, nhất là giữ gìn quý củ. Khi sư diệt tổ sự việc, trên giang hồ mặc dù thì có xảy ra, nhưng làm xuống chuyện kia, trên cơ bản đều bị giang hồ độ tuyệt. Đương nhiên lượng Khôn sự việc là bất ngờ. Nay vi phạm với chúng ta Sa đoàn thành lập căn cơ. Sa đoàn căn cơ là cái gì?" Trung cùng nghĩa. Đừng nhìn lượng Khôn đối với Trung nghĩa khịt mũi coi thường, có thể nó đúng là xã đoàn căn cơ. Nếu Trung nghĩa hết rồi, kia tế lao có thể chặt đại lao, đại lao không có tín nhiệm người, tất cả xã đoàn hệ thống tất cả đều lộn xộn. Đây là cơ bản nhất, sự việc. Lạc Đa tính tình chính là như thế, tư đồ nếu đi quyến hắn, đoán chừng có thể bị hắn thưởng thức mấy cái bạc hai, sau đó hấn hồi lâu. Ta muốn muốn đi quyến hắn, kia càng không được. Đoán Trừng huynh đệ đều không có làm. Hắn thì là như thế một lạc hầu người. Bùi Thúc nói đến đây vậy rất bị khuất. Tưởng Thiên Dương thở dài một tiếng, ngược lại là đối bạn Thúc lý do thoái thác có phần là tín nhiệm. Không khác, lạc đà thì là như thế một lạc hậu giang hồ nhân. Tiểu đệ có chuyện gì, hắn chưa bao giờ từ chối, dù là tiểu đệ xông hàng lại lớn, lạc đà cũng cho kháng xuống, làm lớn lao thu tiểu đệ, nhất định phải căng cứng ở. Bằng không, ngươi làm gì muốn thu tiểu đệ? Tiểu đệ có chuyện gì lúc ngươi không căng cứng, như vậy ngươi có chuyện gì lúc dựa vào cái gì muốn để tiểu đệ căng cứng ngươi? Đây là rất lạc hậu giang hồ tư tưởng, đại lao cho tiểu đệ dẫn đầu làm tấm gương, tiểu đệ đi theo đại lao dáng vẻ sông sáo giang hồ. Nhưng lạc đà tin tưởng các tiểu đệ của hắn đều dài nhìn phán cốt, còn không bằng giết hắn đấy. Bất quá, ta vậy không là chuyện gì đều không có làm ta thông qua tư đồ cho lạc đã tăng cường bảo hộ chỉ là quyền chủ động không tại chúng ta mà ở ô nhà trong tay bọn họ ngan phong văn phòng cướp nhà khó phong a bùn thuốc yếu ớt thở dài nghe thấy chua xót lòng người gây gớm Thường thiên dưỡng cùng lượng khôn đều có chút đồng tình hắn lâm phong âm thanh lạnh lùng nói bùn thuốc ngươi đang cùng ta khóc lóc kể lệ sao ta là đường chủ của hưng hưng còn không phải thế sao đông tinh thúc phụ các ngươi khó xử cùng ta có một mao tiền quan hệ sao Thường thiên dưỡng cùng lượng khôn đồng thời khẽ giật mình hai người liếc nhau thầm mắng mình ngu ngốc đúng thế nay mẹ nó là nhà của đông tinh chuyện mắc mơ gì đến bọn họ Lại kém chút bị buồn thúc cái lao hổ ly này cho mang vào trong khe, thật là nguy hiểm. Thường Thiên dưỡng cùng lượng khôn ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi. Hai người là Hồng hưng chân chính đại lão, từ trước đến giờ đều là bọn hắn đùa bỡn người, ở đâu đến phiên người khác đùa bỡn bọn hắn? Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại bị người kém chút lường gạt. Trong lòng hai người dâng lên một cỗ vô danh hỏa. Buồn thúc cũng là âm thầm chửi mắng, chính mình cũng nói thê thảm như vậy, lâm phong người kia đến cùng là thế nào chuyện? Lẽ nào gia hỏa này liền không có đồng tình tâm sao? Không phải nghe nói gia hỏa này tại gia tộc đầu tư hàng loạt giáo dục sự nghiệp là nổi danh đại thiện nhân sao? Lẽ nào gia hỏa này là giả vờ? Bùn thúc làm sao biết Lâm Phong thường thường đối với dưới tay mình nói được lời nói? Ra đây chỗ lẫn, lòng từ bi phải có, thánh mẫu tâm không được. đều là ra đây lẫn vào lũ loa tử. Trong xã đoàn nơi nào có người tốt? căn bản chính là Phượng Mao lân giác sự việc. Cho dù muốn đồng tình, cho dù là đồng tình đường phố kẻ lan thang, cũng sẽ không đồng tình trong xã đoàn lũ loa tử à? Huống chi còn không phải mình xã đoàn lũ loa tử, kia càng không đáng giá đồng tình. Lâm Phong từ trước đến giờ tự hiểu rõ. Bùn thúc, đối với các ngươi đồng tình cảnh ngộ, cá nhân ta vô cùng đồng tình nhưng mà ngươi không được quên một việc chúng ta tưởng sinh bây giờ còn đang trong phòng giải phẫu đấy hắn sống hay chết chúng ta cũng không biết ngươi biết điều này có ý vị gì tưởng sinh hiện trạng là các ngươi đông tinh tạo thành các ngươi phải bồi thường này là chúng ta truy cầu là các ngươi nhất định phải tuân thủ thứ gì đó các ngươi tốt nhất cầu nguyện tưởng sinh sẽ không xảy ra chuyện nếu hắn xảy ra sự tình đông tinh hiện tại có thể làm chuẩn bị buồn thúc trong lòng cảm giác nặng nề nghĩa là gì lâm phong cười gần nói nghĩa là gì đương nhiên là đánh đi buồn thúc giận dữ hết ta cũng theo như ngươi nói đây là ô nhay bọn hắn trong âm thầm làm Ngay cả chúng ta long đầu tọa quán cũng không rõ sống chết. Các ngươi làm sao còn dây dưa đâu?" Lâm Phong lãnh đạm nói. "Ô nha lẽ nào không phải là của các ngươi ngũ hổ một trong? Hắn khi nào mưu phản đông tinh? Trên giang hồ tại sao không có thông cáo? Không quản các ngươi về so đối với Ô nha xử trí như thế nào, kia là việc nhà của các ngươi chuyện. Chúng ta hồng hưng giảng đạo lý, chỉ nhìn hiện thực. Sự thực là, chúng ta tưởng sinh bị các ngươi đông tinh cho tập kích, các ngươi phải bồi thường. Bằng không, chúng ta nhắc lên giang hồ đại chiến tốt." Bùi Túc hơi có chút nhíu nhác. Ngươi chẳng qua một đồng la loàn đường chủ, liền dám nói nhắc lên hai cái xã đoàn đại chiến lợi nói. Lời này chờ ngươi ngồi lên long đầu rồi nói sau." Thường Thiên Dưỡng ánh mắt nghiêm nghị. "A buồn, ta là tưởng Thiên Dưỡng, Hồng Hưng thay mặt long đầu." A Phong lời nói, chính là chúng ta Hồng Hưng lời nói. "Ta nói." Buồn thúc tức giận cuộc điện thoại. Lượng Khôn ha ha cười lạnh. "A buồn thực sự là lão hồ ly, dám dùng ngôn ngữ làm loạn chúng ta." Hắn coi chúng ta ngốc. "Chúng ta thái độ chuẩn bị rõ ràng như vậy. Thường Sinh, ngươi thấy thế nào? Muốn hay không báo tin đường chủ nhóm chuẩn bị?" Thường Thiên Dưỡng vừa muốn nói chuyện, phòng phẫu thuật đèn dập tắt. "DS, theo số 11 lên cung, cả 20 ngày." đổi mới 500 ngàn chữ, thành tích tác dụng tương đối thỏa mãn, đối với các độc giả nói lên ý kiến, mỗi một cái cũng đều có đang xem, cuối cùng trước giờ chúc mọi người Tết Dương lịch vui vẻ, tiện thể cầu một phiếu cuối tháng, bái tạ. Bái tạ. Bái tạ. Chương 188, Tưởng Thiên Sinh bắt đầu sinh thỏa ý, đầu tháng cầu 10 phiếu, Tết Dương lịch vui vẻ. 1. Chương 188, Tưởng Thiên Sinh bắt đầu sinh thỏa ý, đầu tháng cầu 10 phiếu, Tết Dương lịch vui vẻ. 1. Nam tử mang khẩu trang hiện ra, giọng nói mọi mệt. Giải phẫu vô cùng thành công, tượng sinh mệnh bảo vệ. Thường Thiên dưỡng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong vô vua nam tử bà vai. nam tử lợi hại a, nam tử kém chút bị Lâm Phong đập ngã. Phong ca, ta này đứng có bốn nửa giờ, thật là đứng bất động. Lâm Phong chỉ vào Tưởng Thiên Dưỡng nói, đây là Tưởng Sinh đệ đệ, cũng là chúng ta thay mặt long đầu, ngươi hôm nay bỏ công như vậy, Tưởng Sinh khẳng định hội ban thưởng ngươi. Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, nam tử ngươi đã cứu ta đại lão, ta sẽ cho ngươi bao một cái to lớn hơn bao. Nam tử ngay cả vội cung kính nói, gặp qua Tưởng Sinh, Chẳng qua nếu ngài nghĩ phải cho ta ban thưởng, có thể hay không để cho ta Phong ca bán cho ta một chút quỹ bách thắng hạn mức. Tưởng Thiên Dưỡng khe giật mình. Quý Bách thắng. Lâm Phong cười ha ha. Được, nam tử ngươi hôm nay bỏ công như vậy, ta thì cho ngươi 100 vạn hạn mức là. Lúc này mới hướng Tưởng Thiên Dưỡng giải thích nói, "Quý Bách thắng là ta bố trí Quý Ngân Sách, do Trần Đào đạo chủ quản, chẳng qua hắn vì bị của ta liên lụy, bây giờ tại chúng ta bệnh viện xã Đoàn Hồng Hưng nằm việc đấy. Quý Ngân Sách vật chuyển, phải sau đó." Tưởng Thiên Dưỡng lập tức nói, "Vậy dạng này, ta thì cho ngươi 100 vạn hồng bao được." Nam tử liên tục, "Cảm ơn tưởng sinh, cảm ơn Phong ca." Tưởng Thiên Dưỡng hỏi, "Ta đại lao tình huống thế nào?" Nam tử nói, "Tưởng sinh nhưng thật ra là rất may mắn." nếu là lại lại 3 C mở thật sự cầm đến gan, chẳng qua hoàn hảo cứu được quay về, nhưng mà hiện tại hắn đang nghỉ ngơi, muốn khôi phục lại phải đợi đến ngày mai, chờ đến ngày mai buổi sáng không sai biệt lắm nên tỉnh rồi. Thường Thiên dưỡng đại hỉ, đại tạ nam tử, nam tử nhoáng nhoáng vai, ta là xã đoàn bác sĩ, thượng sinh vậy là long đầu tọa quán của ta, ta khẳng định là muốn hết sức. Thường Thiên dưỡng nặng nghề chụp hắn một chút, có lòng, đi nghỉ ngơi đi. Lâm Phong chào hỏi Lý Phú, đem thượng sinh bình an vô sự thông tin báo tin các vị đương chủ để mọi người ngủ ngon giấc. Lý Phú hỏi, muốn không để bọn hắn làm chút ít chuẩn bị. Lâm Phong hỏi Tưởng tiên Dưỡng, Tưởng Sinh, ngươi cứ nói đi. Tưởng tiên Dưỡng lắc đầu, không cần, các huynh đệ cũng khẩn trương một tiên, mệnh muốn chết rồi không cần chuẩn bị. Bất quá, sảnh đường có cùng đông tinh giáp giới, hơi chú ý một chút hành tung của bọn hắn là được rồi. Lý Phú nhận mệnh lệnh bắt đầu gọi điện thoại. Lượng Cung nói, A Phong, theo ngươi công ty an ninh lôi đỉnh chiêu một số người đến, tiếp quản Tưởng Sinh phòng hộ A. Tưởng Sinh, bệnh viện bảo vệ không bằng giao cho A Phong, hắn công ty an ninh tương đối lợi hại, đem đội phi hổ vệ đánh bại. Công ty an ninh lôi đỉnh giấy phép đầy đủ mọi thứ, chẳng những có thể cầm giới, cao tầng thậm chí có thể cầm thương. Thường Tiên dưỡng giật mình kinh ngạc. Cái gì? Ngay cả liên đội đặc vụ đội phi hổ cũng đánh bại. Lâm Phong kinh ngạc hơn. Thường Sinh hiểu rõ công ty an ninh của ta. Thường Tiên dưỡng nhún nhún vai. Ngươi lại không dối gạt người khác, đại lao trước kia thì nói cho ta biết ngươi mở một nhà công ty an ninh lôi đỉnh, còn đang ở khách sạn quân đội đại triển hùng phong. A Phong, tại Hương Giang trong khoảng thời gian này, chỉ sợ ta cần ngươi công ty an ninh thủ hộ. Lâm Phong gật đầu. Việc không có vấn đề. Chẳng qua công ty an ninh của ta là đi chính quy con đường. Quay lại tưởng sinh cùng ta ký kết một phần bảo vệ thỏa thuận. Thường Tiên dưỡng lấy làm kinh hãi muốn như thế nghiêm là sao? Lâm Phong nún nún bay quá trình đi càng là chắc chẽ, việc năng lực ứng đối các loại phức tạp cái bây thế tối hiểu, cảnh sát sẽ không tùy ý gây sự với chúng ta ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết cái gì đều là hư chỉ có tiền giấy mới là trọng yếu nhất chúng ta không hy vọng xảy ra xã đoàn đại chiến nhưng khi đại chiến thật sự tiến đến lúc chúng ta vậy sẽ không sợ hãi cảnh sát so với chúng ta đáng ghét hơn xã đoàn đại chiến này lại dẫn đến đủ loại vấn đề đồng dạng lại nhận dư luận áp lực bọn hắn thì sẽ nghĩ biện pháp khống chế chiến đấu như vậy thậm chí bọn hắn hội khống chế chúng ta xã đoàn nhân vật trọng yếu lúc này. Nhân viên an ninh thì rất có cần phải. Thưởng Thiên Dưỡng ngầm hiểu, nhân viên an ninh là đi chính quy hợp pháp con đường, cảnh sát đối bọn họ không có cái nào. Lâm Phong cười nói, "Không sai." Thưởng Thiên Dưỡng tán thưởng nói, "Ý nghĩ này rất tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng với Lôi Đình An Ninh ký kết một phần tối cao hiệp nghị bảo vệ." Lâm Phong cười nói, "Tưởng Sinh, ta có thể phải nhắc nhở ngươi, chúng ta Lôi Đình An Ninh thu phí rất đắt." Thưởng Thiên Dưỡng ngạc nhiên, "Đại Lao nói cho ta biết nói, ngươi thành lập Lôi Đình An Ninh là vì càng thêm thuận tiện thu phí bảo kê, vẫn đúng là khai triển chính quy nghiệp vụ sao?" Lựa con cười Tưởng sinh, ngươi vừa nãy cũng đã nói, a phong nhân viên an ninh tại khách sạn quân đội nhất mình kinh nhân, ngươi cũng không biết hắn thu bao nhiêu danh tiếp. Vào lúc đó, khách sạn quân đội tầm thượng phòng triển lãm kem chút thành hắn tư nhân xã giao vũ hội. Lại thêm trong khoảng thời gian này, chắc Tử Cường gây quá mức, Phú Hào danh nhân nhóm đối với bảo vệ nhu cầu thật lớn gia tăng. Công ty an ninh lôi đình cho dù là đang phi hổ đội huấn luyện, nhưng bọn hắn đánh bại đội phi hổ thanh danh cũng truyền ra ngoài. Lâm Phong mỉm cười nói, ta để người truyền đi. Chắc Tử Cường tuần tự bắt chặt đại Phú Hào mười giờ bốn nước, còn có nhị Phú Hào tám cái ước, bọn Phú Hào này lo lắng không được. Thường tiên dưỡng thẳng lắc đầu, Chắc Chí cường Ai Phong là thật uy phong, nhưng hắn cách cái chết cũng không xa. Loại chuyện này chúng ta nhưng không làm. Bất quá, A Phong ngươi có thể đem Trác Tử cường sự việc tuyên truyền một chút, để ngươi lôi đỉnh an ninh có thể càng được thon em. Lâm Phong nún nún bay, có tư cách hiểu rõ Trác Tử cường sự việc, tất nhiên là chút ít thần thông quảng đại phú hảo, kia không cần ta đi tuyên truyền. Những kia không có nghe được Trác Tử cường sự tích phú hảo, Trác Tử cường cũng sẽ không tìm tìm bọn hắn, bọn hắn thực lực kinh tế cũng không được. Trác Tử cường nghiêm tuyển còn không phải thế sao nói bừa? Người ta chỉ nhìn chằm chằm cũ mười nhà tộc ra tay người bên ngoài hắn vẫn đúng là không quan tâm. Chắc Tử Cường tuần tự mang đến cho hắn 18.400 triệu đô la Hồng công, Lâm Phong vẫn đúng là không muốn đem chuyện của hắn tuyên truyền đầy Hương Giang nếu biết, tốt như vậy châu ngựa, nhường hắn sớm như vậy bị người ta tóm lấy, thật là đáng tiếc. Đương nhiên Lâm Phong dùng lý do cũng là quang minh chính đại. Ta mặc dù là Đồng La Loan đường chủ, dù sao cũng là trộn lẫn vòng thương nghiệp, đối với đại phú hào cùng nhị phú hào phải cho cho xem trọng. Thường Tiên giững gật đầu. Ân tình lui tới là quan trọng, trộn lẫn dạng gì vòng tròn muốn tuân thủ dạng gì quy củ, Á Phong ngươi vô cùng có chừng mực. Lượng khuôn sắc mặt cổ quái liếc nhìn Lâm Phong một cái, hắn nhưng là hiểu rõ chính mình này huynh đệ là chuẩn bị nện lấy làm đại phú hảo một pháo nguyên nhân là lâm phong trong nhà lao bắt phương đình phụ thân của nàng phương tiến tân đối với đại phú hảo có ân thế nhưng phương tiến tân gặp lúc đối phương ngay cả lên tiếng đều không có vì lâm phong cái đó lòng dạ hẹp hòi tính tình kia có thể khoan nhượng đại phú hảo bất quá lượng côn là sẽ không nói tỏ ra mấy người tại bệnh viện và trong chốc lát lý phú nói chuyện điện thoại xong quay về phong ca ta đã hướng các vị đường chủ báo tin đến vài vị đường chủ đều rất cao hứng người của chúng ta sau mười phút sẽ tới ta để người tại chúng ta trong tiệu điểm mở một phòng tổng thống thường thiên dưỡng cười nói A Phong, ngươi còn kinh doanh khách sạn." Lâm Phong đổ nước bỏ nói, "Ta mới ra ngoài làm việc 3 năm, nơi nào có cái này tài lực? Khách sạn này hay là xử lý trung thanh xã lúc, tưởng sinh cùng một đám đường chủ thủ công, đưa cho ta." Lời này là nửa thật nửa giả, Lâm Phong có đầy đủ tiền mở tiểu điếm, nhưng mà kiểu này đầu tư tỷ lệ hồi báo rất hiển nhiên không đủ. Đầu tư khách sạn sự tình hắn là không làm, nhưng mà hủy diệt trung thanh xã sau đó, tưởng tiên sinh trực tiếp gẩy cho hắn mấy tòa khách sạn, kia còn có cái gì tốt do dự, đương nhiên là nhận lấy a. Thế là hắn danh nghĩa liền có thêm mấy tòa khách sạn. Lâm Phong là sẽ không tùy tiện lãng phí, hắn đưa vào hậu thế quản lý nghệ thuật. Khoan hãy nói khách sạn và ở suất cũng không tệ lắm, danh tiếng cũng đang từ từ sửa đổi. Rốt cuộc trước đó là Đinh Nghĩa giải cái này gian nhân quản lý, hình tượng thượng kém một chút. Tưởng Thiên Dưỡng nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt lại có khác nhau. Mọi người thu xếp tốt Tưởng Thiên Sinh, tận mắt nhìn thấy Vương Kiến Quân cùng Lạc Thiên Hồng dẫn người đem phòng bệnh phòng bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, thậm chí ngay cả cửa bệnh viện cũng an bài cương vị. Này hàng loạt động tác, nhường Tưởng Thiên Dưỡng thẳng thắn chuyên nghiệp. A Phong, bệnh viện xã đoàn là chúng ta trọng điểm, nếu không, ta vì xã đoàn dành nghĩa với các ngươi ký tên một phần thỏa thuận đi. Lâm Phong là người, Thượng Sinh là muốn nhường công ty bảo an của chúng ta thường trú bệnh viện Sa Đoàn. Thượng Thiên dưỡng hỏi, người cảm thấy thế nào? Lâm Phong ăn ngay nói thật, Thượng Sinh cho ta đưa tiền, ta đương nhiên vui lòng. Vấn đề là cái khác đường chủ sẽ có hay không có ý kiến phản đối. Thượng Thiên dưỡng lắc đầu, chúng ta ra đây lẫn bảo, ai dám nói có thể hay không nằm ở chỗ này? Ta đại lão là Hồng hưng Long đầu hôm nay cũng nằm ở chỗ này, những người khác thì sao? Chẳng lẽ muốn bọn hắn đi bệnh viện công? Lượng côn đồ cợt nào ủy trường một trăm Thiên Sinh bắt đầu sinh phái ý, đầu tháng cầu nguyện phiếu, Tết Dương Lịch vui vẻ. Hai. Chương 188, Thượng Tiên Sinh bắt đầu sinh phải ý, đầu thắng, cầu nguyện phiếu, tết Dương Lịch vui vẻ. 2. Cái kia thanh mạng mình giao cho người khác có khác biệt gì? Ai mà biết được bệnh viện công hội sẽ không trở thành nào đó tập đoàn tội phạm Hà Hồ. Thượng Tiên dưỡng giật mình. Ai bản lãnh lớn như vậy có thể đem bệnh viện công xem như Hà Hồ? Lượng Côn giải thích nói, bệnh viện Minh Tâm là hương Giang bệnh viện công một trong, thế nhưng Johnny VNG ngay tại bệnh viện Minh Tâm nhà xác kiến tạo một cái căn cứ. Thượng Tiên dưỡng hồi lâu im lặng, thở dài. Hương Giang cửa hung mất nhà ác như vậy sao? Kia mẹ nó thế, nhưng bệnh viện công a? Hương Giang thật mẹ nó nguy hiểm, hay là Siêm La tốt? Không được, và đại lao tình rồi, mau đem sự việc xử lý tốt, tốt hồi Siêm La. Hương Giang không thể nói ra. Lượng Khôn cùng Lâm Phong hai người huynh đệ tự mình đem Tưởng tiên Dưỡng cho đưa đến khách sạn. Lý Kiệt dẫn người bảo hộ. Tại Tưởng tiên Dưỡng tại Hương Giang trong khoảng thời gian này, Lý Kiệt chính là hắn hộ vệ. Theo khách sạn ra đây, Lâm Phong nói với Lượng Khôn: Khôn ca, ngươi rời vị trí lao đại lại gần thêm một bước. Lượng Khôn nún nún bay. Tưởng Thiên Sinh không có chết, Tưởng Thiên Dưỡng lại hồi đến, ta làm cái dám long đầu. Lâm Phong cười cười, ngươi nghe ta không có sai có thể đầu tháng sau sáu tại tam thánh cung cho đại dê thụ hàm không phải tưởng sinh mà là ngươi đây lượng khôn thở dài nhất thế nhân lượng minh đệ ngươi căng cứng ta kia là đủ rồi lâm phong thẳng lắc đầu ngươi còn không tín nhập ta lượng khôn nún nuối vai. ta không phải không phải tin ngươi tưởng thiên sinh đều không có chết hắn không lùi ta làm thế nào lòng đầu lâm phong thẳng lắc đầu được rồi được rồi dù sao đến lúc đó ngươi sẽ biết vẫy tay sơn cây rất là vui vẻ đi vào lâm phong trước mặt phong ca ngài có dặn dò gì lâm phong nói ra sự tình hôm nay các ngươi đều hiểu đi sơn cây bung hang gật đầu càng là tại lượng khôn bên cạnh dạo chơi một thời gian chưởng, hắn càng là cảm thấy ma huyễn, thế gian này cũng cái gì à, luôn phá vỡ chính mình tàng quan. Lạc đa nhiều người tốt, làm sao lại nuôi ba một bạch nhãn lang? Thế nhưng nghĩ mảnh bê như thế yêu chuộng Trần Hạo Nam, còn không phải nuôi thành một con mọt gạo ra đây. Sơn kê thì bình tĩnh, không ca an toàn thì cho giao cho các ngươi. Sơn kê hung hăng gật đầu. Phong ca, ngài không nói ta cũng sẽ tăng cường đối với lão đại bảo vệ. Hắn đụng đụng Võ Triệu Nam. Đúng không? A Võ. Võ Triệu Nam chân thành nói. Phong ca yên tâm, muốn giết lão đại, cứ theo ta chỗ này bước qua đi. Sơn gây ngạc nhiên. A, ngươi thế nào sao không nói thêm tiền? Võ Triệu Nam lừa một cái. Ta là khôn ca trung thân bảo tiêu, đây là trước kia liền nói tốt. Ngươi có thể không nên vũ nhục đạo đức nghề nghiệp của ta. Lâm Phong cười ha ha, lấy ra chi phiếu, ký một tấm, đưa cho Võ Triệu Nam. Ngươi nếu là có thể tăng lên chuyên ngành của ngươi năng lực, ta chỗ này không keo kiệt tiền tài. Trước ngươi cùng trời cầu vồng ở giữa đối chiến tiền đặc cường, hữu hiệu, hiệu như cũ. Võ Triệu Nam đại hỉ, cảm ơn phong ca. Hắn cắn răng nói, ta nhất định sẽ khiêu chiến lạc thiên hồng thành công. Đây chính là mười triệu đô la hồng công. Sơn gây giùt cổ một cái rất rõ ràng, hắn không coi trọng võ triệu nam, nhưng mà hắn cũng không có tránh được đi. Tiểu kê, ngươi cũng phải tăng lên thực lực của mình. Chúng ta mạnh này, không nói cỡ nào có thể đánh, tối thiểu không thể để cho người tùy tiện đánh. Ngươi này thân thủ không được a? Sơn kê vẻ mặt đau khổ nói, ngày đó cầu vồng chính là biến thái sao? Ta đánh không thắng. Lâm Phong đùa cợt nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Chừng hai năm nữa, ngươi nếu ngay cả a sinh cũng đánh không lại, ta có thể muốn đích thân thu thập ngươi. Sơn kê ngạc nhiên, a sinh, thiên dưỡng sinh, ta làm sao lại như vậy ngay cả hắn cũng đánh không lại? Lâm Phong cười cười ta nhớ kỹ lời của ngươi nói ha. Sơn kê đột nhiên cảm giác một hồi tâm lạnh. Thiên Dưỡng sinh mới 7 tuổi, đánh không lại chính mình bình thường. chừng 2 năm nữa, tiểu tử này cũng là tiểu bằng hữu, cũng không thể ngay cả tiểu bằng hữu cũng đánh không lại à? Lên xe, Sơn kê hay là nghi ngờ không thôi. Lượng khôn hỏi, ngươi này suy nghĩ sâu xa không thuộc, nhường cái nào lạc bụi câu đi rồi? Sơn kê cười khổ nói, phong ca một câu nhường tâm thần ta không thuộc. Lão đại, á sinh rất lợi hại sao? Lượng khôn vuốt cảm nói, ngươi biết, á phong rất ít thu tiểu đệ. Chẳng qua hắn thu tiểu đệ sao? Tiểu Phú, Thiên Hồng kiến quân kiến quốc còn có lý kiệt thực lực ngươi đều biết, nhưng mà ta phải nói cho ngươi, hắn chưa từng có tượng bất luận kẻ nào giống nhau coi trọng a sinh. sơn kê cả kinh nói, chẳng lẽ không phải vì thiên dưỡng sinh tượng hắn hồi nhỏ chính mình? lượng khôn ha ha cười nói, ta mẹ nó một chừ gắp nhìn tiểu tử này đánh, nhưng ta theo 17 tuổi lúc thì hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. sơn kê ngây người, tiểu kê, ngươi phải cố gắng a, nếu ngươi bị a sinh tại mười mấy tuổi lúc đánh bại, sơn kê cắn răng đối với võ triệu năm nói, a võ, ngươi đi khiêu chiến thiên hồng lúc mang ta lên, dù thế nào ta cũng phải tăng lên một chút thực lực của mình bằng không, thật bị mười mấy tuổi a sinh đánh bại, vậy quá xấu hổ. võ triệu nam xuyên qua kinh chiếu hậu nhìn hắn một cái, ngươi có thể chịu đựng được ở đâu nhất là được. sơn kê sắc mặt sù sù, cái kia nói hay không, lạc Thiên hồng đánh người là thực sự đánh a. tưởng tiên dưỡng tỉnh lại sau giấc ngủ, lý kiệt thì đưa cho hắn một con điện thoại. tưởng sinh tỉnh rồi, nghĩ muốn gặp ngươi. tưởng tiên dưỡng ngạc nhiên, ngươi sao không sớm gọi ta? lý kiệt giải thích nói, tưởng sinh cần ăn cơm, hắn ở đây bệnh viện xã đoàn an toàn vô cùng, ta liền không có gọi ngươi. tưởng sinh là tại hai phút trước gọi điện thoại tới. tưởng tiên dưỡng lúc này mới yên tâm vậy chúng ta nhanh đi đi Lý Kiệt tự nhiên biết nghe lời phải Phú Ca truyền đến thông tin lạc đà vậy không có chuyện gì hôm qua Thiên khoảng một giờ đêm Tư Đồ gọi điện thoại cho hắn nói lạc đà tỉnh rồi Thường tiên Dưỡng rất là kỳ lạ Đồng La Loan quan hệ rất tốt sao Lý Kiệt vô cùng mở miệng rất hài hòa à dù sao Tư Đồ không dám ở trước mặt chúng ta lớn nhỏ âm thanh phong ca một cái tát đem hắn thu phục Thường tiên Dưỡng nghe ngóng ngạc nhiên đây là Đông Tinh Ngũ Hổ đứng đầu tát phong bất quá suy nghĩ một chút cũng thế Tư Đồ bị Lâm Phong một cái tát đánh bất tỉnh nếu không phải làm lúc tại đàm phán Lâm Phong một cái tát đánh chết hắn vậy có khả năng Tư đồ tại Lâm Phong trước mặt không có nửa điểm năng lực phản kháng, hình như sát thực không dám lớn nhỏ âm thanh. Tưởng Sinh, nơi này cách nhìn bệnh viện xã Đoàn rất gần, chỉ có 5 phút đồng hồ đường xe. Đây là Phong cà cố ý an bài. Thời gian của chúng ta vô cùng sung túc, bữa sáng đã chuẩn bị xong, sử dụng hết cơm lại đi làm sao? Thượng Thiên Dưỡng tưởng tượng cũng đúng, sát thực không kém này chút thời gian. Thế là, thuận lợi sau khi ăn điểm tâm xong, Tưởng Thiên Dưỡng lên Lý Kiệt an bài xe, hắn hỏi, trên giang hồ còn có tin tức gì không có? Lý Kiệt suy nghĩ một lúc, theo lý thuyết Đông Tinh hội có động tĩnh truyền đến, có thể rất kỳ quái. Sửng sốt không có nửa điểm thông tin, này vô cùng không tầm thường. Thường Thiên Dưỡng do dự trong chốc lát, này mới nói, "Khoảng a buồn bọn hắn cũng phải chờ lạc đà bọn hắn sau khi tỉnh lại mới có thể có động tác đi. Đông Tinh hay là cùng chúng ta hồng hưng có chút khác biệt." Lý Kiệt gật đầu đồng ý. "Thường Sinh nói đúng." Thường Thiên Dưỡng một cách tự nhiên cùng Lý Kiệt nói hồi lâu lời nói, kinh ngạc phát hiện Lý Kiệt lại có thể đuổi theo suy nghĩ của hắn, bỗng chốc dậy rồi lòng yêu lại. "A Kiệt, muốn hay không đi theo ta làm việc?" Lý Kiệt từ chối nói. "Thường Sinh, ta tại phong ca chỗ nào làm tốt tốt?" Ta vô cùng thích công ty an ninh việc, cũng không quá giống tại bên trong xã đoàn làm chuyện cụ thể. Vì bỏ đi tưởng Thiên Dưỡng tâm tư, hắn nói, ta là trước mặt cảnh. Tưởng Thiên Dưỡng rất đáng tiếc, nhưng cùng lúc, đối với Lâm Phong ngự nhân chi đạo có chút bội phục, Lý Phú liền để hắn nóng mắt. Nơi này lại có một vị Lý Kiệt, Lâm Phong thật là không thể khinh thường. Đi tới bệnh viện xã đoàn, lại gặp phải kiểm tra, đối phương dù là nhìn thấy Lý Kiệt, hay là chiếu vào quy củ làm đăng ký cùng kiểm tra. Tưởng Thiên Dưỡng không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, đối với Lâm Phong năng lực lại có nhận thức mới. Đẩy cửa tiến vào lúc, Tưởng Thiên Sinh đang đọc báo. Đại lao. Ngươi không sao có thể thật sự là quá tốt. Tưởng Thiên Sinh nhìn thấy Tưởng Thiên Dưỡng tự nhiên hết sức cao hứng, vẫy tay nhường hắn đến đến trước giường. Theo Sim La trong đêm bay đến Hư Giang, vô cùng vất vả. À? Tưởng Thiên Dưỡng lắc đầu, chúng ta thế nhưng thân huynh đệ, nói chuyện này để làm gì? Tưởng Thiên Sinh bỗng nhiên nói, trời đuôi, nếu không ngươi tới làm cái này, long đầu đi, ta muốn tẩy trắng. Đơn là nguyện phiếu tăng thêm, về sau mỗi ngày giữa trưa hai canh. Chương 189, trăm tọa quán vị trí khó thực hiện a, đầu tháng cầu nguyện phiếu. Một chương một tọa quán vị trí khó thực hiện a, đầu tháng cầu nguyện phiếu. Đại lão, ngươi đang Hương Giang làm rất không tệ, vì sao nghĩ muốn thoái vị? Lão đồ khi còn tại thế đều không có ngươi như Thế uy, tại sao phải nghĩ thoái vị đâu? Tưởng Thiên dưỡng tình cảm chân thực không hiểu Tưởng Thiên sinh náo mạch kín, Hồng Hưng phát triển là rõ như ban ngày, nuốt mất đông tinh như thế đại khối địa bàn, rất tới hòa liên thắng cựu Đường chủ một trong đại dê mang theo địa bàn tìm tới, lại dẫn đầu một đám xã đoàn ăn hết trung thành xã. Cái kia nói hay không? Vì Tưởng Thiên dưỡng nhìn tới, Hồng Hưng rất có điểm trên Giang Hồ võ Lâm Minh chủ hứng thú, không so được hợp đồ thời điểm nhất luôn cửu đình, nhưng mà tại hiện tại Giang Hồ là cái này phần độc nhất, cảnh sát vậy phải tôn trọng ý nguyện của bọn hắn tượng trấn tình cảm chân thực so ra kém. Hiện tại chính là Hồng Hưng Cường Thịnh thời khắc, tưởng Tiên Sinh lại muốn tẩy trắng. Nay mẹ nó đã không phải là thoái vị, đây là muốn rời khỏi Giang Hồ a. Thưởng Tiên Sinh lắc đầu. Người không ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau. Dịch Kinh Thượng còn nói, kháng long hữu hối. Là cái này ta tại Hồng Hưng Cường Thịnh thời khắc, gần đây cảnh ngộ nhường ta biết, nếu ta lại không thoái vị, Hồng Hưng muốn đi xuống dốc. Thưởng Tiên dưỡng nghe đây rằng, không sai, bọn hắn là từ nhỏ bị giáo dục tiếp nhận tri thức, cùng là xã đoàn đời thứ hai, hướng viêm làm thẩm niên đại luật sư, nhưng mà tưởng trấn cho Tượng Tiên Sinh huynh đệ mời là tư thuộc, giáo sư là truyền thống quốc học. Vì vậy, Thưởng Tiên Sinh làm miệng đầy giang hồ khí tức, hiện đang nghe hắn thật là tràn đầy cảm giác nguy cơ. Thưởng Tiên dưỡng hỏi: "Lão đại, lẽ nào ngươi là bởi vì gần đây bị thương nguyên nhân?" Thưởng Tiên Sinh trầm mặc hồi lâu mới nói: "Cũng không hoàn toàn là, kỳ thực ta vẫn muốn tẩy trắng, đây là ngươi biết. Ngươi đang xem La làm thật tốt thị vượng, ta vốn cho rằng ta tại Hương Giang vậy có thể làm đến trình độ này, thế là liệu mạng nỗ lực, ai ngờ đến. Hương Giang cùng Xiêm La không giống nhau a." Thưởng Tiên giương cười khổ nói: "Xiêm La khẳng định cùng Hương Giang không giống nhau." Hương Giang quản lý chợt nghiêm nghiêm: "Có quê nhà ở đâu chẩm chằm vào?" Quỷ láo lại không tình nguyện, cũng phải làm cái dáng vẻ ra đây. Siêm La đâu? Lớn trưởng bàn tay chỗ. Mặc dù có cái vương thất ở phía trên, nhưng các cái địa phương lỏng lẻo vô cùng. Ta tại Siêm La làm, ngươi không làm được. Nếu đem ngươi đổi thành ta, làm không tốt sẽ đem Siêm La náo cái long trời lỡ đất. Thượng tiên Sinh cười lấy lắc đầu, trong ánh mắt đều là thoải mái. Không, đó là năng lực của ngươi, ta không so được. Thượng tiên dưỡng khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn hắn. Lão đại, ngươi đừng là thuật hậu lê như a. Đầu ngươi suốt mê man, năng lực nói ra lời như vậy. Thượng Thiên Sinh nghiêng lặng, tức giận nói, ta nói thật chứ. Trước kia chúng ta phụ thân bất công, đem tốt nhất để lại cho ta, sau đó đem ngươi ném tới Siem La. Không biết ngươi có hay không có ghét hận phụ thân. Thượng Thiên Dưỡng lắc đầu. Ngươi là con trai trưởng trưởng tôn, Hồng Hưng nên ngươi kế thừa, đây là quy củ. Ta tại Siem La rất tốt ta, cái kia một phần của ta, lão đầu lại không có thua lỗ ta. Ngươi nhìn xem, tốt xấu ta tại Siem La vậy là cái nhân vật phải không nào? Há lại chỉ có từng đó là cái nhân vật. Siem La ba đại gia đoàn, Hồng Hưng phân bộ là một cái trong số đó, quan hệ trải rộng Siem La các nơi. Thượng Thiên Dưỡng là Siem La chính công tự đầu, Thượng Thiên sinh thở dài. Thật thực, ta là không phục ngươi, rõ ràng ngươi đang siem la như vậy cái địa phương quỷ quái, tài nguyên không có ta nhiều, phát triển so với ta hoàn hảo. Ta không cam tâm a." Thường Tiên Dưỡng không nói gì. Lao đại." Thường Tiên Sinh chân thành nói. "Đây không phải cái gì ghét hận, thì là đơn thuần nam nhân ở giữa muốn thắng thua, cái này có thể không ảnh hưởng giữa chúng ta tình cảm." Thường Tiên Dưỡng liên tục gật đầu. "Ta hiểu rồi." Thường Tiên Sinh nói ra. "Do đó, ta muốn nhường Hồng Hưng nỗ lực phát triển, bất luận nói thế nào, ta là người đại lao, cũng không thể nhường thế lao đem ta vùng tại phía sau a." Thường Tiên Dưỡng không đồng ý, nhưng vẫn là theo hắn lại nói nói vâng, vâng, vâng. Thượng Thiên Sinh chỉ vào Thượng Thiên Dưỡng nói, ngươi nha, thật là qua loa. Thượng Thiên Dưỡng nói thẳng, tiểu này tương đối không hề có đạo lý à? Ngươi đang hưng giang, ta tại Simla, độ khó căn bản không giống nhau. Nếu đem ta đổi thành ngươi, ta không hẳn cũng có thể làm càng tốt hơn. Thượng Thiên Sinh vô cùng cố chấp. Không, ngươi khẳng định tố so với ta càng tốt hơn. Thượng Thiên Dưỡng dứt thoát thì không nói lời nào. Một người cố chấp lúc thức dậy, người khác nói lời gì hắn cũng nghe không vào. Đó chính là hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, chỉ có thể theo hắn lại nói. Bằng không, ngày này cũng đừng trò chuyện, muốn câu thông, căn bản không thể nào. Ngươi có năng lực có mị lực cá nhân, tuyệt đối sẽ đem Hồng Hưng phát triển trở thành hương giang thứ nhất đại xã đoàn." Thường Tiên Dưỡng yếu ớt nói. Nếu nói như vậy, Hồng Hưng rời ngược lại không xa." Thường Tiên sinh khẽ giật mình. "Thường Tiên dưỡng dứt khoát nói, hương giang cùng Siema không giống nhau, thế lực của nơi này rất lớn, vô cùng tạm. Chẳng những có xã đoàn lực lượng còn có cảng phủ lực lượng, còn có cái khác hôn tạm lực lượng. Đại lão, ngươi có thể đem Hồng Hưng đưa đến loại trình độ này, thật là năng lực xuất chúng a." Thường Tiên Sinh rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới nói. "Nguyên lai lão tử lợi hại như thế." Thường tiên dưỡng giơ ngón tay cái lên thở dài, đại lão, ngươi vốn là rất lợi hại a. Thượng tiên Sinh lắc đầu. Được rồi, ta nói thật với ngươi đi. Một lúc bắt đầu ta muốn học ngươi, một tay bạch đạo, một tay hắc đạo, cho nên muốn tẩy trắng. Chẳng qua đoạn thời gian trước chuyện đã xảy ra, nhưng ta muốn tẩy trắng, chỉ để rời khỏi giang hồ. Thượng tiên dưỡng nét mặt biến nghiêm túc. Vì sao Sinh ra ý nghĩ như vậy? Thượng tiên Sinh thở dài. Câu lạc bộ hoàng kim, chính trị bộ di chát, đây là một quái vật khổng lồ, chỉ là nói một chút có thể dọa chết người kiểu này, loại đó bản tính. Khoảng chính là đem ngươi tại Siêm La lực lượng đổi thành đến Hương Giang đều hiện hóa. Tưởng Thiên Dưỡng nét mặt nghiêm túc dị thường, lập tức hiểu được Tưởng Thiên Sinh cảm thụ. Hồng Lương Vận bộ tại Siêm La là một thế lực bá chủ, vượt ngang Hắc Bạch Lưỡng đạo, chính Thương Đô có bố cục là không hề nghi ngờ cử đầu. Thậm chí Tưởng Thiên Dưỡng cùng Siêm La quân đội quan hệ cũng rất tốt. Nói cách khác, có thể cùng hắn so chiêu cho dù là tại Siêm La, vậy chỉ có chút ít mấy người. Hắn là đại pháo bên trong đại pháo, thế lực bá chủ bên trong thế lực bá chủ. Tưởng Thiên Sinh đối mặt chính là Hương Giang phiên bản thế lực bá chủ. Ta dường như ngươi nói, thật sự muốn làm Hương Giang võ lâm minh chủ? vì vậy nhiệt tâm nhường a phong giúp đỡ tân liên thắng đi thăm dò cái gì nội gián kết quả làm phát bực di chát di chát chỉ là một quỷ lão nhưng cái này quỷ lão là chính trị bộ cảnh tư cao cấp dạng này quỷ lão chẳng qua là câu lạc bộ hoàng kim một con tiện tay có thể vì vứt găng tay trắng chính là như vậy gia hỏa liền có thể sắp đặt tay súng công nhân tập kích ta bọn hắn không có muốn mạng của ta đánh chết bảo tiêu của ta đả thương ta chẳng qua là cho ta một cảnh cáo Thường tiên sinh nắm quả đầu nói an ôi ta sợ thượng tiên dưỡng ánh mắt co rụt lại đều nói giang hồ càng già lá gan càng nhỏ kỳ thực không phải như vậy Giang Hồ lẫn bao lâu, hiểu rõ có một số việc có thể chống lại, có một số việc căn bản bất lực. Nếu để cho ta dẫn người cùng mặt khác xã đoàn sống mái với nhau, ta không mang theo bất luận cái gì e ngại. Lao Đậu khi còn tại thế, ta liền theo lao Đậu cùng nhau chém người. Thế nhưng cùng câu lạc bộ Hoàng Kim loại này quái vật khổng lồ so sánh, chúng ta chẳng là cái thá gì, nhỏ bé như là sâu kiến đồng dạng. Ta là không có nửa điểm phần thắng. Cho dù là lượng Khôn cùng Lâm Phong cùng nhau giúp ta, ta cũng không có cảm thấy có mấy may phần thắng. Loại đó thật sâu cảm giác bất lực, để cho ta cảm thấy sợ hãi. Còn tốt, câu lạc bộ Hoàng Kim sự việc nhường A Phong sử dụng kế sách cho áp xuống tới. Có thể là ta hay là cảm thấy không an toàn. Câu lạc bộ Hoàng Kim công kích lần này là trận, lần sau đâu? Câu lạc bộ Hoàng Kim sự việc, Tưởng Tiên Sinh không có dấu giếm Tưởng Tiên Dưỡng, từ đầu tới cuối cũng nói với hắn. Tưởng Tiên Dưỡng có thể đã hiểu Tưởng Tiên Sinh lo lắng, lúc trước hắn đối với lượng Khôn Lâm Phong nói chuyện không phải khách sáo, Tưởng Tiên Sinh thật sự tại Tưởng Tiên Dưỡng trước mặt tán thưởng hai huynh đệ. Tưởng Tiên Dưỡng tự hài lòng, nếu em chứng minh đổi được Tưởng Tiên Sinh vị trí, hắn hội sẽ không xơ sét. Đáp án là biết, cả hai lực lượng là không ngang nhau. Người ta là vượng nan chính. Thương, Liêm, Cảnh, Hắc, đồng thời thâm canh nhiều nằm quái vật khổng lồ, tự nhiên thì khắc chế bọn hắn đơn nhất xa đoạn. Hương Giang bất thị Siêm La, tại Siêm La Tưởng Thiên dưỡng tùy tiện có thể vận dụng cực mạnh lực lượng, nhưng mà Hương Giang quy tắc không giống nhau, hắn muốn phát triển trở thành Siêm La bình thường lực lượng, cái thứ nhất liền sẽ bị người để mắt tới. Tưởng Thiên sinh sợ sệt lùi lại, đó là tình có thể hiểu. Đội thành chính mình cũng là như thế. Chúng ta ra đây lẫn vào đều tin mệnh. Trước đây Lão Đầu mời Đại sư là hai huynh đệ chúng ta phế mệnh, hai hổ không thấy được, thấy tất bị tổn thương. Ngươi nhìn xem, đây không phải ứng nghiệm sao? Chúng ta tại Hương Giang gặp nhau. Ta là trọng thương sắp chết trạng thái a. Thưởng Thiên Dưỡng muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì. Không khác, Thưởng Thiên Sinh tin số mệnh, hắn cũng tin. Chương 189, tọa quán vị trí khó thực hiện a, đầu tháng cầu người phiếu. 2, chương 189, tọa quán vị trí khó thực hiện a, đầu tháng cầu người phiếu. 2. Nếu không phải trước đây tưởng chấn đem hắn đưa đến Xiêm La, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không có dạng này địa vị. Cho nên nói, Tưởng Thiên Dưỡng chưa từng có đối với Tưởng Chấn lên qua quán hận, cũng không có phản nản huynh trưởng cái gì. Nay liên là chính mình mệnh. Quan trọng nhất là, mệnh của hắn cũng không tệ lắm. Kỳ tích Ta sớm đã có dự cảm." Thường Thiên Dưỡng cau mày nói, "Lão đại, ta không hiểu ngươi." Thường Thiên sinh yếu đất nói, "Ta có dự cảm, hiện tại Hồng Hưng trạng thái đã là ta lãnh đạo ở dưới cực hạn, lại ở lại, chẳng những Hồng Hưng muốn suy sụp, thì ngay cả chính ta cũng muốn bỏ mình. Ngươi nhìn xem, ta chẳng qua là cùng Lạc đà ăn một bữa cơm, lại bị đao thủ mai phục. Nếu không phải mệnh ta lớn, ta thật sự thì chết chắc rồi. Toa quán, thật mẹ nó không phải người làm." Thường Thiên Dưỡng vội vàng nói, "Lão đại, vấn đề này A Phong đã đã điều tra xong, làm xuống vấn đề này người là Đông Tinh Ô Nha bọn hắn, ngươi chẳng qua là trịu Lạc Đả liên lụy." Thượng Tiên sinh nao nao. A Phong cha. Thượng Tiên dưỡng chân tâm thật ý nói: "Đúng là hắn cha, ta toàn bộ hành trình chứng kiến thấy, người kia gặp gì biết lấy, quả thực lợi hại." Đêm qua hắn đem bổn thúc thật tốt mắng một trận, rõ ràng cảnh cáo hắn, dù thế nào chúng ta hùng hưng đều muốn lấy một công đạo. Xim La đại lão vội vàng quy nhủ: "Đại lão a, ngươi chỉ là bị liên lụy mà thôi, không ai cố ý nhắm vào ngươi." Làm sao biết Thượng Tiên sinh cười khổ nói: "Ngươi nhìn xem, ta vẹn vẹn là bị liên lụy thì chịu dạng này trọng thương, nếu cố ý nhắm vào ta, ta còn có đường sống sao?" Thượng Tiên dưỡng á khẩu không trả lời được. Nói cũng phải a. Người ta cảnh cáo Tưởng Thiên Sinh không cần quản Tân Liên thắng nhàn sự, không ngờ rằng muốn hắn thế nào, nhưng mà đánh chết hắn mấy cái bảo tiêu, tiện thể cho Tưởng Thiên Sinh trên cánh tay đến rồi một cái. Đông Tình Ô Nha phạm thượng làm loạn, mục tiêu là hướng về phía Lạc Đa đi, thế nhưng hại Tưởng Thiên Sinh trọng thương sắp chết, nếu không phải đau kém gan ba phần, cái kia ngay cả cứu giúp đều không cần cứu chữa. Không phải cố ý nhằm vào Tưởng Thiên Sinh, liền xui xẹo thành bộ dáng này, nếu cố ý nhằm vào đâu, có phải hay không lập tức liền có thể vì cùng Tưởng trấn quân viên. Tưởng Thiên dưỡng quả thực nói không nên lời quên giải Tưởng Thiên Sinh lời nói. Này mẹ nó sao có thể khuyên giải? nếu cứng rắn muốn nhường tưởng thiên sinh ngồi trên vị trí kia, làm thật giống như hắn người huynh đệ này nhất định để tưởng thiên sinh chịu chết đồng dạng. muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. tưởng thiên dưỡng cười khổ nói, đêm qua ta đến lúc, vì thủ thuật của ngươi không có hoàn thành, lượng khôn thì lôi kéo các vị đường chủ, để cho ta tạm thay long đầu. tưởng thiên sinh thở dài nói, a khôn có dạ tâm, nhưng cũng có chừng mực. hắn là muốn làm tòa quán, thế nhưng hắn hiểu quy củ, trừ phi chúng ta người nhà họ tưởng không ngồi cái này tòa quán, bằng không hắn có phải không tranh? a khôn làm tốt, trước đó ta đã nói với hắn, hắn kéo tới đại dê có công đầu tháng sau sáu tam thánh cung tụ hội, ta muốn đem hắn cùng đại dê cùng nhau để danh là tứ tam bát nhị lộ nguyên soái. Ta chuyện đã đáp ứng, ngươi thay ta làm đi. Thượng Thiên Dưỡng người đều tròn vắng. Lão đại, ngươi bây giờ không có sự tình, ta cái này tạm thay vị trí lão đại là có thể lấy xuống. Ngươi trực tiếp ra lệnh là được rồi. Làm sao còn để cho ta làm? Siêm La chỗ nào có một đám sạp hàng sự việc đấy. Nói giỡn, thì Hương Giang này biến thái dáng vẻ, ở chỗ này làm xã đoàn toát quán, nơi nào có tại Siêm La làm thổ hoàng đế mạnh. Hắn Thượng Thiên Dưỡng điên rồi thổ hoàng đế không làm, sinh hoạt không hưởng thụ, không phải thượng cột tới nơi này chịu tội. Đây không phải là nói đùa sao? Thượng Tiên Sinh chỉ chỉ chính mình. Nam tử nói, ta muốn triệt để khôi phục, tối thiểu thời gian nửa năm. Ngươi nhường Hồng hưng nửa năm không có long đầu. Đây chính là chúng ta tương gia cơ nghiệp. Cho dù ta đồng ý, Am Sơ kết đam thúc phụ nhóm cũng không đồng ý. Ngươi chạy không thoát. Thượng Tiên dưỡng mặt mũi trắng bệnh, này còn có thể bá vương nạnh thượng cung. Thượng Tiên Sinh tràn đầy mừng rỡ. Có ngươi ở chỗ này, ta thì dễ dàng, chính dễ dàng phai nhạt ra khỏi giang hồ. Chờ đến vấn đề này triệt để bình tĩnh trở lại, ta thì trộm vàng rửa tay, triệt để rời khỏi giang hồ. Từng quyết định như vậy đi. Thường Tiên dưỡng há hốc mồm ra. "Không phải, lão đại chúng ta có thể lại thương lượng một chút." Thường Tiên sinh khoát, khoát tay. "Tốt như vậy sự việc còn bàn bạc cái gì? Cứ làm như thế tốt. Càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ diệu, càng nghĩ càng thấy được mỹ diệu." Thường Tiên sinh cảm giác chính mình thật mẹ nó là một thiên tài. Thường Tiên dưỡng yếu đất nói, "Lão đại, kia Xiêm La bên đó đây, người cũng biết Xiêm La có thể so sánh hồng Hưng bản bộ phát triển tốt hơn nhiều. Lẽ nào Xiêm La chỗ nào từ bỏ sao?" Thường Tiên sinh lập tức cứng đờ. Bất kể hắn có thừa nhận hay không, cùng Xiêm La phân bộ đây, Hoàng Hưng bản bộ kém nhìn và cấp ở đây. Bên trong phòng bệnh không khí đột nhiên thì an tĩnh lại. Thưởng Tiên Sinh hồi lâu mới nói: "An Uôi, ta là thực sự muốn tẩy trắng, bằng không, lần sau ngươi thấy ta lúc phải đi mộ địa." Một câu đem Thưởng Tiên dưỡng chẹn họ gần chết. Thưởng Tiên Sinh lại nhấn mạnh: "Này là của ta dự cảm, ngươi biết, của ta dự cảm từ trước đến giờ vô cùng linh nghiệm. Này mẹ nó còn thế nào nói chuyện thiê a?" Thưởng Tiên dưỡng nặng nề thở dài: "Đại lão, ngươi muốn lui thì lui triệt để một ít. Chúng ta đem tọa quán vị trí giao cho người khác đi." Thưởng Tiên Sinh thần sắc cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn đệ đệ của mình. "Ngươi thì đối với Hồng Hưng bản bộ không có một chút ý nghĩ?" Thường tiên Dưỡng thẳng thắn nói, Sim La phân bộ căn bản không rời được ta hà. Thượng tiên sinh đột nhiên cười, cười mắng, ta muốn là tại Hương Giang đem Hồng Hưng đưa đến Sim La địa vị, ta vậy đối với những khác xã đoàn không có nửa điểm thèm nhỏ dãi. Chó ma không rời được Thượng tiên Dưỡng, rõ ràng là người ta không có thèm Hồng Hưng bản bộ tọa quán vị trí. Nghĩ nghĩ cũng biết, Thượng tiên Dưỡng tại Sim La là làm đại gia, nếu về đến Hồng Hưng bản bộ, mặt đối với những khác cường lực xã đoàn, đối mặt đỉnh đầu cảnh sát, đối mặt các loại cường lực bộ môn, vậy liền cùng làm cháu trai cũng kém không nhiều. Ai nguyện ý đổi? Si tuyến sao? Thượng Thiên sinh cao mày nói, Tiêu Nhường ai đi làm? Thưởng Tiên Dưỡng nhún nhún vai. "Ngươi là lão đại, ngươi nói tính." Thưởng Tiên Sinh suy nghĩ một lúc. "A Diệu." Thưởng Tiên Dưỡng nói thẳng. "A Diệu cùng chúng ta chói bộ cùng. Hắn không thích hợp. Đổi hắn đi lên là bình mới rượu cũ, không những cảnh sát hội nhìn chằm chằm vào ngươi, ngay cả chúng ta xã đoàn đường chủ nhóm cũng sẽ đối với ngươi có trò hắn hận. Nay còn không bằng ngươi tiếp tục làm đường chủ của Hồng hương đấy." Tưởng Tiên Dưỡng thật đối với Tưởng Tiên Sinh bó tay rồi, "Ngươi đều phải tẩy trắng, ngươi đều phải triệt để rời khỏi Giang Hồ, ngươi còn muốn cất giữ tại Hồng Hưng lực ảnh hưởng, còn muốn nhìn cùng Đạp Bá, thần ra giống nhau không chế xã đoàn. Chuyện tốt lành gì đều phải nghĩ nhìn a. Hồng hưng một đám đường chủ nhóm, kia đều không phải là đèn cả dầu. Hà Tân, Lượng Côn, Lâm Phong đều là có năng lượng. Thật tốt nâng đỡ một vị tọa quán đi lên, người ta còn có thể nhận ngươi hơn tỉnh. Trong này còn có một cái khác tầng tân hỏa truyền thừa hứng thú, này Hồng hưng thiên hạ là ta tương ra, ta người nhà họ tưởng không làm mới để người khác làm. Về sau bất kể là ai làm Hồng hưng tọa quán, trên căn không liên lạc được hội đoạn. Nếu để cho a Diệu ngồi lên, ai biết phục hắn? A Diệu là cô thần, hắn cùng cái khác đường chủ quan hệ không có một cái nào tốt. Nếu là hắn ngồi lên không có mấy người phục, chỉ sợ ngồi không được bao lâu, liền sẽ bị người đuổi xuống, đến lúc đó người ra mặt đều vô dụng. Cái gọi là cô thần a, tập trung tinh thần tất cả đều tại hoàng đế trên người, gọi là làm cô thần. Là cô thần là không có bằng hữu, nếu kết bẻ kết cánh, còn có thể gọi là cô thần. Cô thần toàn bộ hy vọng cũng tại hoàng đế trên người, hoàng đế nhường hắn công việc hắn thì công việc, hoàng đế để hắn chết hắn thì chết. Cô thần chính là cái điểm nắm, phát tiết những đại thần khác đối với hoàng đế bất mãn. Hoàng đế cần cô thần đến khai thông những đại thần khác tâm trạng. Có thể nói, cô thần chính là hoàng đế tương lựa, lúc cần thiết, đó là cần muốn người của đối phương đầu dùng một lát. Trần Diệu tại Hồng Hưng thì sánh vai dạng này vị trí. Thường Tiên Sinh trầm rãi gật đầu. Nói cũng phải, kỳ thực ngoại trừ ngươi nói nguyên nhân bên ngoài, ta gần đây hai lần bị tập kích, tuy nói cũng mặc kệ Á Diệu sự việc, có thể đường chủ nhóm đúng Á Diệu oán hận là thật sự. Ngươi là phụ trách long đầu tọa quán công việc bảo vệ, liên tiếp nhường long đầu bị thương, ngươi là thế nào làm việc? Tín ca nếu không phải là bởi vì Thường Tiên Sinh không có tỉnh, đã sớm bạo phát. Vậy ngươi nói, cái này long đầu tọa quán ai tới làm? Thường Tiên dưỡng hỏi ngược lại. Còn có thể có người khác sao? Chương 190, hạnh phúc tới đột nhiên như thế, đầu tháng cầu nguyện phiếu, 1, chương 190. Hạnh phúc tới đột nhiên như thế, đầu thắng cầu người phiếu. 1. Lượng Khôn lơ nhơ nhận được Tưởng tiên Sinh điện thoại. A Khôn mang lên A Phong đến bệnh viện thấy ta. Lượng Khôn cười khổ nói, Tưởng Sinh, ngài cũng biết, hiện tại A Phong đang ngủ đấy. Tưởng tiên Sinh có hơi ngẩn ngơ, bất đắc dĩ nói, Tiêu Ngươi chính mình đến đây đi. Lượng Khôn kỳ quái nhìn điện thoại, cũng không có suy nghĩ nhiều, tiêu lên sân kê. Võ Triệu Nam mang lên Lâm Phong cố ý an bài cho hắn bốn lôi đình an ninh nhân viên thẳng đến bệnh viện xã Đoàn Hương Hương. Lâm Phong cho hắn bảo vệ đoàn đội tổng cộng là tám người, bốn người thay ca, hai giờ bảo đảm có bốn người tại bên người đối với lượng khôn an toàn, lâm phong là nhất đẳng đệ bụng. lượng khôn là may may không cự tuyệt. tưởng thiên sinh hai lần thương kích cho hắn gõ cảnh báo, rõ ràng lâm phong đã trước đó hướng bọn hắn phát ra cảnh cáo, muốn nhiều tăng cường bảo vệ lực lượng. tưởng thiên sinh vẫn luôn giống như gió thoảng bên hay. đối với lâm phong cảnh cáo, lượng khôn so với ai khác đều đệ bụng, hắn nhưng biết lâm phong bình thường sẽ không nói lung tung. vào bệnh viện xa đoạn, trải qua kiểm an sau đó, lượng khôn nâng lấy hoa tươi, sơn kê mang theo dò quả liền tiến vào tưởng thiên sinh phòng bệnh. vượt quá dự liệu của hắn, vốn cho rằng là tư mật nói chuyện, ai ngờ đến không là chuyện như vậy. trừ hắn ra, còn có những người khác tại. Hồng Hưng thay mặt Long Đầu Tượng Tiên Dưỡng, lễ đường lục tức, ba cơ còn có tín ca. Lượng Quân hoàn toàn không có có suy nghĩ nhiều, đem hoa tươi đưa cho Tượng Tiên Sinh. "Thượng Sinh, mong ước ngươi sớm ngày an khang." Thượng Tiên Sinh rất là vui vẻ, nói với mọi người nói, "Trước đây cái hội nghị này là muốn tại Hồng Hưng tụ nghĩa đường triệu khai, đem chư vị triệu tập đến, đầu tiên là trước giờ cho các vị thông báo một chút, sau đó có trời nuôi thay ta đi tại tụ nghĩa đường tuyên bố." Hồng Hưng các lão nhân ngươi nhìn ta ta nhìn người, cũng phát lên hiểu ra, khoảng Tượng Tiên Sinh là muốn truyền vị cho Tượng Tiên Dưỡng. Này là cần phải sự việc. Rốt cuộc thì Tượng Tiên Sinh hiện tại bộ dáng này chỉ là tinh dưỡng thì không biết dài bao nhiêu thời gian xã đoàn tọa quán vị trí lại không thể chống không dán mất đầu còn không phải thế sao sự tình tốt thừa dịp mọi người không nội vàng tình hôn giới mau đem tọa quán vị trí xong đối với xã đoàn đối với người cũng có chỗ tốt Thường tiên sinh liền nói ta theo ta giả đậu tưởng trấn chỗ nào kế thừa tọa quán vị trí cẩn trọng một nhật không dám sơ suất dứt khoát công ty phát triển rất tốt ta vậy không hưởng một lần toạ quán ba cơ nói ra tưởng sinh qua khiếm lượng ngồi trước quán tại lúc hồng hưng thì là bình thường xã đoàn tại dưới sự lãnh đạo của ngươi hồng hưng biến thành giang hồ thập đại một trong Hiện tại càng là hơn mơ hồ có thập đại đệ nhất xu thế, chiến công của ngươi thực sự." Thiến ca cũng nói, "Cơ ca nói được không có sai, tại ngươi dẫn đầu xuống, chúng ta tiền kiếm được càng nhiều, các tiểu đệ vậy vui lòng xuất lực." Lượng quân đuổi theo. Hiện tại nhắc tới Hồng Hưng, ai không nói Hồng Hưng tưởng sinh nghĩa bạc Vân Thiên, nhất luôn kiều đỉnh. Không phải tương đối xa đoạn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói ra như thế lời nói. Thường Tiên Sinh cười lấy lắc đầu. "Nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành, đợi đến ta tổn thương sau đó, liền chính thức tẩy trắng, cá biệt giang hồ. Mọi người có tâm lý kiên tiết, ngược lại là có thể tiếp nhận." Công Thành lui thân, nhân chi thưởng tình sao? Mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thường Tiên Sinh tiếp tục nói: "Trước đây ta giả đầu lựa chọn ta, ta tại một đám thuốc phụ còn có các vị đường chủ duy trì dưới, đem Hồng hương phát triển đến hôm nay. Chúng ta xã đoàn chú ý truyền thừa có thứ tự, hôm nay ta vậy muốn lựa chọn một vị tốt người nối nghiệp, nhường hắn có thể dẫn đầu Hồng hương tiếp tục đi về phía huy hoàng." Cơ ca, Tín ca, Lục thúc, lượng Khôn mọi người liếc nhau, cũng đem con mắt nhìn về phía Thường Tiên đang dưỡng, chỉ thấy hắn mỉm cười không nói. Thường Tiên Sinh tiếp tục nói: "A Khôn, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lục Khôn khẽ giật mình. "Thường Sinh, ngài có dặn dò gì?" Thượng thiên Sinh im lặng, nửa ngày sau mới nói: "Ta nói là, ngươi có lòng tin hay không làm Hồng Hưng đợi thứ ba Long Đầu tọa quán, tiếp tục dẫn đầu chúng ta Hồng Hưng đi đến huy hoàng?" Lượng Khôn sợ ngây người, Cờ Ca sợ ngây người, Tín Ca sợ ngây người, Lục Túc vậy sợ ngây người. Thượng thiên Sinh miệng mỉm cười: "Các ngươi cũng là dạng gì nét mặt?" Lượng Khôn đống chốc tỉnh táo lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tượng thiên Sinh, chỉ vào Tượng thiên dưỡng hỏi: "Không phải còn có Tượng Sinh sao? Sao đến phiên ta sao?" Lượng Khôn dừng dừng, sợ mình lời nói có nghiếc khác, thẳng thắn nói: "Ra đây lẫn vào núi Loa Tử, ai đều muốn làm Long Đầu, bất quá" ta có tự mình hiểu lấy, người nhà họ tưởng tại một tiên, hồng hưng long đầu tọa quán cũng không cần xa xót, trừ phi là người nhà họ tưởng không làm, sau đó ta mới biết muốn tranh cái này long đầu. Bằng không, hồng hưng muốn phân liệt, đây không phải ta muốn nhìn thấy. đêm qua, chúng ta rõ ràng ủng hộ tưởng sinh là thay mặt long đầu, chư vị đường chủ vậy không có ý kiến, cho dù tưởng sinh muốn phái vị, đại khái có thể lựa chọn tưởng sinh tiếp nhận sao? sao đột nhiên tuyển ta đây? cơ ca, tín ca, lục thúc đều nhìn về tưởng thiên sinh, tưởng thiên sinh trong miệng mỉm cười thật sự là ép không được à? lựa khôn, nhiều thẳng thắn một người, đem hồng hưng giao cho hắn, không sai. Kỳ thực nhường A nuôi làm long đầu tọa quán, ta cũng nghĩ qua, nhưng mà A nuôi không phải người rảnh rỗi. Hắn là có nhiệm vụ, chúng ta Hồng Hưng bản bộ có 3 vạn người, tại Hải ngoại có 2 vạn người. Trong đó hơn phân nửa ngay tại Siem La. A nuôi là Siem La người phụ trách, chỗ nào không rời được hắn. Ta trưng cầu ý kiến qua A nuôi, hắn đối với Hồng Hưng bản bộ long đầu tọa quán không có hứng thú. Cái này long đầu chỉ là ta không có lúc thanh tỉnh tạm thay thế, coi như là quá độ. Một sáng ta thanh tỉnh, hắn đại diện long đầu tự nhiên là không đến. Ta đem các vị mời đến, thì là muốn bản bạc tân nhiệm long đầu lựa chọn. Ta lựa chọn A Khôn. Các vị có hay không có dị nghị? Ba cơ là người hiền lành, lập tức nói: "A Khôn một lòng vì công, có thể đoàn kết một đám đường chủ, ta nhận." Thính ca cũng nói: "A Khôn cùng một đám đường chủ giao hảo, những năm này chúng ta không có thiếu đi theo A Khôn phát tài, năng lực của hắn xuất chúng, làm long đầu tọa quán không có bất kỳ vấn đề gì, ta nhận." Lục thúc nói ra: "A Khôn tôn mời chúng ta những thứ này thúc phụ, hắn là tưởng sinh ngươi chọn, ta lễ đường bệ nhận." Lễ đường là một thanh quý nha môn, tự thân không có nửa điểm thu nhập, toàn bộ nhờ xã đoàn nuôi. Nhưng mà mỗi một cái xã đoàn cũng không thể thiếu. Lượng Khôn cùng Lâm Phong cũng không kém điểm này tiền, nhìn thấy Lục Thúc lúc, cuối cùng sẽ mời hắn ăn uống, có thể đối bọn họ mà nói là tiền trình, đối với không có gì thu nhập ngoại ngạch người già mà nói chính là bút tiền của phi nghĩa. Lượng Khôn thượng vị, hắn đương nhiên ủng hộ. Thường Thiên Dưỡng cũng nói, ta là Hồng Hưng Siêm La phân bộ toa quán, thường thường liền nghe Đại Lão nói lên Á Khôn, hai ngày này ở chung tiếp theo, Á Khôn làm toa quán, ta tán đồng. Thường Thiên Dưỡng không quên mất Lượng Khôn cử động, làm lúc Tưởng Thiên Sinh tại phòng phẫu thuật bên trong không rõ sống chết, một đám đường chủ tâm tư khác biệt, Lượng Khôn tại nhìn thấy chính mình sau đó, không nói hai lời ủng hộ tự mình làm thay mặt long đầu. Hành động này thoáng chốc thì minh sát hải tâm ổn định lòng người. Tiểu sung nhìn phần này cử động, nhường Lượng Côn làm toà quán, bọn hắn tương ra lợi ích cũng sẽ không bị hao tổn. Thường tiên Sinh cười lấy hỏi Lượng Côn. A Côn, ngươi đây. Lượng Côn hít một hơi thật sâu. Làm xã đoàn toà quán, đây chính là giấc mộng của ta. Cảm tạ Thượng Sinh, ta tất nhiên sẽ không cố phụ tín nhiệm của ngươi. Thường tiên Sinh cười nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xế chiều hôm nay thì tổ chức hội nghị, các vị chứng kiến, do trời nuôi thay ta tuyên bố cái quyết nghị này. Chờ đến thân thể ta tốt, thật tốt tổ chức một chậu vàng rửa tay ni thức. Lượng Côn trọng trọng gật đầu ta tất nhiên sẽ đem cái này nghi thức tổ chức thanh thế to lớn. Thượng tiên Sinh đối với chúng nhân nói, ta cùng A Khôn đơn độc nói hai câu, thế là mọi người đứng dậy rời đi. Thượng tiên Sinh với tay nhường lượng Khôn ngồi ở trước giường của hắn, chủ động cầm lượng Khôn tay nói, A Khôn, ta biết ngươi là một giữ quy củ người, ta bây giờ muốn không tuân quy củ một cái. Lượng Khôn cười cười, ai cũng có tư tâm, thượng sinh ngài giảng. Thượng tiên Sinh càng vui mừng hơn, ta chuyến đi này là chân chính tẩy trắng, theo lý thuyết sự tình gì cũng cái thiêu phóng, chỉ có một người, ta không bỏ xuống được, cảm giác thua thiệt rất nhiều. Lượng Khôn ngầm hiểu. Tượng Sinh yên tâm đi, A Diệu là xã đoàn bạch chỉ phiến, là tương lai của ta phụ tá đắc lực. Ta sẽ không để cho hắn nhận khó chịu." Thường Thiên Sinh nặng nề vỗ vỗ lượng con tay. "Hay là ngươi hiểu ta? A Khôn, Hồng Hưng về sau giao cho ngươi." Lượng Khôn dùng sức nói. "Thường Sinh cứ việc yên tâm, ta không bị thua nhà của Hồng Hưng nghiệp." Thường Thiên Sinh vui vẻ nói. "Ngươi có A Phong nghĩ trợ, làm khẳng định so với ta tốt. Vậy cứ như thế, hôm nay là ngươi lễ lớn, ngươi đi mau đi, ta vừa vặn nghĩ ngươi một lát." Lựa Khôn vội vàng nói. "Không quay giày Tượng Sinh nghỉ ngơi." Chương 190, hạnh phúc tới đột nhiên như thế. Đầu tháng cầu người phiếu, 2, chưa 190, hạnh phúc tới đột nhiên như thế, đầu tháng, cầu người phiếu, 2. Ra căn phòng, Cơ Ca, Tín Ca, lục tục đều nói chúc mừng, ngay cả Tưởng Thiên Dưỡng cũng là như thế. A Khôn, ngươi nhìn xem mấy giờ báo tin mọi người cho thỏa đáng. Lượng Khôn suy nghĩ một chút nói, Hai giờ đi, tất cả mọi người cơm nước xong xuôi hai chúng ta giờ dưới tại tụ nghĩa đường học tốt. Tưởng Thiên Dưỡng thở dài. A Khôn, ngươi có lớn tập trung, nếu là ta, có thể một phút đồng hồ vậy đợi không được a. Lựa Khôn cười khổ nói, Tưởng Sinh không cần ủng hộ, ta là sợ ta huynh đệ kia vẫn chưa rời giường. Thưởng thiên dưỡng nhịn không được cười lên, lượng khôn cùng lâm phong đôi huynh đệ này sự việc tại hồng hưng cơ hồ là nhà nhà đều biết, lâm phong làm việc và nghỉ ngơi càng là hơn nổi danh, nhưng mà này không có cách nào nhường lâm phong dưỡng thành cái này làm việc và nghỉ ngơi, thế nhưng lượng khôn này không có từ chối, thế là mọi người riêng phần mình chia ra, riêng phần mình làm việc, chuẩn bị xế chiều hôm nay đại hội, sơn cây vượng vượng hồ hồ, lão đại ngươi liền muốn thành hồng hưng vạn quán, lượng khôn nghiêng mắt thấy hắn, lẽ nào không được, sơn cây hương phấn nói, được, sao không được, ta đại lão lập tức liền muốn trở thành hồng hưng vạn quán, nói ra cũng mới a. Sơn kê cảm giác chính mình thì tại giống như nằm mơ. Võ Triệu Nam chua chua nói: Ngốc tử, ngươi là đồ ngốc sao? Khôn ca thành Hồng Hưng tòa quán, vượng giác vị trí đường chủ liền trống, ngươi là của hắn đầu mà a? Sơn kê một cái giật mình. Cái gì? Ta còn có thể ngồi lên vượng giác đường chủ? Này mẹ nó mới theo lão đại bao lâu? Võ Triệu Nam càng tức. Đây chính là vượng giác A, người trẻ tuổi mà người thật tốt. Hồng Hưng là Giang Hồ thập đại xã đoàn một trong, tổng cộng có thập nhị sảnh đường, không ra tòa khẩu đông đảo, kiếm tiền không đồng nhất. Vượng giác chính là kiếm lợi nhiều nhất mấy cái đường khẩu một trong. Dù Tiêm Vượng thế, nhưng chất béo giàu có nơi, thập tam muội phố Bát Lan quả thực là kêu ít 1F413, chúng trong lòng thánh địa, Tiêm Sa chủy đó là liên hợp liên thăng cáo giả nhóm nằm mộng cũng nhớ muốn đánh vào chỗ, mà Vượng giác tự nhiên vậy không cần nói. Hồng hưng tại đây ba cái địa phương dị thường tương thế, đơn thuần tài lực, Vượng giác càng là hơn ba cái đường khẩu trong một cái lợi hại nhất. Vượng giác đường chủ là lượng khôn, nếu là hắn thăng làm tọa quán, như vậy dựa theo quy củ Vượng giác vị trí đường chủ nhất định phải tư nhiệm, giao cho người thân tín. Xảo cực kỳ, Lựa Côn tiến nhiệm nhất Lâm Phong hiện tại đã là đồng la loan đường chủ, hiện tại đầu mã là Sơ Kê. Dựa theo quy củ Sơn Kê có khả năng nhất biến thành vượng giáp đường chủ. Nhưng Võ Triệu Nam ước cao gen tị là, Sơn Kê mới theo lượng Khôn bao lâu a? Cái này một đường thăng lên. Nghĩ hắn a võ, rõ ràng một thân vũ lực lại chỉ có thể bị hào mã bang xem như pháo đài ném ở tiêm Sa Truy, tiêm Sa Truy đó là người đều năng lực ở địa phương. Nếu không phải lượng Khôn chứa chấp, làm không tốt hắn a võ thế nào đấy? Kỳ thực Võ Triệu Nam hiện tại thời gian vậy trải qua không tồi, thế nhưng phải cùng ai đây, cùng Sơn Kê so sánh. Mẹ nó chính mình là người qua thời gian. Sơn Kê cười láo lỉnh nói, "Vận khí ta tốt. Đại lão bất công yêu ta, ngươi là hâm mộ không tới." Lượng Khôn thật sự là không nghe được kiểu này hái mội lời nói, nhịn không được cho hắn một búng giữa chán. Ta bất công thì bất công, mẹ nó nói được như vậy hái mội có chuyện gì vậy? Sơn Kê không thèm để ý chút nào, rõ ràng sao? Lượng Khôn chính là bất công. Lượng Khôn lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Phong điện thoại. Người trẻ tuổi, rời giường. Lâm Phong quát, có người làm như thế đại lão? Nơi nào có lúc ngủ nhiễu người thanh nhậu? Này rời giường khí cách điện thoại cũng năng lực nghe rõ ràng. Sơn Kê cùng võ triệu nam nghe thẳng tắt lưới. Không hồ là phong ca, chính là bà khí. Lượng Khôn không chút phật lòng, kia còn có biện pháp nào đâu? Lâm Phong bảy tuổi liền theo hắn. Đối phương này rất ngủ quen thuộc hay là hắn cho dưỡng thành? Được rồi được rồi. A Phong, ta muốn làm long đầu, còn nhớ 2 giờ dưới đến tham gia đại hội. Lâm Phong không nhịn được nói. Hiểu rõ hiểu rõ, không sai được thời gian. Lượng khôn nổi giận, ta nói ta lập tức muốn làm long đầu tòa quán, ngươi không nên mừng thay cho ta sao? Lâm Phong càng không kiên nhẫn được nữa. Ta hôm qua không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi lập tức muốn làm long đầu, ta mẹ nó đã sớm biết. Lượng khôn khẽ giật mình, tỷ mình nghĩ lại, tựa như là như vậy a. Hôm qua Lâm Phong đặc nghiêm túc nói với hắn, hắn lập tức sẽ làm long đầu tòa án, chính mình không có làm chuyện. Tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào nhận được tin tức?" Lâm Phong ngáp không ngớt. "Ngươi này đại lão làm thật không hợp cách, nhớ người thanh ngục." Tưởng Thiên Sinh tại trong thời gian thật ngắn liên tiếp gặp hai lần tập kích, lần đầu tiên còn tốt, chẳng qua là cánh tay bị cắn một cái, có thể ngươi không được quên, đối phó hắn là câu lạc bộ Hoàng Kim một con đầy tớ. Đó là hắn không chọc nổi quái vật khổng lồ. Lần này tập kích người cũng không phải những người khác, chỉ là đông tinh ô nha bọn hắn, Tưởng Thiên Sinh thuần túy là bị lạc đà liên lụy. Song lần này kém chút thì tiễn Tưởng Thiên Sinh đi bán trứng vị muối. Tưởng Thiên Sinh ngồi một chút quán bao lâu, tiền cũng kiếm không sai biệt lắm. Hắn nguyên vốn là có tẩy trắng lên bờ dự định, lần này tưởng Thiên Dưỡng quay về, hắn vừa vặn đem long đầu từ nhiệm giao cho đối phương. Nhưng mà Tưởng Thiên Dưỡng hội vừa ý Hồng Hưng bản bộ long đầu tọa còn sao? Khẳng định không thể a. Người ta tại Siêm La qua là hương giang đốc già qua thời gian, muốn cái gì không có. Dựa vào cái gì để đó đánh tốt thời gian bất quá, chạy về Hương Giang làm cháu trai. Đừng nói Tưởng Thiên Sinh là đại ca hắn, chính là phụ thân của bọn hắn Tưởng Chấn Nặng sinh ra yêu cầu này, Tưởng Thiên Dưỡng cũng là không làm. Đơn giản như vậy, Tưởng Thiên Sinh muốn từ nhiệm, nhất định phải tại Hồng Hưng trong thập nhị đường chủ mặt chọn một người để làm. Người này nhất định không phải Trần Diệu. Trần Diệu người kia nhìn qua với ai quan hệ đều tốt, nhưng mà với ai quan hệ đều không tốt. Một đám đường chủ bên trong thì không có mấy cái nghe hắn. Rõ ràng là có phần có năng lực xã đoàn bạch chỉ phiến, kết quả sửng suốt nhường hắn làm thành tương gia cô thần. Rời đi tương gia, tại hồng hưng hắn không chơi được. Vậy còn giữ lại sẽ chọn ai? Hàn tân không sẽ chọn, chỉ có đại lão ngươi. Ngoại trừ ngươi, còn có năng lực khiến cái khác đường chủ phục chúng nhân viện sao? Tất nhiên không có a. Lượng không đột nhiên trầm mặc. Sơn kê cùng võ triệu nam cùng nhau há to miệng, quả thực năng lực nhét vào một đại chứng vị. Hai người hoàn toàn không dám tin. Này mẹ nó sự tình gì cũng không thể gạt được Lâm Phong a. Không hổ là Phong ca. Tưởng Thiên Sinh đem tỏa quán giao cho ngươi, đó là bởi vì ngươi trước đó cùng hắn thẳng thắn tâm cơ, còn có ngươi là nhân tuyển tốt hơn. Tại tình huống hiện tại dưới, ngoại trừ ngươi không có có người khác. Ngoài ra, ta muốn là đoán không sai, Tưởng Thiên Sinh nhất định sẽ làm cho ngươi chăm sóc trần diệu. Như vậy hội bảo toàn hắn Tưởng Thiên Sinh thanh danh, mà ngươi khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Trong xe một hồi trầm mặc, Sơn Gê cùng Võ Triệu Nam cùng nhau nhìn Lựa Khôn, muốn theo lượng khuôn trên mặt nhìn ra một ít đồ mối. Lựa Khôn cười mắng, nếu không phải ngươi là ta từ nhỏ nuôi lớn, Ta mẹ nó nhất định cho rằng ngươi là hồ ly ngàn năm thành tinh, không sai. Ngươi đoán trước mảy may không kém. Ta đáp ứng tưởng thiên sinh, phải thật tốt đối đại trần diệu. Lâm Phong không đồng ý. Trần Diệu là đi rồi một bước cơ dở, khi hắn cho mình thiết lập cô thần thiết lập nhân vật thời điểm, vậy hắn cũng chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Gia hỏa này không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ai làm tòa quán, hắn rồi sẽ ủng hộ ai, với lại so với ai khác cũng trung tâm. Lượng khôn ngạc nhiên nói. Vì sao? Lâm Phong không nhịn được nói. Này vẫn không rõ sao, hắn nếu không phải cô thần, hồng hưng những người khác bài xích hắn, không mang theo hắn chơi trên giang hồ lời hắn nói cũng không có phân lượng chỉ có dựa vào xã đoàn tọa quán hắn mới là để người sinh ra sợ hãi loan tử chi hổ đạo lý đơn giản như vậy ngươi còn không hiểu lượng khôn bị nẹn không nhẹ không thể làm gì khác hơn nói xế chiều hôm nay chúng ta cử hành đại hội ta sẽ ngồi lên xã đoàn tọa quán vị trí vựa rắc đường chủ ta sẽ giao cho tiểu kê không có vấn đề chứ sơn kê lỗ thay ngay lập tức giống như thọ tử dựng lên lâm phong cao mày nói dựa theo xã đoàn quý cũ đây là không có vấn đề chẳng qua tiểu kê vào xã đoàn thời gian quá ngắn hắn nghĩ muốn bắt lại cái đường chủ này nhường cái khác đường chủ tâm phục khẩu phục, công lao còn chưa đủ. Sơn kê lập tức sắc mặt se chặt. Lượng Khôn không có vấn đề nói, ta nghĩ tiểu Kê rất tốt, nhường hắn làm đường chủ, hẳn không có người sẽ phản đối a." Lâm Phong thản nhiên nói. "Ngươi nếu là thật vì muốn tốt cho tiểu Kê, vậy liền để tiểu Kê lập công tốt. Công lao đều là có sẵn, quả thực có thể nói là lấy không." Lượng Khôn ngạc nhiên nói. "Còn có lấy không công lao." Chương 191, Hồng Hưng đại biến, đầu tháng cầu người phiếu, 1, chương 191, Hồng Hưng đại biến, đầu tháng cầu người phiếu, 1. 2 giờ rưỡi xế chiều, Hồng Hưng giam miếu, tụng nghĩa đường. Thập nhị đường chủ cũng thủ hạ đại đệ đề đều tới. Bình thường hội nghị nhưng thật ra là không cấm đường chủ nhóm thủ hạ đại đệ đi theo dự thính. Rốt cuộc thân làm đại đệ cũng liền có tham dự xã đoàn đại sự tư cách. Hoặc loại chuyện này, phóng ở đâu đều là hữu hiệu cầu thông thiết yếu thủ đoạn. Đương nhiên hội nghị mở không ngừng, vậy liền làm cho người ta ghét. Cũng may hồng hưng tất cả mọi người là làm như thực, trên cơ bản sẽ không mở thời gian rất lâu hội nghị, bọn hắn nặng tại thiết thực mà không phải nghiên cứu. Hàn Tấn bén nhạy đã nhận ra chuyện không thích hợp. A Khôn, Lục thúc đều đi ra. Hôm nay không phải muốn thảo luận tưởng sinh tập kích sự việc. Lượng Khôn quẹo miệng ép cũng ép không được. Hôm nay có chuyện tốt. Hàn Tân rất kỳ quái, chuyện tốt lành gì? Lượng Khôn ôm Hàn Tân bả vai, chuyện tốt của ta cũng là chúng ta đại hảo sự. Hàn Tân càng là hơn lơ ngơ. Hội nghị hôm nay không có gì hơn chính là lục thúc tuyên bố tân nhiệm long đầu, sau đó bàn bạc sao báo thủ cho tượng sinh sự việc. Đây coi như là sự tình tốt sao? Lượng Khôn chỉnh trọng nói, đương nhiên đây là chuyện tốt. Hàn Tân không khỏi nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong hiếm thấy quy quy củ củ ngồi ngay thẳng, phía sau của hắn Lý Phú cùng Bảo Tiêu giống nhau đứng. Làm gái quỷ gì a? Hàn Tân muốn hỏi lại, nhưng mà lục thúc đã chủ trì hội nghị. Thưởng Thiên Dưỡng tạm thời ngồi ở Hồng Hưng chủ vị. "Các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến là có tin tức tốt muốn tuyên bố. Ta đại Lao đã tỉnh rồi, nam tử kỹ năng y tế rất không tồi, hắn hiện tại đã hoàn toàn vượt qua kỳ nguy hiểm, còn lại chỉ có chậm rãi dưỡng thương." Chư vị đường chủ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. "Thưởng Thiên Sinh không chết là được. Nếu tưởng Thiên Sinh treo, kia nói không chừng, Hồng Hưng liền phải cùng Mạc Khát xã đoàn đánh một trận." Loại chuyện này nói đến thật xin lỗi tưởng Thiên Sinh, nhưng trên thực tế, còn thật không có đại lão vui lòng đánh một trận. Ra đây trộn lẫn là vì cái gì? Kiếm tiền là trên hết. Xảy ra xã đoàn đại chiến tất nhiên dẫn phát tất cả xã hội chấn động cảnh sát tất nhiên sẽ một thiên hai mười lăm tiếng chầm trầm vào kẻ đầu đều không cần cái khác chỉ là kiểm tra thẻ căn cước thì đầy đủ hồng hưng uống một bầu tưởng thiên sinh an nguy xác thực quan trọng có thể làm một mình hắn treo đến hồng hưng ba vạn người không có cơm ăn vậy liền không tốt lắm đúng không nhưng mà xã đoàn đối ngoại tuyên truyền là trung nghĩa tưởng thiên sinh nếu treo hồng hưng nếu là không báo thù cho hắn kia cũng sẽ không cần lao đột trực tiếp giải tán được đây là lưỡng nan may mắn tưởng thiên sinh không có chuyện gì tất cả đường chủ trên mặt cũng dễ dàng tưởng thiên dưỡng cười ha ha coi như chư vị đường chủ chư vị đại để là vì tưởng thiên sinh may mắn, cái khác là mậy may cũng không dám nghĩ. như vậy, còn có kiện sự tình thứ hai. ta đại lao hạn ở hiện tại tình trạng cơ thể, quyết định về hưu, và thương thế hắn tốt, rồi sẽ cử hành chậu vàng dựa tay nghi thức. cái này vị trí lao đại muốn tự nhiệm. chúng ta hồng hương chế độ là thập nhị đường chủ cùng long đầu tổng thiên hạ, cho nên mới tỏa quán tiền nhiệm, cần các cái đường chủ cùng để cử. một đám đường chủ cũng không có ý kiến. mặc dù mọi người đều biết tưởng thiên dưỡng tiếp nhận cái này tỏa quán vị trí sớm liền thành kết cục đã định, nhưng mà người ta có thể cầm tới tụ nghĩa đường đi một lần quá trình hay là xem trọng bọn hắn một đám đường chủ, mọi người rất hài lòng người nhà họ tưởng biểu hiện, ra đây chỗ lẫn, muốn chính là một bộ mặt, xin chào ta tốt, mới có thể tất cả mọi người tốt. Thường tiên dưỡng cười nói, ta đại lao Thượng tiên sinh hướng vào nhân tuyển là vượng rắc đường chủ lượng khôn, các vị cùng để cử đi. Cái gì? Một đám đường chủ cùng đại để xôn xao một mảnh. Hàn tân một cái giật mình, đột nhiên phản ứng, nguyên lai lượng khôn đã sớm biết ta, đây là chuyện tốt ta, không vẹn vẹn là lượng khôn chuyện tốt, hay là hắn Hàn Tấn chuyện tốt. Hàn Tấn vừa muốn giơ tay tỏ vẻ đồng ý, chỉ thấy có người cọ đứng lên, ta tan thành, tập trung nhìn bảo. Rõ ràng là Lâm Phong. Lâm Phong cười to nói: "Hai vị tưởng sinh thật có ánh mắt chọn chúng ta đại lao, không thể nói ta đại lao là người chọn lựa thích hợp nhất. Lượng Khôn khỏe miệng ép cũng ép không được. Cái gì là thân tín a, là cái này thân tín. Vô điều kiện không có lý do căng cứng ngươi. Không hổ là chính mình từ nhỏ nuôi lớn, chính là cùng chính mình hôn. Nếu bàn về hồng hương phòng chính chủ quan hệ trong đó, ta đại lao nói thứ nhất, các ngươi ai dám nói thứ hai?" Mọi người cùng nhau đồng ý. "Nói thật chứ, Lượng Khôn làm người tiêu xái hào phóng, người khác cầu đến trên đầu của hắn, trên cơ bản hữu cầu tự ứng." Lượng Khôn còn không ăn một mình quả thực mang theo đường chủ nhóm kiếm không ít tiền giấy người này duyên là nhất đẳng Cùng lượng khôn không hợp cũng là một rưỡi một cái là phì lão lê nửa cái là mạnh bê chẳng qua hai người này cũng đi bán trứng vịt muối đi vậy dĩ nhiên không ai phản đối ta đại lão một lòng vì a công làm việc làm lúc thái tử là pháo đài đứng ở tiêm xa truy là ta đại lão toàn lực trợ giúp thái tử thái tử chân thành nói nếu là không có a khôn cùng a phòng, ta tại tiêm xa truy lập không được pháo đài là dễ làm như thế sao không có địa bàn tình huống dưới chỉ có thể đánh du kích này nếu phía sau không ai ủng hộ muốn ứng vương cũng khó khăn may mắn mà có lượng khôn cùng Lâm Phong hai huynh đệ, nếu là không có hai người bọn họ ủng hộ, mạnh như Thái Tử cũng chỉ có bại như chó nhà có tang kết cục. Ngụy Tỷ vừa mới leo lên phố bắt lan vị trí đường chủ lúc, là ai trợ giúp cường độ lớn nhất? Thập Tam Ngụy cười nói, không ca. Lâm Phong chỉ vào Thập Tam Ngụy nói, Ngụy Tỷ kinh doanh năng lực không thể nói, chẳng qua cấp cao chiến lược sát thực kém chút, là ta đại lao còn có Thái Tử giúp đỡ, nhờ Ngụy Tỷ đứng vững bước chân. Hiện nay Ngụy Tỷ sành đường chậm rãi phát triển lớn mạnh, từng bước hướng du ma địa cái khác các nơi kéo dài. Về phần cái khác, mấy đám thùng kia cũng không cần nói đi, các vị đều có phần a. Mọi người liên tục. Có. Cái kia nói hay không, Vượng Giác huynh đệ có thể đem máy game thùng đặc biệt máy đánh bạc chia lại cho một đám đường chủ, quả thực dẫn tới mọi người hảo cảm tăng nhiều. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Tiền giấy ai cũng yêu, năng lực chia lại cho người khác, không ăn một mình, thực sự là cần đại nghị lực. Còn có mỗi nhà dạp chiếu phim, vậy cũng đúng lập tức hoặc là đã bắt đầu khởi công hạng mục, này không cần nói à. Mọi người càng là hơn vui vẻ ra mặt. Ra đây lẫn vào không có bao nhiêu văn hóa, dựa tiền đó là siêu cấp cấp cao việc, bọn hắn không chơi được. Lược Khôn Thỉ cho bọn hắn một cái điều ra. Chỉ cần rạp chiếu phim kiến tạo tốt Một Thiên muốn tẩy bao nhiêu tiền, đây còn không phải là bọn hắn nói tính toán sự việc. Cuối cùng không cần vì thế chịu làm thịt, cái này cỡ nào kiếm bao nhiêu tiền giấy?" Lâm Phong tiếp tục nói. "Hoa Liên tháng thuyên loan thuần một sắp đại dày đến, đến lúc đó lại là một đám viên tài nguyên, các vị, công lao lớn không lớn." Hàn Tân cao giọng nói. "Đây là mở rộng đất đai biên giới công lao." Mọi người ầm vang hưởng ứng, cũng không biết là ai chụp dậy rồi bàn tay, trong lúc nhất thời tụ nghĩa đường tiếng vỗ tay như sấm động. Lâm Phong hét to nói. "Cái này long đầu vị trí, trừ ra ta đại lão, còn ai có tư cách làm?" Thường Thiên Dương rất biết làm bầu không khí, vươn tay một dẫn cho mời hồng hưng đời thứ ba long đầu lý cản khôn vào chỗ lựa khôn trang mô hình làm dạng đứng lên các vị đều đồng ý a hàn tân rơi lên cao cao tay ta quỷ thanh đường chủ tán thành ba cơ theo sát phía sau ta hồng công tử đường chủ tán thành thập tam muội không chịu thua kém ta phô bát lan tán thành sau đó chính là một giải tán thành lục thúc vô cùng hưng phấn căn cứ chúng ta hồng hưng quý củ một đám đường chủ cũng tán thành như vậy chúng ta hồng hưng đời thứ ba tòa quán chính là lý cản khôn lượng khôn này mới tới chủ vị ngồi xuống tưởng thiên dưỡng khoe miệng giống như lượng khôn ép cũng ép không được Cái này phòng tay vị trí một vãi ra, như vậy, Hồng Hưng bản bộ sự việc liền cùng hắn Simla phân bộ hoàn toàn không có quan hệ. Có thể trở về Simla làm hoàng đế mới vườn. Dễ chịu." Thường Tiên dưỡng dẫn đầu nói, gặp qua long đầu. Mọi người cao giọng tỏ vẻ đồng ý, gặp qua long đầu. Lượng Khôn đứng lên nói, "Về sau còn xin các vị huynh đệ tỷ muội giúp ta, để cho chúng ta cùng nhau đi Hồng Hưng kiến thiết càng lớn càng mạnh, như vậy chúng ta kiếm tiền giấy cũng sẽ càng nhiều." Một đám đường chủ cùng đại đề cao hứng gào khóc. Cái gì tụ nghĩa đường nghiêm túc bầu không khí, vậy coi như cái quỷ, kiếm tiền mới là vị thứ nhất." Lượng Khôn nói ra ta làm tòa quán, dưới mắt có mấy món quan trọng sự tình. Thứ nhất, siêm la phân bộ tượng thiên dưỡng, từ đó biến thành ta hồng hưng bản bộ tứ tam bát nhị lộ nguyên soái. Tượng thiên dưỡng khẽ giật mình, ngay lập tức đại hỉ, Đà tạ long đầu. nhị lộ nguyên soái là hư chức, hắn có thể không tại bản bộ đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị, này thuần túy là lượng khôn đối với người nhà họ tượng tôn kính. hồng hưng một đám đường chủ cũng tốt, đại đệ cũng tốt, đều không có phản đối. rốt cuộc tượng thiên dưỡng đêm qua vừa mới đảm nhiệm thay mặt long đầu, nếu không phải là người nhà không làm long đầu, này tòa quán vị trí vậy không tới phiên lượng khôn ngồi lên. những người khác cho dù có ý kiến vậy cũng không tới phiên hắn để nói thứ hai tiền nhiệm long đầu tượng sinh tại trà lâu bị tập kích chúng ta hồng hưng muốn triển khai hành động trả thù hà tân lập tức liền rơi lên cố kỳ hệ u trường 191, hồng hưng đại biến đầu tháng cầu người phiếu hai trương 191, hồng hưng đại biến đầu tháng cầu người phiếu hai không ca thứ này không tốt kiểm tra a đêm qua giang hồ không hề có một chút tin tức nào mọi người cùng nhau gật đầu lừa cũng nói đã tra ra được mọi người giật mình kinh ngạc đã tra ra được không thể a không tự chủ được tất cả mọi người nhìn về phía lâm phòng hắn bị nhìn xem không hiểu ra sao các ngươi nhìn ta làm gì? lượng khôn vây tay sơn kê, ngươi mà nói mọi người cảm thấy ngạc nhiên, thế mà không phải lâm phong điều tra ra hàn tân trong lòng đột nhiên khẽ động khoe miệng hơi bệnh đã hiểu chân tướng sự tình hắn nhìn về phía tưởng tiên dưỡng phát hiện hắn căn bản không có nửa điểm bất ngờ càng là hơn trong lòng sáng như tuyết lượng khôn gia hỏa này tại thôi sơn kê thượng vị đâu sơn kê gia hỏa này thực sự là tốt số sơn kê bỗng chốc bị tiêu đi ra còn có chút khẩn trương hắn ổn định tâm thần nói ra ta nghe được chuyện này lúc trực giác cảm thấy có một người có vấn đề thế là thì lặng lẽ phái người tra kiểm tra Hàn Tân giữ quát người tốt làm đến cùng, hắn hiện tại cùng lượng khôn nhất hệ chiều sâu chói chặt, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếp nhận lượng khôn làm mượn rác đường chuột thì là tên tiểu tử này. Hàn Tân không ngại cho hắn một cái nhân tình. Người nào đâu? Sơn Kê nói ra. Lôi Diệu Dương. Mọi người còn nhớ chứ, mảnh bê cả nhà bị diệt môn chính là Lôi Diệu Dương làm. Hắn sau đó còn làm chuyện khác, mọi người có thể cũng không biết. Hắn đem Trần Hạo Nam một đám người cũng đều chôn sống. Đây là đang chúng ta đàm phán chuyện sau đó, ba cơ hoàn toàn không dám tin. Lôi Diệu Dương đối đãi Trần Hạo Nam một đám, ta ngược lại thật ra có thể lý giải, đó là cho hạ dân Nhưng mà, cùng với tưởng sinh còn có là đả, đây chính là lão đại của hắn a. Gia hỏa này ngay cả lão đại của mình cũng chẳng sao. Sơn kê nhún nhún vai. Không phải một mình hắn làm, còn có những người khác. Bà Cơ cau mày nói: "Ai?" Sơn kê tiếp tục nói: "Trừ ra lôi rượu dương bên ngoài, còn có Ô Nha cùng Tiếu Diện Hổ." Bà Cơ ha to miệng. Ba người này điên rồi. Khi sư Diệt Tổ a đây là? Hàng Tân Như có điều suy nghĩ. "Về Ô Nha, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một việc, gia hỏa này dám đem quan nhị gia tượng thần cũng dám chặn, làm ra khi sư Diệt Tổ sự việc coi như bình thường." Này mẹ nó ở đâu bình thường, tụ nghĩa đường tất cả mọi người cảm thấy từng đợt hán ý, ra đây lẫn bảo phần lớn đều tin mệnh, quan nhị gia bái so với ai khác cũng chịu khó, bất luận nhà ai tụ nghĩa đường, màu xanh biết thảo hài nhị gia luôn luôn bày ra tại chính giữa, ngay cả tổ tông bài vị, lịch đại tổ tiên cũng tại quan nhị gia phía dưới, có thể nói quan nhị gia là tinh thần của bọn hắn tín ngưỡng, Trần thiên hùng một lũ loa tử cũng dám hướng quan nhị gia vung đao, đó chính là hoàn toàn chạm diệt giang hồ căn, như thế nhìn tới, hắn khi sư diệt tổ vậy liền không coi là cái gì, ba cơ hồi lâu mới khép lại miệng, tin tức này quá mức trọng đại, không phải ta hoài nghi sân kê. Nếu xác thực nhận lầm, sẽ phát sinh xã đoàn đại chiến. Lượng Khôn gật đầu. Cơ Ca lo lắng có đạo lý, chẳng qua vậy không cần lo lắng, chúng ta đã xác nhận, tin tức này là thực sự. Mọi người xôn xao một mảnh. Bà Cơ liền vội vàng hỏi: "Thì ai xác nhận?" Lượng Khôn lại điểm danh. "A Phong, Lâm Phong 17, Hồng Hưng thuốc phụ A4." Hắn chính miệng nói cho ta biết, chuyện này là Ô Nha, Lôi Diệu Dương cùng Tiếu Diện Hổ ba người cùng nhau làm. A4 nói cấp cho chúng ta một câu trả lời, nhưng mà Lạc Đạm một mực không có tỉnh, có chút thủ đoạn thì không có cách nào vận dụng. Đông Tinh thuốc phụ nhóm có lo lắng. Bà Cơ cả giận nói: Bước này khi sư Diệt Tổ Gia Hỏa Lưu lấy bọn hắn làm gì? Lẽ nào Lưu lấy bọn hắn nhường Giang Hồ đại loạn sao? Nếu ô nha những người này không chịu đến trừng phạt, chúng ta những thứ này làm lớn lão còn có dám tin tưởng người sao? Dù thế nào, ba người bọn họ không thể sống. Mọi người tất cả đều gật đầu, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Đây là rất rõ ràng sự việc. Thật đơn giản nói một câu là được rồi, trung nghĩa hai chữ là căn bản, không quan tâm ngươi tín ngưỡng không tín ngưỡng kiểu này tinh thần, không quan tâm ngươi tôn không tuân thủ kiểu này tinh thần, đây đúng là xã đoàn cổ hoặc tự tinh thần chi trụ. Nếu cái đồ chơi này đều không có người tin, Xã đoàn thì hoàn toàn tan ra thành từng mảnh. Về sau lớn không tín nhiệm tiểu nhân, tiểu nhân tùy thời có thể đâm lưng lão. Có thể nói, đây cũng không phải là nhà của Đông Tinh chuyện, đó là tất cả chuyện trên giang hồ. Loại chuyện này, ngay cả Trung Nghĩa tín kia đám người điên nghe cũng sẽ không ủng hộ. Dù thế nào cũng phải xử lý ô Nha bọn hắn. Để bọn hắn nhiều tồn sống một ngày, chính là đối với an toàn của mình không chịu trách nhiệm. Lượng Khôn vỗ tay nói, vấn đề này ta sẽ cùng Đông Tinh thúc phụ nhóm câu thông. Nếu trong vòng ba ngày, bọn hắn không cho chúng ta trả lời chắc chắn, chúng ta thì phải tự làm sự tình. Mọi người tất cả đều gật đầu. Lượng Khôn lại nói dựa theo xã đoàn quy củ, ta làm long đầu, như vậy vượng giác vị trí đường chủ tự động nhẹ nhàng, ai làm phù hợp? mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng tận im lặng. Này còn không phải rõ ràng sao? Hàn tân cười nói, dựa theo chúng ta truyền thống, nếu như một cái đường chủ vị trí trống chỗ, vậy thì do cái kia địa khu đại để tranh đoạt. vượng giác đại đệ là sơn kê, xóa cường còn có ang yêu, chẳng qua sơn kê lập có công lớn, vị trí này thì có hắn đến làm đi. thập tam nội liên tục gật đầu. ta tan thành. thái tử không chút nghĩ nội nói, ta tan thành. lâm phong thản nhiên nói, sơn kê không tệ mấy người kia vừa nói bên cạnh người nhất thời không có khác nhau ý kiến xoa cương cùng anh lưu liếc nhau bất đắc dĩ thở dài được bọn hắn không có làm đường chủ mệnh thành thành thật thật làm lớn đấy được lượng khôn vô vô tay tất nhiên tất cả mọi người không có có khác biệt ý kiến như vậy sơn kê ngươi hôm nay chính là vượng giác đường chủ sơn kê hưng phấn đi vào đại biểu vượng giác đường chủ trước ghế vội vàng nói tạ đa tạ long đầu một bước lên trời a cùng đối với đại lão cảm giác thực tốt nghĩ lúc trước hắn cùng lão đại là trần hạo nam cái đó mảnh bê con nuôi một tiên nói chín bữa sự việc là không có Rốt cuộc mảnh bê bạc đái ai cũng không thể bạc đái con nuôi của mình phải không nào? Nhưng muốn nói lẫn vào tốt bao nhiêu, kia cũng chưa chắc. Suốt ngày tại tầng dưới chót mò mẫm trộn lẫn, cho rằng khi dễ một người đi đường chính mình thì như bức hống hống. Mãi đến khi bái nhập lượng khôn môn hạ sau đó, mới biết được cái gọi là giang hồ. Nay mẹ nó mới bao lâu à? Thì một đường cao thăng, theo tứ cửu đến đại đệ, theo đại đệ đến đường chủ. Giờ khắc này, sơn kê cảm giác mình tựa như là trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, lấy được tốt nhất kịch bản, dường như không phí sức thì làm được vị trí đường chủ. Đây chính là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ vị trí. Đây song phi còn thoải mái. Lượng Khôn lại nói, Hồng Hưng trước đó chế độ rất là hoàn thiện, đây là tưởng sinh để lại cho ta quý giá tài nguyên, chúng ta còn là dựa theo có tử lâu quy cũ tới. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là cho tưởng sinh báo thủ. mọi người phải để phòng Đông Tinh. Ba bế cao mày nói, lạc đa bị ô Nha bọn hắn tập kích, Đông Tinh thúc phụ nhóm vẫn sẽ không đều là dạn nên hồ đồ rồi đi, còn nghe theo ô Nha đám người mệnh lệnh. Lượng Khôn thở dài, khó mà nói a. Ba bế miệng lại nuối dột ra, a Khôn, đây là ý gì? Lượng Khôn thở dài, nếu ta Hồng Hưng ra loại chuyện này, nói không chừng liền phải đem người bắt giữ lấy tụ nghĩa đường trước chịu thẩm vấn. Ta hồng hưng cùng hắn phái khác nhau, thập nhị đường chủ cùng long đầu tổng thiên hạ. Nhưng mà cái khác sát đoàn, cuối cùng là phải nghe long đầu. Đông tinh còn không phải thế sao? Hòa liên thắng loại đó, long đầu tọa quán chính là linh vật sát đoàn, lạc đà một nhật không thức tỉnh. Đông tinh thuốc phụ muốn làm sự tỉnh cũng bó tay bó chân. Ba bê bất đắc dĩ thở dài. Bất quá lượng quân đổi để tải, chúng ta cũng sẽ không làm trở lấy. Ta một lúc cùng a buồn liên hệ, cho bọn hắn một cuối cùng thời gian. Chúng ta hồng hưng tùy tiện không gây chuyện, nhưng mà chúng ta vậy không sợ sự tỉnh. Mục tiêu của chúng ta là kiếm tiền, nhưng ai muốn bắt nạt đến trên đầu chúng ta, ta cái thứ nhất không cho lại càng không cần phải nói tưởng sinh hay là chúng ta trước long đầu chuyện này ta muốn cho tưởng sinh một câu trả lời mọi người cùng nhau gật đầu cũng cảm thấy có đạo lý lục thúc hỏi a khôn ngươi bây giờ làm long đầu muốn hay không báo tin mỗi cái xã đoàn muốn hay không tổ chức lễ lớn lượng khôn suy nghĩ một chút nói cái khác xã đoàn cái kia báo tin vẫn là phải thông báo bất quá tổ chức lễ lớn thì chỉ hoãn đi tưởng sinh còn đang ở bệnh viện đâu ô nhá mấy người cũng còn không có nên tội để cho chúng ta làm xong chuyện này lại nói tưởng tiên dưỡng lập tức yên tâm lựa chọn lượng khôn làm xã đoàn long đầu là chọn đúng Chương 192, Lâm Phong hạ lễ, đầu tháng cầu người phiếu. Một. Chương 192, Lâm Phong hạ lễ, đầu tháng cầu người phiếu. Một. Chúng ta bây giờ muốn lo lắng sự việc là xấu nhất tình huống. Lựa khôn nhìn các vị đường chủ, lạc đà bất tỉnh, đông tinh thúc phụ nhóm chậm chạp không chịu công bố chân tướng sự tình, như vậy đông tinh liền có khả năng bị ô nhà đám ba người che đậy. Đừng quên, bọn hắn thế nhưng ngũ hổ chi ba. Nếu bọn hắn giả tạo là lạc đà báo thù danh nghĩa đem nước bẩn dội đến trên người chúng ta, đây chính là một kiện đại phiền toái. Người hiền lành ba cơ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, bọn hắn năng lực vô sỉ như vậy thập tam muội thật sự chịu không nổi ba cơ tính tình, nhịn không được nói. cơ ca, ô nha ngay cả nhị gia tượng thần cũng dám chặn, hắn ngay cả khi sư diệt tổ cũng làm, còn có chuyện gì bọn hắn không thể làm? ngươi không thể suy bụng ta ra bụng người, tâm tư ngươi thiện, đối phương cũng không tâm thiện. lượng khôn khẽ gật đầu. tiểu muội nói đúng, chúng ta muốn vì lớn nhất ác ý suy đoán ô nha bọn hắn, lo trước khỏi hoạn luôn luôn tốt. ba cơ cười cười xấu hổ. tất cả mọi người là đã hiểu, là hồng hương duy nhất tại vị tam triều người lão, cơ ca không có ác ý. lượng khôn vô vô tay. đã như vậy, mọi người liền đi làm mọi người sự việc đi. ta đây là dập theo khôn cũ mọi thứ đều dựa theo tưởng sinh trước đó quy củ xử lý. tưởng sinh, a diệu lưu một chút. mọi người cùng nhau đứng dậy lui. lượng khôn mắt sắc trông thấy lâm phong muốn đi, vội vàng gọi lại. người vậy lưu lại. lâm phong bất đắc dĩ lường một cái, lại bắt chính mình tráng đinh, nói không chừng đợi lát nữa mang theo thiên dưỡng sinh đi khế nương chỗ nào kiện cáo đi. trần diệu khuôn mặt thấp vọng, hoàn toàn không biết lượng khôn an bài thế nào chính mình. hắn nhưng là tưởng thiên sinh người. lượng khôn nói ra. a diệu, ngươi là xã đoàn bạch chỉ phiến, về sau cần ngươi cho thêm ta nghi kế. trần diệu vội vàng nói. long đầu yên tâm, ta nhất định sẽ tuân theo ý chí của ngươi làm việc. Lượng Khôn im lặng. Tưởng Sinh tại vị lúc ngươi làm thế nào, về sau ngươi liền làm như thế đó tốt. Hay là nói, ngươi đối với Tưởng Sinh một người trung tâm. Trần Diệu Đại Hỉ vội vàng nói, Khôn Ca yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt ngươi tay trái tay phải. Lượng Khôn lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Thường tiên Dưỡng cười nói, Khôn Ca, ta chứng kiến ngươi ngồi lên long đầu vị trí, này liền trở về nói cho ta biết đại lão. Sau đó ta liền phải trở về. Lượng Khôn lấy làm kinh hãi. Tưởng Sinh bây giờ còn đang bệnh viện nằm trên giường bệnh, ngươi này liền trở về, không ở lâu thêm một chút thời gian. Thường Thiên Dưỡng thở dài nói, lúc nhỏ. Cha ta mời cao nhân là huynh đệ chúng ta phê mệnh, hai hổ không gặp bợ, bằng không tất có một bị thương. Ta cùng ta đại lao những năm này, mặc dù không có cắt đứt liên lạc, nhưng gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là ở nước ngoài gặp mặt, cũng bất quá là hồi lâu một tiên. Sư phó phê, ngươi dám không tin sao? Mọi người không nói gì, loại chuyện này từ trước đến giờ là thà rằng tin là có không chịu tin là không. Còn nữa nói, người ta hai huynh đệ hiện tại các tự phát triển cũng không tệ, ngươi cũng không thể nói trước đây vị cao nhân nào nói sai rồi." Lượng Khôn lập tức nói, "Tưởng sinh cư việc kiên tâm, ta sẽ nhường Đông Tinh cho một hoàn chỉnh gia phó." Thượng Thiên Dưỡng cười nói, Khôn Ca, ta tin ngươi. Hai người nặng nề ôm một cái, qua lại tán thành. Lượng Khôn lập tức nói, A Diệu, đi theo Tưởng Sinh trở về. Tiễn Tưởng Sinh đăng lên máy bay bảo đảm hắn bình an sau đó trở lại thấy ta. Trần Diệu vội vàng đứng dậy, Khôn Ca yên tâm, ta tới sắp đặt. Các vị, về sau đến Sim còn nhớ tìm ta à? Thượng Thiên Dưỡng toàn thân thoải mái rời đi. Cái này, trong phòng còn lại cũng là người một nhà. Lâm Phong hỏi, Đại Lão, ngươi bây giờ là Hồng hưng Long Đầu Toa Quán, Long Đầu Nổi Vị làm sao? Lượng Khôn cười nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Suy nghĩ một lúc thở dài, ta trước đây cho rằng ngồi lên long đầu tọa quán vị trí, ta hội vô cùng vô cùng vui vẻ, vui vẻ kích động không biết như thế nào cho phải, nhưng kết quả cũng liền như vậy đi. Lâm Phong dùng sức lừa một cái, lời này chính chúng ta nói một chút là được rồi, ngươi nếu là dám ngay trước mặt người khác nói ra lời như vậy, người khác khẳng định có thể chua chết ngươi. Lượng khôn vậy lừa một cái, ta lại không đốc. Lâm Phong lấy ra một thùng bao, nhét cho hắn. Lượng khôn ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Lâm Phong nún nún vai, coi như là cho ngươi ngồi lên long đầu vị trí hạ lễ đi. Lượng khôn cái này lộ ra nụ cười vui vẻ hay là tiểu tử ngươi có lòng mở ra hồng bao xem xét cả người cũng chán vắng ngươi có muốn hay không rách nát như vậy phí lâm phong cười nói gần đây làm đi mấy cọc mua bán lớn nhưng tính nguy hiểm quá lớn sợ ngươi lo lắng liền không có nói cho ngươi này là cái này chia hoa hồng lượng khôn hít một hơi thật sâu nghiêm túc dị thường nhất thế nhân lượng huynh đệ ngươi phát tài lúc không nghĩ như ta kia ta ngược lại thật ra không ngại rốt cuộc đầu tư của ngươi ta xem hiểu thiếu liễu mã lúc nếu là không gọi ta vậy ta có thể mất hứng lâm phong cười to nói ta khi nào thua thiệt qua hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng tất cả tất cả đều không nói. sơn kê thấp thỏm nói, không xong, đại lao ta không có chuẩn bị. lâm phong tiện tay lại lấy ra một thùng bao, này, đây là đưa cho ngươi. sơn kê ngạc nhiên, ta cũng có. lâm phong hiếm ngạc nhiên nói, nói nhảm sao phải không nào? ngươi không là vừa vặn làm vượng giáp đường chủ, ngươi trẻ tuổi, phát triển an toàn lão, không có tiền giấy sao được? vậy sẽ bị người xem thường. Tiền là anh hùng gan, đi tới chỗ nào, không có tiền không thể được. còn nhớ đại lao lời nói. sơn kê vội vàng nói, ra đây trộn lẫn, kiếm tiền là trên hết. lâm phong cười to. Này là chân lý a. Sơn Kê mở ra xem, lập tức mê dại. Phong ca, thủ bút này có phải hay không quá lớn. Hồng trong bọc phong một cái chìa khóa, đó là Thiện Thủy Loan mô đơn vị, sau đó có một tấm 2 triệu chi phiếu. Thủ bút này, lớn vô biên. Lượng Khôn Trường Sơn kê một chút. Đừng ở chỗ này bẽ mặt. Ngươi nếu cảm thấy lễ vật này nặng, vậy liền hảo hảo nỗ lực, quay đầu còn cho A Phong chính là. Sơn Kê liên tục gật đầu. Lượng Khôn âm thầm lắc đầu, ám đạo chính mình tế lao đại khí. Cho Sơn Kê là một căn biệt thự, cho mình đồng dạng là một căn biệt thự, chẳng qua không phải tại Thiện Thủy Loan, mà là tại đỉnh Thái Bình Sơn cho sơn kê là một tờ chi phiếu, cho mình đồng dạng là một tờ chi phiếu, chẳng qua không phải hai trăm vạn, mà là hai ngàn vạn. Cái gì là huynh đệ a? Là cái này. Lâm Phong lại nói. Đông Tinh sự việc không có giải quyết, bên cạnh ngươi công tác bảo an liền phải tăng lên. Lúc trước ta khuyên bảo Tưởng Thiên Sinh nhiều lần, phải tăng cường bên người bảo vệ, nhưng mà hắn một mực không có nghe. Tưởng Thiên Sinh ra không có chuyện không cần ta quan tâm, chẳng qua ngươi bảo vệ, từ hôm nay trở đi, ta phụ trách. Lượng Khôn cười nói. Ngươi nghĩ muốn làm thế nào liền làm như thế đó, ta toàn lực phối hợp. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu đã vậy. Như vậy Lý Kiệt mang theo 8 cái bảo tiêu liền cùng tại bên cạnh ngươi. Võ Triệu Nam lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Phong ca, kỳ thực ta có thể hộ vệ không ca. Lâm Phong thẳng thắn nói. Chưa đủ. Võ Triệu Nam bị thương rất nặng, có lòng muốn phân biệt, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút đối phương Vũ Lực trị, lập tức giữ im lặng. Đánh không lại a? Đừng nói Lâm Phong hắn đánh không lại, Vương Kiến Quân, Lạc Thiên Hồng, Lý Kiệt hắn cũng đánh không lại. Thì vô cùng buồn bực. Lâm Phong lại cấp ra một cái khác lý do. Không phải không tiến nhiệm a Võ phần hạnh, ta tin tưởng, mặc dù có người tập kích Khúc ca, a Võ cũng sẽ đỡ đạn. Lựa Khôn kinh dị nhìn về phía Võ Triệu Nam hắn mặt không chút thay đổi nói ta thu ngươi tiền nhất định phải bảo hộ ngươi an toàn trừ phi ta chết đi bằng không nhiệm vụ này trung thân hữu hiệu võ triệu nam chết muốn tiền nhưng hắn có chết muốn tiền sức lực người ta phục vụ là nhất đẳng trừ ra tay chiều một chút cái khác thật không có vấn đề lớn lượng khôn cười ha ha lâm phong mỉm cười a võ chủ sao cũng là pháo đài xuất thân lớn ở tiến công kém gọi phòng thủ lý kiệt không giống nhau người ta phòng thủ là chuyên nghiệp phất phất tay lý phú lấy ra một phần văn kiện đến đưa cho lượng côn lượng côn ngạc nhiên nói đây là cái gì lâm phong núm nuốt vài bảo vệ thỏa thuận cho ngươi điều động người đều là mang theo hỏa khí. Lượng khôn cả kinh nói, muốn hay không làm chuyên nghiệp như vậy. Lâm Phong hử lệnh nói, ngươi làm hiện tại còn như trước kia. Ngươi là hồng hưng long đầu tòa quán, không biết bao nhiêu người trầm trầm vào, làm hộ vệ của ngươi nguy hiểm vô cùng. Ta nếu là không sắp đặt mấy cái mang theo giấy phép giữ súng, ai mà biết được ngươi ngày nào có thể hay không cảnh ngộ tưởng thiên sinh sự tình. Lượng khôn khó hiểu nói, không phải nói ngươi lôi đình an ninh giấy phép giữ súng chỉ có 7 cái sao? Lâm Phong thản nhiên nói, hoang bình diệu thiếu ta thật là lớn đơn tình, ta nhường hắn lại bổ hai cái, hắn dám không cho. Chương một Lâm Phong hạ lễ, đầu tháng cầu người phiếu, 2, chương 192, Lâm Phong hạ lễ, đầu tháng cầu người phiếu, 2. Lượng Khôn cùng Sơn Kê cùng nhau giơ ngón tay cái lên, Phong ca bá khí a. A Kiệt bị ta phái phái đến Tưởng Thiên dưỡng bên người, hiện tại Tưởng Thiên dưỡng rời khỏi, như vậy, Lý Kiệt bọn hắn thì có tự do, vừa vặn đem bọn hắn đưa cho ngươi. Lượng Khôn lo lắng nói, ngươi đem Vương Kiến Quân cùng Lạc Thiên Hồng sắp đặt tại bệnh viện, lại đem Lý Kiệt sắp đặt ở bên cạnh ta. Chính ngươi đâu? Lý Phú trầm trầm nói, định ra, còn có ta đấy. Lựa Khôn nhẹ nhàng vỗ trán một cái, hắn cũng ngốc hồ đồ rồi. Này còn không có lý phú sao? có lý phú tại lại thêm lâm phong thân thủ, ai mẹ nó năng lực cùng cái này đôi tổ hợp đây? lượng khôn cũng không nói chuyện, ngay lập tức xoan xoan soát, soát ký kết thỏa thuận. lý phú đem hồ sơ nhất thứ hai phần, một phần giao cho lượng khôn, một phần khác muốn trở lại đồng la loan địa đơn. không cần nghiêm túc như vậy a. lượng khôn quả thực không hiểu. lâm phong nghiêm túc giải thích nói: a kiệt cùng kia tám cái bảo tiêu, bọn hắn không phải hồng hưng người, bọn hắn là công ty an ninh lôi đình người. chúng ta đi là hợp pháp hợp đồng, bất luận là ai tới, cũng có thể giải thích thông. muốn là có người muốn theo bên ngoài làm khó dễ người. Tự nhiên có ác kiệt bọn hắn từ chối khéo. Đây là để phòng biện pháp. Lượng Khôn không nói gì. Nay biện pháp mặc dù là cẩn thận điểm, nhưng hắn nhìn ra, chính mình tế lao là thực sự sợ chính mình sẽ ra chuyện. Vậy không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn làm chủ. Mọi người vừa gửi đi tiếp theo, trung điện thoại vang lên. Lượng Khôn xem xét, nói với mọi người nói. Đại Dê, Tuy, Đại Dê, tìm ta uống rượu sao? Đại Dê âm thanh đều là run rẩy. Khôn ca, ta nhận được phong, tưởng Sinh bị tập kích, không rõ sống chết. Lượng Khôn giải thích nói, đây là chuyện phát sinh ngày hôm qua hiện tại tưởng sinh trải qua giải phẫu đã thoát ly nguy hiểm. đại dê nổi giận là ai làm ta chém chết hắn. lượng khôn ngạc nhiên nói đại dê ngươi đối với tưởng sinh như thế trung tâm sao? đại dê khó chịu buồn bực nhỏ giọng nói hồng hưng là của ta điểm dừng chân a nếu tưởng sinh xảy ra chuyện rồi đã nói xong qua ngăn qua không được làm sao bây giờ lượng khôn cười to yên tâm đi ngươi qua ngăn ngày đã định sẽ không sửa đổi. đầu tháng sau 6 tam thánh cung trước sắp phong tứ tam bát nhị lộ nguyên soái ta nói đại dê hơi an tâm vui vẻ nói xem ra tưởng sinh không có trở ngại. Lượng Khôn tiếc nối nói, chúng ta xã đoàn bác sĩ Nam Tử nói, tưởng sinh ít nhất phải nằm trên giường nửa năm. Đại Dê quá sợ hãi. Tiêu tháng sau lễ lớn làm sao bây giờ? Ai tới chủ trì? Lượng Khôn lún lún bay. Tự nhiên là mới long đầu. Đại Dê cả kinh nói, Hồng Hưng đổi long đầu. Ta sao không hiểu rõ? Lượng Khôn giải thích nói, xế chiều hôm nay vừa đổi, lục thúc lúc này mới hướng Giang Hồ đồng đạo báo cáo thông tin, ngươi sau đó thì nhận được tin tức. Đại Dê lo được lõm mất. Mới nhậm chức long đầu không biết có thể hay không chào mừng ta. Đại Dê quả thực sợ. Tân Liên thắng mẹ nó thực sự không phải người ở địa phương, một tổ cáo giả, chính mình không động não ra hỏa cùng bọn hắn căn bản không chơi được cùng nhau. Cái đó Lâm Hoài nhạc lại muốn cùng chính mình thảo luận, kia có chuyện gì đang nói. Lượng Khôn An Uy, yên tâm đi, Tân Nhậm Long Đầu vô cùng thích ngươi. Đại Dê mừng rỡ không thôi. Thật sự. Lượng Khôn gật đầu. Tin tưởng ta, là thực sự. Đại Dê hổ nghi nói. Làm sao ngươi biết? Hẳn là An Uy của ta a. Lượng Khôn cười nói. Ta đương nhiên hiểu rõ, Hồng Hương Tân Nhậm Long Đầu là ta nhà. A. Đại Dê nhất bính lão cao. Lượng Khôn, Khôn ta. Ngươi thành hồng hương đời thứ ba Long Đầu. Lượng Khôn ra vẻ nghiêm túc. Không được sao? Đại Dê cuồng gật đầu. Quá được rồi a, buổi tối hôm nay có thể hay không? Ta mời ngươi uống rượu a. Muốn hay không 830, hữu cốt khí. Lượng Khôn mặt đen lại nói. Đi cái gì hữu cốt khí a? Mang lên a tẩu, đến chỗ của ta, huynh đệ chúng ta không say không nghỉ. Đại Dê cười ha ha. Vậy cứ thế quyết định. Lượng Khôn cúp điện thoại, mặt mỉm cười. Lâm Phong độ nước bỏ nói. Lão đại, ngươi có muốn hay không later như vậy khoe khoang a? Lượng Khôn ha, ha ha cười nói. Long Đầu sự việc, ngươi một cái đường chủ không hiểu. Lâm Phong hung hăng sì một tiếng. Ta muốn là ngươi, ta thì không tại tụ nghĩa đường ngồi không. Lượng Khôn lập tức hỏi, ta nên làm cái gì? Lâm Phong nún nún vai. Ngươi mang theo món quà, đi gặp một chút Tưởng Thiên Sinh, đem hồng hưng sự việc nói một chút. Dưới mắt làm mẫn cảm thời khắc, cùng Tưởng Thiên Sinh bảo trì tốt tốt đẹp câu thông, là có cần phải. Trần Diệu ngươi phải thật tốt sử dụng, hạn tài cán không dùng đáng tiếc. Ừm, ngươi tiện thể cho chúng ta ký kết một phần bệnh viện bảo vệ thỏa thuận. Lượng Khôn biết nghe lời phải, một bên tại Lý Phú lấy ra bảo vệ thỏa thuận thượng ký tên, vừa nói, vậy còn ngươi? Lâm Phong tràn đầy kinh ngạc. Ngươi cái kia sẽ không muốn bắt ta tráng đinh a? Ngươi chính là làm như thế lại lão. Ngươi thật không dễ dàng ngồi lên xã đoàn long đầu, có phải hay không nên đi cái cửa sau để ngươi yêu nhất tế lao vứt thêm chút chỗ tốt? Lẽ nào ngươi muốn đem ta xem như châu ngựa? Tiểu phú, còn nhớ báo tin a mẫn mang lên a sinh, chúng ta đi khế nương chỗ nào kiện cáo đi. Lượng khôn hoảng kéo lại lâm phong. Ngươi có thể hay không đừng tùy tùy tiện tiện liền đi lão nương chỗ nào kiện cáo? Lâm phong mắt liếc thấy hắn. Vậy ngươi có thể hay không đừng luôn hao ngươi tế lão lông dê, hồng hưng nhiều như vậy đường chủ, bao nhiêu châu ngựa tạo điều kiện cho ngươi sai sử, ngươi hết lần này tới lần khác tìm ta. Lượng Khôn cao dơ hai tay. Được được được, nói không lại ngươi, chẳng qua Đông Tinh sự việc, ngươi không thể thoái thác, vấn đề này giao cho ngươi. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài, quay lại ta nhất định thật tốt cùng Khế Nương châm biếm một chút, cái này lao đại không được người a. Lượng Khôn tức giận mắt trợn trắng, nhưng không có cách nào, người ta chính là có bản lĩnh nhường Lão Nương niềm vui, mình muốn cùng Lão Nương hòa hoãn quan tâm, còn phải dựa vào a mẫn bọn hắn. Đông Tinh sự việc được xử lý tốt, bằng không ta đứng không vững góc chân. Lâm Phong ha ha cười nói, yên nào yên nào, vấn đề này ta rất minh bạch, chút lòng thành, thì giao cho ta đi. Đông Tinh nếu là không hợp chúng ta ý, không tầm thường sẽ liên lạc lại cái khác xã đoàn diệt bọn hắn chính là. Sơn Kê ở một bên cười hì hì nghe hai người đấu võ muộn, cho dù là nghe được Lâm Phong hào ngôn, vậy không coi là chuyện gì to tát. Cổ hoặc tử nói mạnh miệng không phải bình thường sao? Lựa khôn lại là giờ mình. Đừng đừng đừng, chúng ta kiếm tiền là trên hết, ngươi từ đâu tới lệ khí, động một chút lại muốn diệt người ta xã đoàn. Trung Thanh xã diệt thì diệt, đám kia bàng giải khiến người chán ghét vô cùng. Đông Tinh đó là năng lực diệt sao? Sơn Kê há to miệng, Phong Ca, ngươi vẫn đúng là muốn tiêu diệt bọn hắn a? Lâm Phong núm núm vài bọn hắn nếu là không đáp ứng điều kiện của chúng ta, diệt đi lại như thế nào? lão đại thả lỏng, ta cũng không phải không nói lý người. lượng côn lẩm bẩm nói, ta đột nhiên cảm thấy vấn đề này nhường tân ni đến xử lý tương đối tốt. lâm phong vô vô tay, vậy thì càng tốt rồi, dù sao ta vậy không thèm để ý kiểu này cho má xúi quậy sự việc. lượng côn suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta còn là đem vấn đề này thỉnh giáo một chút tưởng tiên sinh đi, xem xét hắn ý tứ làm sao. lâm phong cười nói, vậy trong này không có chuyện của ta, ta phải đi về. lượng côn vắt phất tay, đi thôi đi thôi. đang nói chuyện, trần diệu lý kiệt đám người quay về. Trần Diệu nói ra: "Khôn ca, chúng ta an toàn đem tưởng Sinh tiễn lên máy bay, Tưởng Sinh nói, nếu ngài có rảnh, nhất định phải đi xem la." Hắn quét dọn giường chiếu đó lấy. Lượng Khôn gật đầu. "Được, an toàn đưa đến là được. A Diệu, cùng ta cùng đi bệnh viện thăm viếng tưởng Sinh." Trần Diệu cười nói. "Được." Lâm Phong nói với Lý Kiệt. "Khôn ca vừa nãy cùng chúng ta lôi đình an ninh ký kết một phần thỏa thuận, từ hôm nay trở đi, các ngươi mang theo tám cái huynh đệ liền cùng tại Khôn ca bên cạnh. Bảo đảm 24 giờ có người tại bên cạnh hắn, sát thực bảo đảm an toàn của hắn." Lý Kiệt chỉnh trọng gật đầu. "Lão bản yên tâm, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Phong giản dị, Khôn Ca, A Kiệt bọn hắn là chuyên nghiệp, ngươi có thể nhất định phải nghe theo chỉ huy của bọn hắn. Lượng Khôn phất vơ tay, ra đây ngươi càng tiếp mạng. Tốt, chúng ta đi bệnh viện. Thế là mọi người như vậy tách ra, lên xe. Lâm Phong điện thoại thì không nghe vang lên, tất cả đều là trước kia tồn tại mỗi cái xã đoàn thoại sự nhân điện thoại. Những người này điện thoại đều là một ý nghĩa. Chúc mừng Lượng Khôn biến thành Hồng Hương đời thứ ba long đầu, thiên thể cũng tại thám tính một chút lạc đà cùng tưởng thiên sinh bị tập kích chi tiết. Lâm Phong nói miệng đắng lưỡi khô, thật không dễ dàng nói chuyện điện thoại xong, vừa muốn buông lỏng một hơi lại nhận được một chiếc điện thoại, cú điện thoại là này Đông Tinh A buồn đánh tới. Chương 193, Đông Tinh bị biến, lạc đà hết rồi, đầu tháng cầu người phiếu, 1, chương 193, Đông Tinh bị biến, lạc đà hết rồi, đầu tháng cầu người phiếu, 1. Tưởng Tiên Sinh nét mặt buồn bực, tẩy trắng là mình làm ra quyết định, hay là cùng huynh đệ của mình Tưởng Tiên dưỡng cùng nhau thương lượng xong. Có thể là thực sự đem long đầu tọa quán vị trí giao sau khi ra ngoài, trong lúc nhất thời, Tưởng Tiên Sinh cảm thấy không vấn vẻ. Quyền lợi là độc dược. Một sáng như vậy, muốn bỏ hẳn, thật không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là hùng hưng tọa quán vị trí này Tưởng Tiên Sinh là thật không dám làm. Hai lần trước tập kích, hắn cũng may mắn rất đến đây, nếu gặp lại lần tiếp theo, làm không tốt là tình huống thế nào. Nghĩ đến đây, Thượng Thiên Sinh lại có hơi thoải mái. Tút tút tút. Tiếng gõ cửa vang lên, có nhân viên an ninh đến thông báo. "Thượng Sinh, Khôn Ca cùng Diệu Ca nghĩ muốn gặp người. Thượng Thiên Sinh bất khả tư nghị nói, hai người bọn họ đến, đều muốn hẹn trước. Nhân viên an ninh nốn nủi vai, "Này là công việc của chúng ta quy tắc, ngươi nếu là không muốn gặp bọn họ, chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn vào." Thì giống vừa mới cảnh sát. Trước đó cảnh sát đến đây, muốn biết Lạc Đà cùng Thượng Thiên Sinh bị tập kích tin tức càng ghẻ, không chờ Thượng Thiên Sinh ra mặt đâu. Nhân viên an ninh sửng sốt ngăn cản lại đối phương. Lôi đỉnh an ninh thế, nhưng chính quy hợp pháp hợp quy công ty an ninh, bọn hắn có quyền là chủ thuê ngăn trở tất cả không nghĩ người muốn gặp. Thường Tiên Sinh không nghĩ tới, ngay cả đương nhiệm long đầu tọa quán bọn hắn vậy cản. Nếu hắn không có nhớ lầm, lượng côn lả lầm phong lão đại a. Loại nghề nghiệp này đạo đức lại đạt đến loại trình độ này. Lập tức, Thường Tiên Sinh cảm giác an toàn tăng nhiều. Bọn hắn khi nào đến? Nhân viên an ninh nói ra. Bọn hắn là tại hẹn trước, nếu như ngươi cho phép, ước chừng sau 20 phút đến. Thường Tiên Sinh mặt mỉm cười. Để cho bọn họ tới đi, ta cảm giác tinh thần còn có thể. Nhân viên an ninh gật đầu đi. Một cái mắt, Tưởng Thiên Sinh cảm giác lại biến khá hơn. Tiểu này được người tôn trọng mùi vị, thật sự không tệ. Đặc biệt đây là đời thứ ba hồng hưng long đầu. Tưởng Thiên Sinh muốn tẩy trắng, nhưng mà hắn lại sợ nhất là người đi trả ít một F 375 trăm lạnh tình huống. Trộn lẫn xã đoàn người đều hiện thực, đừng nói là trộn lẫn xã đoàn, ngay cả đang lúc ngành nghề bên trong, loại tình huống này vậy không hiếm thấy. Lại thêm hương giang người đều con buồn, cũng là cực hạn chủ nghĩa hiện thực. Tượng công ty an ninh như vậy toàn tâm toàn ý vì chính mình phục vụ, hoặc nói tượng lượng không dạng này, năng lực ở trên vị sau đó còn không quên tiền nhiệm, ít càng thêm ít. Ta quả nhiên không có chọn lầm người, Á Khôn không tệ. Thường Thiên Sinh tâm tình rất là mỹ hảo. Sau 20 phút, tại nhân viên an ninh cho phép giới, Lựa Khôn cùng Trần Diệu tiến nhập Thường Thiên Sinh căn phòng. Lựa Khôn nét mặt sủ sú. Gia hỏa này quá đáng, ta thế nhưng hồng hưng long đầu, ta vào trước khi đến, bọn hắn lại muốn kiểm tra cơ thể của ta. Lâm Phong tên tiểu tử thúi này, rốt cục dạy thế nào tiểu đệ. Thường Thiên Sinh cười nói, người ta là làm đứng đắn công ty, ngươi cho rằng hắn là thu tiểu đệ a? Được rồi được rồi, đừng nóng giận. Lựa Khôn không tình nguyện nói. Quay lại ta thật tốt chừng trị hắn. Đây đương nhiên là trang Lâm Phong lôi đỉnh An Ninh lại không biết người nào, cũng không có khả năng không biết lượng con A, đây là Lâm Phong cố ý giặn dò. Chết quyền lợi người là dạng gì tâm lý, Lâm Phong không thể minh bạch hơn được nữa, xuyên qua trước đó, hắn nhưng không có thiếu cùng nhân vật như vậy liên hệ, đương nhiên, bọn hắn không phải trộn lẫn xã đoàn, người ta là trộn lẫn quan phủ. Thường Tiên Sinh cười nói, người không nên tức giận, ta nói cho ngươi đi, vừa nay có tổng tự cảng đảo thanh tra cao cấp đến cửa hỏi tình huống của ta, nghĩ phải cho ta làm cái lục, đều bị nhân viên an ninh vì cơ thể của ta không thích hợp cho chặn lại. Đây chính là quan phủ. Bọn hắn không phải nhằm vào ngươi, chẳng qua là thực hiện trách nhiệm của mình." không nên suy nghĩ lung tung tốt xấu ngươi bây giờ cũng là long đầu tòa quán nên rộng lượng một ít lượng khôn biết nghe lời phải nói cho tưởng thiên sinh muốn biết thông tin tưởng sinh trời nuôi đã thuận lợi trở về á diệu tự mình tiến hắn lên máy bay lượng khôn đem sự việc nói một lần tưởng thiên sinh hơi có chút không nói gì lão hổ không gặp gỡ, băng không tất có một bị thương đây là năm đó phụ thân mời đại sư cho chúng ta lời bình luận ta cùng trời nuôi tất nhiên thường xuyên trò chuyện ngẫu nhiên gặp một lần cũng liền giống như bây giờ vội vàng nhiều lắm là không vượt qua một tiên lượng khôn nói đại sư phê mệnh nghĩ đến có đạo lý của hắn băng không Siêm La tưởng sinh đem sự nghiệp làm lớn như vậy, thường tiên sinh cười lấy lát đầu. Người chỉ có sinh bệnh lúc mới biết cảm khái, người thân thể là cỡ nào yếu ớt. Thế nhưng đợi đến cơ thể bình phục, những thứ này cảm nộ tất cả đều ném tới sau đầu mặt đi. Lượng khôn cười ha ha một tiếng. Đây không phải nhân chi thường tình sao? Nói đến đây, mới đem hoa tươi giỏ quả đem thả dưới. Thường tiên sinh hỏi, hôm nay là ngươi lễ lớn, sao không tại đây đường trong miệng bận rộn? Hôm nay nên bệ bội nhiều việc mới đúng, khi nào làm thăng chức tiến? Lượng khôn nhễ mũi, chúng ta hầm hương thế nhưng đại sa đoạn, nên có diễn xuất vẫn phải có. Chú ý là truyền thừa có thứ tự, chẳng qua ngài hiện tại bộ dáng này. Thường tiên Sinh lập tức vui sướng trong lòng. Ai, không thể nói như thế. Ngươi nên làm mở tiệc chiêu đãi là muốn tổ chức, không thể bởi vì ta làm trễ nải ngươi người mánh. Trộn lẫn xã đoàn có thể không phải mình chơi, thứ này cùng hắn chức nghiệp một dạng, cũng chú ý mối quan hệ. Một cái tốt mối quan hệ, có thể để ngươi làm sự tình sự việc làm nhiều công ít. Tỉ như ngươi muốn cùng đối địch xã đoàn đánh nhau lúc, chỉ cần cái khác xã đoàn khoanh tay đứng nhìn, vậy cũng đúng thiên đại trợ lực. Lượng cũng hỏi, ta thật sự tổ chức. Thượng Thiên Sinh suy nghĩ một chút nói, Đại Dê không phải đầu tháng sau sáu muốn qua ngăn sao? Đây là hồng hương về vui, ngươi kế nhiệm long đầu cũng là hồng hương đại hỷ sự, ta coi nhìn như vậy, ngươi chưa xử lý yến hội, sau đó tại tháng sau mùng sáu lúc lại vì đại dê nâng làm một lần, liên tục hai trận đại yến hội, ý nghĩa còn không giống nhau. Ngươi nói có phải không rất đẹp? Lượng khôn chân tâm thật ý nói, thượng sinh hay là cao a, thượng tiên sinh rất là đặc ý, việc vui nhiều, thì nhất định phải tách đi ra xử lý, như vậy mỗi ngày thì có việc mừng. Nếu gặp được bực mình sự việc, bất luận có nhiều không xong, kia đều muốn tụ tập cùng nhau, dù sao lại không xong vậy không xong không đi nơi nào, qua cái này khám chính là, lượng khôn không ngừng ngỡ đầu. Hắn nhớ tới Lâm Phong đang dạy Sơn Kê lúc, đã từng nói lời tương tự, làm lúc hình như Sơn, kệ vậy là như thế này lựa chọn. Đột nhiên lượng khôn nhanh trí. Tưởng Sinh, kinh nghiệm của ngươi là chúng ta quý giá tài nguyên, không bằng như vậy, ta mời trở lại ngươi làm chúng ta xã đoàn cố vấn thế nào? Thường Tiên Sinh lập tức từ chối. A Khôn, ta muốn là còn sạn luyến xã đoàn quyền lợi, vậy ta trực tiếp làm long đầu tọa quán không tốt sao? Ta là thực sự không muốn tại giang hồ lăn lộn, tọa quán là tam sát vị, quá mức nguy hiểm. Với lại một sáng cùng xã đoàn liên lụy bên trên, cảnh sát rồi sẽ nhìn ta chằm chằm, cùng ta tẩy trắng dự tính ban đầu không nhất trí. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, thật không thể. Lượng Khôn không đồng ý. Thượng Sinh, người nghe ta giảng, vấn đề này có thể biến báo một chút. Thượng Tiên Sinh rất là ngạc nhiên. Thứ này có thể biến báo? Lượng Khôn chỉnh trọng gật đầu. Đương nhiên a. Yêu giống với ngươi nhân viên an ninh, là người đều biết bọn hắn là hộ vệ của ngươi, là chúng ta xã đoàn người, thế nhưng bọn hắn cùng ngươi ký kết thỏa thuận, bên ngoài không có bất kỳ người nào năng lực đem bọn hắn cùng xã đoàn liên hệ tới. Cảnh vụ sử không thể, liên tự cũng không thể. Thượng Tiên Sinh trợn mắt há hốc mồm. Ý của ngươi là? Lượng Khôn cười nói, Ta vì công ty danh nghĩa của ngươi ký kết hợp đồng, chính quy loại đó. Cái kia trả cho ngươi tiền lương, chúng ta chiếu cho. Như vậy tất cả đều là dựa theo hợp đồng làm việc. Cái gì tam hợp hội hoạt động, kia quản chúng ta sự tình gì? Thường Thiên sinh mơ hồ có một suy đoán. A Khôn, ngươi muốn đem xã đoàn công ty hóa, lượng khôn khoát khoát tay. Cái kia còn dùng công ty của ta hóa sao? Chúng ta xã đoàn vốn chính là một nhà công ty lớn, bất quá ta muốn tại nội bộ ký kết chính thức hợp đồng. Tối Diệu, Dương Cảnh vụ sự hoặc là liêm tự hiểu rõ chúng ta là một nhà chính quy công ty. Dù sao chúng ta chiếu trương nộp thuế, ngươi xem bọn hắn năng lực tìm chúng ta gây phiền phức không thành. Thượng tiên sinh không nói gì nói. Những kia tiền đen đâu? Lượng khôn cười nói, A Phong giao cho ta rất nhiều rửa tiền phương pháp, cũng tỉ như nói đơn giản nhất cũng là phức tạp nhất. Xã đoàn giọt quả, bãi đậu xe được, siêu thị nhỏ, tiểu này là có thể rửa đi khá nhiều tiền tài, đó là vô cùng thuận tiện. Tiểu này tiểu ngạch ra vào, ngay cả cảng phủ cường lực cơ quan cũng không phân biệt được ai cùng ai, tự nhiên có thể trở thành hợp pháp tiền giấy. Trương một Đông tinh một biến, lạc đà hết rồi, đầu tháng cầu người phiếu, hai chưa 193, Đông Tinh đổi biến, lạc đá hết rồi, đầu tháng, cầu người phiếu, hai. Chỉ cần đem thuế một phát, đó chính là chính quy hợp pháp công ty, bao nhiêu thuận tiện a. Chúng ta xã đoàn cơ cấu ta vậy không cải biến, đương nhiên thập nhị đường chủ không thể để cho làm thập nhị đường chủ, trên giang hồ có thể hô cái này, nhưng mà đối ngoại, chúng ta gọi là thập nhị đại khu. Đường chủ sao? Thì gọi là thập nhị đại khu giám đốc. Có đủ hay không chuyên nghiệp? Tưởng tiên sinh thầm nghĩ chúng ta chơi là cùng một cái xã đoàn trò chơi sao? Sao cùng hắn nghĩ không giống nhau? Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động. Chú ý này là A Phong cho ngươi ra a. Lượng Khôn thì cười, không thể gạt được tượng sinh con mắt. Ta nghĩ không sai, chuẩn bị tại lần sau đại hội lúc phổ biến. Thấp giọng, hắn nói, còn có không đến 10 năm, Hương Giang Tiệu sắp trở về, lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Quê nhà không phải cảng phủ quỷ lão, đó là chân chính nghiêm túc đối đại xã đoàn. Nếu để cho bọn hắn bắt được cái chuôi, tiễn vào ngục giam đều là nhẹ. Thường tiên Sinh liên tục gật đầu, không sai, ta cũng vậy suy xét đến điểm này mới quyết định muốn rời khỏi giang hồ. Lượng Khôn thầm nghĩ, người đây là bắt ta đệm lương a. Bất quá, không sao, dù sao hắn thích làm xã đoàn vị trí lão đại còn có thời gian 10 năm, hắn có đầy đủ thời gian tới làm điều chỉnh. Lượng khôn cười nói, bên trên có chính sách dưới có đối sách sao? Chúng ta có đầy đủ thời gian tới làm dự bị. Không chừng hồng hương tại trong tay chúng ta còn có thể kéo dài đấy. Tưởng thiên sinh tình cảm chân thực không coi trọng lượng khôn, không phải nói đối phương không có năng lực, chính tương phản, lượng khôn tương đối có năng lực, mà là quê nhà đối với loại chuyện này từ trước đến giờ là nghiêm khắc trừng trị, tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng đây là chuyện tương lai, ra đây lẫn vào ăn bữa nay lo bữa mai, ai dám nói rõ thiên chính mình nhất định tồn tại? Dường như hắn tưởng thiên sinh, thân làm hồng hương đại lao uy không uy còn không phải cùng dạng kém chút treo. Tưởng Thiên Sinh còn muốn khuyến nữa, nhưng mà tưởng tượng, mình đã không phải hồng hưng long đầu, nếu khuyến nữa, khó tránh khỏi ảnh hưởng cùng lượng khôn quan hệ. Đây là vô cùng chuyện kỳ diệu. Tại lượng khôn không có tới thăm hỏi lúc trước hắn, Tưởng Thiên Sinh còn muốn nhìn ngày nào gặp được lượng khôn lúc lắp phổ, đợi đến lượng khôn mang theo trần diệu chủ động tới thăm hỏi hắn, Tưởng Thiên Sinh sớm đã không còn bất luận cái gì hoang khí. Người cấp cho ta xem trọng, vậy ta khẳng định nể mặt người. Cái này liền gọi là ân tình lui tới. Tưởng Thiên Sinh đổi lời tại. Vu án tra ra sao? Lượng khôn đem tình tiết vụ án nói một lần, cuối cùng hỏi. Đông Tinh hình như đang trở lạc đã thức tỉnh, tưởng sinh chúng ta nên làm cái gì? Thưởng Tiên Sinh trầm ngâm một phen hỏi, vấn đề này ngươi dự định giao cho ai tới làm? Lượng Khôn trầm giai nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận tra con lính, vấn đề này trừ ra A Phong, ta giao cho người khác không yên lòng. Trần Diệu ưu đoán nhìn lượng Khôn, hắn nói thẳng, A Diệu, ta không phải không tin những ngươi, mẫu chốt là A Phong trước đó đàm phán đối với Đông Tinh có nhiều vô cùng, ngươi cũng thấy đấy. Vấn đề này giao cho hắn đi làm, khẳng định hội cho chúng ta đem lại phong phú hồi báo. Thưởng Tiên Sinh càng cao hứng, không sai, vấn đề này giao cho A Phong đi làm là làm tốt. Á Phong làm việc nhanh chuẩn hung ác, nhớ ra mảnh bê sự việc cùng Đông Tinh đàm phán thời gian giống như còn ở trước mắt. Giao cho hắn đi làm, ta yên tâm. Lượng Khôn vô vô Trần Diệu bả vai. Á Phong làm việc, ngươi vậy thấy qua? Trần Diệu á khẩu không trả lời được. Ngày xưa đàm phán hắn cũng là ở đây. Lâm Phong biểu hiện cho hắn nhất là ấn tượng khắc sâu, làm đối phương lộ ra sơ hở lúc, hắn thì giống như là con sói đói tiến lên can xé, con mắt cũng không nháy mắt một chút để ra bản thân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ điều kiện. Dạng này người nếu là không có năng lực, còn có người nào năng lực? Chớ có chơi. Ừ. Đinh Linh Linh. Lượng Khôn điện thoại phá vỡ trở mặt. Ha, là A Phong, gia hỏa này thật không trải qua nhất tới. Lượng Khôn cười lấy nhận điện thoại. A Phong, là, ta cùng Tưởng Sinh nói chuyện phiền đấy. Chính nói về ngươi đâu, chuẩn bị để ngươi phụ trách chuyện này. Ngươi phụ trách không được? Nghĩa là gì? Cái gì? Báo tin một đám đường chủ hồi tụ nghĩa đường học. Lượng Khôn nụ cười trên mặt biến mất. Thường Tiên Sinh mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Lượng Khôn thở dài. Phiền thoái, Lạc Đà hết rồi. Thường Tiên Sinh trong lúc nhất thời đầu óc quá tải đến, Lạc Đà hết rồi. Hắn đột nhiên thanh tỉnh, thất thính nói, Lạc Đà chết rồi. Lục Khôn gật đầu. Tư đồ cho hắn gọi điện thoại, nói lạc đã chết có kỳ quặc. Tưởng Sinh, ta trước đi tụ nghĩa đường và có tin tức sau đó lại đến báo tin ngươi. Thưởng Tiên Sinh lắc đầu. Không, ngươi bây giờ là hồng Hưng Long đầu, có chuyện gì ngươi cái kia chính mình quyết định. Lượng Khôn Kỳ quái liếc nhìn Tưởng Tiên Sinh một cái, không hiểu rõ Tưởng Tiên Sinh sao biến thành người khác giống nhau. Nhưng là lúc này còn không phải thế sao suy xét cái vấn đề này lúc, hắn đứng lên vội vã đối với Trần Diệu phân phó nói: "Báo tin các vị đường chủ, tụ nghĩa đường họp." Trần Diệu cuống quýt bắt đầu lần lượt báo tin một đám đường chủ nhỏ. Hai người vội vã rời đi. Toàn vẹn không có phát hiện Tưởng Tiên Sinh tất sát mạng. Lạc Đà lại chết rồi. Tin tức này nhường Tưởng Thiên Sinh đặc biệt kinh ngạc. Lạc Đà là thế hệ trước Giang Hồ Nhân, bối phận cao cùng Tưởng Thiên Sinh phụ thân tưởng chấn cùng thế hệ. Hắn là thuần túy nhất lần trước phái Giang Hồ Nhân, phụ huynh làm gió thật to, nhưng mà phân rõ phải trái. Hồng hưng cùng Đông tinh Gây có nhiều không thoải mái, nhưng mà hai cái xã đoàn cao tầng lại năng lực nhìn giữ hữu hiệu, hiệu câu thông, cũng là bởi vì Lạc Đà vui lòng phân rõ phải trái. Là của hắn Sai, hắn nhận. Không phải lỗi của hắn, hắn đúng lý không tha người. Nhưng phẩm là chính thống Giang Hồ Nhân sĩ nên có dáng vẻ, đều có thể từ trên thân Lạc Đà tìm thấy. Đối ngoại âm hiểm tương dẫn đối nội lại lại như đại gia trưởng một phải có trách nhiệm. Đông tinh làm mua bán làm người ta sinh chán ghét, thế nhưng lạc đà danh tiếng là nhất đẳng. Lạc đà lại chết rồi. Thượng thiên sinh trong lúc nhất thời chịu không được sự thật này, hắn không phải tại vì lạc đà cảm thấy bi thương, kia dù sao cũng là đối địch xã đoàn long đầu, lạc đà cũng không phải cha hắn. Thượng thiên sinh là tại nghĩ mà sợ. Lạc đà cần cù chăm chỉ cả đời, giáo dục ra đây ba đầu khi sư diệt tổ bạch nhãn lang. Nghĩ đến lạc đà khi còn sống vô luận như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra được, hắn bị chính mình môn nhân giết chết à? Tọa quán là tam sát vị, ta lại muốn nghĩ muốn làm vị trí này thật sự vô cùng buồn cười a lạc đà cảnh nộ bóng chốc hù dọa tưởng thiên sinh ô nha và người vì sao phải giết lạc đà tưởng thiên sinh nghĩ cũng nghĩ ra được đơn giản là tòa quán lôi diệu dương trước đó cùng phi lão lê thông đồng diệt sát mảnh bê một nhà cả nhà đã nói được rõ ràng lạc đà lực khống chế đang giảm xuống hắn đã khống chế không nổi đại tân sinh thượng vị tâm tư sau đó thì tạo thành mảnh bê một nhà bị mưu sát tưởng thiên sinh đột nhiên nghĩ tới chính mình muốn lui muốn lui cái triệt đề lượng khôn đối với ta rất là xem trọng tiền nhiệm sau đó chuyện làm thứ nhất chính là cùng ta thông khí lượng khôn nắm giữ không được hồng thương sao nói đùa cái gì Cho dù không có ủng hộ của mình, hắn muốn khống chế Hồng Hưng cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần mình không đưa ra phản đối, Hồng Hưng thì không có bất kỳ cái gì một cái đường chủ hội phản đối Lượng Khôn, phản đối Lượng Khôn cũng đã chết. Cái gì? Trần Diệu, Giá hỏa này là cô thần, ai ngồi lên long đầu hắn thì chung với ai. Trình độ nào đó, thuần túy vô cùng. Thường Thiên sinh vững vàng tâm thần, đột nhiên cười, ta thực sự là hám lợi đen lòng, trời nuôi có thể làm được sự việc đổi thành ta có thể làm không được. đã như vậy, còn không bằng hảo tụ hảo tán. Lượng Khôn nói hay lắm à? Truyền thừa có thứ tự, làm hậu nhân nói lên khi ta tới. Tối thiểu năng lực rơi cái thanh danh tốt. Có thể vừa nghĩ tới còn có không đến 10 năm Cửu sắp trở về, đến lúc đó Hồng Hưng ở đâu cũng không biết, Tưởng Thiên Sinh lập tức cảm giác mất hết cả hứng, có chút không thú vị. Ta lãng phí nửa đời, cũng lãng phí trên giang hồ, kết quả có thể là lấy giọ chúc mà múc nước công gia chảng, tội gì đến quái hay. Lượng Quân khôn sẽ không nghĩ tới, Lâm Phong vậy sẽ không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Tưởng Thiên Dưỡng cũng không nghĩ ra, Lạc Đà chết đối với Tưởng Thiên Sinh kích thích nghiêm trọng như vậy, chậc để bỏ đi hắn hướng Tưởng Thiên Dưỡng học chút giá vọng. Từ hôm nay trở đi, Tưởng Thiên Sinh thì an tâm dưỡng thường. Dù là sau đó lượng khôn cải tổ hừng hưng mời tưởng thiên sinh đi là cố vấn đảm nhiệm một hư danh hắn đều không đi trên giang hồ ít tưởng thiên sinh trong thế tục nhiều một thích lấy tiền nện người áp bá cũng không biết là tốt là xấu lượng khôn đuổi tới tụ nghĩa đường lúc một đám đường chủ lục tục chạy tới hắn còn không phải thế sao tưởng thiên sinh không có đến chậm truyền thống thập tam nội tính tình gấp khôn ca triệu tập chúng ta tới đến cùng là thế nào chuyện lượng khôn đám người đến đông đủ lúc này mới hỏi lâm phong a phong rốt cục có chuyện gì vậy chương một đông tinh kỳ biến đầu tháng cầu nguyện phiếu một chương một đông tinh kỳ biến Đầu tháng, cầu người phiếu, một. Vừa mới tiếp vào tư đồ điện thoại khẩn cấp, hắn nói Lạc Đả vừa vừa tử vong. Lạc Đả hôm qua cùng Tưởng Sinh cùng nhau bị tập kích, làm người đương thời hoang mã ít một F40E, loạn, hai chúng ta xã đoàn chỉ có thể chú ý người một nhà, căn bản không biết đối phương thủ lĩnh tình huống làm sao. Chúng ta không biết Lạc Đả tình huống làm sao, đối phương đồng dạng cũng không biết chúng ta Tưởng Sinh tình huống rốt cục là một cái gì bộ dáng. Nhưng mà dù sao cũng là đồng thời bị tập kích, chúng ta hay là tồn tại câu thông. Cũng tỷ như tư đồ, hắn hành đường cùng ta tại một phạm vi bên trong, chúng ta thưởng xuyên vậy cùng một chỗ động, quan hệ cũng không tệ lắm. Người không biết nội tình đều cho rằng không hổ là Lâm Phong, Hồng Hưng nổi danh nhất, thảo hại. Hiểu rõ nội tình thần sắc thì biến cổ quái, tư đồ dám cùng quan hệ của ngươi không tốt sao? Nếu chọc dẫn ngươi, sợ không phải lập tức liền bị ngươi theo đồng la loạn đội tuyệt. Tư đồ nói cho ta biết, hôm qua sau nửa đêm, Lạc Đà tỉnh rồi, nhưng mà không có thoát khỏi nguy hiểm, như cũ tại chữa trị. Nhưng là vừa vặn, hắn gọi qua điện thoại, phát hiện Lạc Đà chết rồi. Thập Tam Muội khó hiểu nói, Lạc Đà chết thì đã chết đi, Sơn Khê không phải điều tra ra Lạc Đà bị Ô Nha bọn hắn khi sư diệt tổ giết chết sao? Sơn Khê ngồi ở vượng giác đường chủ trên ghế, nội tâm âm thầm hốt hoảng đây cũng không phải là hắn điều tra ra mà là Lâm Phong tặng cho hắn, đây là lấy không công lao. Chẳng qua nghĩ lại, lập tức lại lẽ thẳng khí hùng. Không sai, công lao này là Phong Ca nhường lại. Nhà mình nhất hệ Đại Lao thì là như bước như vậy. Tiểu tử này điên tâm phải mãi ngồi xuống, may may không đỏ mặt. Đại Lao đều nói, ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết, cái khác đều là hư, ra mặt tính cái gì? Năng lực có vượng giác đường chủ hương sao? Không giống nhau. Lâm Phong uốn nắn thập tám muội lời giải thích. Vấn đề này không giống nhau. Lạc Đa chết có kỳ quặc. Tư Lôi nói, Lạc Đa chết tựa như là bị người ngạt chết. Tĩnh. Tu nghĩa đường hoàn toàn yên tĩnh, lượng khôn phá vỡ trầm mặc. Ý của ngươi là nói, lạc đạt tại nhà mình bệnh viện xã đoàn, sinh sinh bị người buồn bực chết rồi. Lâm Phong nún nún vai. tư đồ lại như thế nói với ta. Ba cơ dơ xì gà đặc biệt im lặng. A Phong, ngươi cùng tư đồ quan hệ rất tốt ta. Lâm Phong cải chính, cơ ca là tư đồ cùng quan hệ của ta tốt. Ba cơ chưa kịp phản ứng, này mẹ nó không phải giống nhau sao? Lượng khôn cảm thấy láo sai. Bệnh viện xã đoàn đông tình, Phong bị nghiêm mật như vậy, bao nhiêu người con mắt chằm chằm vào. Đông tình xã đoàn long đầu bị người chết ngạt ở bệnh viện. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Lâm Phong thở dài, chúng ta là ra đây lẫn bảo, phân rõ một người kiểu chết, chỉ sợ cảnh sát đều không có chúng ta chuyên nghiệp. Tất cả mọi người không phải cái gì thiện nam tín nữ, phân rõ cái này ngược lại là chuyên gia. Tư Đồ sẽ không nhận lầm. Hắn nói lạc đà nhìn qua bị gối ngạt chết, lượng mu khó hiểu nói, chúng ta không có nhận được tin tức. À? Lâm Phong buông tay, ta cũng vậy vừa vừa nhận được tin tức, dù sao nghe Tư Đồ ý nghĩa, hắn đều không có ý tứ đem vấn đề này nói ra. Mọi người càng là hơn im lặng, không phải sao? Lạc đà là Đông Tinh Long Đầu, dù sao cũng là Giang Hồ Thập Đại một trong, kết quả là như thế chết không rõ ràng nếu lạc đã bị người trả thù, mặc kệ là đánh lén hay là chính diện tiêu diệt, đều là không có bất kỳ vấn đề gì. nhưng mà hắn lại là bị người tại nhà mình bệnh viện trên giường bệnh dùng gối cho ngạt chết. tư đồ hạo nam thân làm ngũ hổ đứng đầu cầm long hổ, hắn cũng thế lạc đà cảm thấy én e lệ, chết thật bất cứ ca. nhất là hạ thủ trăm phần trăm là người một nhà, kia càng ngoan cường, cũng không biết là ai, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, sau đó dường như bệnh truyền nhiễm một dạng, dẫn tới mọi người cười vang. người hiền lành ba cơ một bên cười một bên lau nước mắt, lạc đà anh hùng một thế, sao tiểu chết như thế? mọi người nhất thời thổn thức không thôi đều là ra đây lẫn vào lũ loa tử, Ô Nha cũng đừng cười heo hắc, hôm nay Lạc Đả bị người giết, làm không tốt ngày mai đến phiên ai. Hồng Hưng mặc dù là thập đại một trong, có thể Lạc Đả chô đông tinh như thường là thập đại. Hắn hay là đồng tinh tọa còn đấy. Kỳ thực tử vong cách Hồng Hưng tọa quán nhỏ cũng không xa xôi. Mảnh bê, vì lão lê, vừa mới qua đi bao lâu. Trong thời gian thật ngắn, Hồng Hưng trước long đầu tưởng thiên sinh liên tiếp hai lần gặp chuyện, một lần cuối cùng trực tiếp dẫn đến hắn nằm trên giường thời gian dài tới 1 năm, này mới khiến lượng khôn trở bị. Ra đây chỗ lẫn, phải có tử vong dân mộ. Bàng Không, người ra đây trộn lẫn cái gì? Lâm Phong nói ra Chúng ta không có nhận được tin tức đó là bởi vì Đông Tinh đối với Lạc Đà tin chết ngắn ngủi áp dụng quản lý chặt. Sở dĩ nói là ngắn ngủi là bởi vì Lạc Đà chết là không đạt được. Có hai vấn đề thì bày ở trước mặt chúng ta, này cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ. Mọi người nhất thời không cười. Thập Tam muội nhìn Lâm Phong. "A Phong, ngươi có phải hay không phóng đại?" Lâm Phong lắc đầu. "Không, không có quyết đại." Nhìn thoáng qua Sơn Kê. Hôm qua Sơn Kê điều tra rõ Lạc Đà cùng Tưởng Sinh bị tập kích gán sự việc sau đó, ta, Khôn Ca, Tưởng Sinh, Tưởng Thiên Dương, chúng ta cùng nhau cho Đông Tinh A gọi điện thoại. Trước Long Đầu bị Lạc Đà liên lụy, kém chút đem mệnh đều muốn vứt bỏ, chúng ta muốn truy cứu trách nhiệm, chúng ta muốn lấy lại công đạo, mọi người cùng nhau gật đầu. nên thập tam nội truy vấn, bổn thúc nói thế nào? Lâm Phong loạn vị đạo, a bổn đều là từ chối. hắn nói Đông Tinh cùng Hồng Hương tình huống một dạng, thúc phụ nhóm mặc dù có chung nhận thức, nhưng vẫn là muốn lạc đà sau khi tỉnh lại mới có thể làm chủ. chúng ta nghĩ đến hai cái xã đoàn ở giữa hữu hảo giao lưu, thế là đáp ứng. chúng ta ngay lúc đó phân tích là bất kỳ cái gì xã đoàn cũng dung không được tiểu này khi sư diệt tổ gia hỏa, mặc kệ hắn là cái nào xã đoàn, chúng ta giang hồ đồng đạo có nghĩa vụ nhường hắn biến mất này sẽ giao động chúng ta xa đoàn căn cơ mọi người cùng nhau gật đầu nếu để cho ô nhà lôi diệu dương tiếu diện hồ ba người sống thậm chí leo lên cao vị cái này cho giang hồ mở một ghe vớm tiền lệ đó chính là ngầm đồng ý tế lao xử lý chính mình đại lao là hợp pháp kể từ đó trên giang hồ cổ hoặc tử học theo giang hồ đại lao mọi người đều lo sợ sau đó không phải loạn thành bộ không thể Lệ này tuyệt đối không thể mở thập tam hội trầm ngâm nói lẽ nào đông tinh không muốn diệt trừ ô nhà bọn hắn buồn thúc đối với tầm kiểm soát của mình lực có lòng tin lâm phong gật đầu ta ngược lại thật ra không cảm thấy a buồn có dạng này lực không chế Hiện nay chúng ta không biết Đông Tinh đối với Ô Nha bọn hắn xử phạt, nghĩ tới nghĩ lui đơn giản là hai loại. Một loại là cắt lấy Ô Nha đám người đầu, cộng thêm bồi thường một chút tiền tài, cho chúng ta nhận tội, chấm dứt chuyện này. Tất cả mọi người gật đầu. Tưởng thiên Sinh tất nhiên tổn thương không nhẹ, có thể lời nói thật rằng, Đông Tinh tổn thương ác hơn, một long đầu tọa quán cũng bồi tiền vào. Bất quá nói đi thì nói lại, Tưởng thiên Sinh thoái vị, không phải là không hồng hương vậy tổn thất một vị tọa quán. Muốn lấy tiền tài thì đuổi rồi bọn hắn, kia là chuyện không thể nào. Mọi người vội vàng hỏi tới. Loại thứ hai đâu? Lâm Phong mang trên mặt kỳ quái nét mặt. Loại thứ hai sao? thì thú vị nhiều. bà cơ khó hiểu nói, lạc đà chết như vậy vất ức, bọn hắn thì có biện pháp gì? Lâm Phong cười cười, lạc đà chết bây giờ còn chưa có chuyện tới, điều này nói rõ Đông Tinh nội bộ cũng tại tranh luận, đến cùng là thế nào công bố lạc đà nguyên nhân tử vong? Bà Cơ khẽ giật mình, tại bệnh viện xã đoàn bị người dùng gối ngạt chết, loại thuyết pháp này khó mà nói, cũng không tốt nghe. nói ra hội tổn hại lạc đà huy danh, đồng thời cũng sẽ để cho Đông Tinh hổ thẹn. nói trắng ra, ra đây chỗ lẫn, trừ ra tiền chính là mặt, Đông Tinh là thập đại một tròng, Đông Dạng là cần mặn muối. bà Cơ không đồng ý. Lẽ nào bọn hắn còn có thể sửa đổi lạc đà nguyên nhân tử vong? Lâm Phong hỏi ngược lại. Tại sao lại không chứ? Ba Cơ khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. A Phong nói không sai, người chết là lớn. Tốt xấu lạc đà cũng là cẩn trọng làm nhiều năm như vậy long đầu, là tôn giả hủy lại là chúng ta hương giang người truyền thống, làm không tốt bọn hắn thực sẽ che giấu lạc đà chân thực nguyên nhân tử vong. Mọi người tất cả đều gật đầu. Thanh thật mà nói, dù là nói lạc đà bị đao thủ tập kích dẫn đến tử vong, vậy so với kia cái chân thực tiểu chết mạnh, bị người một nhà tại bệnh viện của mình bên trong, tại vĩp trên giường bệnh, dùng gối ngạt chết, quá không ra gì. Lâm Phong lại nói, "Trong này còn có hai loại tình huống." Bà Cơ sở lấy chân nói, "A Phong, khả năng này có phải hay không quá nhiều rồi? Có hay không có khả năng nhất phát sinh?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Chúng ta là tại tụ nghĩa đường thảo luận, Đông Tinh lại là cùng chúng ta nổi danh đại sao đoàn, cần nghiêm cẩn tốt chút. Đem tình huống làm hết sức liệt kê ra, như vậy, đến lúc đó chúng ta có thể ứng phó." Bà Cơ nghe xong có đạo lý, lập tức nào ủy trưởng 194, Đông Tinh kỳ biến, đầu tháng, cầu người phiếu, 2, chương 194, Đông Tinh kỳ biến, đầu tháng, cầu người phiếu, 2. "Là ta suy nghĩ không chu toàn." A phong ngươi tiếp tục, cơ ca chính là cái này tính tình, không có gì ý đồ xấu, là vì tất cả mọi người có thể biết cách làm của hắn có chút phê bình kỳ đáo, nhưng tuyệt đối sẽ không ghét hắn. Một loại là a buồn là nói thật, Đông Tinh Thu Phụ nhóm đã đặt thành chung nhận thức, đối ngoại tuyên thành lạc đà là chết bởi đao thủ tập kích, sau đó đem ô nhà ba người đẩy ra, đồng thời thuận tiện kết cùng chúng ta ân đoán. Tiểu này đối với chúng ta là có lợi nhất, mọi người cùng nhau gật đầu. Dù sao mục đích của bọn hắn thì một là tưởng thiên sinh báo thù, tiện thể điểm trọng yếu bồi thường. Phải biết tưởng thiên sinh liên tiếp hai lần gặp chuyện, quả thực đối với hồng hưng sĩ khí tạo thành đả kích. Tượng đương chủ nhóm không cảm thấy có cái gì đối với tầng dưới chót tứ cựu hồng đăng lung, vậy thì có bị thương sĩ khí nhà ai tọa quán 3 ngày 2 bữa cũng bị người ám sát khó nói chúng ta một chút lực uy hiếp không có xã đoàn tầng dưới chót chỉ có thể dựa vào xã đoàn tên tuổi còn sống một sáng xã đoàn tên tuổi bị hao tổn công tác của bọn hắn đều không được bình đây là vấn đề rất thực tế một loại khác thì rất không ổn. lạc đà bị đao thủ cho ám sát bệnh viện xã đoàn hết sức cứu giúp không có đoàn cứu trở về ô nha lôi diệu dương tiểu diện hồ ba người mặc đồ tăng là lạc đà túc trực bên lính cứu đông tinh thể phải tìm ra ám sát lạc đà cùng tưởng thiên sinh hung thủ Tu nghĩa đường cùng nhau an tĩnh lại. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều ngây dại. Thập tam muội hú lên cái gì? A Phong, ngươi có lầm lẫn không? Đông Tinh Thuốc Phụ nhóm biết rất rõ ràng là ô nha bọn hắn ám sát lạc đà, kết quả gắng gượng không thừa nhận là bọn hắn giết. Còn nhường ba người này cho lạc đà mặc đồ tang. Lâm Phong núm núm vai. Có khả năng như vậy? Thập tam muội thẳng lắc đầu. Kia trừ phi Đông Tinh Thuốc Phụ nhóm tất cả đều mất trí, bằng không làm sao lại như vậy làm ra chuyện như vậy đâu? Một đám đường chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng hơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba cơ lẩm bẩm nói. A Phong, người này suy đoán quá mức không thể tưởng tượng, thái trái ngược lẽ thường, ta nghĩ không thể nào. Thập Tam Hội vội vàng gật đầu đồng ý. Người bình thường ai sẽ làm ra lựa chọn như vậy a? Nếu thật là làm như vậy, lạc đà có thể hay không tức giận theo trong quan tài nhảy ra chém người? Mọi người vì Lâm Phong suy đoán loạn thành một bầy. Lượng khôn phủi phủi tay nói: Các vị, tụ nghĩa đường hội nghị là nhường các vị tiếp thu ý kiến của chúng, có phân tranh là bình thường, chúng ta muốn lấy được chung nhận thức mới là thật. Thân Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Thập Tam Hội thẳng lắc đầu. Như vậy vi phạm thường thức sự việc, ai biết đồng ý a? Thập Tam Hội thẳng nhíu môi. Hàn Tân đột nhiên hỏi. Nếu như các ngươi là đông tinh thúc phụ, các ngươi hiểu rõ cả cái sự tình quá trình, sự thật này bày tại trước mặt các ngươi, các ngươi đầu tiên muốn làm là cái gì? Thập Tam Muội không hiểu liếc nhìn Hàn Tân một cái, làm không rõ ràng hắn vì sao lại đột nhiên nói lời như vậy. Lượng khôn tiếp tục điểm danh. Thín ca, cái nhìn của ngươi thế nào? Thín ca suy nghĩ sâu xa nói. Ta muốn là đông tinh thúc phụ tại lạc đã bị người một nhà ám sát tình hồn dưới, duy nhất việc cần phải làm chính là một kiện. Che cái nắp. Lượng khôn khích lệ nói. Thì như đâu? Thín ca càng nói càng là trôi chảy. Lạc Đà nguyên nhân tử vong là tuyệt đối không thể công bố. Này lại tổn hại Đông Tinh uy danh. Ô nha đám người phạm thượng làm loạn khi sư diệt tổ hành vi cũng đồng dạng không thể công bố, này đồng dạng hội tổn hại Đông Tinh uy danh. Tân Nhi nói rất đúng, chúng ta muốn cân nhắc là như thế nào duy trì được xã đoàn danh hảo. Đông Tinh danh hảo không thể có nửa điểm tổn thương, này lại chỉ hoàn chúng ta kiếm tiền. Ra đây trộn lẫn, kiếm tiền là trên hết. Lạc Đà đúng là cái người tài ba, nhưng mà hắn chết, hắn liền không thể cho xã đoàn đem lại ích lợi Người sống vẫn luôn muốn ăn cơm, bọn hắn còn muốn tiếp tục dựa vào xã đoàn kiếm tiền. Như vậy Đông Tinh danh hảo không thể bôi đen. Thập Tam Muội há to miệng, lẩm bẩm nói: "Các ngươi điên rồi? Làm sao dám nghĩ như vậy?" Lượng Khôn hung hăng trừng Hàn Tân một chút. "Tân Nhi, ngươi có rảnh nhiều hướng phố Bắc Lan đi động một cái, tiểu muội mê hoặc nhiều chỗ đấy." Hàn Tân lập tức nói: "Khôn ca, ta hiểu rồi, ta sẽ cho nàng giải thích." Thập Tam Muội đầu gốc nhất thời loạn như tê dại. Nhưng nàng không thể tin được là, người hiền lành ba cơ cũng đã nói, nếu là như vậy, vậy vẫn là có một việc vậy rất trọng yếu." Thập Tam Muội đầu dẫn hỏi: "Sự tình gì?" Bà cơ nói ra: "Long đầu tòa quán." Đông Tinh nhất định sẽ ngay đầu tiên tuyển ra Long đầu tòa quán. Nếu như Đông Tinh thuốc phụ thật sự hiểu rõ toàn bộ sự kiện, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhường Long Đầu Tọa quán vị, trí rơi xuống ngũ hổ trong tay. Tư Đồ Hạo Nam cái này ngũ hổ đứng đầu cũng không được. Ôn Nha, Diệu Dương, Tiêu Diện Hổ đều là người kiểu này, Tư Đồ Hạo Nam thuần túy là bị bọn hắn liên lụy. Nếu đổi lại là ta, ta không thể nào đối với Tư Đồ Hạo Nam như thế yên tâm. Lâm Phong cười nói, Tiểu Ngụy, ngươi nhìn xem, là cái này khác một loại khả năng, hơn nữa là có khả năng nhất có thể. Ngươi phải biết, đây đối với Đông Tinh mà nói còn không phải thế sao chết rồi một vị Long Đầu Tọa quán chuyện đơn giản như vậy. Làm không tốt, Đông Tinh lại bởi vậy đóng cửa. Thập Tam muội mọi người tê. Ba Cơ nói ra: "Tiểu muội, Lạc Đà chết rồi, chúng ta là hóng chuyện một phương, nhưng là đối với Đông Tinh người mà nói thực sự không phải như thế, đó là có khả năng trời sập xuống chuyện lớn. Suy xét chuyện lúc liền phải hướng A Phong như vậy, nghe nhiều suy nghĩ nhiều, nói ít." Thập Tam muội mọi người đều tê. "Hảo gia hỏa, đại gia hỏa đây là cùng nhau hấn năng a." Đương nhiên, nói vẫn cũng không phải, rốt cuộc tất cả mọi người là đường chủ, ai vậy không có tư cách với người, tựa Ba Cơ, kia càng là hơn vị trưởng bối tư thế chỉ điểm. Thập Tam muội được nhờ ơn toàn bộ hành trình ngồi không nói lời nào sơn kê không khỏi cười lạnh thập tam muội là nữ nhân là hờn Hưng chỉ có hai vị nữ lý đường chủ một trong nàng xác thực có kiêu ngạo tiền vốn có thể hết lần này tới lần khác muốn chất vấn phong ca đó chính là không tự lượng sức phong ca đó là nàng có thể nghi ngờ nghĩ quá nhiều rồi đi đột nhiên chuông điện thoại vang lên lâm phong đứng dậy nói ra là tư đồ điện thoại mọi người im tiếng hắn đem điện thoại kết nối nhân tại miễn đề bên trên đem điện thoại đặt ở bàn dài ở giữa tư đồ ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta là đông tinh có tin tức mới rồi sao tư đồ trần mặc hồi lâu mới nói thúc phụ nhóm trải qua tuyển cử đề cử bốn thúc là Đông Tinh Tân nhiệm Long Đầu, thập tam muội kìm lòng không được bưng kín miệng của mình, quả thực kinh ngạc, lại bị mọi người nói trúng rồi. Lâm Phong Thản nhiên nói, cái kia ngược lại là muốn chúc mừng bổn thúc, bất quá, chúc mừng sự việc chúng ta tự nhiên có người chuyên hội tiến về chúc mừng, ngươi biết chúng ta hồng hưng muốn không là cái này, ta muốn là bàn giao. Âu Nha, Lôi Diệu Dương, tiếu Diện Hổ dám phái Đao Thủ ám sát chúng ta thường sinh, nhất định phải cho chúng ta bằng hàng giao. Không biết bổn thúc nói như thế nào. thập tam muội hai mắt mở thật to, lỗ hai thủ cao cao, liền muốn nghe được Đông Tinh đến cùng là thế nào làm. Hàn Tân đã tới bên cạnh nàng Thập Tam Muội đều không có chú ý. Tư đổ lại là một trận trầm mặc, khó nhọc nói: "Phong ca, ngươi biết chúng ta nếu như nói thật ra trước Long Đầu Tử vong trận tướng, hội tổn hại hại chúng ta đông tinh danh dự." Thập Tam Muội vừa muốn thét lên, Hàn Tân bàn tay lớn đã che miệng nàng lại, càng là hơn gián ở bên tai của nàng thấp giọng nói: "Im tiếng, đây là tụ nghĩa đường." Thập Tam Muội hung hăng chụp Hàn Tân một chút, không vùng vẫy. Lâm Phong bất động thanh sắc liếc nhìn Hàn Tân một cái, có hơi ra hiệu, trong miệng lại đều là trào phúng: "Sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn để Ô Nha ba người mặc đồ tang cho Lạc Đạt tốc trực bên linh cứu hay sao?" Tư đồ hơn nửa ngày không nói gì. Lâm Phong cố ý kêu lên. Các ngươi thực có can đảm làm chuyện như vậy. Tư đồ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi sao xứng đáng là đà? Đá? Các ngươi thật không sợ lạc đà tại đầu thất ngày đó đã vang ra quan tài tìm các ngươi mấy cái này bất hiếu đệ tử tính sổ sách à? Tư đồ cao giọng reo lên. Long đầu lại không phải ta giết. Ngươi tìm ta làm gì? Lâm Phong âm lãnh nói. Ta quản lạc đà là ai giết? Ngươi nghe cho kỹ. Tưởng Sinh là chúng ta trước long đầu. Chúng ta muốn một câu trả lời. Đây không phải ta một người yêu cầu. Này là chúng ta mới long đầu khôn ca. Thập nhị đường chủ còn có ba vạn thành viên nhất trí yêu cầu. Ta biết ngươi không nói gì chuyện, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chuyển cáo thúc, muốn hắn mau sớm nghĩ ra bồi thường cách. Bằng không, đừng trách chúng ta không nói giang hồ thể diện. Các ngươi muốn sĩ diện cho Lạc Đả tiễn đưa, được hỏi chúng ta hững hưng có đáp ứng hay không? Phải biết, hiểu rõ Lạc Đả tử vong chân tướng, cũng không chỉ các ngươi chính đông tinh người. Ẩm. Lâm Phong cúp điện thoại. Chương 195, tàn khốc chân tướng, đầu tháng cầu người phiếu, 1, chương 195, tàn khốc chân tướng, đầu tháng, cầu người phiếu, 1. Tu nghĩa đường rất thanh tĩnh. Một đám đường chủ nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều là khát thượng. Cái gọi là tính toán không bỏ sót, xác suất lớn vậy chính là như vậy. Thập Tam muội rất xấu hổ, ngay tại vừa nãy, nàng còn đang chất vấn Lâm Phong phán đoán, hiện tại mặt đỏ dần. Lâm Phong hướng chỗ tựa lưng thượng khẽ nghiêng, hướng họ nói: "Rất không may, chúng ta phán đoán xui xẻo nhất, một cái ứng nghiệm, đồng tình muốn che cái nắp. Vì thế, bọn hắn thậm chí không tiếc đem cho Lạc đà báo thủ thời gian trì hoãn. Nếu là trước khi nói Lâm Phong nói chuyện, còn có người sẽ đến chất vấn, vậy mà lúc này giờ phút này Lâm Phong nói chuyện thì không người nào dám ngắt lời. Liệu sự như thần thần nhân ngay tại trước mặt, ngươi còn có thể so với hắn còn lợi hại hơn?" Ba cơ như có điều suy nghĩ nếu là như vậy, tại lạc đà tang sự trong, ô nha bọn hắn thì bình an vô sự. Phanh phanh phanh. Lượng khôn nặng nề gõ bàn một cái nói, bọn hắn nghĩ hay thật, lạc đà bị đệ tử của hắn tập kích, đây là đông tinh bê bối, chúng ta không đi quản. Dù là đông tinh thúc phụ nhóm không biết xấu hổ, nhường ô nha đám ba người cho lạc đà mặc đồ tang cất tang, thì tính sao? Đông tinh thúc phụ nghĩ buồn nôn hơn lạc đà, đó là chuyện nhà của bọn hắn. Nhưng mà vấn đề là, bọn hắn hỏi qua chúng ta không có. Lượng khôn đứng dậy, khuôn mặt biến ấm lạnh, vì ô nha đám người tập kích, chúng ta hờn hững đổi một nhiệm kỳ long đầu, ta là tưởng sinh đệ tử. Vậy ta thì muốn báo thủ cho hắn. Đông Tinh chuyện quản chúng ta thí sự a. Chúng ta là Hừng Hừng. Đông Tinh muốn giữ gìn danh dự của mình, kia không có vấn đề. Nhưng bọn hắn không có nghĩ qua, nếu tắt thành cho bọn hắn, chúng ta Hừng Hừng thanh danh liền không có. Thượng trên giang hồ hỏi thăm một chút, nhà ai xã đoàn Long Đầu bị tập kích, người kế nhiệm không đạt được gì. Tư đồ mọi người làm chuyện Tiếu Lâm nghe một chút liền tốt. Mọi người cùng nhau gật đầu. Đúng thế. Đông Tinh vì Ô Nha cùng Tiếu Diện hổ đám người hổ thẹn, vậy bọn hắn không may rồi, quan bọn hắn Hừng Hừng sự tình gì. Hai cái xã đoàn lẫn nhau không lệ thuộc, hai bên cao tầng thấy vậy, tôn kính ngươi hô một tiếng đồng đạo không tôn kính ngươi, ngươi là cái nào khỏa hành? Lượng Khôn cười ta nói, đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, diệt đi Đông Tinh. Không thể nào, lạc đà chết rồi, Đông Tinh phát tang, chúng ta sẽ không cần đi làm những kia phạm chuyện kiến kỵ. Nhưng mà, Âu nhà đám người nhất định phải chết. Này là của ta danh giới cuối cùng. Tưởng sinh lao khổ công cao, hắn muốn tẩy trắng, hắn muốn về hưu, tuổi già sinh hoạt nhất định phải có bảo hộ. Tiề tiền ai tới ra? Lượng Khôn nhìn các vị đường chủ, mở ra hai tay, đương nhiên muốn Đông Tinh bỏ ra sao? Mọi người cùng nhau gật đầu chúng ta mọi người trước đây làm thật tốt, kết quả liên tiếp gặp phải xung kích, long đầu đổi, nhiều chuyện, nhiều vất vả. đây có phải hay không là muốn nên ngủ? mọi người gật đầu tần suất vui vẻ hơn. lượng khôn thu tay lại móc ra một hộp xì gà, trần diệu vội vàng đứng lên cho hắn tu bộ tốt, sau đó nhóm lửa phun ra một thuốc phía dưới, lượng khôn âm lênh nói ra đây lẫn bảo kiếm tiền là trên hết. ngoài ra mặt mũi lớn hơn trời, chúng ta muốn kiếm tiền, muốn theo mỗi người làm lên, thiết thực giữ gìn tốt hồng hưng mặt mũi. đông tinh muốn bảo toàn bộ hắn mặt mũi của mình, kia tất nhiên phải tổn hại tổn thương mặt mũi của chúng ta. đây là cái gì? này mẹ nó là muốn theo chúng ta trong túi đoạt tiền này là muốn đảo chúng ta căn cơ có thể khiến cho sao mọi người cùng kêu lên hô to không thể lượng khôn vất phất tay lạnh lùng nói đương nhiên không thể nếu ai dám đoạt tiền giấy của ta lão tử đem đầu của hắn cho vặn tiếp theo không có vấn đề chứ mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý không có lượng khôn ngậm si gà vỗ tay rất tốt chúng ta đã đạt thành chung nhận thức vấn đề này muốn cùng những người khác thật tốt cho chuyện chút a phong lâm phong lập tức giơ tay lên khôn ca lượng khôn âm thanh lạnh lùng nói vấn đề này giao cho ngươi Ngay trước chư vị đường chủ trước mặt, ta trao tặng ngươi toàn quyền, để ngươi có thể mức độ lớn nhất cùng bốn thúc câu thông. Tôn chỉ của ta thì một, chúng ta hồng hưng không thể ăn thua thiệt." Lâm Phong lườm biển nói. "Yên tâm đi, ta làm việc các ngươi yên tâm, muốn để cho chúng ta ăn thiệt thòi." "A bổn không thể được." Thập Tam muội vội vàng nói. "A Phong, không thể khinh thường." Hàn Tân ngầm thở dài, "Được, xem ra tại đi quê nhà trước đó, phải hảo hảo cho Thập Tam muội làm tốt tư tưởng công tác. Đỡ phải nha đầu này ăn thiệt thòi. Muốn nhường Lâm Phong ăn thiệt thòi, này là nghĩ như thế nào a?" Lâm Phong cười nói. "Muội tỷ, ta có ít" Lượng khôn khoát khoát tay, các vị còn có ý kiến gì không có? Tất cả mọi người là lát đầu. Lâm Phong giơ lên mình tay. Khôn ca, ta có chút vấn đề. Lượng khôn nhún nhún vai. Ngươi có cái gì nói thẳng sao? Lâm Phong mỉm cười nói, chúng ta cùng Đông Tinh giáp dưới sảnh đường phòng bị bọn hắn điểm. Ba cơ con mắt kém chút đều muốn trường ra ngoài. Phòng bị Đông Tinh. Thín ca ngạc nhiên nói, a Phong, không cần làm như thế a. Hiện tại Đông Tinh mặt đối với chúng ta đối lý a, tưởng sinh thế nhưng ô nhà đám người phái đao thủ tập kích, bọn hắn không sợ chúng ta tìm bọn họ để gây sự liền tốt. Nên căng thẳng chính là bọn hắn mới đúng chứ. Lâm Phong thở dài, hai vị tiền bối, các ngươi thật là quá mức thiệt lương. Các ngươi nói những kia là đúng người bình thường dùng, người ta cũng chịu được buồn nôn coi như không thấy ô nhà đám người thí sư cử động, còn muốn ô nhà ba người cho lạc đã mặc đồ tang, loại chuyện này cũng làm được, các ngươi dám không phỏng bị nhìn Đông Tinh một chút. Ba cơ cùng tín ca lướt nhau, cùng nhau gật đầu. Đúng vậy a, ngay cả chuyện như vậy Đông Tinh cũng làm được, còn có chuyện gì là bọn hắn không thể làm? Trần Diệu như có điều suy nghĩ, a Phong ý của ngươi là Đông Tinh có khả năng trả đũa. Lâm Phong núm nuôn chư vị đường chủ sắc mặt cũng thay đổi, tỉ mỉ tưởng tượng. Còn thật sự có có thể. Dường như lượng không nhất định phải cho Tưởng Thiên Sinh cùng 3 vạn xã đoàn thành viên một câu trả lời một dạng, Đông Tinh đồng dạng là muốn đối Lạc Đà Chết có một bàn giao. Cùng hống hương khác nhau, Đông Tinh phiền phức vô cùng. Lạc Đà Chết vô cùng kỳ quặc, Lạc Đà tập kích cũng vô cùng kỳ quặc. Nếu Đông Tinh thúc phụ nhóm không muốn nhường Ô Nha đám người bại hoại thanh danh của mình, như vậy hạ quyết tâm đem Lạc Đà Chết đẩy lên bọn hắn hùng cao hứng. Vậy không phải là không được. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lâm Phong nún nhún vai. Đương nhiên, đây là khả năng tính một trong. Cho dù có khả năng này, vậy cũng phải và Lạc Đà tang lễ xong xuôi mới được ta chỉ là nhắc nhở các vị, đồng tình không cấm buôn bột, buôn bột nhân đạo đức hạng cuối có nhiều thấp vậy cũng không cần nói. cho nên các vị, cái kia phòng bị vẫn là phải phòng bị. chúng ta không thể suy bụng ta ra bụng người, đem đông tình hướng xấu nhất phương hướng nghị không có sai. mọi người cùng nhau gật đầu, đối với lâm phong rất là tin phục. lượng khôn vô vô tay, tốt. vấn đề này thì giao cho a phong. hiện tại là thời kỳ phi thường, mọi người chú ý tăng cường chính mình bảo vệ. tan họp, lượng khôn gọn gàng kết thúc chính mình hội nghị, đi ra ngoài lúc, hắn nói với lâm phong, có thủ đoạn gì đều dùng tới. Ngươi phải biết vấn đề này đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Lâm Phong nuzznuzz vai. Quan mới đến đốt ba đống lửa sao? Nhất thế nhân lượng minh đệ, ngươi còn chưa tin ta? Lượng Khôn ôm bờ vai của hắn nói, Nhất thế nhân lượng minh đệ, có thể hay không đừng nhường các lao bà của ngươi như thế chịu khó đi lão nương chỗ này. Lâm Phong ngạc nhiên, ngươi đều phải dọn nhà đi, ta sắp vách, ta có thể bao ở chân của ngươi, ta có thể bao ở lão nương chân sao? Lại nói, ngươi là đại lão, chân của ngươi ta vậy không quản được ga. Lượng Khôn khó thở, hô qua Lý Kiệt. A Kiệt, đi. Như vậy nên ngang rời đi. Lâm Phong nhễ môi có bản lĩnh ngư ngược lại là chính mình cưới một nữ nhân về nhà à, chớ cùng tế lao đùa giỡn tính tình nha. âm thanh tiểu đến vừa vặn lượng khôn năng lực nghe thấy, nhấn nhát giá hỏa đi nhanh hơn. sơn kê gãi đầu hỏi, phong ca, ta muốn làm thế nào? lâm phong chỉ điểm, ngươi vừa tiếp nhận vở giác, dựa theo chúng ta xã đoàn quy củ, mới đường chủ tiến nhiệm, ba tháng trước thu đếm giảm bà thành, đây là ngươi tích xúc thực lực cơ hội tốt. về phần trong xã đoàn sự việc, nghe một chút liền tốt. hiện tại không tới phiên ngươi tới làm việc. sơn kê không có chút nào cảm thấy lâm phong là tại khinh thường hắn, hoàn toàn tiếp nạp ý nghĩ của hắn. lâm phong thở dài. Đông Tinh thật có thể tìm việc cho ta tỉnh, muốn làm việc cũng phiền phức vô cùng. Trước 195, tàn khốc chất tướng, đầu tháng cầu người phiếu, 2. Trước 195, tàn khốc chất tướng, đầu tháng cầu người phiếu, 2. Ta chuyện kia một đồng lươn đấy. Sơn kê cười nói. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao. Lâm Phong vô vô Sơn kê. Người trẻ tuổi, vội vàng trưởng thành đi, lớn như vậy Lao sẽ đem sự việc giao cho người tới làm. Nhưng mà người trẻ tuổi, người phải thật tốt trưởng thành, nhất định phải làm hồng hưng Sơn kê, mà không phải cái gì triệu Sơn kê ngạc nhiên, cẩn thận dư vị Lâm Phong sừng sốt không có nửa điểm đầu mối. Hán, hình như tên thật thì gọi là Triệu Sơn Hạ a. Làm sao còn không cho hắn làm chính mình? Lát đầu, Sơn kê mang theo xỏ cường an lưu, cũng trở về vở giác. Trong xe, Lý Phú nói với hắn: Phong ca, Tống Tử Hào vừa mới phát tới tin nhắn, hỏi ngươi có thời gian hay không. Hắn nghĩ muốn gặp ngươi. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói: Ngươi nhường hắn đi công ty an ninh thấy ta. Tống Tử Hào là muốn đến Di Loan, đi công ty an ninh sẽ không khiến người hoài nghi. Lý Phú cười khổ nói: Tập đoàn Tiền Giả nghiệp vụ giám đốc muốn thuê công ty an ninh nhân viên. Lâm Phong gật đầu. Không thể sao? Diêu Tiên Sinh thế nhưng làm một tốt cục. Hắn không nghĩ nhìn nhường Lý Mã Khắc đi theo Tống Tử Hào cùng đi, chính là thuận tiện đảm thành tính toán Tống Tử Hào. Tống Tử Hào muốn thuê một nhân viên an ninh vậy năng lực nói còn nghe được. Với lại, người thông minh cũng có một cái nhược điểm. Lý Phú Thỉnh giáo, cái gì nhược điểm? Lâm Phong nhún nhún vai. Tự cho là đúng. Tống Tử Hào rời khỏi sư môn sau đó liền theo Diêu Tiên Sinh làm việc, tính cách của hắn bị Diêu Tiên Sinh nhìn xem rõ ràng. Diêu Tiên Sinh là người thông minh, hắn bố trí nguyên bộ đều sẽ theo Tống Tử Hào tính cách bắt đầu nhằm vào, sẽ không làm những kia phức tạp thứ gì đó nắm giữ tống tử hào tính cách, nắm giữ tống tử hào động tĩnh, rất dễ dàng nhường tống tử hào bị người bán còn giúp người lấy tiền. Lý Phú trần mặt xuống tới, diêu tiên sinh thật là cao giả. Lý Phú chưa từng có hoài nghi lâm phong đối với một chuyện nào đó phán đoán, quá khứ đủ loại cũng cho thấy chính mình đại lao là cỡ nào thần kỳ. Phong ca, ta có một chuyện khó hiểu. Lâm Phong nhìn hắn một cái, có chuyện gì liền nói sao, ấp a ấp đúng giống tiểu gì. Lý Phú nói ra, Đông Tinh thật sự muốn để ô nhà, tiếu diện Hổ, Lôi Diệu Dương cho lạc đà mặc đồ tang khóc tang. Lạc đà thế nhưng Đông Tinh xuất sắc nhất long đầu, bọn hắn không nghĩ cho lạc đà báo thù sao? Lâm Phong lấy ra xì gà tán cho Lý Phú cùng Vương Kiến Quốc đốt xì gà sau đó mới nói: Khôn ca thường nói ra chỗ lẫn kiếm tiền là trên hết. Các ngươi đừng tưởng rằng này là nói đùa. Trình độ nào đó này là chân lý. Quả thật, Lạc Đà là Đông Tinh các đời Long Đầu bên trong cường hãn nhất một vị, cũng là tại hắn mặc cho bên trên Đông Tinh Thành Giang Hồ thập đại một trong, cũng là bởi vì Lạc Đà sức hấp dẫn cá nhân Đông Tinh cùng mặt khác xã đoàn quan hệ cũng không tệ lắm. Buôn Bột xã đoàn Cơ Hồ là người người ghét. Bây giờ không phải là lôi lạc cùng Long Thành Bang thời đại, lúc kia cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại nếu ai dám vuôn Cái khác xã đoàn tự động cùng ngươi vạch rõ danh giới, kính nhi viết chi. Đông tinh không cấm buôn bột, lạc đà nhân duyên lại không sai, từ đó có thể biết người này bị lực cá nhân. Nhưng mà ra đây lẫn vào, muốn tìm thật lòng huynh đệ, dường như không có. Cái này tượng ta nói qua với các ngươi đồng dạng, ta cho các ngươi phát tiền lương, các ngươi giúp ta làm việc, nếu đột nhiên gặp không thể đối kháng, bảo mệnh thứ nhất. Không cần phải, vì chút này tiền tài, thì liều mạng. Mạng ngươi như vậy không đáng tiền a. Lý Phú cùng Vương Kiến Quốc cũng cười cười, không nói lời nào. Ra đây trộn lẫn, câu là tài, tiền tài thứ nhất, mặt mũi thứ hai. Tiên tài cùng mặt mũi xảy ra xuống đối lúc, cái trước lớn nhất. Đây là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiêu tình nghĩa huynh đệ để ở nơi đâu đâu, không có tình nghĩa huynh đệ, ta và các ngươi rằng trong xã đoàn ép căn bản không hề tình nghĩa huynh đệ bốn chữ nó thân vị trí. Lý Phu cùng Vương Kiến Quốc cũng lấy làm kinh hãi. Lâm Phong giống như không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn. Theo xã đoàn thượng tầng đến xem, mặc kệ lạc đà khi còn sống cho Đông Tinh mang đến bao nhiêu lợi ích, nhưng mà người chết như đèn diệt. Lạc đà dường như không có có hậu nhân, bản thân hắn vẫn là bị chính mình tế lao giết chết. Dù là có cùng thế hệ tại, lại có mấy người khẳng thật lòng là lạc đà báo thù dường như a bổn đáng người cùng lạc đà có chút tình nghĩa huynh đệ ước chừng là sẽ cho lạc đà báo thủ. nhưng vậy cũng đúng sự tình từ nay về sau lạc đà chết nhường đông tinh lâm vào một đại phiền vãi trong bọn hắn việc cần phải làm thì đơn giản giải quyết cái này đại phiền vãi nếu để cho giang hồ chúng người biết đông tinh tất cả đều là chút ít vật như vậy về sau ai dám gia nhập đông tinh về sau ai dám cùng đông tinh chơi là vì mặc kệ đông tinh thuốc phụ nhóm có bằng lòng hay không bọn hắn nhất định phải trước tiên đem lạc đà tang sự làm phong quang đem đông tinh mặt mũi duy trì được sau đó mới biết đi xử lý ô nhá bọn hắn bằng không đông tinh hội ngược lại này, chính là lệnh băng Giang Hồ. Nơi nào có mày may tình nghĩa huynh đệ sinh tồn chỗ. Lý Phú nhịn không được hỏi, "Phong ca, nếu Khôn ca xảy ra sự tình đâu?" Lâm Phong lườm một cái, "Ta không đều nói sao, ra đây chỗ lẫn, kiếm tiền là trên hết." Sa đoàn ngược lại không ngược lại liên quan ta cái rắm. Lý Phú cùng Vương Kiến Quốc mỉm cười, "Này đôi tiêu vô cùng Phong ca, đi vào Đồng La Loan công ty an ninh, tổng tử Hào đã tại phòng khách chờ bọn hắn." "Phong ca, ngài này công ty an ninh làm tốt chuyên nghiệp." Lâm Phong rất đắc ý. "Công ty an ninh hơn 300 người, hiện tại có 100 người đều đang phục vụ." bọn hắn rất thụ cảng đạo danh nhân chào mừng. thật nhiều người dùng thử 3 ngày, cũng cho chúng ta ký kết 3 năm thỏa thuận. tống tử hào há to miệng. đến thật sự a. lâm phong cười nói. kia ngươi cho rằng đâu? chúng ta không phải làm hư giả công ty an ninh, mà là đến thật sự. ngươi cũng không biết bọn hắn có nhiều được hoang nền. tống tử hào thật tâm thật ý tán thưởng. chuẩn bị muốn lên đường đi di loan rồi sao? tống tử hào thở dài. đúng. hôm qua ta cùng tiểu mã cho diêu tiên sinh đưa phê hàng, trăm vạn đô la mỹ. sau khi trở về diêu tiên sinh quả thực cho ta nói tiểu mã làm người lỗ mãng, cấp cho người mới một cơ hội nhỏ nhõi. Ý kia chính là đi Di Loan phải mang theo đàm thành. Phong ca, cha ta hội không có chuyện gì a? Lâm Phong cười cười, ngươi không hôm nay đến công ty an ninh rồi sao? Lúc trở về còn nhớ cùng ta ký một bản thỏa thuận, nhường huynh đệ của chúng ta tại Lao Tiên Sinh bên cạnh bảo hộ là được. Tống Tử hào há to miệng. A? Lâm Phong giải thích nói, đối phương không có nhanh như vậy động thủ, muốn động thủ cũng phải là ngươi hãm tại Di Loan sau đó. Diêu Tiên Sinh không phải đồng độc, hiểu rõ tác phong của ngươi. Ngươi nếu là không vào ngục giam, bọn hắn nào dám động người nhà của ngươi. Ngoài ra, còn có tiểu ma đấy. Ngươi cứ yên tâm đi là được nhưng mà ngươi đi lúc còn nhớ muốn gặp một người Tống Tử Hào mã số 1F40E ngồi dậy đến ai Lâm Phong thản nhiên nói ta láo tam nhà ta lấy ra điện thoại bấm mã số giao giao ta cho ngươi phái người trợ giúp ngươi tìm thời gian tiếp đãi một chút hắn trong điện thoại truyền tới một thanh âm quyến rũ ngươi có thể tính cho ta phái trợ thủ hắn khi nào đến Lâm Phong nhìn về phía Tống Tử Hào hắn vội vàng nói ngày mai xuất phát Lâm Phong nói ra ngày mai đến chẳng qua gia hỏa này lâm vào phiền phức bên trong có người tại Di Loan thiết lập ván cuộc muốn làm rơi hắn đầu bên kia điện thoại cười nói Không có bất kỳ vấn đề gì, vừa vặn ta tại Di Loan Thế Lực muốn phóng đại một chút." Lâm Phong gật đầu. "Được, quay đầu ta nhường hắn điện thoại cho ngươi." Cúp điện thoại, Lâm Phong lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tống Tử Hào. "Đây là nhà ta lão Tam Phương thức liên lạc, ngươi trước khi đi còn nhớ cho nàng điện thoại, đến Di Loan, ngươi thì dưới tay nàng làm việc." Tống Tử Hào vội vàng nói, "Ta nhất định sẽ thật tốt giúp đỡ Á Tẩu. Lâm Phong cười cười, "Yên tâm, ngươi phải biết tác phong của ta, truyền thêm gấm thêm hoa ta không làm, ta chỉ làm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự việc. Tất nhiên thành huynh đệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi một mực an tâm đi Di Loan tốt." Hương Giang chuyện bên này, đặc biệt tiền giả, không có quan hệ gì với ngươi. Tống Tử Hào trịnh trọng nói. Đa Tạo Phong ca. Lâm Phong phất phất tay, Lý Phú lấy ra một phần văn kiện đưa cho Tống Tử Hào, đem phần này bảo vệ thỏa thuận ký. Tống Tử Hào người đều choáng váng, vẫn đúng là ký cái này. Lâm Phong núm núm vai. Có cái này, bất luận là ai đi công kích thúc phụ, chúng ta cũng có nhúng tay lý do. Chúng ta là nghiêm chỉnh công ty, bảo hộ hộ khách an toàn trách nhiệm của chúng ta. Mặc kệ là xã đoàn hay là cảnh sát, cũng không thể qua chúng ta cửa này. Tống Tử Hào nghe xong, nơi nào còn dám thở ơ, vội văn ký. đưa tiền Tống Tử Hào. Vừa muốn thở một ngụm, điện thoại lại vang lên. Chương 196, hoàng tự trưởng đầu đau quá, đầu tháng cầu người phiếu, 1, chương 196, hoàng tự trưởng đầu đau quá, đầu tháng cầu người phiếu, 1. Phong ca, Phong ca, nghe nói ngươi điều tra ra là ai tập kích hai vị tòa quán, có thể hay không cùng tiểu đệ tiết lộ một chút? Nếu là không nhìn xem điện thoại, ai cũng không nghĩ ra cho Lâm Phong đánh tới cú điện thoại này lại là tổng thự Tây Cửu Long tổng giám đốc Hoàng Bình Diệu. Lâm Phong Ngụy hoài ngồi tại trên ghế bành. Chuyện giang hồ để giang hồ, Hoàng lão tổng cũng đừng làm cho ta khó làm. Hoàng Bình Diệu âm thầm thở dài. Xem ra phán đoán của chúng ta là sự thật." Lâm Phong Hiếu kỳ nói. "Phán đoán của các ngươi?" Hoàng Bình Diệu thản nhiên nói. Ô nhờ phán đoán." Lạc Đà cùng Tưởng Thiên Sinh là chân chính nói chuyện đại lão, hai vị xã đoàn long đầu. Hai người bọn họ mặc dù là định kỳ uống trà câu thông, nhưng mà khi nào cùng uống trà ít một F375, hành tung thế nhưng giữ bí mật. Đao thủ như thế tinh chuẩn đã tìm được hai người vị trí, còn chính xác nắm trong tay thời gian. Đó chỉ có thể nói một vấn đề, có nội ứng. Là cái nào nhà của Sa Đoàn Bang làm nội ứng?" Lâm Phong thở dài nói. "Đội cảnh sát không hổ là đội cảnh sát, tra án quả nhiên khéo." Ngươi đoán không sai, đúng là có nội ứng, nhưng mà hắn đổi đề tài. Vậy ngươi không ngại đoán một cái, cái nào sẽ đoàn ra nội ứng? Hoàng Bình diệu thở dài, vì Lão Lôi nếu vẫn còn, vậy ta còn không dễ đoán, nhưng mà vì Lão Lê treo, Hồng Hưng nhất thống, phản đối Tưởng Thiên Sinh không có, rất hiển nhiên nội ứng không phải tại Hồng Hưng. Nhưng mà có một chuyện kỳ lạ, lạc đà tại Đông Tinh lực không chế từ trước đến giờ rất mạnh, tưởng chấn tại lúc lạc đà chính là Đông Tinh tọa quán. Hiện tại Tưởng Thiên Sinh đều đã lui, lạc đà hay là Đông Tinh tọa quán? Lâm Phong ngắt lời hắn. Tin tức của ngươi là hậu, lạc đà treo. Hiện tại Đông Tinh tọa quán là A Bùn. Điện thoại một đầu khác Hoàng Bình Diệu nhún nhún vai. "Tốt, cho dù hắn treo, có thể ngươi không có thể phủ nhận, gia hỏa này đến chết vẫn là đông tình quạc quán. Cái này còn không phải thế sao Hỏa Hằng Nghị ca có thể so sánh." Lâm Phong nhếch môi. "Lạc Đà là người lại khí, há lại Hỏa Hằng Nghị ca cái này sẽ chỉ đùa giỡn âm nhu gia hỏa có thể so với. Khác nhau cấp độ giang hồ nhân đối với các phe đại lao thái độ là không giống nhau. Lạc Đà cùng Nghị ca là hoàn toàn hai cái khác nhau cấp độ tồn tại. Đều là đại gia trưởng, Lạc Đà dường như thắng được tất cả xã đoàn xem trọng, thế nhưng Hỏa Hằng Nghị ca, nghiêm chỉnh đại lão hội mẹ nó sẽ quan tâm hắn à?" Hoàng Bình rượu rất khẩn trương. Nội ứng là ai?" Lâm Phong Ngạc nhiên nói, "Ngươi không phải mới vừa nói sao, Hồng Hưng không có nội ứng." Hoàng Bình Diệu sắc khóc, "Thế nhưng ta cũng nhìn không ra đến Đông Tinh có nội ứng a." Lạc Đà làm nhiều năm như vậy xã đoàn tọa quán, hy vọng rất cao. Từ trên xuống dưới không ai có thể giao động quyền uy của hắn. Nội ứng xuất hiện ở Đông Tinh. Hắn không hợp lý a?" Lâm Phong thở dài. "Có một cái danh nhân đã từng nói, vài chứ bất luận cái gì không hợp lý, còn lại mặc kệ cỡ nào hoang đường, đó chính là chân tướng." Hoàng Bình rượu lấy làm kinh hãi, "Cái gì? Thật đúng là Đông Tinh làm." Lâm Phong nhắc nhở lần nữa, Ngươi có thể đừng quên mảnh bê một vụ án. Hoàng Bình Diệu như có điều suy nghĩ, Mảnh bê lôi Diệu Dương, Lâm Phong hỏi ngược lại, ngươi biết lạc đà nguyên nhân tử vong sao? Hoàng Bình Diệu giật mình kinh ngạc, lẽ nào hắn không phải là bởi vì bị người tập kích, đoạt không cứu về được mới không có sao? Lâm Phong cười khẩy nói, không không không, lạc đà là tại Đông Tinh Bệnh Viện xã đoàn, bị chính bọn họ người dùng gối ngạt chết. ầm ầm, Hoàng Bình Diệu hình như bị sét đánh một dạng, bị lôi kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, lạc đà chết như thế bất tử sao? Người với người tình cảm là một kiện chuyện rất phức tạp. Hoàng Bình Diệu là tổng thự Tây cựu Long tổng giám đốc, tự nhiên muốn cùng trên giang hồ uy loa tử liên hệ. Trong mắt bọn họ, xã đoàn tọa quán nhóm muốn là hắn thanh trừ đối tượng. Giao thiệp đã lâu, cùng rất nhiều tọa quán thị quen thuộc, tất cả mọi người là ngẩn đầu không thấy túi lâu thấy, tự nhiên vậy sẽ gặp mặt sau đó chào hỏi. Khó tránh khỏi sinh ra anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Trong này có một cái dấu giếm suy luận, tất cả mọi người là tuân theo hiệp nghị Hắc Bạch Sơn Lâm, bất luận thế nào, đều là theo chính mình công việc chính, tình cảm chân thực hy vọng xã hội ổn định. Đông tinh cái này xã đoàn để người không bất lo, Lạc Đà lại đặc biệt nhường người yên tâm. Hoàng Bình Diệu tỉnh không ít sự việc, mà bây giờ lạc đà hết rồi, con mẹ nó bị người một nhà dùng gối ngạt chết, nghĩ đều có chút im lặng. Đông Tinh không có đối với cái này làm ra phản ứng. Lâm Phong thản nhiên nói, ra đây trộn lẫn cũng là vì kiếm tiền sao? người ta làm sao có khả năng không có phản ứng? Đông Tinh thuốc phụ nhóm cùng đề cử a buồn là lạc đà sau đó long đầu. A đúng, Trần Thiên Hùng, Nô Chi Vĩ, Lôi Diệu Dương ba người là lạc đà mặc đồ tang. Tổng giám đốc, ngươi không bằng đoán một cái là ai giết chết lạc đà? Hoàng Bình Diệu cao mày nói, a buồn quan hệ cùng lạc đà rất không tệ. a buồn muốn lên vị lời nói, khoảng cùng lạc đà nhấc lên, hắn cũng sẽ để cho a về phần động thủ xử lý lạc đà sao Hoàng bình diệu là nhất tuyến thăng lên tổng giám đốc trước kia trên giang hồ danh sưng đoạt mệnh tiên đao cước đó là thật sự có bản lĩnh cùng thế hệ trước giang hồ đại lao nhóm đánh qua giao tế lạc đà cùng a buồn một bên ngoài một bên trong hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hắn rất quen thuộc tại trong ấn tượng của hắn quan hệ của hai người cũng không phải bình thường tốt không ngờ rằng thời gian qua đi mấy chục năm hai người lại bất hòa quả thực làm cho người thổ thức lâm phong ngạc nhiên nói ai kể ngươi nghe là a buồn xử lý lạc đà hoang bình diệu đương nhiên nói ai được lợi người đó hiểm nghi lớn nhất sao lâm phong ha ha cười lạnh Ngươi làm sao lại không đi nghĩ Trần Thiên Hùng bọn hắn xử lý Lạc Đà đâu? Hoàng Bình Diệu không đồng ý. Trần Thiên Hùng ba người là Lạc Đà Tế Lão, bọn hắn làm sao có khả năng khi xử dị tổ? Lâm Phong cười ha ha, kia a buồn cùng Lạc Đà hay là thân huynh đệ một đâu, ngươi lại thế nào dám nói người ta hai người tự giết lẫn nhau? Hoàng Bình Diệu trầm mặc xuống tới, thật lâu mới thất kinh hỏi, Phong ca, không phải thật sự a? Lạc Đà thật là bị ba cái Tế Lão cho khi xử dị tổ. Lâm Phong thở dài. ngươi cũng nói hắn che vất đức. Trong chớp mắt Hoàng Bình Diệu chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Ngươi mới vừa rồi còn nói Đông Tinh nhường ba người này cho Lạc Đả mặc đồ tang. Lâm Phong hứng hở nói: "Đúng a?" Hoàng Bình Diệu thất thanh nói: "Đông Tinh này mẹ nó sốc rồi sao? Không biết xấu hổ đến loại trình độ này." Lạc Đả dưới suối vàng có biết có thể hay không tức giận theo trong quan tài nhảy ra chửi ầm lên. Lâm Phong thản nhiên nói: "Hắn khi còn sống người ta đều không để ý, lẽ nào sau khi hắn chết sẽ để cho ô nha ba người sợ sệt." "Tổng giám đốc, ngươi đừng khôi hài." Hoàng Bình Diệu thật lâu không thể khôi phục lại bình tĩnh, đột nhiên trong lòng hắn lại lạ giận mình. "Phong ca, ta có một dự cảm không tốt." các ngươi hồng hưng sẽ không phải là muốn trả thù a? Lâm Phong hỏi ngược lại. không nên sao? Hoàng Bình Diệu rên gì nói? Phong ca, chúng ta không cần làm như thế đại sao? Lâm Phong hiếm ngạc nhiên nói. ngươi làm sao làm được tổng giám đốc vị trí? giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chẳng lẽ không phải cơ bản công lý sao? ngươi một tổng giám đốc không hảo hảo cho chúng ta chủ trì công đạo, lại còn đang nói cái gì? không cần làm như thế đại. ta nhìn xem quỷ lao pháp luật điều sẽ không cần muốn, ném đi đi. Hoàng Bình Diệu bị chẹn họng gần chết. Lâm Phong biểu lộ thái độ của mình. Con có là từ tưởng tiên sinh trong tay kế thừa Hồng Hưng vị trí lão đại, tưởng tiên sinh cảnh ngộ, chúng ta phải cho hắn một cái thuyết pháp. Hồng Hưng bản bộ có hơn 3 và người, bọn hắn có mánh liệt nguyện vọng là tưởng tiên sinh báo thủ. Bằng không, Hồng Hưng long đầu bị người khi dễ, a công không cho hắn phát ra tiếng, vậy tiểu đệ nhỏ muốn là bị người khi dễ làm sao bây giờ? Muốn là chúng ta không làm việc, người khác thì sẽ cho rằng Hồng Hưng miệng cọp gan thỏ không chịu nổi một kích. Long ngươi thì tản, làm không tốt Hồng Hưng liền ngã. Như thế năm nhất cái xã đoàn rơi lại, lẽ nào chính là ngươi muốn xem đến. Hoàng Bình rượu thầm nghĩ, ta mẹ nó ước gì Hương Giang về sau không có xã đoàn đây. Nhưng mà sự việc không là nói như vậy. Nếu thật là hương giang không có xã đoàn liên tốt, có thể vấn đề này hơi có một cái đầu đuôi, đó chính là đại phiệt vái. Hơn 3 vạn người nếu hướng chạy giang hồ, hương giang không phải đại loạn không thể. Là cái này hồng hưng và đại xã đoàn tồn tại ý nghĩa. Trước 196, Hoàng thự trưởng đầu đau quá, đầu tháng cầu mệt phiếu, 2. Trước 196, Hoàng thự trưởng đầu đau quá, đầu tháng cầu mệt phiếu, 2. Tuy nói Hoàng Bình Diệu không cho rằng hồng hưng hội ngược lại. Nhưng hắn dám cực sao. Hoàng Bình Diệu khổ sở nói Ta chỗ này có một đống lớn sự việc, Johnny VDNG quân hỏa vụ án đang khua trên gõ chống thúc đẩy, tên kia căn cơ thông tin hay là theo phong ca ngươi nơi này lấy được. Lâm Hạo Thiên bên ấy Triều Châu lão buôn bộ án lại bị quỷ lao theo dõi. Hiện tại lại đến cái Đông Tinh cùng Hồng hương vụ án. Lâm Phong ngắt lời Hoàng Bình Diệu kẻ khổ. Kia chuyện không liên quan đến ta. Hoàng Bình Diệu bị nẹn hoàn toàn nói không ra lời. Giọng Lâm Phong trầm dãi biến ấm lẫm. Đầu ngươi tú đậu đúng không? Ta không phải cảnh sát, ngươi mới là. Ngươi một tổng tự Tây Cửu Long tổng giám đốc, cùng ta một lôi đỉnh an ninh người phụ trách nói lời như vậy, tin hay không chỉ cần phơi sáng, ngươi liền phải xuống lại. An công lương chính là ngươi, không phải ta. Ngươi nghe kỹ cho ta. Hiệp nghị Hắc Bạch nói rõ ràng, chuyện giang hồ để giang hồ. Hồng Hưng sẽ không đi châm đối với người bình thường. Có thể ngươi vậy đừng hy vọng chúng ta sẽ không vì chính mình lấy lại công đạo. Ngươi có lúc này đến cho ta làm áp lực, còn không bằng thật tốt nghĩ biện pháp cho Đông Tinh làm áp lực đi. Ta đã sớm nói, nhà của Buôn Bột băng đạo đức hạn cuối thấp vô cùng. Ngươi nhìn, rõ ràng là Trần Thiên Hùng bọn hắn khi xưa diệt tổ. Thế nhưng a buồn bọn hắn cứng rắn là có thể nắm lô núi nhường Âu Nha lạc đã mặc đồ tang. Ngươi gọi điện thoại hướng ta tạo áp lực, hoàn toàn không có đạo lý a. Hay là ngươi cảm thấy? chúng ta hồng hưng mẹ nó dễ khi dễ, Hoàng bình rượu kém chút sợ kẻ ra quần. Phong ca, hiểu lầm a? Hoàng Lão tổng trong lòng phát khổ, mẹ nó hắn cũng mở miệng một tiếng phong ca, tư thế phóng cỡ nào thấp, lại còn muốn chịu lâm phong vấn. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lâm Phong Thản nhiên nói, có phải hay không hiểu lầm chính ngươi hiểu rõ? Nhắc nhở ngươi một câu, cái đó quỷ lão không phải cái gì tốt treo chọc ra hỏa, hắn theo dõi Lâm Hạ tiền, vậy chính là có chứng cứ rõ ràng. Ngươi có nhàn tâm gọi điện thoại cho ta, còn không bằng thật tốt xử lý một chút làm như thế nào đem sự việc làm viên mãn, mà nói sau âm nhất chuyện. Ta hồng hưng không phải mặc cho ngươi khi dễ người thành thật, nếu lại có lần tiếp theo, ngươi nhìn ta có tiếp hay không điện thoại của ngươi. Tốt tốt tốt. Hoàng Bình Diệu kinh ngạc cầm điện thoại, sắc mặt biến đổi, toàn thân ngứa muốn chết. Ẩm. Cúp điện thoại, Hoàng Bình Diệu cầm mập mạp tay, a a a kêu lên, làm giận. Thật mẹ nó làm giận. Chính mình thế nhưng tổng thự tây cửu long tổng giám đốc ca, hạ mình cho một lũ loa tử gọi điện thoại, đối phương lại đổ gặp xuống rẻ rỗi chính mình một trận. Quả thực nhường hắn có xử. Hoàng Bình Diệu hận không thể cho hắn một cái đoạt mệnh tiễn đau cước, nhưng mà vừa nghĩ tới Lâm Phong Vũ lực trị, lập tức đột chí lại nghĩ tới Lâm Phong giang hồ địa vị cùng tài nguyên, lại lần nữa khôi phục tâm bình khí hỏa Địa thế còn mạnh hơn người. Tóm lấy ái tâm chi thương, Hoàng Bình Diệu đại não cao tốc vận chuyển, Trân trọng đem ái tâm chi thương phóng tới trên mặt bàn, lại lần nữa cầm điện thoại lên, phát ra ngoài. "Hạo Thiên, đến chỗ của ta." Sau 5 phút, Lâm Hạo Thiên gõ cửa đi vào, rất rõ ràng căng thẳng. "Tổng giám đốc." Hoàng Bình Diệu hỏi. Cũng thu hồi lại. Lâm Hạo Thiên cười khổ nói, "Ngắn 40 vạn." Hoàng Bình Diệu trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. "Sao ngắn 40 vạn?" Lâm Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Tạ Tử Minh cùng ra đầu hai người này trẻ tuổi, có tiền không quản được chính mình. Hoàng Bình Diệu con mắt trừng thật lớn. Sau đó thì sao? Lâm Hạo Thiên không dám nhìn ánh mắt của hắn. Mua đồng hồ vàng. Ẩm. Hoàng Bình Diệu giận không kèm được. Ngu, thật mẹ nó ngu quá mức. Đây là chính mình sinh sợ chết chưa đủ a, vũng trộm giấu hạ buôn bột tiên bẩn, còn dám dùng để mua biểu. Dù là ngươi thay cái nhà cũng sẽ không như thế dễ thấy. Liêm Tử trang một cái một chuẩn. Chuẩn bị một chút đi. Lâm Hạo Thiên tâm phành phành phách ngạy. Chuẩn bị cái gì? Hoàng Bình Diệu giận dữ hét. Ngươi mẹ nó chuẩn bị một chút mang theo ngươi kia ban huynh đệ đi liêm thự đại lao bên trong ở đi. Phù phù. Lâm Hạo Thiên quỳ xuống, Hoàng Bình rượu giật mình. Lâm Hạo Thiên, ngươi si tuyến a, làm cái gì vậy? Lâm Hạo Thiên cười khổ nói, Tổng giám đốc, vấn đề này nhắc tới cũng kỳ ta. Tháng trước hành động, chúng ta tổ tại bắt lấy phản đồ đông lúc. Tiểu tử kia nói, hy vọng ta nhìn thấy hắn chết đi tỉ tỉ chê lên, tha hắn một lần. Hắn nhắc tới vong thê, ta một ngây người liền để hắn chạy. Ai mà biết được vấn đề này, nhường Tắc Tử Minh cùng ra đầu hai tên hỗn đản người trẻ tuổi cho nhìn thấy, bọn hắn thật sự cho rằng ta thả đi phản đồ đông. Sau đó hai tiểu tử này liền đem kia của trộm cướp cho giấu hạ. Lúc ta hỏi bọn họ, hai tiểu tử này nói cái gì, dù sao người đều thả đi, của trộm cướp đương nhiên cũng được, lưu lại à? Không có người biết, biết nói chúng ta cầm này của trộm cướp. Hoang Bình Diệu từng thanh từng thanh lâm hạo tiên kéo lên, vừa hung ác tại hắn trên mông đá một cước, tức giận đến mắt nổi đom đóm, kính mắt đều nhanh ép không được. Mập mạp tay liều mạng nắm tay. Ngu, thật mẹ nó ngu. Ta mẹ nó tại sao có thể có các ngươi dạng này thủ hạ? Triều Châu lão mang theo 2000 vạn tiền giấy cùng người giao dịch, hiện tại người đều chạy, tiền giấy không thấy là người liền biết những thứ này tiền giấy là các ngươi cầm, con mẹ nó không có ai biết. ngươi có biết hay không? Triều Châu lão cùng phản đồ Đông nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cầm lại những kia tiền giấy. ngươi có biết hay không? đây là muốn các ngươi mệnh giấy thường. nay mẹ nó là của trộm cướp, của trộm cướp. Tặc tử Minh cùng ra đầu hai cái thanh niên không biết nặng nhẹ, ngươi mẹ nó còn không biết nặng nhẹ sao? ngươi trải qua niên đại đó, lẽ nào ngươi vậy buông lòng cảnh giác? hay là ngươi cảm thấy phản đồ Đông gia hỏa kia sau khi trở về hội không có quả ngon để ăn? ta mẹ nó kể ngươi nghe. Triều Châu lão sau khi trở về liền cùng phản đồ Đông tiến hành sống mái với nhau, ngươi đoán đoán phe thắng là ai? Lâm Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn thì là phụ trách vụ án này, ở đâu năng lực không biết người nào thắng. Triều Châu lao thua, phương hướng đông thắng. Liêm Thụy Quỷ Lão chuyên gia đã theo dõi phản đồ đông, cũng chuẩn bị đem hắn phát triển trở thành chính mình nhân chứng có vết nhơ. Người ta đau thứ nhất hiểu rõ bổ về phía là ai sao? Là chúng ta. Hoàng Bình Diệu một phát bắt được Lâm Hạo Thiên cổ áo, hung ác nói: Không phải là các ngươi? Các ngươi mẹ nó chẳng qua là một đám tiểu nhân vật, Quỷ Lão không nhìn ở trong mắt, bọn hắn nhắm chuẩn là chúng ta. Một sáng để bọn hắn đạt được, không riêng các ngươi tiểu tổ gặp nạn, tất cả chúng ta cũng muốn đi theo gặp nạn minh bạch chưa chúng ta tất cả tiểu tổ viên hạ vân lục kỳ xương bọn hắn tất cả đều xong đời thậm chí người ta còn có thể dùng cái này chuyện làm lý do lại lần nữa nhắc lên cảnh liêm đối kháng đến lúc đó tất cả cảnh vụ xử sẽ thay đổi lòng người bàng hoàng các ngươi sẽ là ba vạn cảnh sát tội nhân ầm Hoàng bình diệu hung hăng đi lâm hạo thiên đẩy lên một bên hắn nhanh làm tức chết ngang nghĩ và nghĩ hắn cũng không nghĩ đến tối để hắn thả tâm một tiểu tổ lại thọ sảy ra lớn như vậy cái sọn không sai so sánh viên hạ vân lỗ mãng lục kỳ xương chật nồn Hoàng Bình Diệu cùng Trần Hân Kiện coi trọng nhất chính là hắn ông bạn già Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên bị quản chế tại trình độ, hoàn toàn không có cách nào tấn thăng. Dù là hắn cái này thanh tra cao cấp cấp bậc cảnh sát, hay là Hoàng Bình Diệu cứng rắn đẩy lên đi, Lâm Hạo Thiên thỏa mãn, làm việc cần cù chăm chỉ, từ trước đến giờ không phạm sai lầm, là Hoàng Bình Diệu chân chính phụ tá đắc lực. Sở cảnh sát tự trưởng cần thành tích, kia xem ai? Tự nhiên là nhất tyển hình sự. Hậu cần cảnh sát làm cho dù tốt, cuối cùng là phía sau màn. Nhất tyển hình sự là có thể nhất ra thành tích. Viên Hạo Vân động một chút thì là đạn như mưa, quả thực lệnh Hoàng Bình Diệu đau đầu, so sánh dưới Hội bồi dưỡng nhân tài còn có thể dẫn đội Lâm Hạo Thiên chính là hắn chân chính sức lực chỗ. Có thể ngàn nghĩ và nghĩ, tuyệt đối nghĩ không ra bình thường có thể dự nhất một vòng, lại xảy ra sai sót. Hoàng Bình Diệu khí cảm giác huyết áp tất cả lên. Lâm Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vẻ mặt tuyệt vọng. "Thật xin lỗi tổng giám đốc, ta, ai làm lấy chịu, ta là đặc tử Minh cùng ra đầu trưởng quan, ta tới phụ trách." Hoàng Bình Diệu lạnh lùng nói. Người sao phụ trách? Người đi tự thú. Ngươi có biết hay không nơi đây không phải phụ trách, nơi đây là tự sát. Ngươi chỉ cần vào liêm tự cửa lớn." Người ta sẽ vận dụng đủ loại thủ đoạn nhường trên lưng ngươi bọn hắn muốn cho tội danh của ngươi. Đến lúc đó, đội cảnh sát như cũng bị ngươi lôi xuống nước. Lâm Hạo Thiên triệt để hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. "Tổng giám đốc, này phải làm sao?" Hoàng Bình Diệu hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui, nghĩ nửa ngày vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Nặng nghe thở dài, chỉ chỉ cái ghế nhường Lâm Hạo Thiên ngồi xuống, hắn nơi nào có tâm tư ngồi. "Hoàng Bình Diệu quát, ta mẹ nó để ngươi ngồi xuống." Lâm Hạo Thiên vội vàng ngồi. Hoàng Bình Diệu mặt mũi tràn đầy âm lãnh. "Vì kế hoạch hôm nay." Lâm Hạo Thiên nhìn xem kinh hồn táng đảm, coi như hắn không biết làm sao lúc Chỉ thấy Hoàng Bình Diệu cầm điện thoại lên, đông chốc thay đổi mặt, dùng Lâm Hạo Thiên chưa từng có nghe quan định nọ tâm thanh nói: "Phong ca, có một việc muốn cầu ngươi giúp đỡ." Chương 197, gọn gàng hành động, Một, chương 197, gọn gàng hành động, Một, "Vấn đề này ta đáp ứng, bất quá, quy củ ngươi biết, ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Tốt. Cuộc điện thoại, Lâm Phong móc ra hộp xì gà, Lý Phú vội vàng cho hắn sửa chưa tốt, sau đó đốt. "Kiến quân ở đâu?" Lý Phú lập tức nói: "Phong ca, người đã quên sao? Kiến quân tại bệnh viện Sa Đoàn hộ vệ Tường Sinh." Lâm Phong nôn một cái vòng khói thật to. Báo tin kiến quân, nhường hắn làm việc. Nhường hắn theo công ty an ninh mang một tiểu tổ giáp tự đi làm một việc. Lý Phú lấy làm kinh hãi. Tiểu tổ giáp tự, công ty an ninh lôi đình là chính quy công ty an ninh, nội bộ có kỹ càng phân chia. Đại quyền báo đưa tới người đều là trăm trận chiến lao binh, dựa theo bọn hắn ưu điểm, chia làm mấy cái khác nhau đơn vị. Tiểu tổ giáp tự là lôi đình an ninh chân chính tiến công tiểu tổ. Nếu như hộ khách có đặc thù nhu cầu, trải qua công ty an ninh lôi đình cho phép, những thứ này tiểu tổ có thể được thuê ra ngoài. Đồng thời, cũng đúng thế thật công ty an ninh lôi đình chân chính tiểu tổ sát thủ. Lý Phu lập tức xin ngoại bày ra. Mục tiêu là ai?" Lâm Phong giải thích nói, "Phương hướng Đông, vừa mới xử lý Triều Châu lão buôn bột manh nhân. Nguyên lai là buôn bột ta, cái kia đáng chết. Ta cái này báo tin kiến quân." Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, "Không đợi, nói cho kiến quân làm tốt ngụy trang. Đặc biệt thời gian ngụy trang. Lần này mục tiêu tại Liêm Thự." Lý Phu lấy làm kinh hãi. "Liêm Thự? Quỷ lão muốn làm loạn Dương Giang? Nhanh như vậy liền bắt đầu áp dụng." Lâm Phong đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là cờ lạnh. Lúc trước bọn hắn là không có cơ hội thôi, lúc này để bọn hắn bắt lấy cơ hội, tự nhiên là sẽ không đốn tay. Ngươi nghìn vạn lần nhớ kỹ, di chắc không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Bất quá, ta cũng sẽ không để bọn hắn như nguyện. Hiện tại, tiêu diệt bọn họ cho ta. Lý Phú xin chỉ thị. Phong ca muốn làm tới trình độ nào? Lâm Phong mỉm cười nói, Thần không biết quỷ không hay, muốn là có thể đảo loạn một chút ánh mắt của quỷ lão, vậy tốt nhất rồi. Lý Phú suy nghĩ một lúc, như vậy, đồ đạc của chúng ta liền không thể vận dụng. Lâm Phong mỉm cười nói, ngươi đi một chỗ, đi lấy mấy bộ trang bị. Lý Phú hỏi cũng không hỏi thì theo lên Vương Kiến Quốc, hai người vội vàng xuất phát. Vương Kiến Quốc rất yếu kỳ. Phú ca, chúng ta muốn đi đâu?" Lý Phú giải thích nói, "Đi kho hàng lậu của quân đồn trú Hạng Lọ Sa Sẫn, lấy đồ." Vương Kiến Quốc con mắt trừng lớn, "Muốn chuẩn bị ra hỏa sao?" Lý Phú gật đầu. "Đương nhiên." Vương Kiến Quốc vô cùng hưng phấn, "Thật tốt quá." Lý Phú im lặng, "Ngươi vui vẻ cái gì?" Vương Kiến Quốc cười khổ nói, "Các ngươi lần trước hành động, ta biết kỷ luật, các ngươi lần trước hành động sau khi trở về, quân ca thế nhưng cho ta nhìn thoáng qua thủ lao của hắn." Lý Phú mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, "Kiến quân nghĩ như thế nào?" "Đây là muốn kích thích ngươi." Vương Kiến Quốc thẳng lắc đầu, "Không phải." hắn là kiên định ta đi theo lão bản đi tiếp quyết tâm. Hai ngàn vạn tiền giấy a ta nhớ được lão bản cùng hai người chúng ta nói muốn 5 năm sau đó mới có thể kiếm được. Không ngờ rằng, vẹn vẹn là một lần hành động. Lý Phú bình tĩnh nói, đó là muốn liều mạng. Vương Kiến Quốc hâm mộ nói, ta đoán chừng cả đời cũng không kiếm được nhiều như vậy tiền giấy. Lý Phú đột nhiên nhường hắn sang bên dừng xe. Vương Kiến Quốc vô cùng mở mờ. Lý Phú hung tợn theo dõi hắn nói, người mới bao nhiêu tuổi? Liền dám đem chính mình hạn mức cao nhất hạn định chết rồi. Vương Kiến Quốc ngượng ngùng nói, ban trưởng, Phú ca, ta thực sự nói thật sao? Lý Phú lạnh lùng nói, "Tại ta không có hô các ngài làm sự tình trước đó, các ngươi có thể từng nghĩ tới một ngày kia hội có một phần tiền lương 2 vạn tiền lương. Con mẹ nó là ngoại hối." Vương Kiến Quốc liền vội vàng lắc đầu. "Tự nhiên là không có khả năng, vạn nguyên hộ. Đó là siêu cấp kẻ có tiền." Lý Phú mặt đen lại nói, "Ngươi bây giờ có." Vương Kiến Quốc lập tức khẽ giật mình. "Đang xây quân không để cho ngươi xem đến cái dương kia trước đó, ngươi dám tưởng tượng một lần nhiệm vụ sẽ có 2000 vạn đô la hổng công thủ lao." Vương Kiến Quốc vẫn lắc đầu. "2000 vạn tới tay, cũng có thể trở thành 1000 vạn lần phú ông." Lý Phú sắc mặt càng đen hơn. Ngươi bây giờ thấy? Vương Kiến Quốc nói không ra lời. Lý Phú nghiêm túc lại nói nghiêm túc. Đi theo Phong ca bên cạnh, cái làm sao có thể đều có khả năng, chớ tự mình cho mình đặt trước chết rồi hạn mức cao nhất. Ngươi nếu là có câu chuyện thật, sẽ không bị mai một. Phong ca từ trước đến giờ chưa bao giờ nói láo, hắn nói các ngươi cố gắng làm, 5 năm sau đó sẽ có 2000 vạn, vậy liền nhất định sẽ. Kiến Quốc, ngươi bây giờ xác thực không có kiếm lấy 2000 vạn đô la Hồng Kông. Thế nhưng đếm xem đi theo lão đại trong khoảng thời gian này, ngươi để giành được bao nhiêu tiền giấy? Vương Kiến Quốc lại là khẽ giận mình. Cẩn thận tính toán, hình như thật không ít. Sai thủy là trước giờ lãnh, có 20 vạn đô la hàng không. Lâm Phong hỗn tạp khen thưởng, làm nhiệm vụ ban thưởng cũng có hơn 100 vạn. Khỏi cần phải nói, chỉ là xử lý trung thanh xã, đã diệt bác sĩ một đám thì phần thưởng thật nhiều. T. Vương Kiến Quốc hít vào một ngụm khí lạnh. Phú ca, ngươi không nói ta còn không biết, nguyên lai ta đã là cái phu ông. Tách. Lý Phú không chút do dự cho hắn một búng giữa chán. Ngươi tính là gì phú nhân? Ngươi tiền giấy đủ tại Sơn núi Thái Bình Sơn mua tòa nhà sao? Vương Kiến Quốc lắc đầu liên tục. Việc không thể. Lý Phú hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi còn nói cái gì? thanh thanh thật thật làm sự tình là được. vương kiến quốc ngượng ngùng cười cười. lý phú vô bờ vai của hắn nói, các ngươi đều là ta mang ra, ta hy nhìn mỗi người các ngươi đều có thể qua rất tốt. nhưng mà chúng ta nơi này là có quý cụ, phong ca quý cụ củ của nơi này lớn đến bao nhiêu, không cần ta nói thêm cái gì. vương kiến quốc liên tục gật đầu. phú ca nói đúng lắm. lý phú thản nhiên nói, không muốn mơ tưởng xa vời, kiến quân để ngươi nhìn xem kia cái hòm tiền, nhưng thật ra là muốn an tâm của ngươi. ngươi nếu là bởi vì kia cái hòm tiền biến không trơn ổn, kiến quân rồi sẽ khó qua. vương kiến quốc vội vàng nói, phong ca yên tâm, ta biết quý cụ. Lý Phú sắc mặt đột nhiên lại biến lạnh lùng. Ngươi biết quý củ, vậy ngươi còn dám đem vấn đề này cùng ta thảo luận? Vương Kiến Quốc cám kêu không tốt. Sau khi trở về, liền đem lôi đình An ninh giữ bí mật điều lệ cho ta chép 10 lần. Viết tay. Không riêng gì ngươi muốn sao chép, kiến quân chạy không được đi. Vương Kiến Quốc lập tức cấp bách. Phú ca, ta tự mình sao chép là được rồi đi, không cần kéo lên quân ca. Lý Phú sắc mặt càng thêm đen. Không cần. Ngươi sao chép 20 lần, hán Vương Kiến Quân 40 lượt. Vương Kiến Quốc sắc mặt vậy đen. Lý Phú lạnh lùng nói, có phải hay không ngại ít, có thể tăng gấp 3 Vương Kiến Quốc hoảng hốt. "Không không không, 20 lượt là được, 20 lượt là được." Lý Phú lúc này mới nguôi giận, ngữ trọng tâm trùng nói: "Ngươi biết không, đại quyền báo cho Phong ca gọi qua điện thoại." Vương Kiến Quốc không đồng ý. "Báo ca cho lão bản gọi điện thoại không phải bình thường sao?" Lý Phú hỏi ngược lại. "Vậy ngươi có biết hay không báo ca bởi vì cái gì cho Phong ca gọi điện thoại?" Vương Kiến Quốc quả quyết lắc đầu. Lý Phú nhìn hắn một cái, rồi mới lên tiếng. "Lúc trước, Phong ca lo lắng hương rằng cái bối thế, sợ đầu tử nhóm xuất hành gặp được nguy hiểm, thế là hướng báo ca xin vài vị nữ bảo tiêu." Vương Kiến Quốc trong lòng hơi động. "Sau đó thì sao?" Lý Phú Dũng lui. Sau đó sao, báo ca thì cho Phong ca gọi điện thoại, hắn nói quê nhà trước đó ép căn bản không hề nhằm vào nữ tính yếu nhân đặc biệt bảo vệ phục vụ. Chủ yếu là đối phương ép căn bản không hề đề xuất qua yêu cầu như vậy. Phong ca đề nghị nhường quê nhà ý thức được, có chuyên môn nữ tính bảo tiêu sẽ ở có chút trường hợp đặc thù dễ dàng hơn một ít. Thế là, Việt Đông tỉnh hiện tại chính đang tuyển chọn nữ tính bảo tiêu. Đoàn trưởng nữ tính bảo tiêu đúng chỗ còn phải cần một khoảng thời gian, báo ca cố ý gọi điện thoại đến Tuyết Minh. Vương Kiến Quốc thông suốt biến sắc. Thực hư. Chương 197, gọn gàng hành động 2, chương 197, gọn gàng hành động Hai. Lý Phú lạnh hừ một tiếng. Ta cần phải gặp ngươi. Vương Kiến Quốc cười khổ lắc đầu. Loại chuyện này không giả được. Tuyệt đối không ngờ rằng tại gia tộc, nhà mình lão bản địa vị cao như vậy. Phú ca, ta đã hiểu. Lý Phú gật đầu. Được rồi, cái khác cũng không cần nói, thật tốt tại trong tay Phong ca làm sự tình là được. Bất quá, chúng ta việc cần phải làm cần phải nghiêm khắc giữ bí mật. Ta muốn là lần sau được nghe lại ngươi, hoặc là theo những người khác trong miệng nghe được ngươi nói dối, ngươi trực tiếp cút trở về cho ta hướng báo ca báo cáo đi. Vương Kiến Quốc cấp bách. Ta là lão bản bắt cũng là tại ngươi cùng quân ca trước mặt hai người hội kể một ít chuyện riêng tư. Lý Phú lạnh lùng nói, ngươi lại nói sạo. Vương Kiến Quốc lập tức câm miệng. đây là sự thực không thể nói. Lý Phú lúc này mới giải thích bọn hắn việc cần phải làm. nghe, chúng ta muốn đi là quân đồn trú ảng lò xạ sần một buôn lậu nhà kho, đi lấy bọn hắn mấy bộ đặc trùng tác chiến trang bị. Vương Kiến Quốc trên mặt một mảnh mở mịt. đặc trùng tác chiến. Lý Phú thở dài. tốt xấu ngươi cũng vậy lôi đình an ninh cao cấp chủ quản đối với nghiệp giới động thái muốn hiểu rõ hơn một chút được hay không. Vương Kiến quốc mày may không dám phản bác đúng, ta nhất định sẽ tăng cường phương diện này học tập. Lý Phú giải thích nói, này mấy bộ trang bị là từ Áng lò xạ sẩn trở tới đây là Không vụ đoàn cao cấp trang bị. Vương Kiến Quốc mở miệng nói, Không vụ đoàn. Tách. Lý Phú không chút khách khí lại cho hắn một búng giữa trán. Vương Kiến quốc mảy may lời oán giận đều không có. Đây là Tam đại bộ đội đặc chủng một trong, hay là chi thứ nhất hiện đại hóa bộ đội đặc chủng, cũng là tư cách giải nhất bộ đội đặc chủng. Lực chiến đấu của bọn hắn còn thấu hoạt, nhưng mà trang bị của bọn họ tuyệt đối không dùng kinh thường. Vương Kiến quốc người đều choáng váng. Chờ một chút. Phú ca, ý của ngài là nói. Những trang bị này quân đồn chủ Ảng Lọ Xạ sần muốn đi tư. Lý Phú nhún nhún vai. "Bằng không, chúng ta cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ a." Vương Kiến Quốc vô cùng vô cùng chịu phục. Cứ như vậy Áng Lọ Xạ sần còn không có vương quốc. Thật mẹ nó thật lợi hại. "Đi rồi, chúng ta được nắm chặt thời gian, nhất định không thể lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Nếu như gặp phải người sống." Vương Kiến Quốc không hiểu căng thẳng. "Làm sao bây giờ?" Lý Phú nghiêm mặt gỗ, làm một bổ xuống thủ thế. Vương Kiến Quốc ngầm hiểu. Kho hàng lậu của quân đồn chủ Áng Lọ Xạ Sẫn rời lấy bọn hắn doanh trại quân đội không tính xa. Nói đúng không tính xa cũng có 10 cây số lộ trình nghiêm ngặt nói đến đồng dạng thuộc về chế độ quân nhân khu phạm vi bên trong cái này cho hai người chui vào cung cấp đầy đủ cơ hội chính như không có người biết nghĩ đến quân đồn trú ảng lọ sạ sẩn sẽ làm buôn lộ sự việc một dạng quân đồn trú ảng lọ sạ sẩn đồng dạng không nghĩ tới sẽ có người ghi nhớ trang bị của bọn họ lý phú cùng vương kiến quốc hai người thần không biết quỷ không hay lấy được ba bộ đơn minh trang bị đặc trùng có hay không có bị người phát hiện không có quân đồn trú ảng lọ sạ sẩn thái tự đại hai cái chạm gác cũng đang ngủ cùng không cương vị không có gì khác biệt lâm phong thỏa mãn gật đầu kiến quân đâu lý phú nói ra Kiến quân hiện tại nên tại Tam Tâm đi ngủ. Hiện tại hẳn là Thiên Hồng trực an. Lâm Phong càng hài lòng hơn. Các ngươi mang theo trang bị đi gặp Kiến quân, mọi thấy này trang bị phương pháp sử dụng. Lý Phú cười nói, chúng ta lôi đỉnh an ninh có chuyên môn kiểm tra trang bị chỗ. Chúng ta lập tức liền đi. Lâm Phong giản dò. hoàn tất thi kiểm tra sau đó thì đi làm việc. Nghe, phản đồ đông là buôn bột, các ngươi hiểu rõ làm như thế nào đối với hắn đi. Lý Phú đạm mặt nói, nhà của buôn bột băng đều đáng chết. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói cho Lý Phú một cái địa chỉ. Đây là phó chuyên viên Liêm Thụ bố trí nhà an toàn, phản đồ đông liền tại bên trong. Ta đối với yêu cầu của các ngươi nhường hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đối với dạng này người không có tư cách hít thở mới mẻ không khí. Lý Phú liên tục gật đầu. Phong Ca, chúng ta biết phải làm sao. Vương Kiến Quân đang chuẩn bị đi ngủ đâu, lại bị hai người từ trên giường kéo lên. Kiến Quân, Phong Ca muốn chúng ta đi chấp hành một nhiệm vụ. Muốn xuất động tiểu tổ giáp tự. Vương Kiến Quân đột nhiên đứng dậy. Phú Ca, ý của ngươi là? Lý Phú cười cười chỉ chỉ ba người. Chúng ta cũng là tiểu tổ giáp tự một thành viên a, không bằng thì chúng ta ba người đi thôi. Vương Kiến Quân cười nói. Vậy chúng ta chờ cái gì? Lý Phú chân thành nói: "Quen thuộc trang bị, dạng sáng xuất phát." Vương Kiến Quân khẽ giật mình. "Quen thuộc trang bị." Lý Phú giải thích nói: "Hôm nay Dâng Phong ca mệnh lệnh, đi quân đồn trú ảng lọ xả sẫn buôn lậu nhà kho, đạt được hạng lọ xả sẫn không vụ đoàn một ít đơn binh trang bị." Vương Kiến Quân đại hỉ: "Đi đi đi, đi nhanh lên." Vương Kiến Quốc rụt cổ một cái không dám lên tiếng. "Hảo gia hỏa, từ gia lão đại lại đối với trang bị của Không Cần đoàn hương vấn như vậy." Vương Kiến Quân giống như nhìn thấu Vương Kiến Quốc tiếng lòng. "Không vụ đoàn là thế giới Tam Đại Bộ đội đặc chủng một trong, hay là cổ xưa nhất bộ đội đặc chủng?" Quân đội hạng lỏ xạ sần đại quy mô tác chiến không được, quy mô nhỏ tác chiến cũng bình thường. Vương Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. A. Vương Kiến Quân ăn ngay nói thật, cái gọi là thế giới tam đại bộ đội đặc chủng lời giải thích, hàm kim lượng tự nhiên là có, nhưng không nhiều. Những quốc gia này trên cơ bản đều là tại đối thủ nhỏ yếu trên người soát ra tới thanh danh, nghe một chút là được. Nhưng mà, bọn hắn đơn binh trang bị có thể một chút cũng không là soát ra tới. Thật có đồ tốt. Vừa đi vừa trò chuyện, bọn hắn đã tới thí nghiệm tràng. Nơi này là công ty An Minh Lôi đỉnh nội bộ thí nghiệm tràng, trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng người khác. Thiện thể nói một câu, công ty an ninh Lôi đỉnh là công ty an ninh Lôi đỉnh, sảnh đường Đồng La Loan Hồng Hưng là sảnh đường Đồng La Loan Hồng Hưng, hai cái này là hoàn toàn khác biệt. Lâm Phong làm một tao làm việc, nhưng phẩm là tại trên hải để hoa danh sách sảnh đường Đồng La Loan người, cũng cùng công ty an ninh Lôi đỉnh ký tên bảo vệ thỏa thuận. Cái này còn không phải thế sao đùa giỡn? Cụ thể hiệu quả sao? Nếu sảnh đường Đồng La Loan đệ tử bị đông tinh tư đồ tập kích, như vậy, Hồng Hưng đệ tử là có thể trực tiếp gọi điện thoại huy động người. Công ty an ninh Lôi đỉnh người thì có lý do xuất động. Cụ thể là bảo vệ đội hay là đội chống bạo động xuất động, phải xem mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù sao chương trình thượng là hoàn toàn hợp pháp chính là. Vương Kiến Quốc nhìn một chút không vụ đoàn người trang bị. Bọn người kia có đáng giá khoác lác đồ vật a. Thiết bị nhìn đêm, ống ngắm laser, AC101 mũ giáp, cái đồ chơi này có thể hữu hiệu giảm xuống ngoại bộ đạn đối với phần đầu xung kích, hai nghe trống ổn, mặt nạ lưới, máy dò nhiệt, áo giáp chiến thuật. Vương Kiến Quốc nhìn thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Hào gia hỏa, thật là võ trang đầy đủ. Bất quá, bọn hắn có tân tiến như vậy thiết bị, sao chiến lược như thế mà bại? Lý Phú trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi làm cho chơi bình, cho dù tốt vũ khí cũng phải có người đến làm việc. Vương Kiến quốc thầm mắng mình ngu ngốc. Vương Kiến quân tràn đầy phấn khởi nhìn các loại đồ chơi nhỏ, liều đạn choáng, liều đạn khói, dao găm đa dụng các loại. Sau khi xem xong như có điều suy nghĩ. Này, hình như đều là chúng ta liên đội trinh sát có thể dùng tới. Lý Phú nhún nhún vai. Chúng ta liên đội trinh sát cùng bọn hắn bộ đội đặc trùng kiếm sống nhi đều không khác mấy. Vương Kiến quân khẽ gật đầu. Sau đó liền thấy nhường hắn cảm thấy hưng phấn đồ vật. Thanh thật giảng, những vật kia tất nhiên cũng làm cho hắn hưng phấn, nhưng một vị chiến sĩ thích nhất đồ vật là cái gì? Thương. Bất luận là bỡ rỡ đỉnh HVG ba súng lục hay là HKMP năm súng tiểu liên hay là em mở bốn a một cách bi đẽ cũng có thể làm cho hắn hư phấn. Phanh phanh phanh phanh. Một con thoi sau khi đánh xong, Vương Kiến Quân hơi có chút suất thần. Chúng ta trước đây cùng hầu tử đánh trận lúc, nhìn thấy đối phương toàn bộ súng tự động, thực sự là hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Lý Phú Uy kiêu ngạo nói, thì tính sao, còn không phải bị chúng ta đánh bại? Vương Kiến Quân thở dài, muốn là lúc ấy chúng ta có dạng này toàn bộ súng tự động, Kiến Quốc lại làm sao đến mức ăn lớn như vậy khổ? Vương Kiến Quốc không đồng ý, quân ca ngươi nói cái này làm gì? Làm lúc trên chiến trường, Vương Kiến Quốc cho Vương Kiến Quân ngăn cản đạn, chính mình bị trọng thương lại đổi lấy Vương Kiến Quân sinh mệnh, thế là Vương Kiến Quân làm lúc thì sinh thể, bắt đầu từ lúc đó Vương Kiến Quốc chính là hắn thân huynh đệ, không cho phép có bất kỳ người bắt nạt hắn. Lý Phú nặng nghề vú vú hai huynh đệ, chúng ta ngày tốt lành dài lắm, tất cả nhìn về phía trước. Vương Kiến Quân cùng Vương Kiến Quốc liếc nhau, cũng cười. Lý Phú đem nhiệm vụ mục tiêu nói một lần. Năm chặt thời gian quen thuộc trang bị, chúng ta muốn xuất thủ xử lý là phản đồ đông. Vương Kiến Quân cau mày nói, phản đồ đông chính là cái đó nhiều lần phản bội chính mình đại lao thượng vị gia hỏa. Đúng, gia hỏa này hình như vừa mới xử lý chính mình đời cuối cùng lão bản triều châu lão thành công thượng vị. Vương Kiến Quốc trợn mắt há hốc mồm. "Quân ca, làm sao ngươi biết? Rõ ràng hai người chúng ta cùng đi Hương Giang." Vương Kiến Quân nhún nhún vai. "Chúng ta đi theo lão bản bên cạnh, không tránh khỏi muốn cùng đủ loại kiểu dáng giang hồ nhân sĩ liên hệ, những người này ngươi được mở." "Băng Không, làm sao ngươi biết hai đối với lão bản sinh ra lòng xấu xa đâu?" Vương Kiến Quốc xấu hổ không chịu nổi. Vương Kiến Quân khuôn mặt nói lệ. "Phản đồ Đông Gia Hỏa này là buôn bột, nhà của buôn bột băng đều đáng chết. Lão bản yêu cầu là cái gì? Trực tiếp hành hình." Lý Phú lắc đầu. "Không, không phải trực tiếp hành hình." nhường hắn triệt để theo thế giới này biến mất. Vương Kiến quốc vô cùng mập mịt, nay cùng trực tiếp hành hình khác nhau ở chỗ nào xạ ổ sưởng 198, trên thế giới sẽ không có gì phương hướng đông, 1, chương 198, trên thế giới sẽ không có gì phương hướng đông, Một, hương giang nơi nào đó liêm tự nhà an toàn trong. Quỷ lão, hiểu rõ ta là ai sao? Ta là giang hồ đại lão, kết quả các ngươi mẹ nó thì cho ta cháo trắng ăn. Nhà ai bữa ăn khuya có ăn cháo trắng cháo. Ầm. Phương hướng đông hung hăng đem một bát cháo trắng ngã nát trên mặt đất, chỉ lên trước mặt quỷ lão điên cuồng chửi rủa. Quỷ lão năm đấm cầm thật chặt, sắc mặt càng là hơn đỏ bừng thậm chí ngay cả cổ đều đỏ, đây là cực độ phẫn nộ biểu thị đặc điểm. Người da trắng nhưng thật ra là rất kỳ quái, tâm trạng có thể nhất ảnh hưởng đến bọn hắn màu da, tỉ như phẫn nộ chính là màu đỏ, sợ hãi chính là màu xanh dương. Bọn hắn là có thể nhất biến sắc nhân chủng, hết lần này tới lần khác thích người khác là người da màu. Một cái đại thủ đem quỷ lão cho hân xuống. Sát tổn, da hỏa này đối với chuyên gia mà nói hữu dụng, thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tức giận quỷ lão không cam lòng quát. William, William rất là bình tĩnh. Chuyên gia mệnh lệnh là thần thánh nhất, thỏa mãn Phương Hướng Đông yêu cầu đi. Ha ha ha. Phương Hướng Đông phách lối cười to. Ngươi quả nhiên hiểu rõ ta là ai, tráo trắng không xứng thân phận của ta. Ta muốn ăn bít tết tái vừa, ta muốn uống tốt nhất rượu vang. William trong mắt rêu cợt chợt lóe lên, bít tết tái vừa. Thổ lão mạo chính là thổ lão mạo. Sợ tổn, thông báo một chút, để người đi cho Phương Thiên Sinh an bài một chút. Sợ tổn bất đắc dĩ đi. Hắn vừa mới đi, William đột nhiên tiến lên, một tay đã vây quanh Phương Hướng Đông dưới của mặt, dùng sức nhất lên, liền đem Phương Hướng Đông cho siết thật chặt. Phương Hướng Đông nguyên bản đang hưng phấn cao dọn tét lên, hắn là quyền uy của mình năng lực tại liêm tự thuê trước mặt sử dụng mà cảm thấy vui tuyệt đối nghĩ không ra lại cảnh ngộ như thế biến hóa trọng đại người tất cả cũng bối rối dược khí thiếu hụt nhường trên đầu của hắn gân xanh nổi lên phương hướng đông đã sớm tóm lấy William tay liều mạng đập William nét mặt lạnh lùng cánh tay càng phát dùng sức phản phất muốn đem phương hướng đông giết chết đồng dạng phương hướng đông cảm giác chính mình phải chết đại não liều mạng hướng hắn phát ra cảnh báo vì vậy dây dối lợi hại hơn nghe ngươi cái này không có tóc con rệp ngươi là buôn bột cặn bã cho dù lăng trì cũng sẽ không có người mẩy may đau lòng ngươi giống như đối với tình cảnh của mình không co chân thực tế tượng thật khiến cho người ta không xong phương hướng đông miệng cũng ngó ra liều mạng hô hấp hai cái chân dùng sức về sau đạp, nhưng hắn cái tư thế này đối với William không có nửa điểm lực sát thương. Ta hy vọng ngươi năng lực đối với đồng nghiệp của ta biểu hiện ra thân mật dáng vẻ đến, ta lệnh cho ngươi đối với chúng ta chuyên gia tỏ vẻ đầy đủ tôn kính. Không nên quên, ngươi là bị chúng ta bắt lại, dựa theo pháp luật, ngươi vốn nên là ngồi cả đời lao. Phương hướng đông trên tay có gân xanh bung lên, con mắt đỏ bừng, hắn cảm giác lập tức liền phải chết. Chuyên gia nhân tử, cho ngươi một cơ hội, để ngươi chuyển làm chúng ta nhân chứng có vết nhơ, đây là cơ hội của ngươi, ngươi phải thật tốt nắm chặt. đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ muốn cơ hội như vậy, kia cũng không có cái gì. Ta trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục liền tốt. Phương Hướng Đông rẽ ruột kịch liệt hơn, dùng sức vỗ William cánh tay, hắn hiện tại đã không có nửa phần khí lực, trục tải trên người William cơ hồ khiến hắn không cảm giác được đau đớn. Bất quá, ngươi nếu đối với chúng ta bất kính, nhờ ngươi chết cũng không có cái gì lây gớm. Phương Hướng Đông đồng tử đột nhiên co rụt lại, càng là hơn kinh sợ, vừa muốn dây rủa, trong lúc đó chỉ cảm thấy huyết hầu bung lỏng, khát vọng đã lâu dưỡng khí đã bị hút vào đi vào. Cả người hắn cũng không người, từng ngụm từng ngụm hút lấy không khí, hồi lâu lấy lại tinh thần, trang phục đều bị mùi hôi thấu. Phương Hướng Đông hét lớn, ngươi mẹ nó muốn bóp chết ta sao? William vươn tay, hai tay nắm lại, phát ra đùng đùng. Không, dứa, âm thanh. Phương hướng Đông kêu gào âm thanh im bặt mà dừng, không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước. Gia hỏa này thật sự dám giết chính mình. William tiến lên một bước, Phương hướng Đông nhịp tim đều nhanh ngừng, đó là bản năng của thân thể phản ứng, thái đoan người. ở đâu ngờ tới gia hỏa này lại cho mình cẩn thận sửa sang lại ăn mặc. Phương tiên Sinh, ngươi làm cái gì vậy? Lại đem trang phục làm loạn như vậy? Còn ra nhiều như vậy mồ hôi, ngươi có thể là chúng ta chuyên gia mời tới khách nhân tôn quý, sao có thể như thế không nói ăn mặc lễ nghi đấy? Phương hướng Đông âm thầm chửi ầm lên ta hiện tại cái này quỷ dáng vẻ, ngươi mẹ nó nói này là ai làm? nhưng mà hắn không dám nói, vội vàng mở miệng nói, thực sự thật có lỗi, vừa nãy thân thể ta không thoải mái, hơi có chút phát hỏa. William lông mày nhướn lên, cần muốn ta giúp ngươi tiết tiết hỏa sao? Doa Phương hướng Đông liên tục quát tay, không cần, không cần, ta hội tự mình giải quyết, ta ăn một chút gì là được. William thỏa mãn gật đầu, ta rất chán ghét tiếp nhận nhiệm vụ này, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, nhường chúng ta cùng nhau hợp tác đem nhiệm vụ này hoàn thành là được rồi. nếu như ngươi muốn ra vẻ, vậy ta không ngại chơi cùng ngươi một chút. Phương hướng Đông liên tục. Ta đối với chuyên gia từ trước đến giờ kính ngưỡng, ta là tuyệt đối sẽ không đùa giỡn hoa chiêu gì. William đối với Phương Hướng Đông tỏ thái độ rất là thỏa mãn. tồn đã đi cho ngươi tìm gì ăn, như vậy, chúng ta tất cả mọi người thật tốt hợp tác đi. Ngươi muốn là muốn tìm phiền toái cho mình, vậy thì mời tiếp tục, đến lúc đó ngươi liền biết cái kia hối hận người là ai." Phương Hướng Đông cười khan một tiếng không nói lời nào. Từ nhỏ thực sự không phải cái thứ tốt, từ nhỏ thì ra đây xã hội đen, Phương Hướng Đông đã sớm biết ra đây trộn lẫn luôn có nhá lực. "Bằng không, sớm muộn gì phải ăn thiệt tỏi." Trước mắt Quỷ lão thì là không thể trêu chọc loại người huống hạ gia hỏa này tuyệt đối dám muốn mạng mình. Phương Hướng Đông sợ, đương nhiên ta sẽ phối hợp chuyên gia chỉ chứng Lâm Hạo Tiên, đem sở cảnh sát một đám người đem ra công lý. William cười ha ha, ngươi là một người thông minh, ta hy vọng ngươi năng lực một thẳng gìn giữ ngươi bây giờ thông minh. Phương Hướng Đông ngồi tiếp ăn cười, chẳng qua hai người một cái là thoải mái cười to, một dưỡi điểm không có ý mừng dưới cười. Sở Tuẫn sách hộp thức ăn trở về thời điểm, bị hai người này bầu không khí làm lơ ngơ. Khi nào William cùng Phương Hướng Đông cầu vật này tốt như vậy? Không đúng. Khi nào Phương Hướng Đông đối với William tôn kính như vậy? Sợ tổn không có có suy nghĩ nhiều, đem hộp thức ăn đặt ở phương hướng đông trước mặt. Phương tiên sinh, người bữa ăn bia hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, phương hướng đông lại trả lời hắn một câu cảm ơn. Sợ tổn chỉ một thoáng ngẩn ngơ, theo thói quen trả lời một câu, không khách khí, lấy lại tinh thần sau đó, rất là hoảng sợ. Ta không có nghe lầm chứ, phương hướng đông lại cho ta nói cảm ơn. William nuzznuzz vai, ta nói sớm rồi sao? Phương tiên sinh là vị hòa ái dễ gần người hợp tác. Sợ tổn nhìn xem ánh mắt của hắn đặc biệt của quái. Hai người ra tới cửa, William nói với sợ tổn, bất luận làm sao. Hai người chúng ta nhận được mệnh lệnh là bảo vệ tốt người kia. Như vậy, tại đem đội cảnh sát người vạch tội hạ trước khi đến, tại tòa án tòa án thẩm vấn kết thúc trước đó, phương hướng đông chính là chúng ta bảo vệ đối tượng, mặc kệ chúng ta có thích hắn hay không, đều là như thế. Sợ tổn vội vàng nói, "Ta hiểu rồi." William nốn nhún vai. Chuyên gia mệnh lệnh là vị thứ nhất, người ta đều phải đầu tiên hoàn thành chuyên gia giao xuống nhiệm vụ. Sợ Tôn cười nói, "Chẳng trách chuyên gia như thế coi trọng ngươi, nếu hắn lên chức, ngươi có phải hay không ít nhất cũng phải thăng chức làm thủ tịch điều tra chủ nhiệm." William không che giấu chút nào chính mình khát vọng. Đương nhiên Dựa theo hương giang người lời nói, thăng quan phát tài, đây là nhân sinh tối vui sự việc. Sợ Tôn buồn cười nói, "Chúng ta còn không phải thế sao công chức?" William đùa cợt nói, "Chúng ta tài chính tất cả đều là cảng phụ cấp phát, ngươi nói với ta chúng ta không là công vụ viên." Sợ Tôn im lặng nói, "Thế nhưng, chúng ta là mớ chế." William kỳ quái hỏi, "Có ý kiến gì sao?" Nghị viên của quốc hội nhóm cũng là mỗi cách một đoạn thời gian một tiền đấy. Sợ Tôn nói không ra lời. William cười ha ha, đột nhiên sử sốt. "Rôn cùng Hendy đâu?" Sợ Tôn ngạc nhiên nói, Ta vừa mới lúc tiến vào phát hiện hai người bọn họ tại cửa ra vào đọc báo đấy. Nơi này là Liêm Thụ nhà an Toàn, vì bảo hộ phương hướng đông, Liêm Thụ cố ý phái ra chấp hành chỗ một tinh anh tiểu tổ để hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người trong tiểu tổ, trừ ra William cùng Sở Tuẩn, còn có John cùng Henry hai người. Bốn người này tất cả đều là người áng lọt xa xỉn, cũng là chuyên gia tín nhiệm nhất đoàn đội một trong. Bọn hắn thế nhưng tinh anh, Sở Tuẩn không đồng ý. Nơi này còn là chúng ta nhà an Toàn, lại có ai năng lực thần không biết quỷ không hay chui vào đến. Nói còn chưa dứt lời, con mắt thì trừng lớn, không vụ đoạn. Tại trước hắn mặt, Thình Lình có 3 cái trang bị không cần đoàn binh sĩ. Địch tập. William quá sợ hãi, vội vàng ngóc súng lục ra muốn công kích. Ẩm. Trên chán của hắn Thình Lình nhiều một cái hố, như vậy ngã xuống. Ẩm. Sợ tổn trên chán cũng nhiều một cái hố. Không vụ đoàn làm sao lại như vậy công kích chúng ta? Gia hỏa này đến chết cũng không đã hiểu tại sao mình lại gặp được tập kích. 3 cái trang bị không cần đoàn người tới phương hướng đông trước cửa, một lựu đạn choáng thì vứt đi vào trong. Các ngươi đi rồi. Này mẹ nó là cái quỷ gì đồ chơi? Phương hướng đông cao giọng kêu to sau đó hắn ở đây mênh mông trong bạch quang cảm thấy bị người dùng thương chỉ trùng đầu hào hán hào hán ta cùng với quỷ lão không có bất cứ quan hệ nào a phương hướng đông vội vàng cao dơ hai tay hô to ầm một cái cổ tay chặt chém vào trên cổ của hắn thế là phản đồ đông như vậy hôn mê đi t thật mát phương hướng đông đột nhiên bị bừng tỉnh vừa mở mắt nhìn giật mình kêu lên bên hai đều là sơn đen mà hắc hơn nửa ngày mới nghe được thanh âm của sóng biển nhìn kỹ lại rõ ràng là tại bờ biển phương hướng đông lâm hạo thiên để cho ta ân cần tham hỏi ngươi chương một Trên thế giới sẽ không có gì phương hướng đông. 2. Chương 198. Trên thế giới sẽ không có gì phương hướng đông. 2. Phương hướng đông hoàng hốt, vừa muốn nói chuyện, trực giác tâm đau xót, cứ thế mất mạng. Vương Kiến Quốc rút về theo dưới xương sườn chèn phương hướng đông trái tim giao gam đa năng, nhất miệng. Thứ này không bằng lưới lê ba cạnh thuật tiện. Đối với người sử dụng yêu cầu rất cao. Vương Kiến Quân cũng sớm đã đem sang sách đi qua. Thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, mau đem ra hỏa này đốt đi. Chúng ta còn có rất nhiều việc muốn làm đấy. Vương Kiến Quốc không nói thêm gì nữa, đuổi nhanh lên trước giúp đỡ. Sang đem phương hướng đông ngâm cái thông đầu trên kệ sớm liền chuẩn bị tốt tuổi, đốt sạch sẽ. Lý Phú phủi tay. Tốt, chúng ta trở về. Vương Kiến Quân nói với Lý Phú. Phú ca, cái đồ chơi này thật hữu dụng. Lý Phú khẽ gật đầu. Chờ đến phong ca sau khi tỉnh lại, ta thì hướng phong ca báo cáo. Đến lúc đó xem xét năng lực không thể khai phát ra trang bị tương tự. Vương Kiến Quốc gãi gãi đầu. Phú ca, đây không phải đã có sẵn sao? Cái đó buôn lậu trong kho hàng còn có mấy bộ loại thiết bị này đấy. Vương Kiến Quân giải thích cho hắn. Trên tay chúng ta những vật này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lẽ nào ngươi muốn nói cho ra hồ những thiết bị này là chúng ta cầm rồi sao? Vương Kiến Quốc bừng tỉnh đại ngộ. Vương Kiến Quân lại nổ nước bọn nói: Anh nhệ thứ này là thật tốt, bất quá, thái hao phí điện đi, chỉ có thể chúng ta làm đột kích lúc dùng." Lý Phú nhún nhún vai: "Có cũng không tệ rồi, ngươi xác định chúng ta không có bị người phát hiện a?" Vương Kiến Quân dùng giọng khẳng định nói ra: "Đương nhiên không có. Ta dùng cái đồ chơi này kiểm tra, Liêm Tử chọn cái này nhà an toàn là đủ lần ngấp. Trung quanh ép căn bản không hề người. Ta có một cái suy đoán, đám gia hỏa này biết mình màu da là vấn đề lớn, cho nên cố ý tìm một ẩn ngấp địa điểm. Như vậy, bọn hắn màu da thì không là vấn đề. Quỷ lão là người da trắng." Bất luận là thân phận gì, người da trắng đi vào trong đó đều sẽ nhận được chú mục lễ. Đây không phải ý chí của bọn hắn là rời đi." Lý Phú cười nói. "Đi, đem những vật này trả lại." Vương Kiến Quốc có chút không nỡ lòng. "Cái đồ chơi này còn muốn trả trở về?" Lý Phú giải thích nói. "Tất nhiên là muốn trả lại, không nên xem thường bất luận kẻ nào." Vương Kiến Quốc không tin. "Thì đám này quỷ lão bày ra sức chiến đấu, hay là tinh anh? Bọn hắn có thể truy xét đến chúng ta sao?" Vương Kiến Quân lại nói. "Nghe Phú ca, chúng ta hành động mảy may không lao lực, đó là bởi vì chúng ta trước đó chính là làm cái này." nhưng mà quỷ lão là tra án lợi hại, còn không phải thế sao chiến đấu lợi hại? Vương Kiến Quốc rơi vào đường cùng, thịt đau đạp ứng. Thế là ba người lại đem nguyên bộ thiết bị lại trả trở về. Quân đồn chú ảng lọ sạ sẩn an bài trạng gác đã uống say ngủ dối tinh rối mù, làm sao biết có ba cái sát tinh vừa mới vào xem qua? Đi đến nửa đường xác nhận không ai, Lý Phú lấy ra điện thoại gọi thông Hoàng Bình Diệu điện thoại. Tổng giám đốc, dựa theo giao ước, chúng ta đã hướng phương hướng đông mang đến ân cần thăm hỏi. Hoàng Bình Diệu trong lòng giật mình. Kết quả làm sao? Lý Phú mỉm cười nói. Như ngươi mong muốn. Hoàng Bình Diệu trưởng thở dài một hơi. Thủ lao ta đã giao cho công ty an ninh Lôi đỉnh. Lý Phú ngạc nhiên: Ngươi tự mình tiến thủ lao? Hoàng Bình Diệu nhún nhún vai: Đương nhiên, ta còn ký một phần thỏa thuận đấy. Tốt, cái này cuối cùng có thể an tâm ngủ một giấc. Cúp điện thoại, Lý Phú trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng không có có suy nghĩ nhiều, ba người về đến công ty an ninh, nhân viên trực nói ra: Phú ca, có một vị tên là Hoàng Bình Diệu khách nhân muốn ký kết một phần bảo vệ thỏa thuận, chẳng qua ngươi không có tại, ta không dám làm chủ. Hắn cho ngài lưu lại một phần nhỏ mớ quả, ta dùng máy dò kim loại kiểm tra qua, không phải cái gì bom loại hình. Lý Phú phất phất tay, khổ cực, vương kiến quân nghiêm mặt tiến lên, Giáo chuyện của các ngươi quên hết sạch, cái gì phú ca, đó là lý đồng, nhân viên trực lập tức nói, là vương tổng, ta sẽ đổi. vương kiến quân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, lại xách ra một đại thực ngụm, công tác vất vả, thêm điểm bữa ăn bia, nhân viên trực trong nháy mắt vui vẻ, cảm ơn ba vị tổng giám đốc, lý phú ba người tới lớp lá thất, vương kiến quốc tiến lên mở cái dương ra, miệng há lớn, là cái này hoàng bình rượu giao cho ngươi đồ vật, hắn sao có cái này, hiện ra tại ba người trước mặt, rõ ràng là tràn đầy tiền giấy vali sách tay. Lý Phú ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Đây là Hoàng Bình Diệu thù lao." Vương Kiến Quốc thất thanh nói. Hoàng Bình Diệu lại có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến? Giá hỏa này từ đâu tới nhiều như vậy tiền giấy?" Lý Phú thản nhiên nói. "Ngươi cho rằng giá hỏa này tại sao muốn mời lao đại phái người xử lý Phương Hướng Đông?" Vương Kiến Quốc gãi gãi đầu. "Không phải là bởi vì Phương Hướng Đông gia hỏa này buôn bột sao?" Lý Phú lắc đầu. "Nhà của buôn bột băng đương nhiên chết tiệt, nhưng mà chúng ta là đang lúc thương nhân." Vương Kiến Quốc trong lúc nhất thở im lặng. "Chúng ta là đang lúc thương nhân, cái khác hành vi không nên ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền." Thương Giang nhà của Vuôn Bột Băng rất nhiều, căn nguyên tại quỷ lão, phương hướng Đông chẳng qua là tự cho là đúng gia hỏa một trong. Trước đây chỉ cần hắn không tới trước mặt chúng ta lắc lư, kỳ thực cũng không có cái gì. Nhưng hắn không nên cùng Liêm thự Phó chuyên viên phối hợp, muốn làm tổng tự tây cửu long. Vương Kiến Quốc ngạc nhiên, chờ một chút. Phú Ca, ý của ngươi là, đây không phải cô lập sự kiện. Lý Phú lắc đầu, dựa theo quan sát của ta, đây không phải. Cái đó Phó chuyên viên là câu lạc bộ Hoàng Kim một trong tam cự đầu, rất khó nói đang quyết định hoàng bình rượu đám người sau đó có thể hay không ra tay với chúng ta. Cho nên. Vương Kiến Quốc sát khí đằng đằng nói, hắn chết tiệt. Lý Phú rất là vui mừng. Không sai, gia hỏa này chết tiệt. Sau đó hắn liền đem trong dương tiền giấy hướng trên mặt bàn khẽ đảo. Tốt, phân tiền giấy. Vương Kiến quốc người đều tròn vắng. Chúng ta đem cái này điểm. Vương Kiến quân thở dài. Phong Ca nói hồi lâu, ngươi còn chưa rõ những thứ này tiền giấy là thế nào tới. Vương Kiến quốc không hiểu ra sao. Đây không phải là Hoàng Lão tổng thủ lao sao? Vương Kiến quân hỏi. Vậy ngươi nghĩ không có nghĩ qua, Hoàng Bình Diệu từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Vương Kiến quốc ngạc nhiên khó hiểu. Lý Phu giải thích nói tiền này nhưng thật ra là phương hướng đông trước lão đại triều châu lão dùng tới mua bạch phiến đầu tư phương hướng đông muốn dùng nó đến mua mệnh Hoàng bình diệu thủ hạ lâm hạo thiên không có muốn đáng tiếc lâm hạo thiên thủ hạ không có để ý ở mình tay cầm số tiền kia băng không phương hướng đông một buồn buồn sao nhường liêm tự phó chuyên viên coi trọng như vậy vương kiến quốc há to miệng chúng ta đây là giúp đỡ đội cảnh sát trừ gian vương kiến quân chụp hắn một cái lộn xộn cái gì cái gì giúp đỡ đội cảnh sát trừ gian chúng ta đây là đang làm chính mình sự tình ngươi trẻ tuổi ngươi có thể nhớ kỹ lão bản của chúng ta vinh viên là phong ca Vương Kiến Quốc liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Lý Phú đột nhiên hỏi Vương Kiến Quân, ngươi đem cái dương kia cho Cây Quốc nhìn. Vương Kiến Quân con mắt muốn phun ra lửa. Kiến Quốc ngươi cái miệng rộng. Lý Phú chậm rãi điểm tốt tiền giấy. Đây là chúng ta nghiệp vụ, công ty cầm một phần tư, 500 vạn. Còn lại chúng ta ba người điểm, một người 500 vạn. Vương Kiến Quốc mừng như điên. Ta có thể điểm 500 vạn. Lý Phú thở dài. Vấn đề này là thủ, Phong Ca bàn giao, hắn thì không cùng chúng ta tranh giành. Còn lại chính là chúng ta ba người điểm. Đúng rồi. Hai người các ngươi còn nhớ ngày mai bắt đầu sao chép giữ bí mật điều lệ, kiến quân là kiến quốc gấp đôi. Lý Phú ngáp một cái trở về. Vương Kiến Quốc chật vậtầm đầu, đã nhìn thấy Vương Kiến Quân trợn mắt nhìn ánh mắt của hắn muốn ăn thì người. Chương 199, lại một lần cảnh liêm xung đột. 1. Chương 199, lại một lần cảnh liêm xung đột. 1. Hoàng Bình rỉu dập máy, Lý Phú điện thoại thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cùng Lâm Phong liên hệ nhiều năm như vậy, Lâm Phong thủ hạ cũng có người nào, hắn nhưng là rõ ràng. Lý Phú thật là Lâm Phong đầu mã, về phần hắn hiện tại đầu mã Lạc Thiên Hồng, đó chính là tên tiểu quỷ. Đừng nhìn Lý Phú không hiện sơn không lộ thủy nhưng mà tổng tự Tây Cửu Long đều biết Lý Phú hồ sơ, đó là chân chính theo trên chiến trường sống sót trăm trận chiến lao Bình, thực tế làm người ta kinh ngạc là thân thủ của hắn, cao lạ thường. Khách sạn quân độ video vậy có thể làm bằng chứng. Lý Phú người này vô cùng ổn định, thì giống như Lâm Phong, hắn có nói hay chưa vấn đề, kia thì không có vấn đề. Trên thế giới này sẽ không có gì phương hướng đông. Về phần tại sao là Lý Phú gọi điện thoại mà không phải Lâm Phong. Hại, lúc này Lâm Phong đoán chừng cũng đang ngủ đấy. Hoàng Lao tổng thật sự nhẹ nhàng thở ra, tổng tự Tây Cửu Long nguy cơ tạm thời giải trừ. Nếu không phải Lâm Phong nếp nhớ nàng nghĩ vạn nghĩ hắn cũng không nghĩ đến chính mình ông bạn già Lâm Hạo Thiên lại có thể bị thủ hạ của hắn cho đạo đức bắt cóc kỳ thực Hoàng Bình Diệu hay là rất đã hiểu Lâm Hạo Thiên một tháng thì mấy ngàn đồng tiền xài thủy, mỗi ngày muốn tại nhất tuyến cùng những kia tam hợp hội thành viên tay buôn ma túy nhóm liều mạng một sáng bị thương hoặc là hy sinh vậy còn dư lại cô nhi quả mẫu ai tới nuôi dường như Lâm Hạo Thiên tiểu tổ Miêu Quốc Hoa một dạng đang đuổi bắt triều Châu Lão phương hướng đông lúc chúng rồi đường cứu chữa hồi lâu mới tỉnh lại chính là bởi vì bị thương trải nghiệm mới khiến cho hắn có một loại ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác cho nên nhận đặc tử mình cùng gia đầu của chúng cướp Không khác, Miêu Quốc Hoa muốn cho vợ con của mình lưu lại ít đồ, lỡ như chính mình hy sinh, người nhà tối thiểu sinh hoạt có thể qua tốt một chút. Hoàng Bình Diệu đã hiểu bọn hắn ý nghĩ, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể khoan dung cách làm này. Nếu đổi thành bình thường, không nói hai lời hắn cũng phải ngừng Lâm Hạo Thiên chức vụ, đem bọn hắn tiểu tổ lần lượt điều tra. Dù sao căn cứ Lâm Hạo Thiên bàn giao, bọn hắn tiểu tổ cũng chỉ có Hoàng trấn bang không có tham ô, cũng không có muốn số tiền này. Về phần Hoàng trấn bang vì sao không tố cáo? Hoàng Bình Diệu đồng dạng có thể lý giải. Nếu như đối phương báo cáo, đó chính là đào đi ngửa giọng, trong đội cảnh sát không có bất kỳ người nào có thể coi trọng hắn. Một cái nữa, Lâm Hạo Thiên là của hắn chuẩn nhạc phụ, gia đầu, Tặc Tử Minh, Miêu Quốc Hoa bọn hắn là huynh đệ sinh tử. Tại cổ đại, đại nghĩa diệt thân tất nhiên để người khâm phục, có thể truyền thống đạo đức quan niệm là hôn nhẹ cùng ẩn. Dù là đặt ở hiện tại, loại chuyện này cũng là nhận thức. Lao Lâm a, Lao Lâm, hy vọng vấn đề này nhường hắn tỉnh táo đi. Lúc này không giống ngày xưa, đặt ở di vang thời gian, hoàng Bình Diệu đều sẽ dùng phích lịch thủ đoạn sửa đổi tận gốc, mà bây giờ bị Liêm Tử cùng Cục An Ninh chằm chằm thật chặt, kia tự nhiên nội bộ không thể có nửa điểm sự việc. Lâm Hạo Thiên kia tiểu tổ nhất định phải là sạch sẽ, dù là không sạch sẽ, cũng phải biến sạch sẽ thế là thì tạo thành cục diện bây giờ hắn không có sự tình hoàng bình diệu cũng không có trách phạt hắn ngược lại mời lâm phong giúp đỡ giải quyết chuyện này lâm phong đối với nhà của buôn bột băng tương đối phẫn nộ hoàng bình diệu đều cầu đến trên đầu đến vậy dĩ nhiên muốn cho bọn hắn một đầy đủ mặt mũi thế là lý phú xuất động phương hướng đông mất tích chính là đơn giản như vậy sở cảnh sát nguy cơ giải quyết hoàng bình diệu vừa muốn ngủ đột nhiên cảm giác được chỗ không đúng và chờ dường như là lạ ở chỗ nào a hoàng bình diệu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề lôi đình an ninh đồng la loan động tác có phải hay không nhanh thái quá đây chính là liêm thụ chấp hành cơ quan tinh anh tiểu tổ Tất cả đều là quỷ lão tạo thành. Nghe nói là từ quân đội hằng lò sa sần xuân ngũ. Hỏa khí phòng hộ phối trí tự nhiên đây bình thường các cảnh sát muốn cao hơn một cái cấp bậc. Lý Phú gọi điện thoại lúc, hình như căn bản không có nói loại chuyện này, chỉ nói phương hướng đông hết rồi. Đây là có chuyện gì? Lý Phú ca ta, nhiệm vụ không có hoàn thành. Không thể nào. Lâm Phong danh tiếng cũng không cho bị người phá hoại. Đó chính là Lý Phú hành động thành công, phương hướng đông bị trừ đi sao? Nhưng mà ta này tầm, thì thế này như thế bất an đâu. Hoang bình rượu đặc đừng kích động, thực tế bất bình. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không bắt được trọng điểm. Nâng cổ tay một nhìn thời gian, thảo gia hỏa đều nhanh 4 giờ rồi. Vội vàng đi ngủ, ở đâu năng lực ngủ được nha. Hoàng Bình Diệu vốn là theo nhất tuyến để thăng lên tổng giám đốc, nhất tuyến cảnh sát phải tao ngộ cái gì hắn cũng rất rõ ràng. Không tự chủ đem chính mình thay vào trong đó, vô luận như thế nào nghĩ, hình như đều khó mà Lạc Yên không tiếng động đem phương hướng đông theo nơi nào đó mang ra. Muốn cân nhắc sự việc quá nhiều rồi, độ khó cũng quá lớn. Không để ý, có thể thì lưu lại tung tích. Hoàng Bình Diệu dứt khoát thì từ trên giường đứng lên lặp đi lập lại thôi diễn, nhường hắn mắt trợn tròn là, càng là thôi diễn, càng là mơ hồ sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến cùng là thế nào làm được mơ mơ màng màng ở giữa đã đến điểm tâm thời gian rơi vào đường cùng đành phải thay quần áo rửa mặt ăn cơm đi làm trước đây muốn đem tin tức này báo cáo nhanh cho Lâm Hạo Thiên nói cho hắn biết không muốn như thế làm khó để hắn thả quyết tâm thật tốt công tác có thể nghĩ lại vẫn là không yên lòng chuẩn bị đợi đến giữa trưa sau đó và Lâm Phong rời giường thật tốt thỉnh giáo một chút không khác Giang Hồ Nhân nếu biết Lâm Phong không thể nào tại 12 giờ trưa trước đó rời giường hoang bình rượu đứng ngồi không yên ngay cả Ái Tâm Chi thường cũng không thơm nhưng mà một tháng tới giữa trưa sắp lúc tan việc vẫn không có một điểm nửa điểm thông tin Tổng giám đốc vừa mới yên tâm, đột nhiên có người vọt vào. "Tổng giám đốc, Tây Cửu Long nơi nào đó có đột phát tình hình." Hoàng Bình Diệu trong lòng căng thẳng, "Tình huống thế nào?" Khang Đạo hành nhanh chóng giải thích, "Có thị dân báo cảnh sát, nói Tây Cửu Long nơi nào đó đơn vị có người chết, bảo vệ người ta gọi là chết rồi bốn, cũng đều là quỷ lão. Quan trọng chính là bọn hắn đều là bị súng giết, một kích mất mạng." Hoàng Bình Diệu hơi sửng sợ, vội vàng nói, "Đi đi đi, cũng đi xem." Khang Đạo hành ngạc nhiên, "Tổng giám đốc, không cần ngài tự thân xuất ma a." Hoàng Bình Diệu lắc đầu, "Không, ta còn là tận mắt một chút cho thỏa đáng." bằng không trong lòng ta không vui vàng là quỷ lao a đốc gia phủ buổi tối hôm nay sợ là không ngủ được hoàng bình diệu trừng mắt liếc hắn một cái ta nhàn hoàng không được vội vàng dẫn đường thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy khang đạo hành bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho hoàng bình diệu đi thế là hoàng bình diệu đi theo khang đạo hành tiểu tổ người đi mỗi đơn vị nhưng mà mới vừa tiến vào sát mặt hai người thì thay đổi khang đạo hành tiểu tổ chắc khải nói ra tổng giám đốc đám này quỷ lao thân phận có vấn đề bọn hắn tất cả đều là liêm tử người hoàng bình diệu cùng khang đạo hành thốt nhiên biến sắc hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đồng thời cảm thấy phiền phức. Bọn hắn tất cả đều là chấp hành chỗ điều tra chủ nhiệm nhóm, trong đó một vị William hay là điều tra vẫn chủ nhiệm. Hoàng Bình Diệu lập tức nói: "Thi thể đâu? Ta muốn nhìn." Trác Khải phẫn nộ nói: "Cái này vốn là chúng ta vụ án, nhưng là đối phương quả thực là đoạt chúng ta vụ án." Hoàng Bình Diệu đầy kính mắt: "Thi thể đâu?" Trác Khải bĩu môi: "Ở bên trong đấy." Khang Đạo hành hỏi: "Lấy trứng rồi sao?" Trác Khải vội vàng nói: "Lấy trứng. Chúng ta tìm được rồi bốn vỏ đạn, và sau khi trở về thì làm đường đạn thí nghiệm." Bất quá Đạn này không giống như là người bản địa dụng." Hoàng Bình Diệu cùng Khang Đạo Hành thất thanh nói, "Đại quyền bang, Trác Khải lắc đầu, "Không phải đại quyền bang." Hoàng Bình Diệu cùng Khang Đạo Hành ngươi nhìn ta, "Ta nhìn ngươi, có điểm giống hạng lọ xạ săn chế thức vũ khí." Khang Đạo Hành tâm thần chấn động, "Ngươi không nên nói bậy nói bạn. còn có cái gì phát hiện không có?" Trác Khải nói ra, "Có. Trải qua điều tra chúng ta phát hiện, kia trong đơn vị nên còn có một nhân sinh sống quý đạo, nhưng là chúng ta không có tìm được người kia, đó. thậm chí ngay cả dấu hiệu đều không có. Nơi này quá mức vắng vẻ." Không ai hướng trong lúc này, chúng ta nghĩ còn muốn hỏi người chứng kiến cũng không có cách nào. Nhưng có thể khẳng định, nơi này là liêm tự một chỗ nhà an toàn, bọn hắn nhất định tại bảo vệ người nào. Nhân viên an ninh chết rồi, bị người bảo vệ không thấy, không biết liêm tự tại hái lấy bí mật gì hành động. Hai người trầm rãi gật đầu. Hoàng Bình Diệu trầm mặt nói, đi xem. Nhưng mà không trùng hợp là, Hoàng Bình Diệu một đoàn người lại bị người chặn. Hoàng Bình Diệu không dám núp đích, lại càng không cần phải nói là phản kháng. Phó chuyên viên liêm tự nhìn Hoàng Bình Diệu nói, Hoàng, bên trong người chết là chúng ta đồng nghiệp, vụ án này do chúng ta liêm tự tiếp thu. Hoàng Bình Diệu không dám động thủ, nhưng hắn dám động miệng a. Không được, đây là nhân mạng vụ án, này là chúng ta đội cảnh sát chức quyền phạm vi. Nơi này là Tây Cửu Long khu cấm hạn, ta những người chết kia có phải hay không liêm tự, ta nói chuyện. Phó chuyên viên Liêm Tự vừa tức vừa gấp nhìn Hoàng Bình Diệu, nhức đầu không thôi. Có lẽ có người không biết, cảnh sát là đúng cái bệ ý thức nghiêm trọng nhất mấy cái một trong những nghề. Vì mỹ lợi kiên cảnh sát nêu ví dụ, liên bang cảnh sát đến tới chỗ, người ta nói không phối hợp cũng liền không phối hợp. Dựa vào cái gì phối hợp ngươi? Ngươi cũng không phải cấp trên của ta. Hoàng Bình Diệu rất là kiên trì cảnh liên quan hệ vốn là không tốt, nếu Liêm Thự vừa đến, bọn hắn sợ cảnh sát liền đem điều tra biện pháp cho thu nạp, làm không tốt liền sẽ có người dẫn bọn hắn tiết tấu, nói bọn hắn không làm việc. Loại áp lực này thật không phải người bình thường năng lực thừa nhận được lên. Hoàng Bình Diệu kiên quyết không cong cái này nổi. Phó chuyên viên cả giận nói: "Hoàng Sơ, chúng ta là Liêm Thự, chết mất là Liêm Thự chấp hành thành viên." Chương 199, lại một lần cảnh liêm xung đột. 2, chương 199, lại một lần cảnh liêm xung đột. 2. Này là hướng về phía chúng ta tới. Hoàng Bình Diệu trợn tròn mắt nói lời bị đạ. Ta còn không có nhận được vụ án tường tình báo cáo, ta không biết vụ án này người bị hại là ai, nhưng không hề nghi ngờ là vụ án này là án hình sự. Phó chuyên viên càng nổi giận hơn. Chúng ta đối với cảng đốc phụ trách, những ngành khác không có, có quyền lợi ngăn cản. Hoàng Bình Diệu cười khẩy nói: Không, ngươi đem có nhiều thứ cho tính sai. Các ngươi liêm thử đúng là đối với cảng đốc phụ trách, thậm chí các ngươi có thể điều tra tam thi thập tam cục trong bất luận cái gì tham ô tham nhũng hành vi. Các ngươi có quyền lợi như vậy. Phó chuyên viên cuồng thùng nói: Vậy ngươi còn dám ngăn trở? Hoàng Bình Diệu đàm mặt nói: Nhưng các ngươi vậy vẻn vẻn chỉ có quyền lợi như vậy. Phó chuyên viên đồng tử đột nhiên co rụt lại, gượng cười nói: "Cái gì?" Hoàng Bình Diệu lạnh lẽo nói: "Vẫn không rõ sao? Có muốn hay không ta nói lại hiểu rõ một chút? Đây là án hình sự, không phải nhận hối lộ vụ án. Người bị hại lại là các ngươi liêm tự người, dựa theo trật tự, các ngươi nên tránh hiềm nghi." "Vẫn không rõ sao?" Phó chuyên viên hung hăng nhìn hắn, phía sau hắn Quỷ lão cùng nhau song tới. Khang Đạo Hành, chắc hẳn đám người không chút nào yếu thế, tự động đứng tại sau lưng Hoàng Bình Diệu. Hoàng Bình Diệu nét mặt càng phát lạnh lùng, muốn dẫn phát một lần nữa cảnh liêm xung đột. "Tùy ngươi." Tiểu này kiện cáo đánh tới đốc ra trước mặt, ta cũng không sợ. Cảnh sát chính là làm cái này. Phất phất tay, mời bọn họ hồi đội cảnh sát tra hỏi. Phó chuyên viên bị trọc tức, hoàn toàn không dám tin. Hoàng, chôi, Diệu. Ba chữ này là cắn răng kêu đi ra, có thể thấy được hắn là cỡ nào sinh khí. Đội viên của ta chết rồi, ngươi không nghĩ cho đội viên của ta báo thủ, ngươi lại đặc biệt nhắm vào ta. Ngươi có tư cách gì để cho ta đi đội cảnh sát làm cái lục? Hoàng Bình Diệu giọng điệu mai liếc nhìn phó chuyên viên một cái. Ngươi không phải mình hiểu rõ sao? Phó chuyên viên thật sâu liếc nhìn Hoàng Bình Diệu một cái, trong lòng bách truyện tiên hồi. Lẽ nào ta vụng trộm mặt vì phương hướng đông làm đột phá khẩu sự việc nhường hắn đã nhận ra? Không nên a, ta làm tương đối bí ẩn. Liên xếp như Liêm tự giống nhau nhân viên điều tra, bọn hắn cũng không biết nơi này có Liêm tự nhà an toàn. Nhà an toàn luôn luôn bí mật, nếu dẫn tới trong đơn vị người đều biết, kia tính là cái gì nhà an toàn? Phó chuyên viên kết luận Hoàng Bình rượu tại dò hắn. Ta biết cái gì? Hoàng Bình rượu lại thở dài, ngươi không phải mới vừa nói rồi sao, nơi này là các ngươi Liêm tự nhà an toàn, chết lại là các ngươi Liêm tự người. Hung thủ là làm sao biết Liêm tự nơi này có nhà an toàn? Bọn hắn tại sao muốn giết chết Liêm tự chấp hành của người? Người chết phụ trách là vụ án gì? Chúng ta đội cảnh sát nếu là không làm rõ ràng những vật này, lại thế nào cho các ngươi người đòi lại công bằng? Đừng nói ngươi là liêm tự thực tế người phụ trách không rõ ràng chúng ta đội cảnh sát quá trình. Vậy ta có thể quá thất vọng rồi. Phó chuyên viên sắc mặt biến thành màu đen, đó là bị tức giận. Nhưng mà vụ trộm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn quả nhiên không biết phương hướng đông sự việc. Hoàng Bình Diệu nghiêm mặt nói với phó chuyên viên: Chúng ta đội cảnh sát không phải giống như các ngươi liêm tự, không phải cầm tới tiền giấy mới làm việc. Các ngươi là tài đại khí thô, chúng ta không được. Dù là tiền trong lúc nhất thời gậy không xuống, như thường được công tác. Các người mời người đều xem nếm cà phê, chúng ta mời người chỉ có thể uống trà ít một F375. Ném mở đầu, ra hiệu thủ hạ. Mời chuyên gia cùng các đồng nghiệp của hắn đi đội cảnh sát uống trà. Khang đạo hành cùng Trác Khải liếc nhau, hai người rất phân chấn. Trên cơ bản đều là nghe nói trong đội cảnh sát 222 bị Liêm Thự mời uống cà phê, nhưng không có trái lại. Tổng tự Tây Cửu Long đây là mở tiền lệ a. Khang đạo hành ngay lập tức tiến lên một bước, vươn tay ra. Chuyên gia, còn xin theo chúng ta cùng nhau, đi đội cảnh sát nhấm nháp một chút chúng ta tổng tự Tây Cửu Long trà ít một F375. Phó chuyên viên giận dữ, kinh người quá đáng lấy điện thoại di động ra thì phát ra ngoài, âm thanh rất là hống. Nhất ca, ngươi là thế nào giáo dục thủ hạ? Là cái này ngươi dẫn đội cách thức sao? Ngay cả ta cũng phải bị bọn hắn mời đi uống trà. Quang quắc quang quắc nói không ngừng. Thật lâu sau đó, phó chuyên viên thần khí đưa di động hướng Hoàng Bình Diệu trước mặt vừa để xuống. Hoàng sơ, một điện thoại của ca. Một bọn cảnh sát sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Hoàng Bình Diệu cầm điện thoại, nhìn xem lấy thủ hạ diện bạo tinh thần, hoàn toàn không thể cùng trước đó giống nhau mà nói. Vội cái gì? Nhất ca chẳng lẽ còn năng lực hướng về ngoại nhân? Phó chuyên viên đồng tử coi dụ lại. Giọng Hoàng Bình Diệu rất lớn bên đầu điện thoại kia nhất ca tuyệt đối có thể nghe thấy phó chuyên viên ám đạo không xong ánh mắt có chút phức tạp ngược lại là xem thường cái tên mập mặt này đừng tưởng rằng nhất ca là cảnh vụ sử trưởng phòng là có thể tùy tiện ra lệnh cho người trong quan phủ làm quan chỗ tốt là mọi thứ đều muốn dựa theo quá trình đến cái gọi là trường trình chính nghĩa sao nếu nhất ca hôm nay dám cùng hoàng bình diệu hạ mệnh lệnh đem vụ án này giao cho phó chuyên viên như vậy hạ tại liêm tự bên trong địa vị rồi sẽ không thể tránh khỏi dao động ngươi mẹ nó là ba vạn cảnh sát hương giang nhất ca trước đây thuộc tại chúng ta nghiệp vụ vụ án ngươi lại giao cho liêm tự liêm tự là cục an ninh sao Liêm Tự là cấp trên trực tiếp của người sao? Vậy dĩ nhiên không phải đúng không? Vậy ngươi dựa vào cái gì đem vụ án giao cho Liêm Tự? Chỉ bằng các ngươi đều là quỷ lão sao? Nếu thật là như vậy, nhất ca mệnh lệnh ngay cả trụ sở cảnh vụ xử cũng đi ra không được. Không khác, toàn bộ Hương Giang tổng cộng hơn 3 vạn cảnh sát, quỷ lão mới bao nhiêu người? Ngay cả 1% đều không có. Trong trận địa phương cảnh sát, nhất ca vị trí còn có thể ngồi ổn sao? Sợ rằng sẽ tỉnh ngộ lôi lạc long thành bang thời đại. Phó chuyên viên thầm nghĩ, cái này, hình như nhường phó cục trưởng của an ninh ra mặt cũng không được. Cái này hoàng bản tử Chẳng trách năng lực ngồi vững vàng tổng thự Tây cựu Long tổng giám đốc chức vị. Hoàng Bình Diệu lúc này mới thản nhiên cầm điện thoại lên. Nhất Ca, có dặn dò gì? Phó chuyên viên đoán đúng, Nhất Ca thật sự thì nghe được Hoàng Bình Diệu câu nói sau cùng, nguyên bản dặn dạy sững sở là xin xin thay đổi. Hoàng sơ, đến cùng là cái gì sự việc nhường phó chuyên viên nổi giận lớn như vậy? Ngươi phải cẩn thận, không nên tùy tiện khơi mạo cảnh liêm chi tranh. Hoàng Bình Diệu trả lời rất là dứt khoát. Ta chỉ là tại thực hiện một người cảnh sát nhiệm vụ. Án hình sự, còn không phải thế sao về liêm thử quản? Đó là chúng ta đội cảnh sát việc, liêm thử đưa tay quá dài, không tốt. Nhất ca trầm mặt hồi lâu. Đối phương là phó chuyên viên Liêm Thự, trung kia là ngẩng đầu không thấy túi đồ thấy. Hoàng Bình Diệu thầm nghĩ, ta cùng ngươi đàm chương trình, ngươi cùng ta đàm ân tình. Đối phương tại Cảng đốc phủ vô cùng có sức ảnh hưởng. Hoàng Sơ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hoàng Bình Diệu đột nhiên cười. Nhất ca mặt mũi ta vẫn còn muốn cho. Có thể không dẫn bọn hắn đi sở cảnh sát làm cái cung cấp, nhưng mà tại hiện trường án mạng làm cái cung cấp, vẫn không có vấn đề chứ. Đây là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ngài cũng biết thủ hạ các huynh đệ đối với Liêm Thự oán khí rất lớn muốn là đối phương còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước, thật có lỗi, kia không thể nào. Chúng ta tổng thự Tây Cửu Long, nhưng không có đồ hèn nhát. Tất cả cảnh sát hư giang, cũng không có dạng này đồ hèn nhát. Nhất ca trong lòng mắng to, các ngươi đều là xương cứng, thì ta mẹ nó là đồ hèn nhát, là a du phụ họa tiểu nhân, nhưng mà ngoài miệng lại là tràn đầy tán dương. Hoàng Sơ, ngươi không hổ là tổng thự Tây Cửu Long tự trưởng, là chúng ta giới cảnh sát cổ tiêu, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Đưa điện thoại cho phó chuyên viên. Hoàng Bình Diệu cười tủm tỉm cầm điện thoại, đem hắn đặt ở phó chuyên viên trước mặt. Chuyên gia, chúng ta Nhất ca có chuyện nói cho ngươi. Phó chuyên viên thật sâu chầm chậm vào hoàng bình Diệu, thu nạp dậy rồi đủ cười. "Ừm, hiểu rõ." Sau đó thì cúp điện thoại. Hoàng bình Diệu thở dài. "Chuyên gia, cũng là ngại, nếu là người khác, ta tuyệt đối không cho hắn mặt mũi này." Chương 200 cũng bị dọa, một, chương 200 cũng bị dọa, một. Phó chuyên viên muốn đánh người. Mập mạp người đều sẽ cho người ta vì vui mừng cảm giác. Mập mạp phần lớn vui tính sao, nhưng trước mắt người kia ngoại trừ, Phó chuyên viên tại hương giang thời gian ngốc dài ra, tự nhiên là cảm nhận được lão gia nhân đặc biệt một chuyện, tỉ như cái gì trong đông có kim, tỉ như cái gì chỉ cây dâu mắng cây hoè tỷ như cái gì chiếm tiện nghi còn quê mẻ ta sẽ phối hợp cảnh sát làm ghi chép phó chuyên viên mặt không thay đổi trận mắt nhìn hoàng bình diệu nhưng mà chuyện này đối với da mặt dày thật hoàng bình diệu không tạo được nửa điểm tổn thương vậy thì tốt quá ta liền biết liêm tự chuyên gia hội tận lực hiệp hội công bằng công chính hừ phó chuyên viên cho tức nổ tung hoàng bình diệu cấp bậc cảnh sát trong mắt hắn không đáng giá nhất tới đừng nói hoàng bình diệu chính là nhất ca ở trước mặt hắn cái kia mắng hay là mắng đốc gia đã cách có thể theo dõi tam thi thập tam cục chỗ có vị trí phó chuyên viên có tư cách ngang như vậy Chính vụ ty, luật chính ty, tài chính ty tại cùng hắn lúc nói chuyện cũng là bình đẳng. Ngươi một chỉ là tổng thư Tây cựu long thư trưởng, dám cùng ta lên mặt? Là cái này phó chuyên viên tâm lý ưu thế. Vốn cho là mình xuất mã, trước mắt lính cảnh sát nhóm đều sẽ ngoan ngoãn né tránh, tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt mập mạp như thế cương, phó chuyên viên lòng tràn đầy cho là mình năng lực không đem trước mắt lính cảnh sát để vào mắt, đồng dạng tuyệt đối không ngờ rằng bị thoải mái nắm bóp chính là hắn bản thân. Hoàng bình diệu phất phất tay. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, trước mắt vị này là liêm tự chuyên gia, khang đạo hành rất phối hợp. Tổng giám đốc, đây là phó chúng ta muốn là như thế ghi chép lời nói vô cùng phiền phức, Hoàng bình diệu chừng hắn một chút, ta không biết hắn là phó sao, tốt xấu người ta cũng là chuyên gia, ngươi được tôn trọng người ta, khang đạo hành ngay lập tức cúi đầu, đại sư, ta sai rồi, ta sẽ thật tốt cho vị này chuyên gia làm ghi chép, phó chuyên viên trong mắt kém chút phu lửa, đột nhiên hắn phát hiện một bi ai sự việc, phó chuyên viên liêm tự danh hiệu đúng là do người, có thể theo dõi tam thi thập tam cục bất luận cái gì công chức, sau khi đối phương không quan tâm ngươi theo dõi, người ta không có tham ô lúc, liêm tự vậy cứ như vậy trước mắt mập mạp sức lực đủ vô cùng, rất rõ ràng thì không phải mình có thể tùy tiện khống chế. Phó chuyên viên vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyên gia thân phận, vậy cũng vẹn vẹn là một cái thân phận thôi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trong câu lạc bộ lão tức sĩ thiết lập cơ cấu, tầng thượng là vì lão tức sĩ, phó chuyên viên, phó cục trưởng làm hạch tâm tam tự đầu. Tiếp theo là các loại công cụ người. Phó chuyên viên một lúc bắt đầu vô cùng không hiểu, lão tức sĩ tại sao muốn kéo lên phó cục trưởng? Có chính mình không là đủ rồi sao? Tại bình thường cảng phủ cơ cấu bên trong, liên thử thì bao trùm tại một đám chính phủ cơ cấu phía trên, muốn cục can linh làm gì? Hiện tại xem ra hay là lao tức sĩ lợi hại a. Liêm tự cố nhiên là có quyền điều tra tam ty thập tam cục, nhưng bọn hắn vậy vẹn vẹn chỉ có thể tuân theo cảng đốc phủ mệnh lệnh đi thăm dò tham ô, cái khác chức năng bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Là cái này hiện thực, vô cùng vô cùng làm cho người 1 bại. Phó chuyên viên nhìn thật sâu trước mắt mập mạp một chút, tâm tình bình tĩnh tiếp theo. Hoàng Bình rượu nhiều người tinh minh a, xem xét phó chuyên viên bộ dáng này, lập tức nói: "Khang sơ, còn chờ cái gì? Còn không vội vàng cho chuyên gia ghi khẩu cung. Chuyên gia thời gian quý giá vô cùng." Khang đạo hành hư hư đưa tay. "Chuyên gia, chúng ta đi bên đấy đi, vấn đề của ta rất nhanh." Phó chuyên viên rất nhanh liền bị mang đi. Hoàng bình Diệu sau lưng đám cảnh sát nhìn về phía hắn, ánh mắt toàn bộ là sùng bãi, Nhà chúng ta tổng giám đốc, tốt đi à? Cảnh liên quan hệ từ trước đến giờ liền không có tốt hơn. Mấy năm trước thậm chí liên tiếp dậy rồi ma sát, có loại người hung ác càng là hơn vọt thằng Liêm Thụ cao úc. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, Liêm Thụ cao úc đã từng bị cảnh sát xung qua. Nhưng mà quỷ lão thông qua cao tầng mặt bố cục ly rán sau đó, loại cục diện này thì từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Lại thêm Liêm Thụ vì mở rộng lực ảnh hưởng, quả thực tại quỷ lão mệnh lệnh dưỡi xử lý rất nhiều vụ án, đương nhiên tất cả đều là nhằm vào địa phương Hương Giang người vụ án vì bọn họ thắng được rất lớn danh tiếng, áp lực của cảnh sát kỳ thực là rất lớn. tất nhiên tại đối mặt liêm tử lúc đội cảnh sát không yếu thế, có thể như hôm nay dạng này, trên cơ bản không thể nào gặp phải. hoàng lao tổng quả thực cho đội cảnh sát tăng thể diện, phụ trách chấp hành chỗ phó chuyên viên tại liêm tử là dưới một người vị trí, này cũng cho hoàng lao tổng nắm bót đội cảnh sát sĩ khí đại trấn. Hoàng bình diệu mang kính mắt, cười giống như phật di lặc. bên ngoài người không biết tình hùng dưới, hắn vụng trộm mặt quả thực thở phào nhẹ nhõm. cái này quỷ lão không là hướng về phía chúng ta sợ cảnh sát tới sao? vì sao như thế sợ? hoang bình diệu tại nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi là tên đã trên dây không phát không được. Bất luận làm sao, hắn đều là tổng tự Tây cựu Long thị trưởng, kiên quyết không thể lùi lại. Nếu hắn lùi ra phía sau một bước, đội cảnh sát sĩ khí thì tàn, chỉ có thể một con đường đi đến đen, cứng rắn. Mẫu chốt không phải kết quả, là quá trình. Nếu nhận thượng cấp tạo áp lực, nhường hắn phối hợp phó chuyên viên công tác, kia không có cách nào. Có thể ngươi nếu ngay cả tư thế đều không có làm ra thì chủ động lùi bước, vậy xin lỗi, đội cảnh sát không ai có thể coi trọng ngươi. Theo nhất đến cảnh sát tấn thăng lên hoàng bình rượu tối hiểu rõ đạo lý này. Còn tốt, hắn, cứ thắng. Nỗi lòng lo lắng vậy buông xuống xem ra phản đồ đông gia hỏa này là không có đem lâm hạo thiên tiểu tổ nội tình nói ra, hạo thiên không cùng ta nói lão, lâm hạo thiên đã một năm một mười đem sự việc nói một lần, Hoàng bình diệu kết luận phản đồ đông gia hỏa này đem liêm thự người đều cho đồ bẩn, tình huống lúc đó là lâm hạo thiên chẳng qua là vì phương hướng đông một câu tỷ tỷ của ta để ngươi chăm sóc ta phân tâm mới khiến cho phương hướng đông đào tẩu, còn không phải thế sao chủ quan nguyện vọng thật muốn thả đi phương hướng đông, nói cách khác thập tử minh cùng gia đồi vụng trộm mặt giấu hạ hai vạn độc tư sự việc, phương hướng đông là không biết, nói lâm hạo thiên tiểu tổ tham ô độc tư càng nhiều hơn chính là phương hướng đông phỏng đoán. Đây là không có bằng chứng chỉ chứng sự việc, chỉ bằng vào cái này, có thể không đủ để cho bồi thẩm đoàn nhóm tin tưởng chuyện này là thực sự. Lâm Sinh tình báo thật ra sức, ta cũng dám cùng hắn lớn nhỏ âm thanh. Vậy ta thật là điên rồi. Hoàng Bình Diệu châm tĩnh lại, nhìn thấy mọi người sùng bái ánh mắt, chỉ cảm thấy chưa từng có tốt đẹp như vậy. Thế là, ngẩng đầu dấn lực, càng phát vi vũ. Chỉ là không có 2 phút, Khang Đạo Hành lại chạy tới. Tổng giám đốc, cái đó Quỷ lao tương đối không phối hợp. Hoàng Bình Diệu hỏi. Có chuyện gì vậy? Khang Đạo Hành bất đắc dĩ nói. Quỷ lão nói đây là an toàn của bọn hắn phòng là bảo vệ một cái trọng yếu nhân chứng có vết nhơ. Ta hỏi hắn là ai, quỷ lao nói đây là tuyệt mật. Hoàng Bình Diệu cười lạnh nói, tuyệt mật, chết tiệt tuyệt mật. Ngươi hỏi cái khác, có phải là hắn hay không vậy nói cho ngươi là tuyệt mật. Khang đạo hành gật đầu. Đúng, vụ án cũng là tuyệt mật, không cùng ta lộ ra nửa phần. Hoàng Bình Diệu hùng hùng hổ hổ đi vào phó chuyên viên trước mặt. Chuyên gia, ta đã cho nhất ca mặt mũi, ngươi nếu là không phối hợp, ta liền phải đem ngươi mang về. Phó chuyên viên buồn cười nói, nơi này là chúng ta Liêm Thự nhà an toàn. Người bị hại lại là chúng ta liêm tự chấp hành chỗ tinh anh, ngươi không đi bắt hung thủ, ngươi muốn đem ta mang vào sở cảnh sát. Hoàng sơ, đầu óc ngươi tú đâu? Hoàng Bình Diệu thản nhiên nói: Ngươi nói nơi này là an toàn của các ngươi phòng, có bằng chứng sao? Phó chuyên viên vừa muốn nói chuyện, Hoàng Bình Diệu lời nói thì liên tục không ngừng nhảy ra. Giấy tờ nhà đất ngươi mang ở trên người sao? Có cái gì chứng minh chứng minh nơi này là an toàn của các ngươi phòng? Nơi này vắng vẻ hoang vu quỷ ảnh tử cũng không có một cái nào, các ngươi vậy mà sẽ đem nhà an toàn phóng ở cái địa phương này? Kia bốn người chết phụ trách vụ án gì? Dạng gì vụ án kinh động đến kiểu này đại cao thủ? Ngươi là phó chuyên viên, ta không tin ngươi không biết trong này hàm lượng kỹ thuật. Dù sao đội cảnh sát đội phi hổ là không làm được loại chuyện như vậy." Phó chuyên viên hừ lạnh nói. William sở tôn bọn hắn đều là áng lò sạ sẩn tinh anh, làm sao lại như vậy bị chỉ là đội phi hổ đánh bại. Hoàng Bình Diệu trừng to mắt nhìn người kia. Ngươi vẫn không rõ sao? Phó chuyên viên cảm thấy không ổn. Đã hiểu cái gì? Hoàng Bình Diệu thương hại nhìn hắn. Nay bốn người bị hại có thể là bị người trong chớp mắt đánh chết. Ngươi nhìn xem cuối cùng hai người động tác. Một người con mắt trừng thật lớn chết không nhắm mắt, một người khác rất rõ ràng móc ra thường, lại không có chút nào cơ hội phản kích. Người bốn tên thủ hạ càng là tinh anh, ngươi Việt nên lo lắng a. Phó chuyên viên thông suốt biến sắc. Khang đạo hành đi đến trước người, vừa định muốn cùng Hoàng Bình Diệu kề tai nói nhỏ, hắn hỏi, "Sự tình gì?" Khang đạo hành bất đắc dĩ nói, "Sơ bộ dò xét có kết quả." Hoàng Bình Diệu trừng mắt liếc hắn một cái. Phó chuyên viên cũng không phải ngoại nhân, ngươi nói thẳng là được rồi. Khang đạo hành biết nghe lời phả ủy trưởng 200 cũng bị dọa, hai, chương 200 cũng bị dọa, hai. "Đại sư, ta nghĩ" Liêm tự gặp gỡ đại phiền toái. Phó chuyên viên hừ lạnh nói: "Chúng ta thế nào lại gặp đại phiền toái?" Khang đạo hành mặt không chút thay đổi nói: "Căn cứ chúng ta pháp chứng đồng nghiệp sơ bộ tiến hành dấu vết kiểm tra cùng với trở lại như cũ hiện trường, hiểu rõ cho thấy hung thủ một phương có ba người." Phó chuyên viên quát: "Không thể nào! Hoàng Bình Diệu vậy quát: "Đang dò xét án hình sự cái này viên mà, Khang Sơn là tối chuyên nghiệp, ta hy vọng ngươi năng lực đã hiểu điều này." Phó chuyên viên bị Hoàng Bình Diệu cái này cuống họng cho hùng bối rối. Hắn sao nghĩ cũng không nghĩ đến Hoàng Bình Diệu hội hùng hắn. Hoàng Bình Diệu thản nhiên nói: "Khang Sơn là khoa tình báo hình sự tinh anh." Hắn làm phán đoán, không ai có thể chất vấn. Khang đạo hành trong lòng tự đủ ngươi thực sẽ cho ta tân ốc. Người khác hội bị thủ trưởng khích lệ mà vui vẻ, Khang đạo hành sẽ không. Kẻ trước mắt này thế, nhưng Liêm Thự Phó chuyên viên, hay là trong tay có thực quyền phó chuyên viên, đắc tội gia hỏa này, kia có chính là mình chịu được. Căn tư pháp chứng đồng nghiệp kiểm tra, ba người là Quang Minh chính đại đi vào, cơ hồ là cùng trong nháy mắt, hai người thì dùng dao găm xử lý cửa hai vị Liêm Thự là công. Hai người này mảy may năng lực phản kháng đều không có. Đúng lúc này, ba người tiếp tục đi lên phía trước, lúc này bọn hắn nổ súng. Là súng tiểu liên. Liêm dự Phó chuyên viên nhìn về phía Khang Đạo Hành lúc dường như là đang xem một cái cảnh ngu. Ngươi có lầm lẫn không? William cùng sở tổn chỉ là trong mi tâm viên đạn, còn vẹn vẹn là một phát súng. Kết quả ngươi nói cho ta biết nói bọn hắn dùng là súng tiểu liên. Hoàng Bình Diệu rất tức giận. Chuyên gia, ngươi nếu là không muốn nghe, đại khái có thể trực tiếp xéo đi, tùy tiện ngắt lời người khác nói chuyện là không có có lễ phép. Áng lò xạ sần không phải vì quý ông lịch sự nổi danh thế giới sao? Phó chuyên viên bị chẹn họng gần chết. Ok, ok, vậy ngươi tiếp tục. Khang Đạo Hành nét mặt nặng nề. Đúng là súng tiểu liên hay là hở cờ mở tờ năm súng tiểu liên, chúng ta tìm được rồi nó vào đạn." Hoàng Bình Diệu cùng phó chuyên viên đồng thời biến sắc, hai người không hẹn mà cùng nói ra. "Cái gì?" Khang đạo hành mặt không chút thay đổi nói, "Chúng ta tùy hành pháp chứng là nói như vậy. Ta còn muốn bổ sung một chút, tùy hành pháp y cổ bác sĩ lúc này bổ sung một chút, lúc trước hai vị bị giao găm giết chết người bị hại." Phó chuyên viên thuốc dụng nói. "Ngươi ngược lại là nói a?" Khang đạo hành lúc này mới tiếp tục nói, "Kia giao găm rất như là giao găm đa năng tiêu chuẩn của quân đội hạng lọ xạ sân tạo thành lãng hại." Yên tĩnh, cực độ yên tĩnh. Hoàng Bình Diệu cùng phó chuyên viên nhìn nhau sững sờ. Hai người cực độ kinh ngạc. Khang đạo hành thì coi như không có trông thấy hai vị đại lao sát mặt, hung thủ nổ súng sau đó, đi vào phòng, mang đi người nào đó. Các ngươi Liêm thử đối với người này là thực sự coi trọng, gia hỏa này ẩm thực coi như không tệ, biết tết tái vừa, tốt nhất rượu vang. Xem bộ dáng là một vị đại nhân vật, chẳng trách xuất động cao cấp như thế lực lượng cũng muốn mang đi hắn. Hoàng Bình rượu phất phất tay, Khang đạo hành vội vàng lui ra, tiếp tục tìm kiếm manh mối đi. Tổng tự Tây Cửu Long thử trưởng nhìn về phía phó chuyên viên thần sắc rất là nghiêm khắc, thấp giọng, cơ hội là tại đối phương bên Thái Quắc. Ngươi hẳn phải biết Khang Sơ nói được sự việc ý vị như thế nào. Ngươi làm vụ án gì? Lại chọc tới quân đồn trú. Phó chuyên viên mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chính là bình thường một vụ án. Hoàng Bình Diệu cả giận nói, lúc này vẫn còn giả bộ. Bình thường vụ án lại dẫn xuất quân đồn trú. Ngươi nói ngươi người tất cả đều là tinh anh. Ngươi mẹ nó mở to hai mắt xem xét, ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi cái gọi là tinh anh thủ hạ tại ba cái kia sát thủ trước mặt không có nửa điểm năng lực chống cự. Ta quả thực không thể tin được bọn hắn ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Thủ hạ của ngươi nếu tinh anh, ba cái kia sát thủ là ai? Siêu nhân sao? Trên thế giới này còn có khủng bố như vậy người sao? Phó chuyên viên bị hoàng bình rượu phun ra vẻ mặt nước bọt, nhưng mà hắn lại mày may phản kháng không được. Có lòng muốn giải thích, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, này làm sao năng lực giải thích đúng không? Phó chuyên viên tình cảm chân thực không cho rằng có cái nào siêu nhân sẽ vì phản đồ Đông tìm bọn hắn gây chuyện. Phản đồ Đông hắn không xứng a. Lúc này, lòng của hắn có chút luống cuống, đừng mẹ nó phản đồ Đông cũng là cái nào đó đại nhân vật găng tay chẳng a. Phó chuyên viên nghĩ như vậy, kỳ thực vậy không lạ kỳ. Nguyên nhân là phản đồ Đông gia hỏa này trải nghiệm quá mức truyền kỳ, theo nhiều như vậy lại lão, mỗi lần đều là chém giết lão đại thượng vị nhưng mỗi lần cũng có thể tìm tới liên cung, cái này vô cùng huyền nhuyễn. Giang hồ không phải cho đùa, giết lão đại thượng vị là tối kỵ, tất cả mọi người phòng bị đấy. Nhưng vấn đề là phản đồ đông mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm thấy nhà dưới. Liên cung đánh quái thăng cấp đồng dạng, thấy thế nào cảm thấy không bình thường. Mấu chốt nhất chính là phó chuyên viên từng có dạng này găng tay trắng thủ hạ di trắc, câu lạc bộ bẩn chuyện trên cơ bản đều là hắn đi làm. Di trắc không tính là gì, bọn hắn những thứ này giấu ở di trắc phía sau đại ngạc mới là thật lợi hại. Chính là có dạng này trải nghiệm, phó chuyên viên mới luôn uống. Hẳn là phản đồ Đông Thiên Vương bắt đạn này muốn mượn Liêm Thự lực lượng thoát khỏi nhà trên không chế a. Kết quả chúng ta Liêm Thự thì ngây ngốc bên trên eo. Nói muốn chỉ chứng tổng thự Tây Cửu Long, có thể bằng chứng là mày may không cho ta. Vốn chỉ muốn nuôi hắn một quãng thời gian, tuyệt đối không nờ rằng, ngay tại này thời gian ngắn ngủi, hắn thế mà vô ảnh vô tung. Không thể nào. Phó chuyên viên càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, càng nghĩ càng thấy được trong này có ẩn tình. Về phần chuyện này là không phải đội cảnh sát làm, phó chuyên viên là mảy may không có suy nghĩ. Nói đùa sao? Thì đội cảnh sát dáng vẻ, bọn hắn có thể thắng được Cảnh Lộ Sa sẵn tinh anh. Đừng làm loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, phó chuyên viên đạt được một không thể tưởng tượng kết luận. Phản đồ Đông tên kia sẽ không phải là quân đồn trú ảng lọ xạ sần găng tay trong a. Không hiểu ra sao bị mất 400 triệu đô la Hồng Kông, người muốn nói câu lạc bộ không đau lòng, kia là chuyện không thể nào. Tự nhiên là cần phải thật tốt điều tra. Câu lạc bộ rất nhanh liền tra được đi ngân hàng lấy tiền đám người này, từng cái bình thường vô cùng, giọng nói mà nói, không phải người bên ngoài. Nhưng này là chuyện không thể nào. Hương Giang không thể nào ủng có lớn như vậy thế lực ẩm, trừ phi là có người âm thầm cố ý đào tạo ra tới. Kia 10 chiếc quân xa tự nhiên là bị tra được. Sau đó manh mối thì đứt mất, câu lạc bộ không dám tra xét. Tại trên nghị hội hoặc là tại cái khác trường hợp, bọn hắn có thể thỏa thích khinh bị lính ngạng lọ xả sân. Nhưng khi đại binh nhóm lộ ra xuống trong tay sau đó, bọn hắn thì tỉnh ngòi. Áng lọ xả sân đại binh có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Sẽ không phải phản đồ đông gia hỏa này điều tra đến câu lạc bộ cùng quân đồn chú tiểu sung đột nhỏ, tại là muốn mượn Liêm tự thoát khỏi quân đồn chú Cùng đội cảnh sát một dạng, Liêm tự đồng dạng có năng lực là nhân chứng có vết nhơ lập một phần chân thực hư giả hồ sơ. Đây là vì bảo hộ người làm chứng nên có cử động một trong. Ta mẹ nó sẽ không phải bị phản đồ đông đuổi người ta. Phó chuyên viên không khỏi nhớ ra lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hướng Đông dáng vẻ đối phương ngang ngược cả dỡ, không ai bị nổi. Dù là tại chính mình ở trước mặt, hay là dám làm liều mắng chửi người, quả thực liền không có kiến thức đến đây Phương Hướng Đông còn phách lối. Lúc ấy hắn không nghĩ ra, một lăn lộn giang hồ nhà của Buôn Băng, dựa vào cái gì dám phách lối như vậy? Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, phản đồ Đông gia hỏa này, mẹ nó chính là quân đội găng tay trắng a. Đang lúc phó chuyên viên suy nghĩ viễn vung lúc, một tiếng trầm trầm gầm thét vang vọng ở bên tai của hắn, sinh sinh bắt hắn cho kéo lại. Ta có thể ngươi đi luôn đi bình thường vụ án đi, kia hồ sơ ta không nhìn. Loại án này ta nhiễm không dậy nổi, ngươi mẹ nó chính mình kiểm tra đi. Phó chuyên viên trong lúc nhất thời đầu óc quá tải đến. Nghĩa là gì? Hoàng Bình Diệu đùa cần nói, năng lực xuất động quân đồn trú bình thường vụ án, có thể khiến cho quân đồn trú tự mình ra mặt cướp đi người làm chứng. Ngươi đem chúng ta đội cảnh sát làm kẻ ngốc đấy. Ta có thể ngươi đi luôn đi đi. Ném câu tiếp theo thu tục sau đó, Hoàng Bình Diệu cao giọng hô, "Thu đội." Khang đạo hành một tiếng chào hỏi, sở cảnh sát Tây Cửu Long mọi người tất cả đều nhanh chóng rút lui, cho người cảm giác giống như là phía sau có người tại đuổi lấy bọn hắn đồng dạng. Thân thật rằng, Bọn hắn đã sớm không nghĩ cha xét. chỉ là thô thô dò xét, mọi người thì bị dọa. Dù sao chết đi là quỷ lão phải không nào? Bọn hắn vui với theo vụ án này bên trong thoát thân. Tổng tự Tây Cửu Long xe nhanh như chớp đi tinh quang, chỉ để lại Liêm Tử mọi người trong gió lộn xộn. Chương 201, tính toán không bỏ sót, gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu, 1, chương 201, tính toán không bỏ sót, gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu, 1. Phong ca, chuyện ngày hôm qua xong xuôi mọi thứ thuận lợi. Lý Phú hoàn toàn như trước đây cho Lâm Phong an bài tốt điểm tâm. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Bất quá Hoàng Lão tổng hình như có chút lo lắng hãi hùng. Lý Phú mau đem mình cùng Hoàng Bình rượu đàm lời nói nói một lần. Lão hoàng người kia có đôi khi là gan là thực sự doan người, có đôi khi lại nhát như chuột, rất khó bình. Bất quá, hắn có lo lắng có thể lý giải. Phương hướng Đông Dù sao cũng là làm Liêm thự nhân chứng có vết nhơ, hắn không biết chuyện đã xảy ra, tự nhiên sẽ lo lắng. Lâm Phong không đồng ý ăn lấy há cảo. Làm há cảo dùng không phải bình thường bột mì, là bột không gân. Duy có làm được như vậy ra mặt mới biết bóng ánh trong suốt, uy đạn ngon miệng. Lâm Phong rất thích ăn thứ này. Phong ca, áng lò xạ sẩn chiến lược không gia hồn, có thể thành thật giảng trang bị của bọn họ là thực sự dùng tốt, không biết chúng ta có thể hay không phân phối một ít." Lâm Phong hơi sững sờ. "A, các ngươi thích trang bị của bọn họ?" Lý Phú Hung tận gật đầu. "Lúc này quê nhà, vũ khí trang bị nhưng thật ra là lạc hậu thế giới quốc gia tiên tiến nhà, có thể đánh thắng tất cả lớn nhỏ chiến đấu, kỳ thực càng nhiều hơn chính là vì chúng ta binh sĩ càng tốt hơn." Lâm Phong nún núm bài. "Vậy liền phân phối chứ sao?" Lý Phú có chút do dự. "Nếu chúng ta đi đem quân đồn trú Ảng lọ xạ sần chính là buôn lậu bưng, có thể hay không không tốt? Chỉ cần chúng ta công ty an ninh hiện lộ ra dường như tất cả mọi người hiểu rõ vụ án là chúng ta làm lâm phong thở dài tiểu phú ngươi theo ta thời gian thật dài chúng ta làm sao lại như vậy phạm sai lầm như vậy chúng ta là nghiêm chỉnh công ty lôi đình an ninh là tại cảng phủ lập hồ sơ có cảng phủ học thuộc lòng chúng ta làm sao lại như vậy đi trộm cắp đâu loại vật này đương nhiên là trực tiếp đi mua a lý phú cực kỳ kinh ngạc đi mua lâm phong đương nhiên nói chúng ta khẳng định sẽ đi mua sao lý phú không dám tin cái đồ chơi này còn có người bán lâm phong thở dài đẹp tây phương quân công xí nghiệp còn không phải thế sao chỉ cho quốc gia mình cung hóa Chiến tranh tài từ trước đến giờ là bạo lợi bên trong bạo lợi. Dương ta suy nghĩ một chút, chúng ta không thể chỉ mua sắm bằng lọ xạ sần một nhà. Trên thế giới không phải có tam đại bộ đội đặc chủng sao? Trang bị của bọn họ chúng ta đều sẽ đi mua sắm. Ba nhà trang bị so sánh, tìm thấy thích hợp nhất chúng ta mới là tốt nhất. Lý Phú Kinh ngạc nói, này sai hết bao nhiêu tiền? Lâm Phong giải thích nói, công ty An ninh sản phẩm là chúng ta phục vụ. Ngươi không thể nào thuê một vị giặc cướp, nhường hắn đến phối hợp ngươi biểu diễn một lượt chúng ta phục vụ là cỡ nào đáng giá. Vậy làm sao hiện ra chúng ta thực lực? Kỳ thực rất đơn giản biểu hiện ra chúng ta trang bị liền tốt. Lý Phú khẽ giật mình. Lâm Phong chỉ điểm: "Ngươi nhìn xem những kia bộ đội đặc chủng hoặc nói đội phi hổ mới có trang bị xuất hiện tại công ty chúng ta, những kia hộ khách một cách tự nhiên rồi sẽ sinh ra liên tưởng. Bọn hắn không có kiến thức chúng ta thực lực chân chính, này không cần gấp, nhưng bọn hắn khẳng định gặp qua bộ đội đặc chủng hoặc là đội phi hổ video tuyên truyền. Rất là một cách tự nhiên, hộ khách nhóm rồi sẽ đem chúng ta thay vào video tuyên truyền bên trong. Tuy nói theo chúng ta, đội phi hổ cũng liền như thế, quân độ chủ hạng lọ xạ sân trình độ càng là hơn ngay cả đội phi hổ cũng không sánh nổi, nhưng người ta video chụp thì tốt hơn." Chúng ta thắng được tín nhiệm là trọng yếu nhất, cái khác cũng không đáng kể. Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Phong vừa muốn tiếp tục nói chuyện, chuông điện thoại vang lên. Phong ca, là Hoàng Bình Diệu Hoàng lão tổng. Lâm Phong nhận lấy điện thoại. Mập mạp, thời gian của ngươi tạm thật chuẩn, sớm như vậy thì gọi điện thoại cho ta đến. Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, "Lâm Sinh, hiện tại cũng là giữa trưa. Các ngươi hôn qua việc làm tình là thực sự xinh đẹp." Lâm Phong không đồng ý, "Đây là ân tình, ngươi muốn nhận. Chúng ta lôi đỉnh an ninh danh tiếng là trọng yếu nhất. Mỗi vị đồng nghiệp cũng tại vì tận một phần của mình khí lực mà nỗ lực." Hoàng Bình Diệu thấp giọng nói, Lâm Sinh, ngài thế nhưng đem ta cho hù dọa mất mật. Lâm Phong buồn cười nói, vì cái gì đây? Chúng ta hoàn thành ngươi bị thất, ngươi còn bị hù sợ, vậy ngươi chắc chắn đủ yếu đuối. Hoàng Bình Diệu nhỏ giọng nói, chăm sóc phương hướng đông thế nhưng Liêm Thụ chấp hành chỗ Tinh Anh Tiểu Tổ. Nghe phó chuyên viên Liêm Thụ ý nghĩa, bọn hắn đều là tinh nhuệ trong Tiểu Tổ Tinh Nhuệ, kết quả là như thế hết rồi. Trêu quá hoan buồn đi. Lâm Phong nghiêm mặt nói, miệng của ta bịa, ngươi cũng có thể yên tâm. Công ty An Ninh lôi đỉnh tuyệt đối sẽ vì lôi đỉnh đánh nát bóng tối, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hoang Bình Diệu vội vàng hỏi. Lâm Sinh A, cái đó quỷ lão là bảo vệ phương hướng đông a?" Lâm Phong gật đầu. "Đúng thế, chẳng qua ngươi có thể yên tâm, bốn quỷ lão bị đánh chết, phương hướng đông hoàn toàn biến mất tại bờ biển." Liêm Thự liền xem như đảo ba tứ đất, cũng đừng hòng đào ra cái gì tới. "Ngươi không cần lo lắng Liêm Thự, tại Lâm Hạo Thiên trong chuyện này, các ngươi lại không còn quyết điểm." Hoàng Bình Diệu cười khổ nói, "Ta không lo lắng chuyện này, ta lo lắng chính là." Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Ngươi lo lắng cái gì?" Hoàng Bình Diệu nhỏ giọng nói, "Cái 300 người, thật là nhân viên an ninh sao?" Lâm Phong rất bình tĩnh, "Không phải nhân viên an ninh." Chẳng lẽ vẫn là bộ đội đặc chủng sao? Giọng Hoang Bình Diệu cũng run rẩy. Lâm Sinh, ta hôm nay dẫn đội đi hiện trường nhìn. Những tên Liêm Thử Quỷ lão, bị người một kích trí mạng, đừng nói phản kháng, có ba cái ngay cả phản ứng cũng phản ứng không kịp. Lúc trước, đội phi hổ điện thoại cho ta báo cáo nói bọn hắn bị công ty an ninh lôi đình bị đánh một trận, ta không có để ý. Ta thừa nhận, đó là ta ngu. Liên lấy hiện trường vụ án phản đẩy ra hành động tiểu tổ tố dưỡng, thật không phải người bình thường có thể làm ra. Lâm Phong hơi có chút đắc ý. Đó là đương nhiên, các huynh đệ của ta đều là bắt hầu tử luyện ra được tuyệt kỹ. Hoang Bình Diệu trầm ngâm hồi lâu mới nhỏ giọng nói: Lâm Sinh, ngươi nói quê nhà có phải hay không chuẩn bị tại Hương Giang có động tác gì? Ta có thể hay không phối hợp? Ngươi biết, ta là tuyệt đối ủng hộ quê nhà. Hoang Bình Diệu âm thanh dị thường kiên định, vội vàng tỏ thái độ. Lâm Phong bị chẹn họng gần chết. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta hỏi ngươi đang suy nghĩ gì? Công ty an ninh Lôi Đình là chính quy hợp pháp công ty an ninh, đây là do cảng đốc phù học thủ lòng. Ta là hợp pháp lại đang lúc thương nhân, ngươi đừng cho ta nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự việc. Hoang Bình Diệu vẻ mặt đưa đao nói. Ai nhìn thấy cái đó, hiện trường vụ án cũng sẽ không cho là ngài nói sự việc là thực sự à. Lâm Phong đùa cợt nói, "Đó là bọn họ kém kiến thức." Hoàng Bình Diệu đặc biệt im lặng. "Lâm Sinh, thật không phải quê nhà có hành động?" Lâm Phong giận, "Có tin ta hay không nhường tiểu phú dẫn đội đi người chỗ nào tìm người tâm sự?" Hoàng Bình Diệu lắc đầu cười khổ, "Người cũng không biết, Khang đạo hành bọn hắn kiểm tra nhìn kiểm tra nghiêm mặt cũng tái rồi, ta nhường hắn nhóm thu đội lúc, bọn hắn giống như dường như tháo xuống gánh nặng nặng cân đồng dạng. Chẳng qua cái đó quỷ lão chuyên gia thì thảm rồi, mặt mũi tràn đầy sợ sợ." Lâm Phong hỏi ngược lại, "Đây không phải sự tình tốt sao?" Hoàng Bình Diệu khe giật mình, ngươi đều cho rằng đây là bộ đội đặc trủng làm. Tiết Liêm Thụy quỷ lão khẳng định vậy, hội nhận vì chuyện này là bộ đội đặc trủng làm. Bằng chứng còn tại đó sao? Hoàng Bình Diệu lo lắng nói. Nếu như Liêm Thụy đi hỏi quân đồn chú đâu? Lâm Phong bị Hoàng Bình Diệu cho tức tới muốn cười. Vậy ngươi nói, quân đồn chú áng lọ xạ sân hội thừa nhận độc như thế một cái nổi sao? Hoàng Bình Diệu lắc đầu. Chắc chắn sẽ không a. Lâm Phong thở dài. Vậy ngươi còn đang lo lắng cái gì? Hoàng Bình Diệu vội vàng nói. Ta lo lắng Liêm Thụy sẽ cải biến điều tra phương hướng a. Lâm Phong vô tình đạo. Ngươi yên tâm đi, Liêm Thụ khẳng định sẽ cải biến điều tra phương hướng. Hoàng Bình Diệu lại khủng, loại chuyện này bất luận là không phải quân đồn trú ảng lọ xạ sẩn làm, hắn đều khó có khả năng thừa nhận. Liêm Thụ tuyệt đối sẽ không đạt được loại thứ hai đáp án. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như, ta nói là nếu như, nếu như Liêm Thụ có đảm lượng đến hỏi tuần quân đồn trú ảng lọ xạ sẩn, đạt được dạng này đáp án, vậy ngươi nói, Liêm Thụ hội sẽ không tin tưởng quân đồn trú ảng lọ xạ sẩn trả lời đâu? Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, đột nhiên thì lấy lại tinh thần, thượn như là sẽ không tin tưởng. Lâm Phong Thản nhiên nói. Không phải hình như, bọn hắn là căn bản thì sẽ không tin tưởng đối phương trả lời. Vì tại Quỷ lão tâm lý, bọn hắn nhất định chuyện này là quân đồn chủ làm, không phải cái gì đội phi hổ, cũng không phải cái gì hắn thế lực của hắn. Hoàng Bình Diệu có chút không thoải mái, làm sao lại không thể là đội phi hổ làm? Chương 201, tính toán không bỏ sót, gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu, 2. Chương 201, tính toán không bỏ sót, gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu, 2. Lâm Phong buồn cười nói, làm sao có khả năng là đội phi hổ làm? Ngươi phải hiểu được Người áng lọt xạ sẩn có một loại chất mật tự tin, rõ ràng bọn hắn sớm thực sự không phải đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn. Rõ ràng bọn hắn quốc lực đã suy yếu, bọn hắn hay là có tự tin như vậy. Bọn hắn sẽ không tin tưởng đội phi hổ hội thắng qua quỷ lao tinh anh. Đây là khắc tại bọn họ trong xương cốt tiêu ngạo, rõ chưa? Ngươi sẽ không cần xoắn xít, trong mắt của ta, liêm thự lớn nhất khả năng tính sẽ cho rằng phương hướng đông bị quân đồn chú áng lọt xạ sẩn mang đi. Thì coi như bọn họ có năng lực xâm nhập doanh trại của đội, bọn hắn vậy tìm không thấy phương hướng đông nửa quạng lông măng. Hiện tại việc ngươi cần không phải lo lắng. Hoang bình diệu vội vàng hỏi tới vậy ta việc cần phải làm là cái gì? Lâm Phong bình tĩnh nói, ngươi việc cần phải làm chính là một, dốc hết toàn lực đem vụ án này giao cho Liêm thự. Hoàng Bình Diệu như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là? Lâm Phong trực tiếp thì nhìn thấu Hoàng Bình Diệu ý nghĩ, nếu ta đoán không lầm, ngươi cái tên này trước đó nhất định là Liệu Mạn muốn tranh thủ tra án quyền lợi. vì chết tại trong Gian phòng kia là Phương Hướng Đông, yên tâm đi, Phương Hướng Đông có thể đổi nhiều như vậy đại lao vẫn như cũ bình yên vô sự, gia hỏa này cũng không phải cái gì thiện nhân, đây là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. do đó, ngươi minh mạch chưa? Hoàng Bình Diệu bừng tỉnh đại nộ. Liêm tự trên người không có bằng chứng. Hoàng Lao tổng thầm mắng mình vụ về, nếu Liêm tự trên tay có bằng chứng, cái đó Quỷ Lao phó chuyên viên còn có thể bị chính mình hù dọa. Đã sớm đến tổng tự Tây Cửu Long đại náo, cho nên ta hiện tại nên đem chuyện này đẩy ra phía ngoài. Vấn đề này rất rõ ràng liên lụy đến quân đồn chủ Áng Lọ xả sân, người thông minh cũng sẽ không dính vào người, ta là người thông minh, ta không thể sợ trạm, bằng không chính là vô cùng vi phạm thường thức sự việc. Lâm Phong cười lấy gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Hoàng Bình rượu thở dài nói, Lâm Sinh, ngài là thực sự trí tuệ a. Lâm Phong nhấp nhượ Nếu như ngươi muốn cùng Liêm Thự hòa hoãn quan hệ, ngươi nên nhường Khang đạo hành hành động." Hoàng Bình Diệu lại là khẽ giật mình. "Lâm Sinh, ngài lời này có chút cao thâm khó dò a. Ta, ta không hiểu." Lâm Phong mỉm cười hỏi. "Khang đạo hành không phải gánh vác gì trách vụ án tiểu tổ tổ trưởng sao?" Hoàng Bình Diệu chậm rãi gật đầu. "Lâm Sinh, Khang đạo hành nói cho ta biết, chuyện này loáng thoáng vậy liên lụy đến quân vương." Lâm Phong buồn cười nói. "Thật sao?" Hoàng Bình Diệu kiên định gật đầu. "Đúng. Sự thực dĩ nhiên không phải gì trách bị ai giết chết." Lâm Phong hiểu rõ, Hoàng Bình Diệu tự nhiên cũng biết. Nhưng mà lúc này đây đơn độc sách ra Di chết tử vong sự việc đến không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Phong chỉ điểm, ngươi nếu là muốn cùng Liêm Tử Hòa hoãn quan hệ, như vậy, ngươi liền để Khang đạo hành công bố Di Chát nguyên nhân tử vong. Hoàng Bình Diệu nặng nhiên nói, Di Chát không phải là bị hành hình thức giết chết sao? Lâm Phong thở dài Hồ đồ Hoàng lão tổng, Di Chát rõ ràng là tự sát sao? Hoàng Bình Diệu vừa sợ vừa giận, Lâm Sinh, Di Chát bị hành hình thức xử bắn, vấn đề này không có bất kỳ cái gì tranh luận, ngài chớ không phải là yếu hại ta sao? Lâm Phong đùa cợt nói, choáng váng không phải Ngươi muốn tiếp tục tra được, đó mới là muốn hại ngươi đấy. Kể ngươi nghe đi, Di Chát bị tự sát, Hoàn Mỹ phù hợp nhiều mặt lu cầu. Đầu tiên, Di Chát mặc dù là câu lạc bộ hoàng kim người, nhưng hắn bị câu lạc bộ hoàng kim hành hình, điểm ấy tương quan các phương đều biết. Quan trọng nhất là, chúng ta còn biết rõ câu lạc bộ hoàng kim người biết chúng ta hiểu rõ. Ngoài ra, còn có một chút. Di Chát khi còn sống thế, nhưng chính trị bộ cảnh tư cao cấp, Di Chát là cái tiểu nhân vật, nhưng mà, hắn trôi chính trị bộ còn không phải thế sao tiểu bộ môn? Ngươi nếu không nắm chặt thời gian đem Di Chát sự việc giải quyết, tin hay không chính trị bộ rồi sẽ đem vụ án này cho muốn trở về mà ngươi thì sẽ trở thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt." Hoàng Bình Diệu khổ sở nói, "Thế nhưng, nếu làm ra di chất là tự sát kết luận, kia không được để người chết cười a." Lâm Phong lườm một cái, "Đó là quỷ lão, con mẹ nó là buôn bột quỷ lão, lẽ nào ngươi muốn cho hắn đòi lại công bằng?" Hoàng Bình Diệu lập tức một cái giật mình, "Đúng a? Di chất là cái gì? Bọn hắn nửa chút giao tình đều không có, đáng là di chất đắc tội nhiều như vậy đại nhân vật." Hoàng Bình Diệu vô cùng nhạy bén, hắn cảm giác được Lâm Phong vô cùng có hứng thú nhường di chất gánh vác lấy tự sát tên tuổi hạ táng. "Lâm Sinh nói đúng, ta hồ đồ rồi." Lâm Phong thỏa mãn gật đầu. Không sao chứ. Hoàng Bình Diệu vừa lòng thoái ý. Rất cảm tạ Lâm Sinh. Có thời gian ta mời ngươi đi trà lâu uống trà. Lâm Phong xì một tiếng. Đi nơi nào uống trà không tốt, không nên đi trà lâu. Không biết lạc đà cùng tưởng sinh tại trà lâu bị tập kích sao? Hoàng Bình Diệu thầm mắng mình ngớ ngẩn. Hắn đột nhiên nhớ ra một việc. Lâm Sinh, nghe ra vụ án ngày mai sẽ phải mở phiên tòa. Lâm Phong cười lạnh nói. Đây thật là một tin tức tốt. Ngày mai ta nhường tiểu phú mua pháo đi. Và sáng sướng ngày mai ta thì phóng. Hoang Bình Diệu im lặng, vội vàng cúp điện thoại. Hết chuyện để nói. Lâm Phong nhíu môi nê ra người đã chết chuyện không ăn nhằm gì tới ta, ta mẹ nó lại không tính nê. Tiểu phú, còn nhớ ngày mai đi mua mấy chục pháo nổ, lão tử buổi sáng muốn thả pháo. Lý phú đáp ứng. Hỏi. Phong ca, chuyện này hôm qua không có vấn đề chứ? Lâm phong không đồng ý. Có vấn đề gì? Quân đồn chú áng lọ sạ sẩn ở chỗ này đây, dù sao bọn hắn liều mạng cũng sẽ không thừa nhận, liền để liêm tử chậm rãi kiểm tra đi thôi. Nếu như bọn hắn dám lời nói, Lý phú trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vấn đề này không phải quân đồn chú áng lọ sạ sẩn làm, bọn hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Lâm phong cười nói. Sự việc có hứng thì có hứng ở chỗ này. Chúng ta là duy nhất biết nói ra chân tướng người, chúng ta đương nhiên hiểu rõ vấn đề này không phải quân đồn trú ảng lọ xạ sờn làm. Có thể ngươi muốn đổi thành quân đồn trú ảng lọ xạ sần góc độ đến nhìn vấn đề. Ta hỏi ngươi, liêm dự hoặc là cảnh sát hoặc là cái gì khác người, đột nhiên chạy đến căn cứ quân đồn trú, hỏi ngươi có phải hay không tại buôn lầu, ngươi thừa nhận không thừa nhận. Lý Phú không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên không thừa nhận. Lâm Phong mở tay, ngươi nhìn xem, sự việc kết thúc. Lý Phú ngạc nhiên, cái gì nhận việc tình thì kết thúc? Cao mày, tỉ mỉ suy tư, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Phong ca, ý của ngươi là, nếu là thật sự có đơn vị tiến về quân đồn trú đi hỏi chuyện này, quân đồn trú bản năng thì sẽ cho rằng, đây không phải đang điều tra nhân mạng vụ án, đây là đang điều tra bọn hắn buôn lậu sự việc. Lâm Phong hỏi ngược lại, nếu không đâu, tại quân đồn trú áng lọt sạ sẩn trong mắt, hắn quản ngươi liêm tử hay là đội cảnh sát, cho dù Hương Giang quỷ lão bị người mưu sát lại quản bọn họ sự tình gì, ngươi phải biết, đối với quân đồn trú mà nói quan trọng nhất không phải cái khác, mà là buôn lậu sự việc. Loại chuyện này muốn là công khai đưa tin ra ngoài, là muốn ra tòa án quân sự, đây là tất nhiên phải che cái nắp chúng ta đặc trùng trang bị của không cần đoàn là từ quân đồn chú ảng lọ xả sân cầm tới có đúng hay không các ngươi lưu ở hiện trường dấu vết vậy chỉ rõ điểm này Lý Phú lập tức nói chúng ta làm rất cẩn thận hẳn không có người sẽ chú ý tới Lâm Phong Thản nhiên nói trên thế giới này không có người nào là kẻ ngốc tiểu phú ngươi nghìn vạn lần nhớ kỹ vĩnh viễn không nên đem phán đoán của ngươi ký thác vào địch nhân trên sự ngu xuẩn khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc đội cảnh sát pháp chứng phong đại gia tộc gọi là ngân tiệm bọn hắn có thể căn cứ hiện trường vụ án trở lại như cũ tình huống lúc đó Ngươi đã hiểu điều này có ý vị gì sao? Lý Phú dùng mình, chúng ta có thể hay không bại lộ?" Lâm Phong hỏi. "Các ngươi có phải hay không võ trang đầy đủ?" Lý Phú gật đầu. "Đúng." Lâm Phong cười nói, "Kia cũng không cần, cảnh sát cũng tốt, liêm tự cũng được, bọn hắn điều tra hồi lâu rồi sẽ phát hiện, gây án đám gia hỏa này 890% là quân nhân, hay là siêu cấp tinh nhuệ quân nhân. Đội cảnh sát duy nhất cảm kích Hoàng Bình Diệu vừa nay điện thoại thì xác nhận điểm này, nhưng mà hắn sẽ không nói ra đi, vì phương hướng đông là chúng ta ứng yêu cầu của hắn hành hình." Như vậy, nếu đem vụ án này đào sâu, Liêm tự phát hiện tình huống như vậy, ngươi nói bọn hắn sẽ làm sao? Lý Phú nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thán phục nói: Tám chín sẽ từ bỏ đi. Lâm Phong cười lấy lắc đầu: Không không không, không phải tám chín bọn hắn nhất định là sẽ từ bỏ. Chỉ cần bọn hắn dám đi hỏi quân đồn trú, như vậy quân đồn trú cũng không cần cho bọn hắn sắc mặt tốt. Liêm tự quyền lợi rất lớn, nhưng nói cho cùng, bọn hắn chẳng qua là có dám sát quyền thôi. Lý Phú vui lòng phục tùng. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Chương hai ra đây chỗ lẫn, cầu làm một cái thể diện gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu một chương hai ra đây chỗ lẫn cầu làm một cái thể diện gấp đôi nguyện phiếu ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu một phong ca đỉnh ra điện thoại lâm phong nhận điện thoại cười nói đại lao làm vậy sự nhân cảm giác dễ chịu không phải mãi lượng khôn hừ hừ nói đương nhiên sướng rồi ta nói câu nào người khác cũng phản đối không được không biết nhiều đi a lâm phong chỉ là cười lượng khôn cũng cười không nói đùa a bổn đã gọi điện thoại cho ta chúng ta giải thích hẳn khó xử bợ lạ bợ lạ một đám thông lâm phong tha có thú vị hỏi người là làm sao làm Lượng khôn cười ha ha, ta nói cho hắn biết, đi hắn ít. Lâm Phong cười vang, hai huynh đệ tại điện thoại hai bên, cười nước mắt đều đi ra. Lượng khôn một bên cười vừa nói, a buồn thật coi ta là ba tuổi trẻ con đâu, lại muốn lừa gạt ta. Nhà của Đông Tinh Việc quan hệ ta hồng hưng thí sự, lạc đa bị tiểu đệ phạm thượng làm loạn giết chết, đó là bọn họ không may. Nệ Tinh Giang Hồ đồng đạo phân thượng, đưa tăng lúc, chúng ta sẽ đi thắp hương. Chỉ thế thôi. Thế nhưng Trần Thiên Hùng bọn hắn, là chúng ta hồng hưng kẻ thù, đó là nhất định phải chết. Sát hại đại lão còn không có chuyện gì, ví dụ như vậy vừa mở. Cái nào làm lớn lão hội an tâm? A buồn tâm đại, vậy liền để chính hắn đi trải nghiệm một chút ba con bạch nhãn lang cường độ đi, dù sao chúng ta hồng hưng không thể từ bỏ ý đồ. Ta nếu là không cho tưởng sinh báo thủ, trong xã đoàn huynh đệ hội nhìn ta như thế nào? Ta có thể gánh không nổi người này." Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. "Đại lão, vì a." Lựa Khôn cười ha ha. "Ta một thằng ngu a, còn cần ngươi nói." Lâm Phong buồn bực nói. "Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta là vì cái gì?" Lựa Khôn chân thành nói. "Ngươi tử nhỏ đã thông minh, đầu linh hoạt, không như ta, có đôi khi chuyển chẳng qua đầu óc tới. Ta nên làm như thế nào mới được?" Lâm Phong nún nhún vai. Cái đó dễ làm a. Dựa theo giang hồ quy củ đến là được rồi. Lựa khôn khẽ giật mình. Giang hồ quy củ đến. Lâm Phong nún nhún vai. Lạc đà đầu thất chưa từng có, chúng ta cho xã đoàn đông tình mặt mũi. Rốt cuộc, hai cái xã đoàn quan hệ cũng không tệ lắm. Đầu thất qua sau đó, là có thể làm sự tình. Đến lúc đó mặc kệ là A Bốn bọn hắn sao quyết định, kia cũng không liên quan chuyện của chúng ta. A Bốn nếu đem Trần Thiên Hùng bọn hắn được rồi ra pháp, chúng ta liền không động thủ. Chỉ cùng A Bốn điểm trọng yếu bồi thường là được rồi. Nếu A bạn không có động thủ, vậy xin lỗi, chúng ta không riêng phải bồi thường còn muốn trần thiên hùng mạng của bọn hắn, lượng khôn duỗi ra ngón tay cái, có đạo lý. Lâm Phong nhắc nhở, không ca, gần đây phải cẩn thận. Lượng khôn gật đầu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi là đang lo lắng đông tinh có biến quẻ. Lâm Phong giải thích nói, đông tinh thuốc phụ nhóm lần này có thể làm kém, bọn hắn nên đối ngoại trực tiếp công bố lạc đã nguyên nhân tử vong, cái nào sợ không phải công bố ra ngoài, đối nội vậy nhất định phải công bố, nhưng mà bọn hắn không có làm được. Lượng khôn nhún nhún vai, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài sao? Lâm Phong cười nhạo nói, nay kỳ thực không có vấn đề, nhưng mà có vấn đề là bọn hắn đề cử a bổn là tân nhiệm tòa quán lượng khôn khó hiểu nói a bổn gia hỏa này rất lợi hại hắn nói chuyện lạc đà đều phải nghe hắn làm tòa quán có vấn đề lâm phong lắc đầu cái khác cũng không có gì mẫu chốt là thời cơ này a bổn là tại lạc đà sau khi chết làm tòa quán ngươi đoán trần thiên hùng bọn hắn hội nghĩ như thế nào lượng khôn tình cảm chân thực khó hiểu đông tinh tòa quán đề cử là thuốc phụ nhóm lựa chọn a bổn vốn là tại đông tinh có danh vọng rất cao lâm phong ngắt lời lượng khôn phát biểu đại lao ngươi cái này nhân tâm đủ thiện Kia lạc đà rõ ràng là ba cái tế lao khi sư diệt tổ giết chết, ngươi nói bọn hắn mạo lớn như vậy mạo hiểm, làm xuống như thế phạm chuyện kiêng kỵ, nhu cầu cái gì đâu? Còn không phải tọa quán vị trí sao? Kết quả này tọa quán chức vị lại không có rơi xuống Trần Thiên Hùng ba người bất luận cái gì một nhà trong tay, ngươi nói ba người này hội nghĩ như thế nào? Lượng Côn Ha to miệng. Bọn người kia hội thẹn quá hóa giận sao? Lâm Phong cười lạnh nói, ba tên kia là Sóc, không có cho phép bọn họ ngay cả a buồn cũng giết đâu. Lựa Côn lắc đầu. Không thể nào. Tô Nha, Lôi Diệu Dương, Tiếu Diện Hổ ba người sát thực lợi hại có thể ba người bọn họ tại A Bổn có phòng bị tình huống dưới là không có khả năng đáp thủ, chắc khả nhạt, đó là Đông Tinh đầu hào hứng côn, Hoa Báo thực lực cũng không yếu. Ngoài ra, A Bổn còn nắm giữ lấy Đông Tinh đại nghĩa, dưới tình huống bình thường, Âu Nha đối đầu bọn hắn không có phần thắng. Lâm Phong đùa cợt nói, đại lão, ngươi cũng nói đây là dưới tình huống bình thường, vậy ta hỏi ngươi, hiện tại là tình huống bình thường sao? Lượng khôn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, cái gì? Lâm Phong thở dài nói, Trần Thiên Hùng bọn hắn biết mình thí sư cử động bị khám phá sao? Lượng khôn cười nhạo nói, khẳng định không biết ta, nếu bọn hắn hiểu rõ hoặc là triệt để phản động tinh, hoặc là đi đường, nơi nào còn có tâm trạng cho lạc đà mặc đồ tang, chứa con cháu hiếu thảo đâu. Nói xong nói xong, Lượng Khôn miệng lại nuối giọng ra. Lâm Phong cười nói, "Ngươi nhìn xem, sự việc rượu thì rượu ở chỗ này." Trần Thiên Hùng bọn hắn không biết mình tình cảnh, ba người tự cho là không có người biết, nhìn đấu bọn hắn tiểu tâm tư. Ba tên này vốn dĩ cho rằng thí sư sau khi thành công, long đầu hội rơi xuống ngũ hổ trên đầu, có thể không nghĩ tới lại là cấp làm áo cưới. Ta nghĩ, trong lòng ba người đoán ký có thể trực trùng vấn tiêu. Đổi thành bất cứ người nào cũng nhịn không nổi. Nếu A buồn xử lý chậm một chút, ta đoán bọn hắn muốn phát nổ." Lượng Khôn lấy lại tinh thần cười nói, "Đông Tinh ngược lại không ngược lại mắc mớ gì đến chúng ta, ta chỉ cần thực hiện lời hứa của ta là được rồi." Hồng hưng các huynh đệ đều chờ đợi nhìn xem động tác của ta đấy. "Nhất Thế Nhân lượng huynh đệ, ngươi có thể phải giúp ta?" Lâm Phong không chút do dự nói, "Nhất Thế Nhân lượng huynh đệ, ta đương nhiên giúp ngươi. Bất quá, ngươi có phải hay không trông nom việc nhà trước rồi a? Chính ngươi ở tại Tiễn Thủy Loan, đó là chuyện của ngươi, ngươi sẽ không cần đem lão nương vậy mời đi nơi đó a." Lượng Khôn lập tức do dự, "Ta nghĩ Tiễn Thủy Loan rất tốt." Hồng Hưng Long đầu tình cảm chân thực không muốn dọn nhà. Một lúc bắt đầu, nhìn thấy Lâm Phong cho hạ lễ, Lượng Khôn thật cao hứng. Đỉnh núi Thái Bình Sơn biệt thự à, đây là bao lớn mặt mũi. Nhưng mà đợi đến hưng phấn qua đi, lạnh lông đều dựng lên. Nếu là thật chuyển đến đỉnh núi Thái Bình Sơn, đó không phải là cùng Lâm Phong làm hàng xóm sao? Hai anh em làm hàng xóm, kỳ thực rất tốt. Mấu chốt của vấn đề là, Lão Nương cùng Lâm Phong gặp mặt thì thường xuyên. Như vậy, cùng Lâm Phong mấy cái lao bà, cùng Lâm Phong thu dưỡng tiểu gia hỏa gặp mặt vậy thường xuyên. Chuyện này đối với Lượng Khôn mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Kia không được mỗi ngày bị Lão Nương mắng chứ ta. Dọn nhà. A, này tế lao tuyệt đối là muốn nhìn ta chịu vấn, không nghĩ chuyện, hết chuyện để nói. Lượng khôn dùng sức lật ra cái đại vật nhãn, không rời đi nhà thì không rời đi nhà, dù sao thiện thủy loan cách thái bình sơn cũng không có bao xa, bất quá ta phải cho lão nương phái một bảo vệ đội ngũ. Lâm phong trịnh trọng nói, lượng khôn trong lòng máy động, không cần đi. Lâm phong yếu đất nói, trước kia người ta chỉ là cái hồng hương đường chủ lúc lão nương bảo vệ có mấy cái huynh đệ là đủ rồi, hiện tại không đồng dạng, long đầu tòa quán là tam sát vị, không biết bao nhiêu người trầm trầm bảo. Cho dù chúng ta nội bộ hồng hương bền chắc như thép, nhưng mà trên giang hồ muốn ngươi chết quá nhiều người. Người ta bắt ngươi không có cách nào, lẽ nào cầm lao nương cũng không có cách nào. Lượng khôn trầm mặc xuống tới. Đại lão, ngươi làm tọa quán đây là chuyện tốt, bất quá, chúng ta cũng không thể nhường sự tình tốt biến xấu sự tình, ngươi nói đúng à? Lượng khôn cắn răng nói. Được, ngươi mời một bảo vệ đoàn đội đi thôi. Tưởng tiên sinh chỗ nào ngươi lại phái đi vương kiến quân cùng Lạc Thiên Hồng, hắn ở đâu lớn như vậy mặt mũi?